Chương 1. lao tài xế xuyên qua. Chương 1. lao tài xế xuyên qua. Nơi này chính là Tùng Thanh Thành Tiêu gia. Tiêu Hàn bốn phía tháng phục, nhìn mình cái này một thân phong cách cổ xưa trang trí, cũng là sắc mặt trầm xuống. Gia tộc thiếu chủ chính là như vậy đãi ngộ. Tiêu Hàn kinh hãi. Vô địch thôn vệ hệ thống, ký chủ Tiêu Hàn có hay không thức tỉnh vô địch thôn vệ hệ thống, xác nhận. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Tiêu Hàn cũng là run một cái, xác nhận thức tỉnh, thu được thức tỉnh mệnh lệnh, thức tỉnh vô địch thôn vệ hệ thống. Trong ngay mắt, Tiêu Hàn bên trong thì có huyệt quang bùng nổ lồng bọc toàn thân. Đây chính là vô địch thôn vệ hệ thống. Tiêu Hàn sắc mặt chấn động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn sợ rằng còn chưa tin. Vô địch thôn vệ hệ thống đã thức tỉnh, chủ nhân có thể lựa chọn đóng gợi ý của hệ thống, tự bản thân thôn vệ có thể lựa chọn mở ra gợi ý của hệ thống. Hệ thống hiệp trợ thôn vệ. Lại lần nữa một giọng nói truyền ra, Tiêu Hàn chỉ có cười khổ. Đóng gợi ý của hệ thống, tự bản thân thôn vệ. Băng Hàn thanh âm truyền ra, để cho Tiêu Hàn không khỏi thở phào. Vừa lúc đó, một đạo khấp thút thít thanh âm truyền vào trong tai, Tiêu Hán lúc này mới nhớ tới, tựa hồ mình bây giờ là gia tộc thiếu gia. Hán Nhi. Ngươi chết thật thê thằng à, đưa một gã mặc phong cách cổ xưa lại cực kỳ nữ tử xinh đẹp xông vào lúc, Tiêu Hàn ngược lại cũng kinh diễm xuống. Hàn Nhi, ngươi không việc gì, không phải là có gia tộc người làm, nói ngươi chết. Nữ tử này là Tiêu Hàn mẫu thân Liễu Mi đương nguyên chủ nhân Tiêu Hàn trí nhớ tràn vào Tiêu Hàn đầu lúc, Tiêu Hàn mới biết. Nữ tử này là hắn mẫu thân Liễu Mi, tu vi cự phẩm đỉnh phong vũ vương, trong gia tộc, rất là lợi hại là bá nhất phương. Mẫu thân, ta không sao. Tiêu Hàn không biết vì sao, đột nhiên mở miệng. Không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Liễu Mi mặt đầy anủi, sờ Tiêu Hàn mặt. Cũng may Tiêu Hàn biết, đây là hắn mẫu thân, nếu không thì là hắn đều có chút không nhẫn mãi được. Lần đầu tiên trong đời, hắn cái này lao tài xế bị một cái xinh đẹp như vậy nữ tử đối đãi như vậy, không việc gì liền có thể, ta đi trước nói cho ngươi biết phụ thân, ngươi không việc gì liền hay, hay tốt nghỉ ngơi, ta ngày khác trở lại nhìn ngươi. Nữ tử này nói xong, mới chậm rãi rời đi. Nhìn nữ tử rời đi, Tiêu Hàn mới nhướng mày một cái, vũ vương cảnh giới. Đây là cảnh giới tu luyện, làm một người tài xế kỳ cựu, hắn hiểu rõ những thứ này đều là giả, cho nên rất ít chẳng đến, có thể hôm nay thấy hết thảy các thứ này, hắn mới hối hận. Sớm biết rõ mình nhìn nhiều một chút sách, liền xong chuyện. Vũ giả, Vũ thần đại lục căn cơ, cựu phẩm cảnh giới, từ nhất phẩm vũ giả đến tử phẩm. Vũ linh cũng chia cựu phẩm, vũ linh trên là vũ sư, vũ sư trên chính là vũ vương, vũ vương trên. Thấy những ký ức này, Tiêu Hàn mới hiểu rõ, mình là thật xuyên qua. Chính mình đường đường một người tài xế kỳ cựu, cứ như vậy gặp phải thế này kỳ lạ sự tình, bất quá đạo thanh âm kia là ai? Trong chỗ u minh để cho Tiêu Hàn sắc mặt chấn động. Nơi này ẩn tàng bí mật gì? Tiêu Hàn trầm xuống tâm, ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ, hiện tại hắn, không có tư cách suy nghĩ những thứ này. Kaka, ngươi không việc gì. Một cái tuổi xuân nữ tử, xông vào Tiêu Hàn trong nhà lúc, nhìn đến Tiêu Hàn trợn tròn cả mắt. Chẳng lẽ cái này tu hành thế giới người, đều là lớn lên xinh đẹp như hoa? Kaka, ngươi thế nào? Cái này tuổi xuân nữ tử, chính là Tiêu Hàn muội muội Tiêu Tuyết, là ban đầu Tiêu Hàn gia gia nhặt hồi hải tử. Không việc gì, ta chỉ là nghĩ đến ta khởi tử hoàn sinh, rất là vui mừng a muội muội làm sao ngươi tới. Tiêu Hàn duy trì có cười khổ ứng đối. Mẫu thân nói ngươi sống lại, cho nên mới để cho ta tới thăm ngươi một chút, nhìn thấy ngươi không việc gì, ta cũng yên lòng. Ta đi trước, phụ thân cho ngươi chuyện cũng là đại phát lôi đỉnh, đem anh họ Tiêu Thanh cùng Đường Tỷ Tiêu Đức Như đều mang tới diễn võ trạng chuẩn bị phế trừ Tu Vi, Mẫu Thân đi ngăn cản. Ồ, oh, Tiêu Thanh nhớ tới hai người kia, Tiêu Hàn ngược lại cũng nhớ tới, tựa hồ Tiêu Hàn chết chính là bọn hắn đưa đến. Đúng vậy, nếu là Mẫu Thân không kịp thời chạy tới, sợ rằng hai người này. Được, Tuyết Nhi, ngươi trước trở về, ta mới khởi tử hoàn sinh. Chả, còn cần nghỉ ngơi. Tiêu Hàn đối với này chuyện hiểu rõ, cho nên bây giờ cũng cần thời gian, hảo hảo suy nghĩ. Tiêu Thanh, Tiêu Đức Như, Tiêu Hàn lòng biết rõ, cái này nguyên chủ nhân Tiêu Hàn chết cùng quan hệ bọn hắn rất lớn. Chính mình bây giờ xuyên qua, đi tới nơi này, chính là bốn bề là địch, xem ra cũng không chịu nổi, không biết cái này thôn phệ hệ thống rốt cuộc như thế nào. Mở ra thôn phệ hệ thống. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Vô địch thôn phệ hệ thống mở ra. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Thôn phệ cái gì có thể tăng cao tu vi? Đi tới nơi này, Tiêu Hàn cũng biết nếu không có tu vi, còn nói cái gì đi trái ôm phải ấp. Hắn là lao tài xế không giả, có thể đối mặt nhiều mỹ nữ như vậy, không động tâm càng là giả. Thôn phệ yêu thú, thôn phệ linh thảo linh vật, thôn phệ linh thụ, thôn phệ bảo ngọc. Chủ nhân hiện tại không có bất kỳ tu vi nào, nếu muốn tăng cao tu vi, phải tu vệ, mới có thể trở thành nhất phẩm vũ giả. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Đóng hệ thống. Tiêu Hàn nhướng mày một cái, lúc này mới nhìn về phía phòng nhỏ bên ngoài. Xem ra chính mình còn cần đi tìm yêu thú, cái này yêu thú sơn mạch không biết thế nào. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, đột nhiên mở miệng. Lúc trời sáng, Tiêu Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn sắc trời, lúc này mới chuẩn bị buổi sáng, liền rời khỏi gia tộc, đi yêu thú sơn mạch. Hôm nay chính là săn sát yêu thú thời điểm, coi như như vậy một thanh tiểu kiếm, có thể giết chết cái gì? Tiêu Hàn bất đắc dĩ mang theo tiểu kiếm, hướng gia tộc ở ngoài đi. Diễn võ tràng bên trên, con em gia tộc đổ mồ hôi như mưa đều tại huấn luyện. Nơi này đa số đều là vũ giả, vũ linh rất ít, vũ sư lại càng không nhiều, đều là dạy dỗ những mầm mống này đệ. rời khỏi gia tộc, nơi này dĩ nhiên là phải qua địa. Tiêu Hàn, đứng lại cho ta. Đột nhiên một giọng nói nổ vang, Tiêu Hàn vừa xoay người nhìn, một quyền tới, Tiêu Hàn nhất thời phun ra máu tươi, không khỏi lui về phía sau. Tiêu Thanh, ngươi, hừ, ngươi khởi tử hoàn sinh, thật đúng là may mắn. Bất quá phế vật chính là phế vật, một quyền này là ta báo đáp ngươi, nếu không phải ngươi. Ta làm sao sẽ trở thành gia tộc cho cười, mà ngươi chính là không hư hao chút nào." Tiêu Thanh sát cơ rung động. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại còn dám xuất hiện ở nơi này, nếu không phải trước lạ sau quen, chỉ sợ hắn sẽ còn phạm sai lầm. "Tiêu Hàn, ngươi trở đó, ta nếu không âm thầm chơi chết ngươi, ta cũng không kêu Tiêu Tiêu Thanh. Nhưng ngươi cũng trở đó cho ta, ta Tiêu Hàn nếu không cho ngươi chết, ta không gọi Tiêu Hàn, từ đó nhìn thấy ngươi đều đi vọng." Tiêu Hàn mặt đầy tức giận. Hắn xuyên qua, lần đầu tiên liền bị người đánh, khẩu khí này làm sao nhịn bị. Lúc trước, hắn chính là cho là chính hắn một gia tộc thiếu chủ vị trí rất cao, nhưng hôm nay đây treo phế vật tên, con bị người muốn đánh liền đánh, cái này còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? hắn cũng rốt cuộc minh bạch, ở chỗ này thực lực chính là vương pháp, thực lực chính là thiên lý. đã nói, nói không tệ, ta chờ ngươi, một tháng sau ước chiến diễn võ trạng, như thế nào? Tiêu Thanh cười lạnh nói, hắn cho là Tiêu Hàn căn bản là không có can đảm này. Ước chiến, được, một tháng sau. Tiêu Hàn sắc mặt sát cơ dũng động, hắn là lần đầu tiên như thế muốn giết chết một người ở cái thế giới kia, giết người là phạm pháp, là muốn bị bắt giam, nhưng nơi này khác nhau, thực lực chính là vương đạo, thực lực chính là vương pháp, thực lực chính là hết thảy chính mình cho dù là xuyên qua, mặc dù là lao tài xế, nhưng này trang bức đánh mặt sáo lộ vẫn là phải có. những người này không cho bọn họ ác một ít, căn bản cũng không biết người là già vẫn là nô lệ. lúc trước hắn chuyển kiếp tới, mới từ trong trí nhớ biết người này đáng thương chỗ, có thể chính mình không sợ à? tự có vô địch thôn phệ hệ thống, mặc dù so sánh lại vô địch hệ thống nhiều hai chữ, phòng trường cũng không tệ. cái này tiểu gia hỏa mặc dù chết, nhưng mình cũng không một dạng, nếu không phải đạo thanh âm kia, chính mình đã sớm chết. nhìn tiêu hàn bóng lưng, tiêu thanh quẹt miệng lộ ra một vòng cười lạnh lướt chiến tiêu thanh, đây chính là hắn sửa trị tiêu hàn cơ hội cũng không biết kẻ ngu này có phải là thật hay không đốc, lại sẽ đáp ứng ước chiến. Rời khỏi gia tộc tiêu hàn, chính là tốc độ cực nhanh hướng yêu thú sơn mảy đi. lần này hắn muốn chính là nhất mình kinh nhân. nếu ước chiến như thế nào không phải sàng khoái một trận chiến. khi hắn xuất hiện ở yêu thú sơn mảy lúc, sở chứng kiến cũng chỉ là một ít bình thường yêu thú. tỉ như cái gì dã kê ác hoặc là những thứ kia bình thường yêu thú, ngược lại cũng không tầm thường. khi hắn nắm tiểu kiếm đâm chết một đầu tiểu dã chư thời điểm, một giọng nói vang lên, thôn vệ tiểu dã chư, tu vi tăng lên. trong lúc bất chợt tiêu hàn đủ thân cũng là trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ không ít. Tiêu Hàn cũng là sắc mặt rung một cái, như vậy thì có thể, Tiêu Hàn biến sắc, có khiếp sợ cũng có hoan hỉ, đều ít ít cởi mở, cứ như vậy tăng cao tu vi. Ngươi đặc biệt sao không phải là treo chọc ta đi? Tiêu Hàn đột nhiên bùng nổ, nhảy cất lên, gợi ý của hệ thống, có thể tiếp tục chém sát yêu thú, tăng cao tu vi. Một giọng nói truyền tới, Tiêu Hàn cũng là nhanh chóng tìm tới xuống một cái mục tiêu, khi hắn chém chết một đầu đại dã chưa thời điểm, lại lần nữa có gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi tấn thăng nhị phẩm vũ giả, tu vi tăng lên, hệ thống khen thưởng, tấn thăng nhị phẩm vũ giả. Tiêu Hàn tu vi bùng nổ a, trong nháy mắt hắn nhục thân chi lực cũng là tăng lên không ít trong tay cái này tiểu kiếm tiêu hàn quả thật một quyền xung ra một cây không to nhỏ cây bị tiêu hàn đánh ngã đỡ ít ít cẩn mờ đây chính là nhị phẩm vũ giả lực lượng nếu là ta tấn thăng vũ linh vậy không liền có thể so với những thứ kia phi diêm tẩu bích cao thủ làm lao tài xế tiêu hàn hắn kiếp trước xem không thiếu văn học điển tịch nhưng trong này nghĩ đến chính mình hôm nay cũng có may mắn gặp phải tiêu hàn mừng rỡ như điên nhưng cũng không có mất lý trí mà là tiếp tục đi sâu vào tiếp tục chém sát yêu thú chúc mừng chủ nhân tấn thăng tứ phẩm vũ giả gợi ý của hệ thống lại lần nữa xuất hiện tứ phẩm vũ giả. Khoảng cách thời gian một tháng còn sớm, không biết ta cùng với Tiêu Thanh có bao nhiêu trinh lệnh tiếp tục phân đấu. Tiêu Hàn tương đối sau, tiếp tục xông vào yêu thú sân mạch. Cái gì? Ngươi nói Tiêu Hàn phế vật kia yeah, lại đáp ứng ngươi đốt chiến, hắn là không phải là đầu óc hư, vẫn bị ngươi đánh hư. Tiêu Ưng Như nghe được Tiêu Thanh nói, mặt đầy khiếp sợ. Đúng vậy, ta lúc ấy thuận miệng nói, nhưng này tiểu tử liền tu vi cũng không có, bị một quyền của ta đánh hộc máu, ta còn tưởng rằng hắn khởi tử hoàn sinh, đạt được kỳ ngộ gì, nhưng kỳ thực không có gì cả. Cái phế vật này sẽ chờ bị ta đánh chết đi. Gia tộc đệ một cái trong lúc đó cấm chỉ sinh tử đánh. Nhưng hắn đây là đường đường chính chính ước chiến, nếu là chết, tự nhiên cũng sẽ không trách hắn, mà là tiêu Hàn bản thân đáp ứng quyết chiến, sinh tử quyết chiến, cho dù là gia chủ bọn người vô pháp ngăn trở, bọn họ lại có tư cách gì? Chúc mừng chủ nhân, thấn thăng lục phẩm vũ giả. Đây là tiêu Hàn ở Yêu Thú Sơn mạch ngày thứ 10. Từ không có tiếng tâm gì phế vật, 10 ngày liền xông vào lục phẩm vũ giả. Nếu là thời gian dài hơn, không phải là tu vi cao hơn. 10 ngày, ta mới lục phẩm vũ giả, không được quá chậm. Đờ ít ít cật mở, với thế này tốc độ xuống đi, ta nơi nào còn có cơ hội, đi đem tiểu tử này đánh vãi răng đầy ta. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiền xin vội 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vậy trường hai. Nghiền ép tiêu thanh, trường 2, nghiền ép tiêu thanh. Chúc mừng chủ nhân, thần thăng thất phẩm vũ giả. Chúc mừng chủ nhân, thần thăng bát phẩm vũ giả. Liên tiếp nhắc nhở, để cho tiêu hàn cũng là điên cuồng, ở yêu thú trong đám cũng là giết đỏ mắt. Giết a, đỡ ít giết cựa mờ. Tiêu thanh, ngươi cấp lao tử chờ, ta nhất định đánh ngươi răng vãi đầy đất. Lao tử không tin, ta như vậy lao tài xế, mới tới nơi này liền bị ngươi đánh một trận, chả còn đánh miệng phun máu tươi, đáng chết tiêu thanh thì ra, hết thảy các thứ này đoán khí lửa giận, đều đưa tiêu thanh làm đám này yêu thú, cấp phát tiết ra ngoài. nếu là tiêu thanh biết, chính mình liền yêu thú cũng không bằng, phòng trưng cũng là khí phun máu ba lần. tốt xấu ta cũng vậy lao tài xế, hoành hành dị giới đây cũng là phải. trở về nói một chút ta giàu gì cũng là dị giới bá chủ a. người thiếu chủ này quá đặc biệt sao vất thúc, ta cũng vậy không nhìn nổi. tiêu hàn nội tâm tựa hồ rất là sụp đổ. khắp người máu tươi, tiêu hàn trong hai mắt sắt cơ càng hơn. một tháng, tiêu thanh, ngươi cấp lao từ chở, ta muốn đánh ngươi răng vãi lời nữa. tiêu hàn đem một đầu yêu thú chém chết sau, lần này căm phẫn nói. Một tháng, cho dù là tiêu hàn liều mạng chèn ép chính mình, cái này đột phá vũ linh đều cần điên cuồng một cái. Chà, còn cần bao nhiêu yêu thú đột phá cửu phẩm vũ giả? Tiêu hàn đột nhiên hỏi. Còn cần chém chết một đầu cửu phẩm vũ giả yêu thú mới có thể tấn thăng cửu phẩm vũ giả. Gợi ý của hệ thống lại lần nữa phát ra. Chém chết cửu phẩm vũ giả yêu thú, thật sự cho rằng ta là làm bằng sắt ta? Tiêu hàn cười khổ. Thuôn về gợi ý của hệ thống, phải thuôn về thực lực cao hơn ngươi bản thân yêu thú mới có thể tấn thăng tu vi. Đáng chết, cái này đặc biệt sao đều cái gì thiết lập, lao tử đường đường lao tài xế, chả còn bị thế này tội tiêu hàn không nói lần này hướng yêu thú sơn mạch sâu bên trong đi gia chủ thiếu gia chủ xông vào yêu thú sơn mạch sau đó liền mất đi tin tức tại gia chủ trong thư phòng nơi nào nửa quỷ một người đàn ông một cái hướng tiêu lâm hồi báo tiêu hàn tình huống ngươi là lục phẩm vũ sư cũng sẽ tới đâu tiêu lâm bóp vỡ ly trà trong tay ngưng mắt nhìn cái này lục phẩm vũ sư gia chủ thứ cho ta vô năng thật vô pháp tìm tới thiếu gia chủ tung tích thiếu gia chủ chém sát yêu thú sau liền biến mất cái này lục phẩm vũ sư mặt đầy mùi hôi ba tay hay mu bàn tay đều là mùi hôi được ngươi trước đi đi tiếp tục tiêu hàn rơi xuống, kịp thời báo cáo. tiêu hàn rời đi, để cho tiêu lâm sắc mặt chấn động. hắn không cách nào tưởng tượng, không có một người tu vi người ở diễn võ tràng cùng tiêu thanh nước chiến, đây là vì cái gì? chẳng lẽ là nhất khẩu khí? hàn nhi, hy vọng ngươi có thể cho ta kinh hỉ. tiêu lâm trong mắt thấm vào quỷ dị ánh sáng. tiêu hàn lần này khởi tử hoàn sinh, cái này nguyên bản chính là một cái điểm khả nghi, mà tiêu hàn đang điền hắn tra xét, vẫn là không có một chút linh khí, căn cơ cũng không có. thời gian trôi dãi, ba ngày đi qua, tiêu hàn ngược chỗ nhiều một đạo bệnh thương hàn, đây là bị kiếm xỉ hổ làm vào chảy, vết thương rất sâu. Tiêu Hàn thở hừ lạnh, nhìn ngã xuống kiếm xì hộ, mặt đầy cười lạnh, ta còn không phải là đem ngươi đánh ngã, thật sự cho rằng ngươi là làm băng sát. Thuốc vệ gợi ý của hệ thống, chém chết cựu phẩm vũ giả yêu thú, tấn thăng cựu phẩm vũ giả. Thanh âm lạnh như băng, không mang theo một chút hài hước cảm. Đáng chết hệ thống, ta bị nặng như vậy thương thế, lại còn không thay ta chữa trị thương thế. Tiêu Hàn không khỏi cười khổ. Như thế nào chữa trị thương thế? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Tấn thăng nhất phẩm vũ linh, khen thưởng chủ nhân thoát thai hoa cốt, có thể khôi phục hết thể thương thế, hoặc là chém chết cựu phẩm vũ giả yêu thú khôi phục bất kỳ thương thế. Đáng chết, cái gì phá hệ thống? Khôi phục thương thế vậy mà không phải làm miễn phí, còn muốn ta chém chết cựu phẩm vũ giả yêu thú, ta đây lại lần nữa bị thương không phải uổng phí khổ tâm." Tiêu Hàn tức giận, đêm đầy là lỗ hổng tiểu kiếm cắm trên mặt đất. Tính toán thời gian, hẳn còn có 7 ngày chính là 1 tháng kỳ hạn. Tiêu Hàn sắc mặt rung một cái. "Được, ta tiếp tục lên đường." Tiêu Hàn bất na dĩ. Khi hắn lại lần nữa chém chết cựu phẩm vũ giả yêu thú lúc, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, "Chúc mừng chủ nhân, bước vào cựu phẩm đỉnh phong vũ giả, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào vũ linh, chém chết võ linh yêu thú có thể tấn thăng nhất phẩm vũ linh, hy vọng chủ nhân không ngừng cố gắng." Mẹ nhà nó lại là chém chết nhất phẩm võ linh yêu thú. Tiêu Hàn cười khổ, hắn rốt cuộc biết, cái này cái gì phá thôn vệ hệ thống mặc dù vô địch, nhưng là vẫn còn cần bỏ ra cố gắng. Trên thế giới không có miễn phí bữa trưa, đúng là như vậy. Xem ra, cái này phá hệ thống ta hẳn đóng, nếu hắn không là sẽ ảnh hưởng ta tu hành. Tiêu Hàn nghĩ đến, sắc mặt rung một cái. Chém chết cao đẳng yêu thú tăng cao tu vi, như vậy mình nếu là hậu tích bạc phát không cũng giống như vậy. Đóng hệ thống vẫn là có thể thôn vệ, cái này không đương vị sao chính mình không lợi dụng. Tiêu Hàn cũng là nội tâm vui mừng. Đáng chết hệ thống, đi ngươi nha. Cho ta đóng nhắc nhở hệ thống khôi phục tự bản thân thuần vệ, tiêu hàn sắc mặt run lên, nhưng trong lòng cũng cực kỳ cao hứng. nhìn sâu bên trong yêu thú sơn mạch, tiêu hàn càng điên cuồng, sở chứng kiến toàn bộ yêu thú đều thuần vệ, thương thế hắn cũng là trong nháy mắt khôi phục, theo tu vi dần dần bùng nổ, hắn cũng dần dần bước vào đến nhất phẩm vũ linh bên mở. thời gian thoáng một cái đã qua, đương tiêu hàn chém chết nhất phẩm võ linh yêu thú lúc, hắn cũng hoàn toàn bước vào nhất phẩm vũ linh. đã đến giờ, tiêu thanh, chờ ta. tiêu hàn hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lao ra yêu thú sơn mạch. Một thân khí huyết, bây giờ Tiêu Hàn theo thoát thai hoàn cốt, nếu không phải hắn một thân huyết khí, khí ảnh hưởng hắn, nếu không sẽ không lại như vậy dáng vẻ. Khi hắn xông vào gia tộc Diễn Võ tràng thời điểm, sắc trời đang sáng. Khi hắn thấy Trở Lâu đã lâu Tiêu Thanh lúc, cũng là cười hắc hắc, tiểu tử, thế nào gấp gáp như vậy sẽ bị ta đánh à? Tiêu Hàn, ngươi bước vào nhất phẩm vũ linh, vậy mà chỉ dùng thời gian một tháng. Tiêu Thanh sắc mặt xanh mét, hắn là nhị phẩm vũ linh, với hắn tu vi tự nhiên có thể thấy được Tiêu Hàn. Mở ra gợi ý của hệ thống, đánh bại nhị phẩm vũ linh có được hay không tăng cao tu vi? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Bẩm báo chủ nhân, thôn vệ hết thảy có thể tăng cao tu vi, trừ phi ngươi chém chết tiêu thanh. Gợi ý của hệ thống thanh âm để cho tiêu hàn sắc mặt trầm xuống. Chém chết tiêu thanh, đây cũng tính là cái nhiệm vụ, nhưng nếu là ở chỗ này giết tiêu thanh, có phải hay không có chút không tốt. Tiêu thanh là nguyên chủ nhân từ địch, gợi ý của hệ thống, một mạng để một mạng, có thể chém chết, tựa hồ là ở mê hoặc tiêu hàn một dạng. Cho ta đóng, đáng chết, thật đặc biệt sao phiền não. Tiêu hàn nổi giận nói, ngươi đang nói gì? Tiêu thanh mặt đầy sát cơ, ta nói ngươi thì sao? Cho ta bại. Tiêu hàn cũng là điên cuồng lao ra, một quyền hướng tiêu thanh đi. Tiêu Thanh tự nhiên cũng là tốc độ không chậm, một quyền hướng Tiêu Hàn tới, hai người một quyền đánh nhau. Tiêu Hàn phun ra máu tươi, cái này Tiêu Thanh cũng là lui về phía sau hết mấy bước, đáng chết, chết đi cho ta. Tiêu Hàn trên người khí thế cuốn, đột nhiên bùng nổ, hướng Tiêu Thanh cũng là hỏa tốc đánh tới. Hắn nhục thân bên trong, làm điện cơ máu thịt lực cũng là toàn bộ cuốn mà ra. Một quyền này lực, trong nháy mắt bùng nổ, mang theo giả vạn quân lực đánh vào ở Tiêu Thanh trên người. Tiêu Thanh nhất thời phun ra máu tươi bay rất ra ngoài. Tiêu Hàn không có vòng qua Tiêu Thanh, mà là lại ra tay nữa, giống như muốn một quyền chí mạng. Tiêu Hàn, ngươi đủ. Một giọng nói truyền ra. Tiêu Hàn nhất thời bị một cổ lực lượng đẩy lui đi ra ngoài, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. P.S. Cồn vật bi cạo tỉ hiển xin vột 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 3. Tiêu Hàn không phải là phế vật. Trường 3, Tiêu Hàn không phải là phế vật. Người tới chính là Tiêu Thanh phụ thân, nhị trưởng lão Tiêu Hoa. Hắn vốn là đến diễn võ chẳng cũng là là nhìn một chút hôm nay đốt chiến. Nhưng hắn mới tới, liền thấy Tiêu Hàn đánh bại Tiêu Thanh, chuẩn bị đánh chết Tiêu Thanh một màn. Dẫn dữ ra tay, nếu không phải Tiêu Hàn thoáng hiện lên kịp thời, nếu không một quyền này Tiêu Hàn sẽ bị đánh chết tươi. Tiêu Hàn. Ngươi đánh bại tiêu thanh liền đủ, vì sao phải đánh chết hắn? Tiêu hòa mặt đầy sắc cơ, nếu không phải gia chủ ra tay, hắn sẽ bị tiêu hàn chém chết. Dựa theo tổ hấn, tiêu hàn cùng tiêu thanh nước chiến sinh tử bất luận, nhưng tiêu hòa trưởng lao ra tay, đây là cớ gì? Tiêu lâm lúc xuất hiện, nhất thời mở miệng không để lại đường sống. Nhưng con em gia tộc, cũng hẳn điểm đến tỉ ngưng, mà không phải sinh tử dây dưa phải không? Tiêu hòa mặt đầy lạnh lùng, ngưng mắt nhìn gia chủ tiêu lâm. Hôm nay ước chiến cả gia tộc đều biết là ta cùng tiêu thanh cuộc chiến sinh tử nhị trưởng lão tựa hồ quản cũng quá nhiều ban đầu tiêu thanh đánh lén đem ta bị thương nặng nếu không phải ta may mắn sinh tồn chỉ sợ sớm đã đưa vào quan tài mai cốt chi điện tiêu hàn mặt đầy sát cơ ở cái thế giới kia giết người là phạm pháp dù là không phải là trọng tội cũng là muốn bắt giam nhưng tới đây hắn bị giết chết một lần chẳng lẽ còn có lần thứ hai hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật cái này chẳng lẽ chính là chỗ này vương vấp giết người thì thường mạng thiên kinh địa nghĩa tiêu thanh ngươi chết đi cho ta tiêu hàn mặt đầy điên cuồng trong ngay mắt lao ra hướng tiêu thanh đi phụ thân tiêu thanh chen ngực lao đi khỏe miệng máu tươi nhất thời lui về phía sau. Tiêu Hàn, ngươi tìm chết. Tiêu Hoa nhất thời một trưởng ra tay vô về phía Tiêu Hàn, nếu là một trưởng này rơi xuống, Tiêu Hàn trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Vũ Linh cùng Vũ Vương trong lúc đó trên lệch, giống như trời đất. Tiêu Hoa, cho ngươi một cơ hội, nếu không ta ngay cả ngươi cũng sẽ chém chết. Tiêu Lâm một trưởng đem nhị trưởng lão đánh lui đi ra ngoài, sát mặt trầm xuống. Xin thử ước chiến là Tiêu Hàn cùng Tiêu Thanh đều lùi cho ta sau, chiến đấu vẫn chưa xong. Tiêu Lâm hôm nay là thiết tâm, phải giúp Tiêu Hàn. Dựa vào cái gì Tiêu Hàn khởi tử hoàn sinh, Tiêu Thanh không có nửa điểm tội quá. Vì sao không tiêu thanh khởi tử hoàn sinh, Tiêu Hàn không có nửa điểm tội quá. Hắn đường đường một cái gia tộc tộc trưởng, hôm nay nếu không đứng ở Tiêu Hàn nhất phương, tất nhiên mặt mũi mất. Tiêu Thanh, để mặc lại. Chém chết Tiêu Thanh thế này ngoan cố độ, một trong số đó chính là nguyên chủ nhân báo thù, hay chính là vì chính mình. Cùng với lưu lại mối họa, còn không bằng trực tiếp chém chết Tiêu Thanh. Cứ như vậy không phải là càng sáng khoái. Tiêu Hàn, đủ. Gia tộc đệ một cái trong lúc đó ước chiến, cũng không có nói liền muốn sống chết có nhau, điểm đến thì ngưng liền có thể. Đại trưởng lão xuất hiện để cho tiêu hàn ánh mắt khẽ biến ở tiêu hàn trong trí nhớ đại trưởng lão tiêu phong hỏa là gia tộc thứ ba cao thủ nguyên lai like đại trưởng lão cũng là tiêu thanh đồng lõa một trong tiêu hàn cười lạnh một tiếng không khỏi về phía trước bước ra một bước ta là ai trợ thủ đại trưởng lão sắc mặt xanh mét hắn đường đường gia tộc đại trưởng lão lại bị một cái nho nhỏ nhất phẩm vũ linh tại chỗ ở gia tộc diễn võ tràng bên trong trực tiếp vân kỳ tiêu thanh tiêu hỏa các ngươi đều là đồng lõa ngày đó ta ở gia tộc diễn võ tràng là tiêu thanh đem ta bị thương nặng nửa đêm bạo tẽ mà chết mà ta khởi tử hoàn sinh Tiêu Thanh chính là một chút sự tình cũng không có, cho dù là gia tộc hình phạt Đường Triệu phạt cũng không có. Giết người thì thường mạng tiên kinh địa nghĩa. Tiêu Thanh giết ta, ta cũng phải để hắn chết một lần, nhìn hắn có thể khởi tử hoàn sinh. Tiêu Hàn mặt đầy đường đán, tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh hoàng. Thế nào? Ta nói đúng không? Hắn Tiêu Thanh có thể giết ta, ta tại sao không thể giết hắn? Ta còn là Đường Đường gia tộc thiếu gia chủ, của ta vị tự nhiên cao hơn hắn. Ngày sau ta trở thành chủ nhà họ Tiêu, liền các ngươi những thứ này trưởng lão đều phải cút đi. Trả lại cho ta thương lượng một ít, đem ta đuổi ra khỏi gia tộc sự tình. Ta đặc biệt sao nghe đều giận, nếu không phải phụ thân cùng mẫu thân ở chỗ này, một cái phá tiêu gia ta mới không là gì. Tiêu Hàn Điên cùng cùng bá đạo khiếp sợ tất cả mọi người, bao gồm đại trưởng lão cũng là sắc mặt không ánh sáng. Gia chủ, Tiêu Hàn như thế, đưa vào tiêu gia ta ở chỗ nào? Ngươi bất kể quản. Đại trưởng lão lại đem lời ngữ quyền chuyển hướng Tiêu Lâm. Tiêu Hàn từng nói, đây là sự thật, thân ta là gia chủ xử lý không thỏa đáng, là ta sai. Ngươi vừa tới, đem Tiêu Thanh bắt đưa về hình phạt đường, trượng hình 800. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tứ phương. Thời gian dài, các ngươi ngược lại cũng quên, tiêu gia là ai làm chủ nếu không muốn ta cái này chủ nhà họ tiêu để làm gì? ngươi đại trưởng lão trăm phương ngàn kế chính là cái gì? ngươi không con đều là ngươi làm đủ trò xấu lỗi do tự mình gánh. tiêu hàn từng nói vì sao đúng không? các ngươi có thể mang tiêu hàn bị thương nặng mà tiêu thanh lại không có nửa điểm sự tình cái này chẳng lẽ không buồn cười sao? tiêu lâm nói cũng là đối với đúng đại trưởng lão xích chấm trảo giỏi một cái tiêu hàn một câu nói thay đổi càn khôn lão phu đội phục ta có thể đi chứ đại trưởng lão đang muốn rời đi lại bị tiêu hàn gọi lại lão thất phu ta muốn ngươi ngay trước chúng ta mặt đưa ngươi nói tới hết vậy báo cho biết toàn bộ con em gia tộc. Ban đầu ngươi là như thế nào báo cho biết Tiêu Đức Như, ta ở góc tường xuống nghe lén hết thảy các thứ này, nếu không phải ta cẩn thận từng ly từng tí, nhất định sẽ chết ở trong tay ngươi. Ngươi nói, để cho Tiêu Đức Như hướng Tiêu Thanh nổi giáo, như vậy thứ nhất, tốt chọc giận Tiêu Thanh, vừa vặn ta đi ngang qua gia tộc diễn võ chẳng, lại bị Tiêu Thanh giận hỏa công tâm, ra tay đánh cho thành bị thương nặng nửa đêm tử vong. Những thứ này nổi tiếng xấu sự tình, ngươi vì sao không dám thừa nhận? Còn ngươi nữa chụp ta rời khỏi gia tộc sự tình, bây giờ ta là nhất phẩm vũ linh, chiến bại Tiêu Thanh, vì sao Tiêu Thanh không rời đi? vì sao chỉnh cá gia tộc đệ một cái đều không rời đi người cái này lao thất phu xem thường ta tiêu hàn liền thôi còn lấy đại trưởng lão danh nghĩa khắp nơi tung tin nhảm ta hôm nay liền muốn cho ngươi thân bại danh liệt tiêu hàn nói xích đánh mặt nói phách lối đánh mặt cho dù là đại trưởng lão ở những lời này bên trong cũng là tức giận cực kỳ tiêu hàn đi chết đi ngươi cái này tiểu hữu đàn lão phu muốn giết ngươi đại trưởng lão điên cuồng ra tay tiêu lâm cũng là sắc mặt đại biến ngươi tìm chết tiêu lâm cửu phẩm vũ vương đỉnh phong tu vi bùng nổ một quyền lao ra đại trưởng lão bị đánh bay ra ngoài nhất thời bị thương nặng đều cho ta xem đến. Ta không muốn ở Tiêu gia lại lần nữa xuất hiện thế này sự tình, Đại trưởng lão cũng thanh tỉnh một chút. Mấy năm nay ngươi đang ở đây Tiêu gia nắm hết quyền hành, nếu không phải ta không để ý tới, phòng chừng ngươi đều muốn dâm ở lỗ mũi của ta bên trên phi thiên. Hôm nay cho các ngươi đều là một cái cảnh cáo, nếu người nào còn dám như thế làm sàng làm bậy, như vậy đều toàn bộ phế trừ tu vi đuổi ra khỏi gia tộc. Tiêu Lâm nói, không có ai coi là trò đùa Đại trưởng lão bị bị thương nặng, nhị trưởng lão bị đả thương, Tiêu Thanh bị thương nặng, toàn bộ diễn võ tràng bên trong yên lặng như tờ, không người nào dám lớn tiếng mở miệng, cũng không có ai dám nữa nói Tiêu Hàn là một tiếng phế vật. Tiêu Thanh, đứng lại cho ta. Tiêu Hàn đỗng nhiên mở miệng, còn có chuyện gì? Nhị trưởng lão tiêu hòa mặt đầy sắc cơ, để cho Tiêu Thanh tự mình nói. Tiêu Hàn không phải là phế vật, nếu không hôm nay cũng không cần đi ra nơi này. Tiêu Hàn mặt đầy xanh mét, ngày đó danh tự này chính là Tiêu Thanh cấp, hôm nay hắn liền muốn để cho Tiêu Thanh cải chính tới. Thanh Nhi, nói a. Nhị trưởng lão sắc mặt tức giận, Tiêu Hàn không phải là phế vật, to hơn một tí, làm cho tất cả mọi người đều nghe gặp. Tiêu Hàn không phải là phế vật, một giọng nói truyền khắp toàn bộ Tiêu gia, cõi lòng tan nát cảm giác mang theo vô tận xì nủ, vinh quy quấy cũ. VS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn Vợ ở có thêm động lực làm việc chương 4. Cỡ nào đau lính ngộ? Chương 4, cỡ nào đau lính ngộ. Tiêu Hàn tra con diễn võ chàng đánh mặt, toàn bộ tiêu gia đã sớm thành truyền kỳ, tiêu thanh dược chiến tử giữ lấy. Triệu gia, Triệu gia chủ trong thư phòng. Triệu gia chủ mặt đầy lửa giận, nhìn đối diện tuổi xuân nữ tử. Phụ thân, hắn cho dù là nhất phẩm vũ linh, như thường không phải là ta đối thủ. Thanh Dương Tông thanh hào sư huynh, mạnh hơn hắn ngàn lần vạn lần, hắn chính là Vũ Vương a. Tuổi xuân nữ tử chính là Tiêu Hàn vị hôn thê. Lúc trước Tiêu Hàn bị Tiêu Thanh nghiền ép, Tôn gia vô pháp tu hành sau đó, Triệu gia Triệu Yến như đại náo tiêu gia đốt hôn nước sách, càng làm cho Tiêu gia không nể mặt. Trang này hôn sự từ đó xóa bỏ, khi đó Tiêu Hàn cũng không biết nhiều như vậy. Một tháng, liền bước vào nhất phẩm vũ linh, cho hắn một năm đây. Vũ thần đại lục lấy võ vi tôn, với hắn tu vi thiên phú, ngày sau trở thành vũ tông, hoặc là mạnh hơn đều nói không chừng, ngươi nhưng phải gắt gao dây dưa kia thành hào, hắn là người phụ thân chưa thấy qua. Có thể ngươi thật cho là 39, lấy võ vi tôn 39, trong thế giới, ngươi sẽ cỡ nào được coi trọng. Triệu gia chủ nói mang theo trăn trọc càng là mang theo tức giận, không, ta chính là muốn, muốn từ đó cút ra khỏi triệu gia, ngươi không còn là triệu gia con cháu, cũng không phải ta triệu vân con gái, ta khổ cực dưỡng dục ngươi hơn 20 năm, ngươi lại như thế đối với ta, tốt nói khuyên giải ngươi cũng không nghe, ngươi đây là muốn tức chết ta à? triệu gia chủ thân thể run rẩy, càng là bóp vỡ ly trà trong tay, nếu không phải hắn không muốn động thủ, hắn sẽ phải bị triệu yến như một cái tát. tốt lắm ta đi tiêu gia nhìn một chút, nếu là tiểu tử này thật tiên phú khôi phục, ta nguyện ý cùng hắn hợp lại thành hôn. triệu yến như nội tâm cũng làm ra dự định, triệu vân từng nói, cũng là sự thật cho dù là hắn đều không nghĩ tới, Tiêu Hàn sẽ lực lượng mới xuất hiện, từ một cái không có tiếng tâm gì phế vật trực tiếp bùng nổ, trở thành tiêu gia thiên tài. Nghe nói, hắn thiên phú có thể càn quét tứ đại công tử, lại có thể nghiền ép ban đầu Tiêu Phong. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Yến Như sẽ mặc đao sòng, cũng là đổi một thân quần áo mới, với Triệu Yến Như sắc đẹp, ở Tiêu Hàn thế này, lão tài xế xem ra, cũng là một cái đại mỹ nữ đáng tiếc bây giờ Tiêu Hàn, cho dù là lão tài xế, hắn đều không muốn bị nghiền ép chính mình danh dự người, lại lần nữa muốn cầu thành làm phu thê đương Triệu Yến Như xuất hiện ở tiêu gia lúc, tất cả mọi người đều là sắc mặt rung một cái, nàng tới làm gì? đương nhiên là đến tìm tiêu hàn, bây giờ tiêu hàn tu vi xuất hiện, trở thành tiêu gia thiên tài, dĩ nhiên là triệu yến như sắc mặt run lên, lại không tiếp tục để ý thải, mà là hướng tiêu hàn phòng nhỏ nơi nào đi. tiêu hàn ở sao? triệu yến như nhỏ giọng hỏi. trong nhà tiêu hàn đang tu luyện, đống nhiên mở hai mắt ra, thanh âm này là triệu yến như, nàng tới làm gì? đương triệu yến như đẩy cửa đi vào lúc mới nhìn người gác cổng đóng chặt nhà nhỏ. tiêu hàn, ngươi đang ở đây không? nhưng tiêu hàn lại không có nói tiếp, gia không có ở đây. tiêu hàn thanh âm trong nháy mắt truyền ra, cái này làm cho triệu yến như phát hiện có ổn? Tiêu Hàn, ta là tới xin lỗi ngươi. Ban đầu, ta với ngươi có cái gì tốt nói xin lỗi, ngươi lại không nợ ta tiền, có hay không chấm mút ta? Có cái gì tốt nói xin lỗi. Ban đầu là ngươi đốt hồ nước, bây giờ lại tới cầu ta. Ta thừa nhận, ta Tiêu Hàn là chưa từng thấy qua mỹ nữ, là làm bao nhiêu năm láo tài xế, nhưng cái dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy qua. Ngươi cho rằng là ta sẽ hướng ngươi thỏa hiệp, đi theo phía sau ngươi đổi theo đuổi theo. Khắc, đừng, ý nghĩ ngu ngốc, thừa sớm cút ra khỏi nơi này. Ta Tiêu Hàn cái dạng gì khảm không có đi qua, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, lao tài xế. Triệu Yến như không giải thích đạo, Tiêu Hàn cười một tiếng, nàng tự nhiên không biết cái gì là lao tài xế, cầu ta hả? Ngươi cầu ta, ta liền có thể cùng ngươi hợp lại cùng ngươi thành hôn, nhưng ngươi phải ngay Tiêu ra ta tất cả mọi người mặt, quỳ cầu ta, đúng hát một bài cỡ nào đau lính ngộ, kêu bài hát thế nào cái lời thì đến, ta cũng quên. Tiêu Hàn không khỏi cho mày, Tiêu Hàn, khắc, đừng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta Triệu Yến như là Triệu gia trưởng thượng Minh Châu, ta tội gì khổ khổ bị cầu ngươi phế vật này, ngươi vinh sinh đều là phế vật, bùn nhào không dính lên tường được, muốn ta quỳ xuống đất cầu ngươi, ngươi là ý nghĩ ngu ngốc. Thanh Dương Tông Thanh Hạo sư huynh đối với ta rất tốt, mà hắn là Vũ Vương tu vị, mà ngươi thì sao? Một cái phế vật tôi, cho dù là thành nhất phẩm Vũ linh, vậy thì như thế nào? Triệu Yến như rốt cuộc bùng nổ. Thanh Hạo sư huynh nói qua 3 tháng sau sẽ đến đón ta tiến vào tông môn, mà ngươi thì sao? Ngươi tính là gì? Tứ đại công tử đều so ngươi có ích, có gan đứng ở tứ đại công tử trước mặt, nói ngươi so với bọn hắn lợi hại, đánh bọn họ đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta Triệu Yến như nguyện ý quỳ xuống trước mặt ngươi, dập đầu mười gấu đầu. Nói được là làm được. Triệu Yến như quyết tuyệt, để cho Tiêu Hàn cười lạnh được, lời ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng nói ta, không có nói cho người biết. Tiêu hàn mặc dù không biết cái này tứ đại công tử rốt cuộc tu vi gì, nhưng bây giờ tự có vô địch thôn vệ hệ thống, chính mình sợ cái gì? Mặc dù cái này phá hệ thống có chút trở ngại, luôn nói thôn vệ cực cao đồ vật, lời không sai, có thể tổn thất là mình á Nhưng cái này Triệu Yến như nói không tệ, bùn não không dính lên tường được, từ đầu đến cuối đều là chó đội, không tiêu hàn cũng biết, chính mình luôn thôn vệ yếu đồ vật, đối với tu hành cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Hừ, đây là tự nhiên, chờ ngươi đánh bại tứ đại công tử lại nói, ngươi phế vật này. Triệu Yến như nổi giận đùng đùng. Đi ra Tiêu Hàn sân, nhìn Triệu Yến Như rời đi, Tiêu Hàn khẽ miệng cười lạnh, lại vẫn không có tiêu tan. Triệu Yến Như tính cách không tệ, đáng tiếc không phải là ta thức ăn. Ta như vậy lão tài xế, không thì phải tìm càng cao lớn hơn thượng nhân mới là. Tiêu Hàn cười như điên một tiếng, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu hành. Cái gì? Tiêu Hàn không đáp ứng. Điều này sao có thể? Triệu gia chủ mặt đầy không dám tin, nhìn Triệu Yến Như, có phải là ngươi hay không, chọc giận Tiêu Hàn. Ngươi không có hảo hảo nói một chút. Triệu gia chủ ánh mắt biến đổi, nhìn đến Triệu Yến Như cũng là xảo xạc co rút co rút không có a, ta không có treo chọc Tiêu Hàn, là hắn nói không đáp ứng ta à? Triệu Yến Như dậm chân cả giận nói, được, ngươi đi xuống trước đi, ta ngày mai tự mình đi tìm Tiêu gia chủ hỏi một chút, chuyện này ta đi xử lý, có lẽ Tiêu Hàn cũng là nhất thời tùy hứng, cái này chẳng có gì lạ, người trẻ tuổi đều là khó tránh khỏi, ngày sau nhiều hơn sống chung ma hợp liền có thể, ban đầu nếu không phải ngươi xung động, hiện tại có thể như vậy, Triệu gia chủ cũng rất bất đắc dĩ, hư, ban đầu cũng không phải ngươi, nếu không ta làm sao sẽ đốt hết nước? Triệu Yến Như mặt đầy tức giận, lúc này mới lao ra thư phòng, cái gì? Tiêu Hàn cự tuyệt. Ở Tiêu Lâm trong thư phòng, Tiêu Lâm nghe Vương Trung báo cáo. "Đúng vậy, ta chính thai nghe được, là thiếu gia chủ cự tuyệt Triệu Yến Như. Còn nói, nếu là thiếu gia chủ tướng tứ đại công tử đánh bại, nàng có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu mười." Vương Trung không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật báo cáo, đối với này chuyện không dám dấu giếm. PS: Cổn Vật Bi cạo tỷ hiển xin vật 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 5. "Ngươi là Triệu Vân, ta đây là Hàn Trung." Chương 5, "Ngươi là Triệu Vân, ta đây là Hàn Trung." "Hàn Nhi, ngươi cái này ước định là thật. Muốn khiêu chiến tứ đại công tử" để cho triệu yến như quỷ dập đầu, đương tiêu lâm tìm đến tiêu hàn lúc nghiêm nghị hỏi, đúng vậy, thế nào? chẳng lẽ ta tới ước định không có thời gian hạn chế trả? còn không sao, không? phụ thân liền ngươi cũng không tin ta, như vậy cũng không tính. tiêu hàn cố ý nói, không phải là ta chỉ là nghĩ nói, tứ đại công tử tu là cũng đều là cảnh giới võ sư, ngươi vẫn chỉ là vũ linh à? nếu là khiêu chiến bọn họ, cái này thật sự có thể ư? tiêu lâm cũng có chút bận tâm, không việc gì, phụ thân ngươi nói đi, tứ đại công tử là ai? ta ngày khác từng cái tới cửa viếng thăm. tiêu hàn ngược lại cũng không phải nói mạnh miệng. Tứ đại công tử, đầu tiên là Tiêu Phong, Tam trưởng lão con, tu vi là cựu phẩm đỉnh phong vũ sư, khoảng cách Vũ Vương chỉ có khoảng cách nửa bước. Thứ nhì là Triệu Văn hàn, Triệu Yến như đường hình, Triệu gia nhị trưởng lão con trai, tu vi cựu phẩm đỉnh phong vũ sư, khoảng cách Tiêu Phong còn kém một ít. Cái thứ ba là Yến Nam Thiên, bát phẩm vũ sư. Tiêu hàn nghe đến đó, lại thổi phù một tiếng bật cười, phụ thân ngươi là nói, gọi là Yến Nam Thiên. Đúng vậy, Yến Nam Thiên, chẳng lẽ ngươi biết? Tiêu Long nghiên trang, không, ta không nhận biết. Thử hỏi làm lão tài xế Tiêu Hằng, xem qua cái này bản sách bao nhiêu lần, cũng gặp qua bao nhiêu lần Yến Nam Thiên đáng tiếc người này chết quá bi kịch, bị nữ nhân hại chết, thật đáng buồn thật đáng buồn. Được, người cuối cùng gọi là gia sở Yến sơn, là con em sở gia, thất phẩm vũ sư. tứ đại công tử bọn chúng đều là phi phàm hạng người, cho nên nói cái này đánh bạc chính là triệu yến như, đánh cược ngươi không làm được. ngươi bây giờ chỉ là một nho nhỏ vũ linh, nghe nói triệu yến như bị thanh dương tông vũ vương thanh hao xem trọng, muốn nàng gia nhập tông môn, còn lại thời gian ngươi muốn hoàn thành khiêu chiến này, hay là chờ ngày sau đi. không phải là tiêu lâm muốn đả kích hắn, mà là sự thật. mấy tháng từ nhất phẩm vũ linh bước vào thất phẩm vũ sư. Đương Tiêu Hàn sau khi rời đi, cái này Triệu gia chủ chính là không chui vào. Tiêu gia chủ, Triệu Mô không chui vào, hy vọng ngươi không nên trách tội a. Triệu gia chủ ngược lại cũng mặt dày, hướng Tiêu Lâm nói, cái này không việc gì, bất quá Triệu gia chủ là vì sao tới? Tiêu Lâm mặt đầy nghiêm túc, đương nhiên là là Yến Như cùng Tiêu Hàn hôn sự tới, Yến Như năm đó không hiểu chuyện, cái này không phải cũng tạo thành số hổ? Ta lần này đến cũng là vì chuyện này. Triệu gia chủ nói nghiêm túc, nhưng Tiêu Lâm lại không nghiêm túc nghe. Chuyện này ta quả thật không có cách nào nếu là Triệu gia chủ không tin cũng không cách nào, người trẻ tuổi có bọn họ ý nghĩ. Tiêu Hàn bản thân quyết định, bức bách nữa cũng vô dụng. Nếu là khả năng, chả còn triệu gia chủ chính mình đi tìm Tiêu Hàn. Nếu là Tiêu Hàn đồng ý, ta đây cái làm cha không thành vấn đề. Tiêu Lâm ngược lại cũng trong ngày mắt, liền đem chuyện này giao cho Tiêu Hàn. Lời này là thật. Triệu gia chủ có chút không tin. Dĩ nhiên là thật. Ta Tiêu Lâm chưa bao giờ nói láo. Tiêu Lâm một cái hứa hẹn. Nhìn Triệu gia chủ rời đi, Tiêu Lâm lúc này mới khoẹt miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ở Tiêu Hàn trước mặt, ngươi như có thể để cho hắn đáp ứng, cũng liền kỳ quái. Tiêu Lâm nói xong. Lần này đi trở về chính mình thư phòng ở Tiêu Hàn ở ngoài viện, Triệu gia chủ nhanh chóng đi tới. "Tiêu Hàn, ở sao?" Triệu gia chủ rất là cẩn thận. "Ngài là?" Tiêu Hàn tự nhiên chưa từng thấy qua Triệu gia chủ, cho dù là năm đó cũng chỉ là duyên gặp một lần, một lúc sau Tiêu Hàn đều quên. "Ta là chủ nhà họ Triệu, Triệu Vân." Triệu gia chủ chậm rãi nói. "Phốc suy." Tiêu Hàn nhất thời bật cười. "Ngài nói ngươi kêu Triệu Vân?" Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. "Đúng vậy, ta là kêu Triệu Vân, cái này có gì không đúng?" Triệu gia chủ nghiêm trang. "Ngài kêu Triệu Vân, ta đây kêu Hoàng Trung đi." Tiêu Hàn cũng là thuận miệng nói một chút, ngươi không phải là kêu Tiêu Hàn, gọi thế nào Hoàng Trung? Đúng không nói chuyện này, ta lần này đến, không đợi Triệu gia chủ nói xong, Tiêu Hàn lại tự tuyệt. Nếu là đàm luận hôn nước sự tình, miễn bản. Triệu Yến Như mặc dù tướng mạo đẹp, nhưng đối với ta mà nói, không phải là tốt nhất vợ chồng. Ta cùng với nàng không có cảm tình có thể nói cũng sẽ không hạnh phúc, vẫn là Triệu gia chủ trở về đi thôi. Tiêu Hàn có chính mình danh dự, cũng có chính mình tính cách. Làm nam nhân, làm một người tài xế kỳ cựu, làm như vậy không được. Nếu là ngày sau chuyến đi, cũng sẽ để cho người làm trò cười cho thiên hạ. Thúy Chi bây giờ hắn cũng không phải là bình thường hạ người, hắn là Tiêu gia thiếu gia chủ a cái này Triệu Yến Như cùng hắn ước định cũng xuống, hắn cũng không thể ở nguy dưới tưởng, hướng người thỏa hiệp. Cái này, Tiêu Hàn, Tiến Như mặc dù cũng có không đối với, đúng, địa phương, nhưng làm nam tử không nên tha thứ nàng sao? Nàng tuổi còn nhỏ, tựa hồ nói tới chỗ này, Triệu gia chủ cũng phát giác cái gì. Triệu gia chủ, lại nói quá vẹn toàn cũng không nên, ta Tiêu Hàn mặc dù không có gặp qua nữ tử, nhưng ta ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, thiên hạ mỹ nữ phần nhiều là, nói khó nghe nói, ta cùng với Triệu Yến Như trong lúc đó đánh cuộc, nói là ta như chiến thắng tứ đại công tử. Nàng năm đó hướng ta xin lỗi dập đầu nhận sai, nhưng ta là có khí độ có gió phong phả người, ta mặc dù đáp ứng, nhưng dập đầu cũng không tính, Triệu gia chủ, ngài hay là trở về đi." Tiêu Hàn nói xong, nhất thời liền đóng cửa lại, đóng cửa không thấy. Tiêu. Triệu gia chủ còn muốn mở miệng, nhưng là không khỏi thở dài, nội tâm của hắn càng là nhiều sắc cơ. "Cái này Tiêu Hàn tiểu tử, hôm nay là Vũ Linh, chả, còn cùng yến như làm ước định, ngày hôm đó sau khẳng định càng thêm vào không đến mặt bạn." Triệu gia chủ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi nơi này. Triệu gia chủ rời đi, Tiêu Hàn nhìn ở trong mắt, nhưng vô hình trung nhưng tiêu hàn lại thấy sát cơ có lẽ là bởi vì nguyên chủ nhân tử vong để cho tiêu hàn đối với sát cơ càng nhạy cảm ở tiêu hàn trong mắt chỉ có chính mình không sống có thể người khác sống chính mình mà chết người khác còn sống thế này đạo lý hắn không nghĩ ra làm lao tài xế hắn không phải là vì tư lợi mà là hướng dẫn trao lưu hướng dẫn tu hành là hẳn rõ trong tương lai trong thế giới hắn muốn trở thành một mạnh nhất lao tài xế sưng bá dị giới trở thành mạnh nhất thiếu gia chủ phụ thân như thế nào đây triệu yến như tựa hồ đã sớm dự liệu được ai tiểu tử này nói thế nào đều không đáp ứng như vậy hắn tồn tại thì không cần yến như ngươi đi tìm văn hàn tới ta có việc tìm hắn triệu yến như nghe nói như vậy cũng là sắc mặt trợn léo nàng biết hắn là tiêu hàn treo cho phụ thân muốn cho triệu văn hàn động thủ với hắn triệu văn hàn là tứ đại công tử thứ hai đường đường cựu phẩm định phong vũ sư chém chết một cái tiêu hàn sẽ không may may sức lực gia chủ tìm văn hàn cái gì sự tình đương triệu văn hàn đi tới nơi này lúc cũng là ôm quyền sá một cái chém giết một người ta đem vũ vương đao tặng cho ngươi giúp ngươi đột phá vũ vương cảnh như thế nào triệu gia chủ là thiết tâm muốn chạm sát tiêu hàn hắn bị tiêu hàn chơi bừa mặc dù không biết hoàng trung là ai, có thể tựa hồ cũng không phải là cái gì người tốt, dám ở trước mặt hắn trêu đùa người khác, sống được không nhịn được. P.S. côn bất bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 6. bây cha nhiệm vụ. chương 6, bây cha nhiệm vụ. cái này tự nhiên có thể đáp ứng, gia chủ yên tâm. một cái nho nhỏ vũ linh bắt vào tay, triệu văn hàn mặt đầy tiêu ngạo. đây là vũ vương Đao, đến khi hắn chém chết sau, ném ở yêu thú sơn mạch bị yêu thú thuần vệ, không người sẽ biết là ngươi mà làm, nhớ hết thề phải làm bí mật ngàn vạn lần không nên bị người ta biết. Triệu gia chủ, mặt đầy lạnh lùng. Chuyện này nếu thật bị Tiêu gia biết, như vậy Tiêu Lâm tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ, nhất là Tiêu Phong. Bây giờ càng là Thanh Diệp quốc tam hoàng tử bên người người tâm phúc, Tu Vi đã không bị người ta biết. Nếu là vận dụng Tiêu Phong thế lực, muốn diệt trừ Triệu gia đem không phí nhiều sức. Nhìn Triệu Văn Hàn rời đi, Triệu gia chủ mới thở phào. Bây giờ đem một cái nhị phẩm vũ linh dao cho Triệu Văn Hàn cái này đủ. Nhưng để phòng Tiêu gia đối với, đúng, Tiêu Hàn bảo vệ, hắn cũng phải làm tay kia chuẩn bị. Triệu gia đại trưởng lão Tu Vi là vũ vương, với hắn Tu Vi đủ cấp cho Tiêu Hàn bị thương nặng, cộng thêm Triệu Văn Hàn đồng loạt ra tay chém chết tiêu hàn đem không có bất cứ vấn đề gì bây giờ triệu vân bị ta hung hăng đánh mặt phòng chừng lao tiểu tử này muốn ra tay với ta xem ra ta là nên đi tìm một chút phụ thân hướng hắn tìm người bảo vệ ta nếu không chính mình một khi đi cái này yêu thú sơn mạch đánh vào vũ sư cảnh tất nhiên sẽ bị đuổi giết tiêu hàn mở hai mắt ra lúc này mới rời đi chính mình phòng đỏ. khi hắn xuất hiện ở tiêu lâm thư phòng lúc lúc này mới đem chính mình đề nghị nói cho tiêu lâm ồ ngươi là nói ngươi muốn đi vào yêu thú sơn mạch tiếp tục rèn luyện tăng cao tu vi đúng vậy bây giờ ta mới là nhị phẩm vũ linh khoảng cách vũ sư cảnh còn sớm đây nếu không dành thời gian tu luyện thế nào đối phó triệu yến như tiêu hàn thần sắc tự nhiên tựa hồ không cẩn trương được chuyện này đơn giản ta để cho tiêu lao bá âm thầm theo dõi ngươi hắn sẽ không đúng tay ngươi tu hành ngươi đây yên tâm còn như có địch nhân trừ phi ngươi chủ động tỏ ý nếu không tiêu lao bá sẽ không đúng tay trừ phi là nguy cơ sinh tử tiêu lâm lạnh lùng nhìn tiêu hàn đa tạ phụ thân ta đây trước trở về chuẩn bị tối nay lên đường đi yêu thú xuân mạch ở hộp hàng năm trước ta nhất định chạy về tiêu hàn nói xong lúc này mới nhanh chóng rời đi vũ sư cảnh tiểu tử này dạ tâm không nhỏ lúc này mới một tháng tu hành liền bước vào nhị phẩm vũ linh nếu để cho hắn một năm, bước vào vũ sư cũng không thành vấn đề. ban đầu tiêu phong đều dùng thời gian 3 năm mới bước vào vũ sư cảnh. tiêu hàn á, tiêu hàn, ta mong đợi ngươi nhất phi trùng tiên. tiêu lâm tựa hồ cũng thấy hy vọng. tiêu lao bá, nhớ, trừ phi là nguy cơ sinh tử ngươi đều không cần động thủ. tiêu hàn chỉ có cho hắn mạnh nhất áp lực, hắn mới có mạnh hơn động lực. nếu không phải tiêu thanh bức bách, còn có hắn khởi tử hoàn sinh, hắn tuyệt đối sẽ không có như thế đại dạ tâm chuẩn bị ở họp hàng năm trước trở thành vũ sư. ở trong bóng tối tiêu lâm nhìn nơi nào, tỉ mỉ đến phân phó nói. tiêu lao bá là tiêu gia thứ ba cao thủ, thực lực không có ở đây đại trưởng lão bên dưới. Càng là ban đầu bị Tiêu Lâm cứu, lúc này mới đầu nhập Tiêu gia, thông thường mà nói trừ phi là Tiêu gia số còn, nếu hắn không là tuyệt đối sẽ không ra tay đương Tiêu Hàn trở lại đã biết bên trong lúc, mới mở khai thôn phệ hệ thống, mở ra thôn phệ hệ thống, khoảng cách tấn thăng tam phẩm vũ linh trà, còn cần cần thời gian bao lâu? Thôn phệ tam phẩm vũ linh yêu thú, chủ nhân liền có thể tấn thăng tam phẩm vũ linh. Gợi ý của hệ thống, cũng để cho sắc mặt xanh mét. Đóng thôn phệ hệ thống, triển khai tự bản thân thôn phệ. Tiêu Hàn sắc mặt lúc này mới khôi phục nhiều chút. Luôn để cho hắn xem chết so với hắn thực lực cường hàn yêu thú, cái này coi như không đơn giản. Hệ thống này Tiêu Hàn phát hiện Tựa Hồ vẫn luôn ở hãm hại hắn, may là không có xuất hiện cái gì còn lại nhiệm vụ, nếu không cái này phiền vai có thể to lắm. Theo sát trời trở tối, Tiêu Hàn mới phun ra một cái lên, tính toán thời gian tự mình tiến tới nơi này vừa vặn nửa tháng, sợ rằng chính mình Hải Cốt đã sớm trốn đi. Từ nhất giới lao tài xế cho tới bây giờ Tiêu gia thiếu chủ, nếu không phải thời gian bình tức, hắn sợ rằng còn không có thể đứng. Ai, vẫn là tiếp tục tăng cao tu vi đi, người sống một đời anh đến nhất thời, có thời gian dài như vậy, vẫn là hảo hảo tu hành, vì sao không hướng dẫn lao tài xế chào lưu, ngày sau chờ mình trở về cũng không phải là nhất đoạn dài thoại cái gì chó má vũ thần đại lục đương chính mình xưng bá thời điểm cũng không phải là chỗ tệ đêm khuya đi qua lúc trời sáng tiêu hàn mở hai mắt ra lúc này mới ra phòng nhỏ hướng tiêu ra bên ngoài đi chờ tiêu hàn rời đi tiêu tiêu lao bá cũng là tốc độ cực nhanh ở tiêu gia cũng có thời khắc nhìn chằm chằm tiêu hàn người hắn vừa rời đi cũng liền trong nháy mắt có người chuẩn bị đi theo hắn rời đi tiểu tử này tính cảnh giác thật cao hơn nửa đêm lại còn chạy tới yêu thú sơn mạch nếu là đổi thành ta cũng tìm một khá hơn một chút giờ a triệu gia triệu văn hàn đứng ở chính mình sân nhỏ thở dài sau mang theo vũ vương đao cũng hướng yêu thú sơn mạch đuổi theo lần này chém chết một cái nhị phẩm vũ linh hắn tự nhiên có nắm chắc tất thắng nhưng muốn làm hòa mỹ thì nhất định phải phí rất đại lực đêm ở yêu thú sơn mạch là nhất thi lặng nhưng cũng là sống động nhất thời điểm nhìn ánh trăng từ không trung chiếu xuống tiêu hàn lúc này mới nhanh chóng xông vào bên trong dãy núi ồ triệu văn hàn cũng tới tựa hồ còn có một cái vũ vương triệu gia đại trưởng láo triệu thiên long tiêu lao bá ở yêu thú sơn mạch bên ngoài nhìn cái này một trước một sau hai người xông vào dãy núi lúc này mới theo sau mở ra thôn vệ hệ thống có bao nhiêu địch nhân ở đằng sau ta tiêu hàn ở trong bóng tối cũng lập tức tuân hỏi có hay không hao tổn tu vi trả lời vấn đề gợi ý của hệ thống để cho tiêu hàn cũng là thiếu chút nữa sụp đổ cái gì phá hệ thống muốn hao tổn tu vi mới có thể trả lời vấn đề tiêu hàn mặt đầy tức giận nhưng ở nơi này vì chính mình ngược lại cũng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hao tổn tu vi trả lời vấn đề tiêu hàn mở miệng một cái cựu phẩm đỉnh phong vũ sư một cái thất phẩm vũ vương nhắc nhở xong sau một khắc tiêu hàn cũng phát hiện chính mình tu vi lại hao tổn không ít đáng chết vậy mà hao tổn nhiều như vậy thiếu chút nữa rơi xuống đến nhất phẩm vũ linh dựa vào cái này cái gì phá hệ thống có thể hay không lựa chọn lần nữa a ta tiêu hàn làm lão tài xế người thứ nhất không phục nhưng lúc này đi lại lần nữa vang lên gợi ý của hệ thống hệ thống nhiệm vụ chém chết cựu phẩm đỉnh phong vũ sư triệu văn hàn khen thưởng tu vi tăng lên cấp 3, tấn thăng tứ phẩm vũ linh giờ khắc này tiêu hàn là sụp đổ chém chết triệu văn hàn chỉ tấn thăng đến tứ phẩm vũ linh vẫn là một cái cựu phẩm đỉnh phong vũ sư vậy làm sao chém chết tiêu hàn nội tâm nghi vấn liền bao trùm hết thảy bà mẹ nó ta đây cái lão tài xế không có cách nào nhiệm vụ ta không chấp nhận tiêu hàn tức giận nói không chấp nhận nhiệm vụ đem tiếp nhận trường phạt khấu trừ tu vi rơi vào nhất phẩm vũ linh. Gợi ý của hệ thống phát ra, tiêu hàn hai quả đấm nắm chặt. Đáng chết phá hệ thống, không chấp nhận trả, còn Trục tu vi, đóng hệ thống, tự bản thân thôn phệ. Tiêu hàn sắc mặt đại biến. Hệ thống đóng, nhiệm vụ mở ra, chém chết cửu phẩm đỉnh phong vũ sư, nhiệm vụ khen thưởng tăng lên cấp 3 tu vi, tiến vào tứ phẩm vũ linh, nhiệm vụ thất bại khấu trừ tu vi, rơi xuống nhất phẩm vũ linh. Mẹ nhà nó. Tiêu hàn trực tiếp giận dữ. VS, Cổn Vật Bi khảo tỷ hiển xin 1910 điểm cuối chương, để cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vợ chương 7. Bây cha hệ thống. Chương 7 bấy cha hệ thống có bức tê dại cái gì phá hệ thống đáng chết để cho ta trở thành vũ thần ta không gọp chết ngươi nha nhưng lúc này hệ thống đã đóng nhiệm vụ mở ra tiêu hàn cũng không biện pháp khi hắn căm phẫn chém chết một đầu yêu thú sau lần này tiếp tục lọt vào cái này yêu thú sơn mạch triệu văn hàn là cựu phẩm đỉnh phong vũ sư ta thế nào chém chết lại không thể đủ để cho tiêu lão bá giúp mình xem ra chỉ có lừa gạn. tiêu hàn đột nhiên xông vào một cái yêu thú hăng động lần này một kiếm chém ra lần này từ tiêu lâm nơi nào đổi một thanh kiếm cũng là vũ sư kiếm ngược lại cũng không tệ khi hắn chọc giận cái này yêu thú lúc Lúc này mới hướng Triệu Văn Hàn nơi nào đi đầu này yêu thú chính là cấp bậc võ sư yêu thú. Triệu Văn Hàn tu vi quá cao, nếu là tu vi không đủ, căn bản là không có cách chém chết. Nhưng cái này một đầu thế nào đủ? Muốn chính là mười mấy con, hoặc là 20 mấy đầu, thế này không phải là mới đủ đủ. Toàn bộ yêu thú sơn mạch như một làn khói lại bị Tiêu Hàn đi dạo một lần, không biết còn tưởng rằng đây là Tiêu Hàn tư nhân yêu thú chẳng. Toàn bộ yêu thú sơn mạch bùng nổ. Cuối cùng cũng chọc giận cái này vũ vương cấp bậc yêu thú. Cho dù là Triệu Văn Hàn, đều là sắc mặt trầm xuống. Phế vật này, đang làm gì? Trêu chọc vũ vương cấp bậc yêu thú. Đây không phải là tìm chết. Đáng tiếc, một đầu yêu thú từ phía sau hắn lao ra, trong nháy mắt đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Văn Hàn huynh cứu mạng, cứu mạng, có yêu thú truy sát ta. Tiêu Hàn từ Triệu Văn Hàn bên người tiến lên. Tại hắn sau lưng, mười mấy con yêu thú điên cuồng xung lại, Triệu Văn Hàn liếc mắt nhìn sang, trực tiếp bị dọa sợ đến điên cuồng chạy thoát thân. Tiêu Hàn cũng không tiếp tục chạy trốn, mà là nhìn phía xa Vũ Vương yêu thú đùng nổ. Nơi này có hai cái Vũ Vương, một cái cựu phẩm đỉnh phong vũ sư, hoặc là liên toàn bộ tông tán ở chỗ này, hoặc là liên toàn bộ ra tay. Tiêu La Bá, Vũ Vương yêu thú đùng nổ, nhanh đi tìm kia Triệu gia cường giả liên thủ a. Nếu không thì chết chắc. Tiêu Hàn Điên cuồng gầm ghét, để cho ẩn nuốt chỗ tối Tiêu Lao Bá cũng chỉ đành cười khổ. Thế này Vũ Vương Yêu Thú, một mình hắn quả thật không phải là đối thủ, nhưng vì bảo vệ Tiêu Hàn hắn chỉ có thể tìm người liên thủ. Khi hắn tìm tới Triệu Gia Đại trưởng lão lúc, lúc này mới nói rõ ý đồ, cái gì? Vũ Vương Yêu Thú bùng nổ. Đúng vậy, đại trưởng lão, đây là Tiêu Hàn nói, Vũ Vương Yêu Thú sắp sinh, mà hắn không cẩn thận trêu chọc, bây giờ đang ở đuổi giết tới. Tiêu Lao Bá cũng không biết, nói là thật hay giả. Sinh con. Cái này làm cho Triệu Gia trưởng lão mặt đầy kinh dị, làm sao có thể không phải là lần trước, đúng tính toán thời gian cũng phải a, nhanh đi nhìn một chút. chúng ta cũng không thể để cho tiêu hàn cháu bị thương a, mau mau ra tay mới là. triệu gia đại trưởng lão lấy việc công làm việc tư, để cho tiêu lão bá cũng là âm thầm cười trộn. nhưng hắn không biết tiêu hàn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì. trêu chọc vũ vương yêu thú, cái này dựa theo lẽ thường chính là tìm chết ta, còn có những thứ này vũ sư yêu thú, này cũng không phải là tốt trêu chọc, toàn bộ yêu thú sơn mạch toàn bộ loạn xáo, yêu thú khắp nơi hoành hành. có thể tiêu hàn nói như vậy, hắn tự nhiên cũng liền làm theo. nếu là cho hắn biết tiêu hàn làm nhiều như vậy chính là là hao hết tâm tư tu vi không rơi xuống, chém chết một cái triệu văn hàn, chỉ sợ hắn cũng sẽ tức giận. triệu văn hàn một cái chính là cựu phẩm vũ sư, hắn đương nhiên không thể ra tay. nếu không cái này triệu gia đại trưởng lão sẽ liều mạng đưa hắn xé. cái này triệu văn hàn chính là triệu gia đại trưởng lão con, nếu để cho hắn mất con trai, cái này có thể so với chém chết hắn tám đời tổ tông đương triệu văn hàn phun ra máu tươi bay rớt ra ngoài lúc tiêu hàn chính là giấu. lần này hắn dùng hệ thống lại lần nữa hao tổn tu vi, chính thức rơi vào nhất phẩm vũ linh, mới đưa bản thân khí tức, toàn bộ ẩn tàng. hắn đều hoài nghi là cái này phá hệ thống, căn bản là tính toán được nếu không mình làm sao sẽ kích động chém chết triệu văn hàn nhiệm vụ có thể hết lần này tới lần khác cái này phá nhiệm vụ làm cho mình tăng cao tu vi cứ như vậy yếu xa xa triệu văn hàn bị đuổi giết đại trưởng lão cùng tiêu lao bá chính là đi chỗ xa cấp đoạt vũ vương yêu thú con, căn bản là đem triệu văn hàn cấp ném qua một bên triệu văn hàn phun ra máu tươi cũng là vô cùng tức giận cái này tiêu hàn thật là phát điên treo chọc nhiều như vậy yêu thú rõ ràng đều là là đối phó hắn bây giờ thương thế hắn càng ngày càng nặng tiêu hàn cũng mất đi bóng dáng không biết phụ thân nơi đó rốt cuộc có thể hay không chạy tới hắc hắc triệu văn hàn Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết không được lưu ngươi đến canh năm, còn có kia ngu xuẩn triệu gia đại trưởng lão, ngay cả ta thế này lão tài xế ngươi cũng dám tin tưởng, chờ ngươi con trai chết, ngươi sẽ biết cả nhà ngươi lại như thế nào thống khổ. Tiêu hàn cười lạnh một tiếng, vẫn còn ở chờ cơ hội đương triệu gia đại trưởng lão hai người, Xông về cái này vũ vương yêu thú địa phương, triệu gia đại trưởng lão cũng là sắc mặt dùng một cái, đáng chết, Tiêu Lâm ngươi lại gặp ta, ngươi tìm chết. Tiêu Lâm chính là cái này Tiêu lão ba tên, khi hắn gia nhập Tiêu gia sau đó liền đuổi họ, ta cũng không lừa ngươi, là thiếu gia chủ để cho ta lừa ngươi. Tiêu lão bá cười hắc hắc, đáng chết. Nhất định là tại đối phó Văn Hàn, ngươi hôm nay như ngăn trở ta, ta nhất định nhường cùng ngươi không chết không thôi. Cái này Triệu gia đại trưởng lão, tựa hồ cũng biết cái gì. Hắn liền suy đoán, vì sao toàn bộ yêu thú sơn mạch đều xuất hiện hỗn loạn, nguyên lai là Tiêu Hàn người này khắp nơi đào cổ, trêu chọc nhóm lớn yêu thú, càng làm cho Tiêu Thanh để gạt hắn rời đi. Hừ, ta nếu để cho ngươi đi, ta chính là không phải là Tiêu Lâm. Tiêu Lão bá ngược lại cũng biết, Tiêu Hàn là đối phó Triệu Văn Hàn cũng là động tâm tư. Dù sao cái này tiểu đối sự tình, bọn họ những người này cũng không tiện đúng tay không phải là chỉ cần không có đem Triệu Văn Hàn chém chết, như vậy cũng không có chuyện. Nếu là bị thương nặng cũng chuyện như vậy, đến mà không hướng phi lẽ vậy. Nhưng lúc này Triệu Văn Hàn theo thương thế càng ngày càng nặng, cũng sắp mất đi chiến lực, nhưng hắn lại không có ở chung quanh phát hiện Tiêu Hàn, đây mới là kinh khủng nhất. Tiêu Hàn tiềm tàng ở trong bóng tối quan sát, đối với cái này Triệu Văn Hàn hắn lại như vậy cực kỳ chuyên chú. Đáng chết, Tiêu Hàn, ngươi ở cái gì địa phương, ngươi lăn ra đây cho ta. Triệu Văn Hàn đem một đầu yêu thú chém chết, lúc này mới nhìn một phía, nhưng tiếc là hắn nhưng không cách nào tìm tới Tiêu Hàn khí tức cũng không cách nào thấy tiêu hàn ảnh tử đương một đầu yêu thú đưa hắn xông bay ra ngoài lúc tiêu hàn mỗi lần xuất thủ trường kiếm vung lên, thương triệu văn hàn đi, nếu là chế nữa, triệu văn hàn bị yêu thú giết chết, chính mình khổ cực liền vô phí. trường kiếm không có vào nhục thân, triệu văn hàn ngưng mắt nhìn tiêu hàn, lúc này mới một trưởng đem tiêu hàn đánh bay ra ngoài, mở ra hệ thống, tiêu hàn trong nháy mắt mở miệng, chém chết triệu văn hàn thành công, khen thưởng tu vi tăng lên, tấn thăng tứ phẩm vũ linh, tưởng thưởng quá mức, thương thế khôi phục, gợi ý của hệ thống thời điểm, tiêu hàn mới mặt đầy cười khổ, triệu văn hàn, ngươi trước truy sát ta, ta nếu không giết ngươi. Ta tu vi sẽ rơi xuống, còn như phụ thân ngươi, cũng là chuẩn bị. Tiêu Hàn không dám nói tiếp xuống, còn như ngươi đau, ta cũng phải. Tiêu Hàn ngưng mắt nhìn mất đi sức sống Triệu Văn Hàn, lúc này mới rời đi nơi này. Triệu Văn Hàn cái chết coi như là lỗi do tự mình gánh, nếu không phải hắn bản thân là Vũ Vương Đao đổi giết Tiêu Hàn, làm sao sẽ bị Tiêu Hàn giết ngược. P.S. Cổn vật bi cào tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 8 Núi lở vào trước sắc không thay đổi. Trường tám, núi lở vào trước sắc không thay đổi đương Triệu ra đại trưởng lao chạy tới nơi này lúc cũng là sắc mặt du lên, vô tận sát cơ nhất thời bùng nổ. Tiêu Hàn, ta Hàn Nhi là người giết, là ta giết, các ngươi muốn giết ta, cho nên ta muốn giết Triệu Văn Hàn. Mặc dù giết không ngươi, nhưng Triệu Văn Hàn ta vẫn là có thể giết. Sau một khắc, Tiêu Hàn nói xong, nhất thời hướng xa xa đi. Nhìn chạy trốn Tiêu Hàn, Triệu gia đại trưởng lão cũng là cực kỳ giận dữ. Đáng chết, Tiêu Hàn nãm mạng đi. Nhất thời cái này Triệu gia đại trưởng lão cũng là hướng Tiêu Hàn một trường đánh tới. Dừng tay, Triệu Văn Hàn là lỗi do tự mình lánh, không thể quái Tiêu Hàn, mà ngươi cũng không thể ra tay. Tiêu Lão Bá cũng là trong nháy mắt ra tay nhưng ở ngoài ra một nơi bạch khởi lúc này mới nhìn thanh đao này bây giờ chính mình tu vi còn chưa đủ nếu là có thể nuốt đao này ngược lại cũng không tệ thôn phệ vũ vương đao tiêu hàn xuống mệnh lệnh nhất thời cái này vũ vương đao liền mất đi sáng bóng chúc mừng chủ nhân đột phá tu vi lục phẩm vũ linh gợi ý của hệ thống đạo đôi chút ít cợt mờ cái này cái quỷ gì hệ thống một thanh vũ vương đao chỉ tăng lên hai cái đẳng cấp tiêu hàn nội tâm sụp đổ không cách nào tưởng tượng cái này khái niệm gì ta chém chết đỉnh phong vũ sư triệu văn hàn mới tấn thăng ba đẳng cấp thôn phệ vũ vương đao mới hai cấp bậc tiêu hàn cũng là bất mãn chém chết triệu văn hàn là nhiệm vụ khen thưởng thôn vệ vũ vương đao là hệ thống định nghĩa cũng không phải tự bản thân thôn vệ hệ thống thanh âm để cho tiêu hàn nghe đều giận đóng hệ thống cho ta đóng khôi phục tự bản thân thôn vệ nhớ tới mua bán lô vốn tiêu hàn liền nổi giận suy nghĩ một chút chính mình khi nào làm qua mua bán lô vốn lúc trước ở lão tài xế giới dầu gì cũng là đồng lừa bá chủ tới đây lại bị một cái phá hệ thống khi dễ tiêu thanh thù này không đội trời chung còn như tiêu hàn hẳn phải chết ngươi liền chờ đó cho ta tứ đại công tử triệu văn hàn bị tiêu hàn hãm hại tới chết đúng là lời đồn xấu Nếu không phải những thứ này yêu thú bùng nổ, Tiêu Hàn dù là tu luyện cái 3 năm dưới, đều có thể không phải là đối thủ, lại bị tùy tiện chém chết. Tất cả thuộc về công vào những thứ này yêu thú, nếu không Triệu Văn Hàn há có thể dễ dàng như vậy sẽ chết. Suy nghĩ một chút, Tiêu Hàn cũng là rất kiêu ngạo, bây giờ tứ đại công tử Triệu Văn Hàn chết, còn dư lại ba cái, khoảng cách này Triệu Yến như dập đầu thời gian, cũng là càng ngày càng gần. Thiếu gia chủ, bây giờ nguy hiểm giải trừ, ta về nhà trước tộc phục mệnh đi, còn như Triệu Văn Hàn cái chết cùng Thiếu gia chủ không liên quan, là yêu thú giết chết chết. Cái này Tiêu Lao bá ngược lại cũng sáng suốt. Được, vậy thì đa tạ Tiêu Lao bá nếu không phải ngài phối hợp, ta tại sao có thể có cơ hội đem triệu văn hàn diệt trừ? sau đó ta tiêu hàn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, hy vọng lần sau còn nữa cơ hội hợp tác. tiêu hàn mặt đầy nụ cười, lại để cho tiêu lão bá nội tâm phát rét. bị ngươi tính kế, còn nghĩ lần sau lại bị tính kế, tiêu lão bá nội tâm là cỡ nào không lớn? vâng, đa tạ thiếu gia chủ yêu thích, tiêu thanh toàn lực ứng phó. tiêu thanh rời đi, tiêu hàn lần này huy xảo, hướng dây núi sâu bên trong đi. bây giờ hệ thống này, tiêu hàn coi như là nhìn lỗ, nói là hệ thống này có thể thôn vệ hết thảy, cái này vũ vương đao đều bị thôn vệ mới tăng lên tới lục phẩm vô linh, cái này làm cho Tiêu Hàn trong lòng đạo à, khó có thể tưởng tượng. Phá hệ thống, chờ đó cho ta, không cần ngươi, ta tuyệt đối mở ra. Đánh chết ta đều không? Tiêu Hàn coi như là nhìn đấu, hệ thống này quá bây trà. Giới hạn, cho hắn 100 lần trọng sinh cơ hội, hắn đều sẽ không lựa chọn nữa cái này phá hệ thống, ban đầu còn tưởng rằng là cỡ nào cỡ nào phong cách, bây giờ xem ra căn bản là tăng gấu. Nhìn cái này yêu thú sơn mạch sâu bên trong, Tiêu Hàn mới tính xuống thời gian, còn có thời gian nửa năm mới đến họp hàng năm, cái này thời gian còn sớm. Mà Triệu gia đại trưởng lão mang theo Triệu Vân Hàn thi thể về đến gia tộc thời điểm, cái này đại trưởng lão bùng nổ có thể tưởng tượng được, toàn bộ triệu gia đều thiếu chút nữa bị vén long trời lỡ đất. gia chủ, văn hàn cái chết, cùng ngươi quan hệ không nhỏ, hy vọng chuyện này ngươi xử lý công bình. gia tộc hội nghị đường, đại trưởng lão mặt đầy lạnh lùng, để cho triệu gia chủ cũng là nội tâm phát rét. chuyện này cùng ta quan hệ rất lớn, trước hạ táng văn hàn lại nói, chúng ta triệu gia tổn thất lớn như vậy, quả thật đáng giá thương thảo, nhưng người chết là đại, những thứ này sự tình chúng ta ngày sau bàn lại. như thế nào? triệu gia chủ tự nhiên cũng phải cái này đại trưởng lão lý trí, nếu không thật cùng tiêu gia đấu, bọn họ ở đâu là đối thủ? Vẹn vẹn là hai cái vũ vương đỉnh phong, cái này đều không phải là đối thủ. Đại trưởng lão, còn có hai tháng, chính là thanh dương tông tông môn sư huynh đến thời điểm. Nếu là khả năng ta để cho thanh hao sư huynh, giúp ngươi đòi lại công đạo như thế nào? Triệu yến như đột nhiên mở miệng, để cho triệu gia chủ cũng là mặt đầy khổ sở. Yến như, những thứ này sự tình tự có gia tộc quyết định, không cần ngươi tới nhúng tay, còn như tông môn càng là không cần thiết. Triệu gia chủ tự nhiên sáng suốt. Triệu yến như là một giới nữ lưu, nàng suy nghĩ cũng không hoàn toàn. Nếu là thật hai chiến, còn lại hai cái gia tộc ngồi mát ăn bắt vàng, còn có tông môn nhúng tay một khi treo chọc ở trong hoàng thành tiêu phong như vậy triệu gia muốn tiếp tục tồn tại liền thật khó còn như triệu văn hàn cái chết tạm thời chỉ có nhịn cơn tức này một cái thanh dương tông bản lĩnh lớn hơn nữa đều chỉ có vũ tông cường giả có ích lợi gì hắn vui cùng tam hoàng tử chống lại dám tiêu phong chống lại được chuyện này quyết định để cho thanh dương tông tông môn đệ tử xuất đầu chúng ta ra tay toàn lực tới vu gia chủ ngươi nếu không phải ra mặt là ta ra tay toàn lực cái này triệu gia đại trưởng lão hôm nay đã sớm không để ý tới nhiều như vậy mất con nỗi đau hắn đã chịu không được cái gì hắn nhi chém chết triệu văn hàn ở tiêu lâm trong thư phòng, tiêu lâm nghe được cái này báo cáo sau đó cũng là mặt đầy tức giận. vâng, chuyện này cũng trách ta làm đồng lõa, lừa gạt đi triệu gia đại trưởng lão, thiếu gia chủ treo chọc nhóm lớn yêu thú, đưa đến triệu văn hàn bị yêu thú vây công mà chết, cái này triệu gia đại trưởng lão tự nhiên cũng là không chết không thôi. tiêu Lão bá ngã cũng không có thêm dầu thêm mỡ. được, chuyện này ta biết, còn như triệu văn hàn cái chết là lỗi do tự mình đánh, nhưng ta chỉ lo lắng đến lúc đó triệu yến như sẽ bị thanh dương tông mang đi, bị bọn họ ngượng đề tài để nói chuyện của mình, cái này cũng có chút không được. tiêu lâm lo lắng chính là cái này. cái này trả, còn gia chủ yên tâm, thanh dương tông sẽ không phái gia vũ tông cường giả, cho nên chúng ta sẽ không sợ. cái này thanh hao bất quá vũ vương thôi, chúng ta sợ cái gì? binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn vài đó. tiêu lao bá ngược lại cũng là tiêu hàn giải bày. không thể, chuyện này ta còn muốn hướng tiêu phong nói rằng, ta tự mình viết thơ để cho tam trưởng lão đưa đi, cứ như vậy ngược lại cũng khá hơn một chút. bây giờ tiêu phong ở thanh diệt quốc, cũng là tam hoàng tử bên người đại hữu nhân, hắn đã sớm đột phá vũ tông tu vi, phòng trường có triển vọng. tiêu lâm ngược lại cũng làm xong một tay chuẩn bị. ừ, nói chuyện cũng tốt, ta đi tìm một chút tam trưởng lão, gia chủ ngươi trước chuẩn bị. Tiêu Lão Bá nói xong, mới lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hàn Nhi à, ngươi cái này người chuyên gây họa, cái này bị thương nặng là được, vì sao phải ở Tông môn tới tiết cốt bên trên, đem Triệu Văn Hàn đánh chết ta? Làm cha Tiêu Lâm, người phụ thân này cũng khó làm, luôn nên vì Tiêu Hàn giải quyết vấn đề mới được. P.S. Cồn vật bi cao tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm việc chương chín. Lão Tử đánh chính là ngươi. Chương chín, Lão Tử đánh chính là ngươi. Thời gian không giới hạn, thoáng một cái hai tháng. Lúc này Tiêu Hàn đã hoàn toàn đóng thôn vệ hệ thống hai tháng, Hán Tu Vi cũng bước vào bắt phẩm vũ linh cách hắn nói tới vũ sư cảnh cũng không kém, nhưng ở triệu gia lại đến một ít khách không mời mà đến. những người này đều là thanh dương tông người, trong đó cầm đầu chính là một cái vũ vương cường giả. thanh hao sư huynh đến, yến như gặp qua thanh hao sư huynh, triệu yến như cũng là không người chào hỏi. không tệ à, bây giờ yến như cũng tiến vào cửu phẩm vũ linh xem ra, người gần đây cũng rất là cố gắng à. cái này thanh hao sư huynh liếc một cái triệu yến như, lần này tán từ nói, nhưng này rất lời ở triệu gia chủ trong mắt nhưng có chút tức giận, tốt xấu đây cũng tính là hạ nữ. cái này thanh hao ánh mắt mới thật để cho triệu gia chủ bất mãn, nhìn triệu yến như quét tới quét lui. Thanh Hào, ta Triệu gia con gái, ngươi là có hay không muốn tôn trọng một chút? Triệu gia chủ ngược lại cũng không sợ đắc tội cái này Thanh Hào. Ồ, mong rằng Triệu gia chủ xin lỗi. Bây giờ Yến Như cũng phải cần theo ta hồi tông môn, cho nên trả. Còn Triệu gia chủ yên tâm, ta sẽ không bạc đã Yến Như sư muội. Cái này xích chăm trọng, để cho Triệu gia chủ nhất thời bóp vỡ ly trà trong tay. Rồi một cái thanh dương tông, ta Triệu gia cũng không sợ ngươi. Nếu là ta con gái có mất mắt gì, ta sẽ sát thương thanh dương tông duy ngươi là hỏi. Triệu gia chủ cực kỳ ngại khí. Triệu gia chủ yên tâm, Yến Như sẽ không có tổn thất gì. Ta thanh hao cũng không phải là như vậy người. ở tông môn người nào không biết ta, đúng hay không? Cái này thanh hao trả, còn xoay người xuống phía sau mình những đệ tử này, đúng a? Sư minh làm người, chúng ta đều biết, cho nên nói triệu gia chủ ngươi yên tâm. Những đệ tử này cũng rối rít tân bụng nói. Câm miệng cho ta, lúc nào đến phiên các ngươi nói chuyện. Triệu gia chủ bàn về người nào hiện tại cũng không khách khí. Tiến như, ngươi tự quyết định, một cái thanh dương tông vẫn là tiếp tục lưu lại gia tộc. Người khỏe không quyết định được, cũng không nên lầm chính mình, hậu quả nguyên nên rõ ràng. Triệu gia chủ nói rõ. Phụ thân, ta đều nói đi theo thanh dương sư minh còn như tiêu hàn sự tình thanh hao sư huynh cũng sẽ giải quyết ngươi yên tâm triệu yến như vẻ mặt thành thật nhìn triệu vân thanh hao sư huynh cái này tiêu hàn là chủ nhà họ tiêu con nhưng hắn giết triệu văn hàn đường huynh vốn là cũng phải cần theo ta cùng một chỗ đi tông môn lần này văn hàn đường huynh bị giết mong rằng sư huynh làm chủ a cái này rõ ràng chính là muốn mượn tông môn tay diệt tiêu hàn ồ thu vi gì ta để cho thủ hạ những đệ tử này bỏ tới đủ ta nếu là tự mình ra tay đắc tội tiêu gia cũng không nên sư môn nói qua tiêu gia nếu không trêu chọc liền không nên tùy tiện trêu chọc bọn họ ở thanh diệp quốc bên trong có người cũng không phải phiếm phiếm hạng người hắn đến triệu gia chính là tìm triệu yến như để cho thủ hạ những đệ tử này đi coi như là tốt vậy vậy thì đa tạ sư minh triệu yến như lại lần nữa xá một cái kỳ hán Phạm cốc văn tuyên triệu kỳ các người bốn người đều là vũ linh đỉnh phong với thế này tu vi đi chém chết tiêu hàn hàn không có vấn đề chứ cái này thanh hao ngược lại cũng không sợ tiêu hàn một cái nho nhỏ vũ linh không thành vấn đề trả còn sư minh yên tâm chúng ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ bốn người ôm quyền mới tốc độ rời đi nơi này sư minh tiêu hàn thế nhưng chém chết văn hàn đường huynh nga cái này vũ linh đi trước triệu yến như có chút bận tâm Yên tâm bốn người bọn họ liên hiệp trận pháp cho dù là vũ sư đều không phải là đối thủ một cái chính là vũ linh tiêu hàn sợ cái gì cũng không phải bắt vào tay chém chết cho vẹn cái này thanh hao ngược lại cũng rất là tự tin ở trong dây núi đương tiêu hàn lại lần nữa mở ra cái này thôn vệ hệ thống lúc lúc này mới nhắc nhở gặp nguy hiểm đến gần tiêu hàn cũng là hùng y cái này phá hệ thống lúc nào tốt như vậy bốn cái vũ linh đỉnh phong cường giả đến gần chém chết bốn cái vũ linh đỉnh phong nhiệm vụ khen thưởng thu vi tấn thăng cựu phẩm đỉnh phong vũ linh cái này làm cho tiêu hàn cắn răng nghĩ lợi Hắn liền nói nơi nào đến vận khí tốt như vậy, hệ thống này sẽ chủ động nhắc nhở uy hiếp, nguyên lai like là chém chết nhiệm vụ lại lần nữa công bố đáng chết, sớm biết hắn cũng sẽ không mở ra, cứ như vậy có uy hiếp mình cũng có thể trốn, không cần tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Chẳng lẽ, phàm là đối với ta có địch ý người, cũng sẽ bị hệ thống lệ là chém chết đối tượng. Nếu là cứ như vậy, mang đến Vũ tông cường giả, ta không phải cùng dạng chỉ có một con đường chết. Tiêu Hàn sắc mặt cổ quái. Bẩm báo chủ nhân, bốn cái vũ linh đỉnh phòng, khoảng cách ngươi còn có 600 trượng khoảng cách. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Đóng hệ thống. Tiêu Hàn cũng không muốn lại lần nữa bị hệ thống hắc hại. Khi hắn lặng lẽ giấu thời điểm, lúc này mới nhìn bốn người xuất hiện ở xa xa. Bốn người, ta muốn như thế nào mới có thể phân tán? Tiêu Hàn mặt đầy ý lặng. Văn Tuyên sư đệ, ba người các ngươi phải trông coi cẩn thận, một khi phát hiện cái này, Tiêu Hàn cũng không cần nhất kích tất sát, người này liền Triệu Văn Hàn đều giết chết, chúng ta nơi đó là đối thủ, cho nên nói nếu là có thể tránh cho, chúng ta liền nói Tiêu Hàn đã chết. Cầm đầu cái này gọi là Kỳ Hán Thanh Dương tông đệ tử chậm rãi nói. A, đây không phải là. Đây là sư huynh cho chúng ta truyền âm, kẻ ngu mới có thể giết Tiêu Hàn đây nếu là chúng ta chết sư huynh cũng sẽ chịu phạt, nếu là tiêu hàn chết cũng sẽ chịu phạt, các ngươi hiểu không? cái này kỳ hắn một cái tát đánh tới âm thầm tiêu hàn nghe được những lời này cũng là biến sắc, những người này thật thông minh, đây không phải là tự cấp chính mình sáng tạo cơ hội. sau một khắc, tiêu hàn cũng là nên ngang đi ra ngoài, các ngươi là ai à? nguyên lai like là tiêu đại thiếu gia, chúng ta là thanh dương tông đệ tử, cũng là đến săn sát yêu thú, mong rằng tiêu thiếu gia thứ tội, nếu là quấy rối ngươi. sau một khắc, tiêu hàn chính là một quyền tiến lên, đệ tử này chưa kịp né tránh, liền bị đánh bay ra ngoài, tiêu thiếu cái này, lao tử đánh chính là ngươi sau một khắc tiêu hàn lớn lên kiếm phi ra, nhất thời liền chém chết một người học trò, tình thế tan rã, chỉ còn lại hai cái đệ tử. giờ khắc này tiêu hàn cũng là khoái y ân cựu cùng tiến lên, hỏa tốc ra tay khoái đào chạm luận ma. Tiểu thiếu không thể à, chúng ta thanh dương tông thế nhưng cùng ngươi không thủ không đoán à, thanh hao sư minh cũng nói để cho chúng ta không muốn ra tay với ngươi à. nguyên lai là thanh hao sư minh, như vậy các ngươi thì càng đáng chết. tiêu hàn nhanh chóng ra tay, đem người này một quyền đấm chết. bốn cái vũ linh đỉnh phong bị hỏa minh thuận lợi đánh bại cuối cùng chém chết. cho dù là tiêu hàn đều không nghĩ đến nhóm người này mặt hàng lại cứ như vậy bị chính mình một cái bắt phẩm vũ linh cấp toàn bộ chém chết còn không phí sức chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ chém chết bốn gã vũ linh đỉnh phong cường giả tấn thăng cửu phẩm đỉnh phong vũ linh gợi ý của hệ thống trong nấy mắt tiêu hàn cũng là thở dài một tiếng xem ra ta sau đó phạm là đối với ta có lý cũng đều là hệ thống nhiệm vụ chẳng qua là hy vọng không để cho ta đối với đúng một ít vị nữ ra tay à cái này coi như có chút bi thảm ta có thể không lỡ bỏ đối với đúng vị nữ gia tay à PS, côn vật bi cảo tỷ hiền xin vớt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vậy trường 10. Lao tài xế thế giới ngươi không hiểu, trương 10, lao tài xế thế giới ngươi không hiểu. Bốn cái vũ linh bị chém chết, tiêu hàn cũng là nội tâm nghi hoặc, cái này tông môn đệ tử đến chém chết chính mình, xem ra phiền bài lớn. Ta bức, ta đây phải mau đi a, nếu không cái này thanh hao đến ta không được lộ ra. Tiêu hàn nghĩ tới đây, mới tốc độ cực nhanh hướng gia tộc dám đi. Lần này cũng không tiêu lão bá vì hắn trợ trận a, một mình hắn muốn chém chết vũ vương, điều này có thể làm được. Sát trời đem hắc đương tiêu hàn về đến gia tộc lúc lúc này mới tơ phào, lần này nếu là thanh hao cái này vu vương đến, không có tiêu lao bá trợ trận chính mình thật có thể chết kiểu kiểu. tiêu hàn đường minh gia chủ để cho ta báo cho biết ngươi, sau khi ngươi trở lại đi thư phòng thấy hắn. một cái con em gia tộc cẩn thận từng ly từng tí nói thế nào? ngươi rất sợ ta. tiêu hàn khẽ như mày. Khi... tiêu hàn đường minh ngươi chém chết triệu văn hàn sự tình đã truyền ra, cả gia tộc đều biết. khoảng thời gian này tiêu hàn mặc dù đang yêu thú sơn mạch bên trong, nhưng lúc này lại lan truyền nhanh chóng. ta bức những người này thật là quá đáng à? cũng không đi qua ta đồng ý liền đem những lời nói bóng gió này truyền đi. Tiêu Hàn lần này mới biết rõ mình bị kịch. Chính mình bất quá chỉ là cựu phẩm đỉnh phong vũ linh dáng vẻ, vừa mới bước vào cái này bị nhiều người như vậy nhớ, xem ra sau này vẫn là ít đi ra ngoài thì tốt hơn. Được, ta rõ ràng, ngươi trước đi thôi. Tiêu Hàn sau khi gật đầu lúc này mới rời đi nơi này. Bây giờ bị toàn bộ Tùng Thanh Thành biết ta nổi lên, xem ra là tăng nhanh tăng cao tu vi, nếu không giẫm đạp chúng ta quá nhiều, còn có cái này Triệu Yến Như, càng là cùng hung cực ác, lòng dạ rắn rết. Tiêu Hàn chau mày, lúc này mới nhanh chóng hướng Tiêu Lâm thư phòng đi. Lúc này ở triệu gia gia tộc trong hành lang thanh hao mặt đầy sắc cơ thời gian lâu như vậy bốn cái đệ tử cũng chưa trở lại với hắn suy đoán hẳn là không ổn bẩm báo gia chủ tiêu hàn đã trở lại tiêu gia một người làm đột nhiên xuống tới cái gì tiêu hàn lại trở lại tiêu gia triệu gia chủ mặt mũi hoảng sợ đúng vậy nghe được báo cáo là chúng ta người tận mắt thấy xác nhận không có lầm người này cũng là tiếp tục nói được à đường đường nhiều cái đỉnh phong vũ linh đều không đưa ngươi giết chết xem ra ngươi còn có chút bản lĩnh nhưng nhất định ngươi muốn cùng thanh dương tông giao thiệp gây chuyện vậy cũng không có cách nào bốn cái thanh dương tông đệ tử không thể cứ như vậy không có ngày mai các ngươi người nào đi với ta tiêu gia ta muốn là những sư đệ này môn chủ chỉ công đạo thanh hao mặt đầy sắc cơ hắn lần đầu tiên thấy lớn lối như thế tiêu hàn vẫn là một cái con em gia tộc thậm chí ngay cả tiếp theo chém chết bốn cái đỉnh phong vũ linh đây chính là kết trận liền nhất phẩm vũ sư cũng có thể chua diệt a thanh hao sư minh ta với ngươi đi tốt như vậy chuyện nàng triệu yến như tự nhiên muốn tiếp cận tham gia náo nhiệt mới là hay là đối với tiêu hàn phế vật này đánh mặt nàng càng mau chân đến xem còn như các người muốn đi đều có thể, ta đi nghỉ trước. Cái này thanh hao tựa hồ có hơi mệt mỏi. Thứ nhất là gậy cánh bốn cái đỉnh phong vũ linh, nội tâm của hắn làm sao không sốt ruột. Vốn là nói không nên treo chọc tiêu gia, nhưng hôm nay người một nhà chết, hắn tự nhiên chỉ có đòi lại công đạo. Hàn nhi, ngươi tới. Triệu Văn Hàn một chuyện, vì sao ngươi muốn chạm sát án? Đây không phải là tìm phiền phải sao? Triệu Văn Hàn cố nhiên muốn ra tay với ngươi, đó cũng là Triệu Vân kiến cho, còn có Triệu gia đại trưởng lao tại chỗ, ngươi còn nghĩ Triệu Văn Hàn chu diệt? Tiêu Lâm cũng là bất đắc dĩ. Phụ thân, cái này người không phạm ta, ta không phạm người. Triệu Văn Hàn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết hắn nổ cỏ phải nổ tận gốc a, nếu không giá hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Tiêu Hàn lý do cũng vô cùng đầy đủ, để cho Tiêu Lâm Á khẩu không trả lời được. Được rồi, chuyện này cứ như vậy, ta đã viết thư cấp Tiêu Phòng, có lẽ hữu dụng, có thể không dính dấp Thanh Dương Tông đó là tốt nhất, nhưng ta nghĩ cái này Thanh hao cũng sẽ không đứng tay. Tiêu Lâm suy đoán nói. Bất hạnh là ta lúc trở về chém chết bốn cái Vũ Linh đỉnh phòng, hẳn là Thanh Dương Tông đi. Tiêu Hàn giống như nói một loại trò đùa. Cái gì? Ngươi chém chết Thanh Dương Tông bốn cái đỉnh phong Vũ Linh? Tiêu Lâm mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía tiêu hàn tu vi mới không khỏi cười khổ. ai, ngươi hôn tiểu tử này là đang ở tìm phiền phải a? chém chết thanh dương tông bốn cái vũ linh đỉnh phong đệ tử, cái này không phải biết khiêu chiến thanh dương tông a? tiêu lâm khổ sở cũng biến thành càng nồng nặc lên. một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, đầu tiên là chém chết triệu văn hàn chọc giận triệu gia đại trưởng lão, sau là chém chết thanh dương tông bốn cái vũ linh đỉnh phong. có thể tiêu hàn cũng không có cách nào hệ thống định nghĩa hoàn thành hai cái nhiệm vụ, nếu không tu vi rơi xuống, hiện tại ở đâu là cái gì vũ linh, đều được vũ giả đỉnh phong. người sống một đời, tu hành ở người, bất hiếu điểm vẽ quyết tâm, liều mạng thế nào làm việc lớn, triệu văn hàn muốn giết hắn, cái này bốn cái vũ linh đỉnh phong cũng phải giết hắn, chẳng lẽ chính mình đứng bị người chém? lao tài xế thế giới, không sợ người chỉ sợ bất quá người khác, không sợ không có tiền, chỉ sợ người khác so người có tiền, không sợ không có mỹ nữ, chỉ sợ mỹ nữ quá nhiều không tìm được, không sợ người không sợ không có tiền, không sợ không có mỹ nữ, chỉ sợ bất quá người khác, không có người khác có tiền, không tìm được mỹ nữ, không việc gì, cho dù là thanh hao đến, ta như thường không sợ, người sống một đời nếu là sợ, như thế nào tu hành? ta trải qua mấy tháng tấn thăng vũ linh đỉnh phong. Ta vì sao phải cam nguyện bị người khác chúa tệ? Tiêu Hàn mặt đầy nặc khí, "Phụ thân, chuyện này ta tự mình giải quyết, Ngươi yên tâm nếu để cho gia tộc tìm phiền toái, ta tình nguyện rời khỏi gia tộc." Tiêu Hàn nói quyết tuyệt. "Không việc gì, chuyện này ta làm chủ nhà họ Tiêu, vẫn là lời nói có trọng lượng, ngươi yên tâm." Tiêu Lâm mặt đầy lạnh lùng, "Ai cũng không thể tổn thương Tiêu Hàn, bởi vì Tiêu Hàn là con của hắn." "Được, phụ thân, ta đi trước, ta đi nhìn một chút một thân. Tiêu Hàn đối với người đàn bà này ấn tượng, chỉ dừng bước tại ban đầu. Khi đó, nhớ chính mình vừa mới tỉnh hồn lại, người đàn bà này vẫn còn ở chính mình mép giường khóc. Tiêu Hàn nhớ rõ rõ ràng ràng, không lâu lắm, Tiêu Hàn đi tới Mẫu thân Liễu Mi nơi này lúc mới nhìn thấy Liễu Mi đang sân tới hoa. Hàn Nhi, ngươi tới. Liễu Mi ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Hàn. Ừ, Mẫu thân, ta tới thăm ngươi một chút. Tiêu Hàn gật đầu, cũng bắt đầu giúp Liễu Mi tới hoa đối với người đàn bà này. Tiêu Hàn sở chứng kiến, không có cái nào kinh diễm đẹp, chỉ có một loại chất phát cảm giác, còn có loại kia giản dị tốt đẹp, giống như mi lan hoa mở dạng, mang theo thanh tú thoát tục, nhảy ra phàm trần cảm giác, để cho người cảm giác mới mẻ. Ra nghe phụ thân ngươi nói, ngươi chém chết triệu văn Hàn. Liễu Mi trầm rãi mở miệng. Từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Ừ, mẫu thân, là thế này, Triệu Văn Hàn muốn giết ta, cho nên ta mới đưa Triệu Văn Hàn giết ngược, đây là hắn lỗi do tự mình gánh. Tiêu Hàn nói chuyện cũng mang theo phong mang. Là địch nhân thì phải ra tay, là địch nhân cũng không cần bỏ qua cho, đây là Tiêu Hàn cho mình nói. V.S. côn vật bi cảo tỷ hiển xin vột 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 11. Tức chết người không đền mạng. Trưng 11, tức chết người không đền mạng. Cường Long áp bất quá địa Hàn Nhi ngươi phải nhớ kỳ đối với người ngoài từ đầu đến cuối cũng không muốn có giữ lại lòng, nếu là địch nhân ra tay chính là, cho dù là nữ tử đều phải không thương hương tiếc ngọc, từ nhỏ ngươi liền tâm tư kín đáo, giống như cái này Triệu Yến như ngươi liền bị nàng mê tâm trí. Ừ, đa tạ mẫu thân dạy bảo, Hàn Nhi biết. Tiêu Hàn bây giờ đổi một mẫu thân quả thật cũng có bất đồng, ở kiếp trước hắn cũng có cha mẹ nhưng đều là người bình thường. Mà hắn cũng chỉ là làm một người tài xế kỳ cựu cả ngày không có chuyện làm, cũng chính là tiền tài không nhiều chỉ đủ chính mình dùng. Nhưng hắn cái này lão tài xế có cốt khí, rời nhà sau cũng chưa có lấy thêm qua trong nhà tiền tài được thời tiết không còn sớm đi về nghỉ ngơi đi nhìn kia dần dần xuông xuê tinh không liễu mi mới chậm rãi nói vậy mẫu thân cũng phải tiêu hàn gật đầu lần này đi ra nơi này rất sợ quấy rối chúng quanh hết thảy một đêm chưa ngủ tiêu hàn mở hai mắt ra lúc lúc này mới đem chính mình hệ thống lại lần nữa mở ra bây giờ còn thiếu một chút liền bước vào vũ sư cảnh không biết sẽ còn xuất hiện cái gì tiêu hàn cũng liền chẳng qua là ở trong lòng mặc nghiệm. cao đẳng nhiệm vụ chém chết triệu biến như thời gian không giới hạn tăng lên bốn cái tu vi đẳng cấp hệ thống phân phát nhiệm vụ cho dù là tiêu hàn đều là lập tức dậm chân ta bước Chém chết Triệu Yến Như. Tiêu Hàn liền biết không có chuyện tốt. Có thể Triệu Yến Như vậy làm sao chém chết, chung quy tìm một cơ hội à, bây giờ Thanh Dương Tông đệ tử đến. Hắn chém chết Thanh Dương Tông bốn cái đệ tử, nhất định cái này Thanh Hao cũng tới, hắn như thế nào mới có thể chém chết Triệu Yến Như. Cũng may cái này Triệu Yến Như chém chết nhiệm vụ cũng chỉ là thời gian không giới hạn, cái này ngược lại không tệ. Theo sát trời sáng choang, Tiêu Hàn lần này lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hắn không bao giờ nữa mong muốn hệ thống mở ra. Nhưng suy nghĩ một chút nếu là lại kích động cái gì hệ thống nhiệm vụ, cũng có thể tăng cao tu vi. Chém chết Thanh Hao ngược lại tính, cái này Vũ Vương cường giả cho dù là cho hắn thời gian một năm, phỏng chừng đều không bản đến này. để cho tiêu hàn đi ra. các ngươi tiêu ra đám này bọn chốt nhất, chẳng lẽ đều là rụt đầu ô quy? tiêu hàn nghe nói như vậy, sắc mặt run lên. khí thế kia chắc là thanh dương tông cái kia thanh hao. tiêu hàn nhướng mày một cái, lúc này mới chuẩn bị đi ra sân. ca ca, không muốn xảy ra đi. tiêu tuyết đi tới nơi này sân lúc, mới lập tức ngăn trở tiêu hàn đường đi. tuyết nhi, ngươi tránh ra, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu là ta không ra mặt, như vậy chuyện này liền khó mà giải quyết. ta là nam tử hán đại trợ phu, nếu là bị chút chuyện nhỏ như vậy. Liên dạy cho ở sau đó thế nào tu hành. Tiêu Hàn đi vòng Tiêu Tuyết lao ra sân, nhìn rời đi Tiêu Hàn, Tiêu Tuyết cũng là dậm chân, nhất thời biến mất ở nơi này ở gia tộc diễn võ tràng, cái này Thanh hao mang theo chính mình tông môn đệ tử, còn có một mặt cao ngạo triệu yến như xuất hiện ở nơi này, ngưng mắt nhìn từ phương. Ồ, thế nào? Tiêu Hàn là rụt đầu Âu quy, mình làm sự tình không phải là hẳn chính mình gánh vác, thế nào hiện tại chỉ các ngươi một đám tiểu lâu la, Thanh hao mệt thị, để cho rất nhiều con em gia tộc trao mảy trong lòng căm phẫn. Ồ, ta tưởng là ai, nguyên lai là một đám vương bắt đến. Tiêu Hàn cười lạnh giữa đi ra. Ngươi nói ai là vương bát? Thanh Hào cho mày, hắn tự nhiên không biết cái này vương bát là cái gì. Vương bát dĩ nhiên là ngươi a. Tiêu Hãn cười lạnh một tiếng đưa mắt nhìn Thanh Hào, cho dù là vũ vương, nhưng hắn có thôn vệ hệ thống, đối với vũ vương uy áp tự nhiên không sợ. Vương bát là ta. Kia vương bát là vật gì? Thanh Hào bị vòng vào đi mới có hơi hiểu ra. Vương bát dĩ nhiên là rụt đầu ố quy lạc ngươi không phải là khí phách vinh vao chấn áp toàn trường sao? Vừa mới không chính là đang gọi rụt đầu ố quy. Rụt đầu ấu quy dĩ nhiên là đang bảo ta. Tiêu Hãn trao phúng chim chọc để cho Thanh Hào mặt đấy tức giận. Tiêu Hãn đừng có đùa công phu miệng, ta thanh dương tông bốn cái đệ tử tử vong, ngươi nói thế nào? Thanh hao mặt đầy sắc cơ, vừa mới bị vũ đục hắn hiện tại mới phát hiện, cũng để cho hắn gây khó dễ. Hừ, nói chuyện này ta liền tức lên, các ngươi thanh dương tông bốn cái phế vật cùng triệu văn hàn một dạng, ra tay giết ta ngược lại bị ta giết, chả, còn đặc biệt sao tìm ta phiền toái, ngươi nói cái này thuyết phục sao? Tiêu hàn phất tay áo, mặt đầy tức giận giống như chân thực, đáng chết, ngươi phế vật này mặc dù nổi lên, đầu góc ngươi hư đi, ngươi giết ta thanh dương tông người, ngược lại để ý tới. Thanh Hào cũng là tức giận muốn giết người, nói ta phế vật. Triệu Văn Hàn bị ta đánh chết, ngươi Thanh Dương tông đường đường bốn cái Vũ Linh đỉnh phong đều chết trong tay ta, vậy không đều là phế vật, còn có cô gái này ban đầu nói cái gì tìm ta thông gia thành hôn, nguyên lai là ngươi nhân tỉnh, ta liền nói cái này Triệu Yến như thế nào mặt dậy mày dạn đi theo ngươi, nguyên lai là thế này. Tiêu Hàn châm chọc để cho chung quanh con em Tiêu gia cũng bắt đầu cười rộ, Câm miệng cho ta. Thanh hào khí thế cuốn đi, nhưng Tiêu Lâm cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Thanh hào, ta mời ngươi là Thanh Dương tông đệ tử, nhưng ngươi nếu là ở Tiêu gia ta dám càng hờ giỡ, ta Tiêu Lâm tuyệt đối cho ngươi không đi ra lòt Tiêu gia ta gia tộc đại môn. Tiêu Lâm khí thế bùng nổ bay ra trong mắt, cái này Thanh Hào cũng phun ra máu tươi sắc mặt xanh mét. Nếu là khí thế của hắn thu chậm, chỉ sợ cũng bị Tiêu Lâm cấp phá hỏng. Nguyên lai like các ngươi cha con là cá mẹ một lứa, lại liên thủ đối phó ta Thanh Dương Tông, khẩu khí thật là lớn cùng bản lĩnh, ta Thanh Hào. Chờ đã, họ xanh, ta khi nào nói qua đối phó ngươi Thanh Dương Tông? Khắc, đừng, Tân Bốc luôn trụ, cẩn thận lần sau bô bố một cái trộm trên đầu ngươi, do lớn tránh đầu lưới làm sao bây giờ? Rõ ràng là ngươi phái người, làm cho này Triệu Văn Hàn còn có Triệu Yến như hạ giận mới truy sát ta, bị ta giết ngược ngược lại nói là đối phó các ngươi Thanh Dương Tông cái mũ này quả nhiên đủ cao, ngươi, cái này thanh hao vốn là hổ máu, bị tiêu hàn như vậy đâm một cái kích, cũng là lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, đáng chết tiêu hàn, ngươi chờ ta, nếu ta thanh hao không giết ngươi, ta thể không là người. thanh hao biết ở tiêu gia động thủ chết hết đúng là hắn, ồ, ngươi đã sớm không phải là người, công khai thừa nhận mình là vương bát, còn muốn thành người, chờ ngươi tu luyện trăm năm xem có thể hay không thành chung đi, rõ không nhỏ, ta tiêu hàn chờ ngươi. tiêu hàn xoay người, lúc này mới mặt đầy nạo khí rời đi nơi này. tiêu hàn, chờ đó cho ta. thanh hao lúc gần đi cũng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi khí huyết cuồn cuộn bị tiêu lâm chấn thương hắn đã thương thế không nhẹ lần này bị tiêu hàn châm chọc cười nạo trước sau như một ở tông môn làm mưa làm gió hắn ở đâu là tiêu hàn có thể thế này châm trọng tâm hỏa quá lớn cộng thêm thương thế bùng nổ hắn lạ như vậy miệng búng máu tươi không cần tiện phỏ ra đáng tiếc nếu là cầm đi hiến máu cứu người phòng chừng cũng không tệ lắm câu nói sau cùng truyền tới cái này thanh hao càng là trực tiếp bị xỉu vì tức phanh nhiên một tiếng té xuống đất tiêu lâm nhìn đi xa tiêu hàn không khỏi cười khổ hắn lúc nào gặp qua tiêu hàn tốt như vậy tài ăn nói cái này nói chuyện không để lại mặt mũi Hết lần này tới lần khác là đánh không dám đánh mắng chửi người thủ đoạn không cùng tần suất. VS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viết chương 12. Con gái như nước, phụ thân rơi lệ. Chương 12, con gái như nước, phụ thân rơi lệ. Ồ. Hàn Nhi cư nhiên như thế năng nôn thiệt biện, ăn nói khéo léo. Đường Liễu Mi nghe nói như vậy lúc mới không khỏi khiếp sợ, làm Tiêu Hàn mẫu thân, nàng biết Tiêu Hàn đọc đủ thứ thơ sách xem qua rất nhiều sách vợ. Nhưng hôm nay khí cái này thanh hao đường đường một cái vũ vương té xỉu, ngược lại cũng nhờ có Tiêu Lâm nếu không phải tiêu lâm chấn thương hắn làm sao sẽ bị tiêu hàn khí khí hỏa công tâm cuối cùng té sịu đây đúng vậy ngươi có lẽ không biết hàn nhi tại ăn nói không được tại hắn luôn ngự thế công xuống cái này thanh dương tông thanh hào, cũng là miệng phun máu tươi cuối cùng ngã xuống đất không nổi tiêu lâm thật cũng không phóng đại sự thật ha ha thì ra là như vậy ta liền nói với hàn nhi năng lực làm sao có thể để cho một cái đường đường vũ vương cấp nói hộp máu ngã xuống đất nguyên lai like là có ngươi một phần công lao bất quá cái này thanh dương tông liễu mi có chút bận tâm tiên tâm thanh dương tông như đến tiêu gia chúng ta cũng không nhất định sợ vũ tông cường giả cái kia tông môn không có Tiêu gia chúng ta Tiêu Phong không như thường là vũ tông cường giả, Tiêu Lâm rất là đảm nhiên. Ngươi nói Tiêu Phong tiểu tử này bước vào vũ tông cảnh, Liêu Mi cũng biểu thị thán phục. Đúng vậy, tiểu tử này có thể được tam hoàng tử coi trọng, tất nhiên có hắn chỗ hơn người, đây là hắn trả lời ngươi xem một chút đi. Tiêu Lâm đem một phong thơ đưa cho Liêu Mi, liếc mắt nhìn xong, Liêu Mi cũng là ánh mắt lóe lên, cái này trên viết đều là Tiêu Phong nói tới sự tình, là ý nói để cho bọn họ Tiêu gia không cần sợ hãi, nếu thật có chuyện hướng hắn nói chính là, hắn sẽ phái người tới xử lý. Ta đây cũng liền minh bạch, bây giờ cái này thanh hao cũng liền không đủ gây sợ còn như hàn nhi ngươi nên làm thế nào xử trí à? liêu mi có chút bận tâm. vũ đạo tông muốn. tiêu lâm mặt đầy thâm ý, nhìn ngoài cửa sổ kia một mảnh thiên khung. vũ đạo tông là mấy đại trong tông môn không tệ tông môn, nếu là tiêu hàn tiến vào vũ đạo tông còn có phát triển tiền cảnh. trở lại chính mình sân phòng nhỏ tiêu hàn, cũng coi là thở phào, cũng may lần này hệ thống không nữa bê cha, nếu hắn không là coi như sẽ bị đùa chơi chết. chém chết thanh hao cố nhiên có thể, nhưng cùng thanh dương tông kết làm kẻ thù sống còn, cái này coi như không ổn. mình bây giờ chẳng qua là cựu phẩm đỉnh phong vũ linh, khoảng cách vũ sư còn kém rất nhiều. hệ thống mở ra còn có thời gian bao lâu có thể bước vào nhất phẩm vũ sư? Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng hỏi, chém chết nhất phẩm vũ sư hoặc là nhất phẩm vũ sư yêu thú có thể vào nhất phẩm cảnh giới võ sư, hoặc là kích động nhiệm vụ hệ thống khen thưởng tiến vào nhất phẩm cảnh giới võ sư, nhắc nhở xong, chém chết nhất phẩm vũ sư hoặc là yêu thú, còn có kích động nhiệm vụ hệ thống này quá đặc biệt sao bấy cha à? Nếu như có thể làm lại ta tuyệt đối đổi ngươi, đóng hệ thống. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, bây giờ chính mình tu vi cũng coi là không tệ, nhưng còn có một cái tiêu ước như cùng với một cái triệu y như đáng tiếc chính mình không có cơ hội, nếu không chém chết thanh dương tông thanh hao cái này thật tốt toa, Đường đường một cái vũ vương bị ta chém chết, cái này hoặc giả có thể tăng lên không tệ tu vi, đáng tiếc cái này gần ngay trước mắt cũng không dám lúc đích. đêm khuya ở triệu gia trong gia tộc, cái này thanh hao sư minh tỉnh lại trong nháy mắt cũng là đại phát lôi đỉnh, bị tiêu hàn mắng cầu huyết lâm đầu không nói, trả còn hết lần này tới lần khác chính mình khí vận ngã xuống đất. tiến như chuyện này ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý, đối với cái này tiêu gia, ta tạm thời không có cách nào động, trừ phi là tông môn vũ tông trưởng lão mà vũ tông trưởng lão sẽ không là một cái như vậy chuyện nhỏ ra tay ngươi hẳn biết cho nên nói chuyện này vẫn là tính ngươi theo ta về trước thanh dương tông còn như phụ thân ngươi nơi này chính ngươi đi nói đi tránh cho đến lúc đó vừa tê dại phiền cái này thanh hao sự tình không có làm được ngược lại cũng đầy không còn một nóng được người sư huynh kia ta đi trước một bước đi tìm phụ thân nói một chút triệu yến như gật đầu rời đi nơi này hư tiêu gia tiêu hàn nhớ kỹ cho ta trừ phi ngươi không vào vào thanh dương tông địa bàn nếu không xem ta không làm ngươi chết bất quá lần này vũ đạo tông tựa hồ cũng tới người ta ngược lại muốn nhìn một chút có phải là hay không đối với Đúng, Tiêu Hàn có hứng thú. Cái này thanh hao trong mày, đối với này chuyện hắn là như vậy canh cánh trong lòng. Cái gì? Ngày mai các ngươi liền muốn lên đường tiến vào Thanh Dương Tông. Nghe được Triệu Yến Như nói điểm chuyện, Triệu gia chủ cũng là mặt đầy tức giận. "Phụ thân, lần này sư huynh chính là tới tìm ta, chẳng lẽ ngươi vẫn chờ Tiêu Hàn nổi lên, để cho con gái dập đầu hay sao? Ngài con gái không biết xấu hổ, phụ thân ngươi còn không hoặc là Triệu Yến Như cũng sẽ gió chiều nào theo chiều đấy. "Ai, Yến Như a, không phải là phụ thân không đáp ứng ngươi đi nhìn một chút cả gia tộc, nào có như ngươi vậy không để ý tới danh tiếng?" Muốn dán, cái này thanh hao nói thật các ngươi, triệu gia chủ ngược lại cũng giọng có chút cổ quái. phụ thân, triệu yến như cũng ngáp úng, đối với này chuyện nàng cũng không nên nói. được, ta hy vọng ngươi không nên nhìn nhìn sót, cái này thanh hao tu vi tuy cao, động lòng người phẩm cũng không bị ta coi trọng. ban đầu ta ngươi đến cửa cầu hôn bị tiêu hàn toàn bộ cự tuyệt, ngay cả triệu văn hàn đều bị tiêu hàn chém chết, đại trưởng lao đau lòng sầu khổ bây giờ đều hâu sầu thất bại, ngươi nên minh bạch, triệu gia chủ cũng là vô cùng đau đớn, nữ nhi mình, chính mình vẫn không rõ, nhưng nếu là đi theo tông môn đệ tử rời đi, ngày sau trả, còn liền thật có thể lại trở lại thăm một chút hắn được, ngươi tự quyết định sự tình, nhớ không nên hối hận chính là, nếu là có khả năng ngày sau lại trở lại thăm một chút ta, ta sẽ nhớ ta nữ nhi này, có lẽ cũng là ta quá mức luôn chịu ngươi, cho ngươi không biết trời cao đất rộng, triệu gia chủ cũng bất đắc dĩ. Ừ, phụ thân, ta biết, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính ta, ngài con gái thế nhưng người không khéo. Triệu Yến Như trầm rãi gật đầu, đi ra nơi này. Yến Như, a Yến Như, không nghe lão nhân nói thua thiệt ở trước mắt, cái này thanh hao phẩm hạnh không đoan sau chuyện này tất nhiên đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, hy vọng ngươi không muốn rơi vào cái bị chủ xuất thanh dương tông tình cảnh làm triệu yến như phụ thân triệu vân làm sao không hiểu những tông môn này hắn lão nhưng hắn con mắt không ngủ tâm không ngủ hắn có thể thấy có vài người vận mệnh cũng có thể thấy có chút dài ngắn như thế nào đây phụ thân ngươi đáp ứng thanh hao mặt đầy lo lắng ừ đáp ứng phụ thân nói cho ngươi chiếu cố thật tốt ta triệu yến như mặt đầy mắt cờ đỏ bừng vẻ đây là tự nhiên ngươi đều là chúng ta ta tự nhiên phải chiếu cố thật tốt ngươi bất quá phiền toái chính là cái này chết đi bốn cái đỉnh phong vũ linh cường giả còn muốn hướng tông môn báo cáo mới là bất quá ngươi yên tâm cho ngươi ta chuyện tất nhiên làm được hoàn mỹ trí thiện cái này thanh hao cũng không biết sẽ cho ra nhiều chút ý định quỷ quái gì. ừ, đa tạ thanh hao sư minh, ta đây rời đi trước. triệu yến như nệ bước bước chậm một cái đi ra nơi này. ừ, triệu gia láo thất phu, nếu không phải nhìn ngươi con gái có vài phần sắc đẹp, đưa cho ta cũng không muốn, lại còn coi các ngươi một cái nho nhỏ tùng thanh thành bao lớn bản lĩnh, còn cái gì tứ đại công tử, các loại. chờ, sau đó các ngươi tùng thanh thành tỷ võ xong, chúng ta lục đại tông môn cũng sắp cuốn tới xem các ngươi kết cuộc như thế nào. thanh hao từng nói cũng là lục đại tông môn đối với, đúng, tùng thanh thành thu học cho một chuyện. Chuyện này tự nhiên bị Lục Đại Tông môn coi trọng. Ban đầu Tiêu Phong liền tiến vào Thanh Diệp quốc bên trong, trở thành hoàng tử bên người người tâm phúc có thể tưởng tượng được. P.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 13. Tiến Nam Thiên, chương 13, tiến Nam Thiên. Kaka, việc lớn không tốt. Tiêu Tuyết xông vào trong nhà lúc Tiêu Hàn chính kết thúc tu luyện. Cái gì không tốt? Ngươi chậm một chút nói được không? Đừng có gấp. Tiêu Hàn mặt đầy cười khổ. Kaka, Triệu Yến như bị Thanh Dương Tông Thanh Hạo mang đi. Lời này nghe vào Tiêu Hàn trong thay lại để cho hắn thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi nói Triệu Yến Như bị Thanh hao mang đi, Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi thăm. Đúng a? Tiêu Tuyết Tựa Hồ cũng nghe ra cái gì? Được, Triệu Yến Như bị mang đi không có quan hệ gì với ta, sống hay chết cũng không có quan hệ gì với ta. Đáng tiếc là những thứ này khấu đầu ta nghe không tới. Triệu Yến Như rời khỏi gia tộc đi tông môn, đây là nàng lựa chọn không có quan hệ gì với ta. Tuyết Nhi hảo hảo tu luyện, ta xem ngươi cũng là tam phẩm võ linh tu đi tốc độ cũng không chậm. Nghe phụ thân nói hẳn là khoảng cách lục đại tông môn triều thu đệ tử thời gian không xa. Tiêu Hàn cũng có thâm ý, ừ. Phụ thân nói như vậy, để cho ta cũng tốt tốt tu hành. Tuyết Nhi nhu thuận gật đầu. Được, hôm nay ta còn muốn tiến vào một chuyến yêu thú sân mạch. Tuyết Nhi ngươi trước ở nhà tộc tu hành đi. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, lúc này mới hóa thành một đạo thanh phong đi ra sân. Cà ca. Tiêu Tuyết trả, còn muốn nói gì, nhưng là rất bất đắc dĩ. Hử, nào có như ngươi vậy ca ca đều không quan tâm ta. Tiêu Tuyết tức giận sau cấp tốc rời đi nơi này. Ai, hai cái này tiểu Hàn ra. Chẳng qua là đáng tiếc Tuyết Nhi lai lịch thân phận không rõ, chẳng qua là lưu lại một cái lệnh bài làm làm chứng, cái này cũng giống như không đầu chi án kiện à. Liêu Mi đi ra, nhìn Tiêu Tuyết bóng lưng không thể làm gì khác hơn là thở dài. Không biết Hàn Nhi đi yêu thú Sơn Mạch, có phải là hay không đánh vào Nhất phẩm vũ sư. Lúc này mới thời gian bao lâu à? Một năm không tới gia tộc họp hàng năm cũng phải bắt đầu. họp hàng năm sau đó phòng trưởng chính là bốn đại gia tộc mở ra lôi đài này. Liêu Mi thở dài một tiếng đi ra ngoài. Như Tiêu Hàn không bước vào Nhất phẩm vũ sư, như vậy ở vũ linh cảnh tuyệt đối có thể là vũ sư bên dưới đệ nhất nhân. Vương Trung tiếp tục thâm nhập sâu đi theo Tiêu Hàn, nếu có nguy hiểm kịp thời ra tay, bất luận là người nào chỉ cần đối với, đúng, Tiêu Hàn có gì, ngươi đều có thể ra tay đánh chết. Ở Tiêu Lâm trong thư phòng, nghe được báo cáo sau Tiêu Lâm cũng mặt đầy sắc cơ. Lần trước chính là Triệu Văn Hàn có Tiêu lão bá giải quyết, nhưng lần này Tiêu Hàn Thế nhưng đỉnh phong vũ linh, như lại bị người chém chết bọn họ Tiêu gia quả thật tổn thất đại. Bất quá hắn ngược lại cũng nghe nói, ngũ trưởng lão con Tiêu Dịch Hàn tựa hồ cũng bước vào vũ sư cảnh, bây giờ có 5 năm chưa có trở về. Cái này sự tình hắn ngược lại cũng muốn hỏi một chút ngũ trưởng lão, dù sao gia tộc một số người mới, nên lung lạc vẫn là phải lung lạc mới được. Bây giờ với đại trưởng lão Tiêu Phong Hỏa cầm đầu có 4 cái trưởng lão, trong gia tộc trung lập cũng có, theo hắn cũng có. Vì sao Tiêu Phong Hỏa nắm hết quyền hành? chính là có không ít trưởng lão hắn, cho nên bất kỳ lựa chọn đều với đại trưởng lão cầm đầu đường tiêu hàn xuất hiện ở yêu thu sơn mạch lúc. lần này ánh mắt khẽ biến, hệ thống mở ra, có hay không có địch nhân đi theo, có hay không hao tổn tu vi, trả lời vấn đề. hệ thống thanh âm để cho tiêu hàn nghe cũng rất khổ não. phải. tiêu hàn bất giác dĩ, bát phẩm đỉnh phong vũ sư yến nam thiên, lục phẩm vũ sư vương trung, thất phẩm đỉnh phong vũ sư tiêu dịch hàn. gợi ý của hệ thống song song, tiêu hàn cũng là sắc mặt run một cái. tiêu dịch hàn, người này hắn nghe nói qua là tiêu gia ngũ trưởng lão con, sớm vài năm rời khỏi gia tộc đi ra ngoài lưu lạc chẳng lẽ bây giờ hắn trở lại nhắc nhở Tiêu Dịch Hàn phương Vị Tiêu Hàn lại lần nữa nói yêu thú sơn mạch sâu bên trong một ngàn trượng trong sơn cốc đâu ít ít cởi mở hay là thật người này quả nhiên trở lại Tiêu Hàn mặt đầy cười khổ bất quá cái này bắt phẩm vũ sư đỉnh phong Yến Nam Thiên cũng để cho Tiêu Hàn khổ não chính mình mặc dù có người bảo vệ nhưng cái này lục phẩm vũ sư tựa hồ cũng không phải là đối thủ a khi hắn xông vào dãy núi lúc cái này Vương Trung lại ngăn lại Yến Nam Thiên các hạ dừng bước gia chủ nói phàm là tuy hiếp thiếu gia sinh mệnh đều để lại Vương Trung tay cầm trường kiếm không tha thứ cút cho ta một cái lục phẩm vũ sư cũng kỳ vay cái gì. Tiễn Nam Thiên lần này chính là là nhìn một chút chém chết triệu văn Hàn tiêu Hàn lớn lên rằng gì, cho nên hắn mới rời khỏi gia tộc, bốn phía hỏi thăm. Như các hạ cố ý không nghe, ta đây không thể làm gì khác hơn là ra tay. Vương Trung là lão luyện vũ sư, ra tay cũng là đại khai đại hợp rất phi phạm. Bị Vương Trung dây dưa, tiêu Hàn khí tức cũng là càng ngày càng nhạt. Tiễn Nam Thiên cũng là cực kỳ khổ não. đáng chết, ta chưa hết giết người. Bất quá một cái gia tộc nô buộc chết cũng sẽ chết. Hắn cũng không tin tưởng, tiêu gia sẽ đem chuyện này đặt ở trên người hắn văn chương máy liệt. Đem Vương Trung chém bị thương, Yến Nam Tiên mới tốc độ cực nhanh biến mất ở trong dãy núi. Đáng chết, vậy mà để cho hắn đi. Vương Trung chen ngực, nếu không phải Yến Nam Tiên không dám đưa hắn đánh chết, nếu hắn không là đã sớm đi đời nhà ma. Hy vọng thiếu gia có thể tự cầu nhiều phúc đi. Vương Trung bị thương nặng, tự nhiên không phải là Yến Nam Tiên đối thủ. Cái gì? Ngươi nói là tứ đại công tử Yến Nam Tiên? Tiêu Lâm nhìn trọng thương Vương Trung. Đúng vậy, gia chủ. Nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình, chỉ sợ ta liền mất mạng. Vương Trung cũng rất khổ não. Được, chuyện này để trước xuống ngươi đi dưỡng thương, còn như tiêu hàn nơi này ta tự có địa lợi. Tiêu gia chủ mặt đầy bất đắc dĩ, hiện tại Tiêu Hàn mất đi bóng dáng, cũng chỉ có thể đủ xem Tiêu Hàn bản thân. Sau khi Yến Nam Thiên đi tới Tiêu Hàn chỗ địa phương, lại không có thể tìm được Tiêu Hàn. Đáng chết, tiểu tử này đi cái gì địa phương? Yến Nam Thiên mặt đầy sắc cơ, mới vừa rồi bị cái này vương trung dính dớp, hắn lãng phí không ít thời gian, mà lần này hắn lại như vậy nghe nói Tiêu Hàn đi ra, trọng yếu hơn là Tiêu gia Tiêu Dịch Hàn tựa hồ từ yêu thú sơn mạch sâu bên trong trở về. Nghe nói đạt được tin tức đáng tin, trước mắt hắn đang yêu thú trong sơn cốc chém sát yêu thú. Đáng chết, ta đi trước tìm Tiêu Dịch Hàn. Năm đó bại tướng dưới tay Ta ngược lại muốn nhìn một chút người này tu vi tới trình độ nào. Yến Nam Thiên tốc độ cực nhanh, hóa thành thanh phong biến mất ở nơi này. Ai, hữu kinh vô hiểm. Ta liền biết người này thực lực lợi hại, cũng may hệ thống có thể che giấu thân ta ảnh. Tiêu Hàn hao tổn tu vi, mới đưa chính mình từ trong nguy cơ giải thoát đi ra. Nhìn về phía nơi nào, Tiêu Hàn cũng tốc độ cực nhanh hướng Yêu Thú Sơn Cốc đi. Lần này Tiêu Dịch Hàn cùng Yến Nam Thiên chạm mặt, Tiêu Hàn tham gia náo nhiệt cũng không biết hai chết vào tay ai. Ở Yêu Thú Sơn mạch sâu bên trong Yêu Thú Sơn cốc, nơi này qua lại yêu thú rất nhiều, thường xuyên liền Vũ Vương cấp bậc yêu thú cũng sẽ tránh bây giờ chỗ này. Nhưng ở Sơn Quốc một nơi trong hang động, Tiêu Dịch Hàn chính là mở hai mắt ra, khí tức quen thuộc. Tiến Nam Thiên. Tiêu Dịch Hàn mặt đầy sắc cơ, khoe miệng lộ ra một vẻ đụ cười, sau một khắc lao ra hang động, một đầu thất phẩm vũ sư yêu thú trong nháy mắt bị hắn chém chết. Nhìn phía xa người vừa tới, Tiêu Dịch Hàn mới khẽ mỉm cười, đã lâu không gặp, Tiến Nam Thiên. Ngươi cũng vậy, tại sao lâu như vậy vẫn là cái bộ dáng này? Tiến Nam Thiên chậm rãi mở miệng. Ngươi cũng đi ra đi. Tiêu Dịch Hàn minh mẫn hơn người, cũng nhận ra được xa xa Tiêu Hàn. V.S. Cổn vật bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 14. Bước vào vũ sư. Trương 14 bước vào vũ sư. Khi. Dịch Hàn đường huynh. Tiêu Hàn biết rõ mình thân ảnh không che giấu được, cũng chỉ đành đi ra. Tiêu Hàn. Nguyên lai là ngươi. Ngươi thế nào chạy thoát ta truy lùng? Yến Nam Thiên mặt đầy sát cơ. Vị này là Yến Nam Thiên. Tiêu Hàn mặt đầy cười khổ. Khi. Thế nào ngươi biết ta? Yến Nam Thiên không hiểu. Quen biết một chút. Tu vi cực kỳ lợi hại, có thể nói tứ đại công tử đứng đầu. Tiêu Hàn cười gật đầu. Hắn nơi nào biết, đây cũng là tiêu hàn cái này lão tài xế, nhớ tới chính mình bản sách 39, tiểu ngư nhi cùng hoa vô huyết. Đây chính là vốn kỳ sách a đương nhiên vị này đại hiệp chỉ sợ là cô phụ yến nam thiên ba chữ, tiêu hàn tự nhiên trong lòng cũng là cười một tiếng, sẽ không nói ra. Tứ đại công tử đứng đầu cũng không tính, cùng ban đầu tiêu phong so sánh, ta nào dám nói là cái gì tứ đại công tử đứng đầu, bất quá triệu văn hàn chết, trong này là có mở ám chứ. Yến nam thiên đối với này chuyện, đánh chết cũng không tin, là tiêu hàn nên làm. Ồ, chuyện này tạm vô định bàn về, nếu là có thể, trà, còn Tiến đại hiệp, đi đem sở ra cái kia sở thiên tài cấp giật đi, có lẽ liền có thể có ta thế này danh tiếng." Lời này tựa hồ nói thành thật, nhưng lại để cho Tiêu Dịch Hàn thổi phù một tiếng bật cười. Rõ ràng châm chọc, cái này diễn nam thiên lại còn nghe không hiểu, chỉ số thông minh cũng đến cầu thân đi lên. "Được a, ngươi châm chọc ta, Tiêu Hàn." Tiến nam thiên mặt đầy tức giận ngưng mắt nhìn Tiêu Hàn, cặp mắt tràn đầy sắc cơ. Đời ít ít cợt mờ, ngươi còn muốn giết ta, đường huynh có thể phải làm chủ cho ta a, tiểu tử này chính mình giết không sợ thiên tài, còn ngờ ta châm chọc hắn a." Tiêu Hàn thân hình chợt lóe, liền núp ở Tiêu Dịch Hàn phía sau. Tiêu Dịch Hàn ngươi tránh ra cho ta, với ngươi tu vi quả thật không tệ, nhưng ta đã sớm bước vào Cửu phẩm đỉnh phong vũ sư cảnh, tứ đại công tử bên trong ta rất bội phục Tiêu phòng, bây giờ hắn phòng trường đã sớm bước vào vũ tông cảnh, nhưng chúng ta trong bốn người, Triệu Văn Hàn bị tiểu tử này ám toán hãm hại cấp duyệt, còn có một cái sở thiên tài, ngươi cho dù là bước vào Cửu phẩm vũ sư, nhưng nhiều năm như vậy, với ngươi tu vi có tư cách đánh với ta một trận sao?" Tiễn Nam Thiên Trầm chọc có đạo lý, hắn trong gia tộc tài nguyên đầy đủ, nhưng Tiêu Dịch Hàn chính là ở rừng sâu núi thẳm bên trong cùng yêu thú làm bạn, cũng có thiên thu, hắn chọc Tiêu Dịch Hàn cái này tự nhiên cũng là cùng Tiêu Hàn cùng. "Hừ." Ta Tiêu Dịch Hàn không cần người khác mà nói, muốn chiến liền chiến, bất chiến cút ngay lãng phí thời gian của ta, ta còn muốn đi chém sát yêu thú đây. Tiêu Dịch Hàn tự nhiên cũng không sợ cái này Yến Nam thiên. Tiên đại hiệp, ngươi có gan ra tay à, hai huynh đệ chúng ta cũng không sợ ngươi, ngươi có gan sẽ tới à. Tiêu Hàn cũng là không sợ, ngược lại Tiêu Dịch Hàn ở chỗ này. Mở ra vô địch thôn vệ hệ thống. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến. Hệ thống mở ra, công bố kích động nhiệm vụ, đánh bại Yến Nam thiên, hệ thống khen thưởng tu vi tăng lên một cái cấp bậc, bước vào nhất phẩm vũ sư. Đường Tiêu Hàn nghe nói như vậy lúc, cũng là hai mắt chợt lóe. Nhìn về phía Yến Nam Thiên thần sắc đều thay đổi, như cùng sống miễn cưỡng một cái trí bảo mực dạng. Yến Nam Thiên tự nhiên cũng nhận ra được Tiêu Hàn biến hóa, ngụ quáng nuốt nước miếng, lúc này mới lắc đầu. Tựa hồ đây là hắn ảo giác, dù sao hắn chính là có thể so với Vũ Vương cường giả. Đương huynh, không bằng chúng ta liên thủ tiêu diệt Yến Nam Thiên chứ? Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng để cho Tiêu Dị hàn cũng là ánh mắt rung một cái ý tưởng này có thể nói điên cuồng a. Triệu Tiêu hai nhà thế thành nước lửa, bởi vì đương Tiêu ủy hôn nhân vốn là bất ôn bất hòa, nếu là lại đem cái này Yến Nam Thiên cướp diện, cộng thêm một cái Triệu Văn Hằng, hai đại gia tộc liên thủ đối phó Tiêu gia sợ rằng tiêu gia cũng là ăn không ôm lấy đi. các ngươi dám? yến nam thiên cũng biết tình thế này không cần lạc quan. một cái tiêu dịch hàn vốn là tu vi rất cao, nếu là cộng thêm một cái quỷ linh tinh tiêu hàn, như vậy hắn rất có thể hôm nay táng thân nơi đây. có gì không dám? tiêu hàn cái kế tiếp chính là trong nháy mắt ra tay, hướng yến nam thiên đi. đường huynh ra tay a. nếu là chém chết yến nam thiên, ta toàn quyền phụ trách. tiêu hàn mệnh hoặc, để cho tiêu dịch hàn tựa hồ có ý nghĩ. đông nhiên ra tay, cửu phẩm vũ sư tu vi bùng nổ trong nháy mắt hướng yến nam thiên uy hiếp đi. yến nam thiên bị hai người vây khốn uy hiếp, cũng là mặt đẩy sát cơ thất thất lương cơ đã là yến nam thiên lớn nhất sơ suất, hai người liên thủ để cho yến nam thiên trong nháy mắt liền lâm vào bị động bên trong. yến đại hiệp, ngươi không phải nói muốn giết ta? thế nào còn chưa động thủ? tiêu hàn tiếp tục đâm kích đến yến nam thiên, hắn luôn chính là yến nam thiên tiếp tục lộ ra sơ hở để cho hai người bọn họ liên thủ đánh bại. tiêu dịch hàn một người tất nhiên không phải là yến nam thiên đối thủ, mà cộng thêm một cái chính mình, cái này khả năng tình huống không giống nhau. liên thủ chấn áp để cho yến nam thiên cũng là đánh lửa khí bạo phát, đem hai người đánh vào đi ra ngoài, lúc này mới có vũ đạo đại thủ hướng hai người lồng bọc mà tới. Tiêu Hàn ra tay toàn lực, trực tiếp phá hỏng đại thủ lấn đem Yến Nam Thiên đánh bại. Tiêu dịch Hàn mặc dù đang ra núi tu hành, nhưng đối với kinh nghiệm chiến đấu vẫn là cực kỳ phong phú. Hai người liên thủ giữa, Tiêu Hàn xuất kỳ bất ý càng là đánh lúc bất ngờ, cộng thêm lưu kế hơn người, nhiều lần để cho Yến Nam Thiên lộ ra sơ hở để cho hắn đem Yến Nam Thiên chế ước, Đây chính là Tiêu Hàn sáng suốt nhất địa phương. Hai người đánh vào trong nấy mắt, lực lượng bùng nổ cũng sắp Yến Nam Thiên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Yến Nam Thiên phun ra máu tươi lúc này mới mặt đầy sát cơ nhìn hai người, Tiêu Hàn hai người các ngươi chờ đó cho ta, quân tử báo thù mười năm không muộn, ta sẽ nhượng cho các ngươi mối hận. Yến Nam Thiên chạy trốn, Tiêu Hàn lại ngăn lại Tiêu Dịch Hàn, giặc cùng đường chớ đuổi, với đường huynh tu vi quả thật không phải là yến đại hiệp đối thủ, cho nên vẫn là không nên đuổi theo. Yến đại hiệp, ngươi là nói Yến Nam Thiên. Tiêu Dịch Hàn chuyện này mới nhớ tới. Ồ, cái này thế này, yến đại hiệp thiên phú rất tốt, tu vi cũng không tệ, ta rất bội phục a. Tiêu Hàn nội tâm cười trộm. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành đánh bại Cửu phẩm đỉnh phong vũ sư nhiệm vụ, nhiệm vụ khen thưởng bước vào nhất phẩm vũ sư. Sau một khắc Tiêu Hàn tu vi bùng nổ, nhất phẩm võ sư khí thế quấn, để cho Tiêu Dịch Hàn cũng là sắc mặt rung một cái. Tiểu tử này vừa mới vẫn là cựu phẩm đỉnh phong vũ linh, cái này bước vào nhất phẩm vũ sư. Tiêu dịch Hàn mặt đầy cười khổ, xem ra Tiêu Hàn mấy năm nay lắng động quả nhiên lợi hại, năm đó hắn rời khỏi gia tộc lúc, Tiêu Hàn trả, còn chỉ là một sẽ không tu luyện Tiểu Thí Hải, đối với Tiêu dịch Hàn mà nói, Tiêu Hàn liền giống như một mới vừa học được đi bộ đứa trẻ một dạng, do thổi củ. Hiện tại Tiêu Hàn lại thành nhất phẩm vũ sư, trong chớp mắt hết thảy đều thay đổi, hắn vừa đến nơi đây tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tùng Thanh Thành, xem ra cũng là hữu tâm nhân thời khách chú ý hắn. Được, Tiêu Hàn đường đệ, ngươi Thiên Phú này quả thật không tệ, họp hàng năm cũng phải bắt đầu chúng ta về nhà trước tộc đi nhất phẩm vũ sư à ta ở ngươi cái tuổi này vẫn chỉ là nhất phẩm vũ linh đây cũng chỉ là hiện tại tuổi tác so ngươi đánh kinh nghiệm so ngươi phong phú thôi hảo hảo tu hành tương lai đường từ đầu đến cuối có ngươi tiêu dịch hàn nói xong lúc này mới hướng gia tộc phương hướng đi nhiều năm như vậy chưa có trở lại gia tộc hắn là như vậy muốn về nhà tộc đi xem một chút còn có cha mình p.s côn vất bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc trường mười ta muốn treo mũi đi trương mười ta muốn treo mũi đi đương hai người chạy về nhà tộc lúc Sắc trời tựa hồ cũng ảm đạm xuống, cái này thời gian theo thời tiết cực lạnh tăng lên, không sai biệt lắm cũng là màu xám mù mịt thời gian. Đường huynh, đa tạ ngươi giúp ta giải vây, nếu không cái này Yến Nam Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Tiêu Hàn ôm quyền xá một cái cực kỳ cảm ơn. Khách khí, ngươi có thể đủ chém chết Triệu Văn Hàn, chẳng lẽ sẽ còn sợ một cái nhân tài mới nổi Yến Nam Thiên, nhìn ngươi dáng vẻ ngược lại cũng chẳng qua là mượn dùng tay ta đánh bại hắn à? Tiêu Dịch Hàn cười khổ một tiếng, lúc này mới tốc độ cực nhanh, biến mất ở Tiêu Hàn trong mắt. Lần này nếu không phải Tiêu Dịch Hàn, ta khẳng định vô pháp hoàn thành kích động nhiệm vụ cũng sẽ không bước vào nhất phẩm vũ sư. Thời gian qua đi ban đầu chính mình thề bước vào vũ sư, đến bây giờ thời gian vừa vặn. Tiêu Hàn đi vào chính mình sẽ lúc, lúc này mới nhìn thấy đang muốn đi ra khỏi phòng Tiêu Tuyết. "Kaka, ngươi trở lại. Ngươi khí tức." Tiêu Tuyết mặc dù là tứ phẩm vũ linh, vốn lấy nàng bén nhẹ trình độ, quả thật không khó phát hiện Tiêu Hàn tu vi. "Ừ, ta trở lại." Tiêu Hàn gật đầu, hắn rời đi đối với Tiêu Tuyết mà nói, cũng là một loại lo lắng. Trở về liền có thể gia tộc học hành năm muốn bắt đầu, tựa hồ nghe nói Tiêu Dịch Hàn đường huynh cũng trở lại. Tiêu Tuyết mặt đầy cổ quái nhìn Tiêu Hàn. "Hắn theo ta đồng thời trở về." Hiện tại phòng Trừng đi tìm ngũ trưởng lão Tiêu cần đi. Ồ, phụ thân để cho ta cho ngươi biết, ngươi sau khi trở về đi thư phòng tìm hắn. Tiêu Tuyết lúc này mới nhớ tới. Được, vậy ngươi đi về trước đi, ta đây phải đi tìm phụ thân. Đối với Tiêu Tuyết hắn một mực tránh không gặp, liền thị vì tránh xấu hổ. Mặc dù rất nhiều người đều biết, Tiêu Tuyết là nhặt về hải tử, nhưng ở thật sự trên ý nghĩa Tiêu Hàn hay là hắn ca ca. Nhìn Tiêu Hàn bóng lưng, Tiêu Tuyết cũng rậm chân một cái, tựa hồ ở trong mắt nàng, Tiêu Hàn cố ý tránh để cho nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Ai, tính. Tiêu Tuyết thở dài một tiếng, lúc này mới rời đi Tiêu Hàn sân. Phụ thân ngươi tìm ta có việc. Tiêu Hàn đi vào thư phòng lúc, lúc này mới hỏi, thế nào? Có chuyện thì sẽ không thể tìm ngươi. Tiêu Lâm đột nhiên xoay người ngưng mắt nhìn Tiêu Hàn, không phải là, ta chỉ là nghĩ hỏi là cái gì sự tình a? Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Nhất phẩm vũ sư, Tiêu Lâm mặt đầy cử chỉ điên rồ, hắn quả thật không nghĩ tới, nhanh như vậy Tiêu Hàn liền bước vào nhất phẩm vũ sư cảnh. Được, ngươi tu vi này quả thật đột phá nhanh, cho dù là ta đều không thể tin được. Ngươi tu vi liền thật bước vào nhất phẩm vũ sư cảnh, ban đầu ngươi đánh bại Tiêu Thanh Lục, ngươi chỉ là cái gì tu vi? Tiêu Lâm quả thật dung động a, khi đó ngươi cũng chỉ là vừa mới bước vào nhị phẩm vũ linh, trong nháy mắt liền bước vào nhất phẩm vũ sư, cảnh còn người mất. Làm cha Tiêu Lâm tự nhiên nguyện ý thấy con mình nhất phi trùng thiên. Được, ta cũng không nói nhiều. Lần này thả lòng xanh sạch bốn đại gia tộc nhận được tin tức, đương bốn đại gia tộc lôi đại thi đấu thời điểm sẽ có tông môn đi xuống khảo hạch chiêu thu đệ tử. Tiêu Lâm đối với này chuyện tựa hồ rất là coi trọng. Cái này ngũ đại tông môn có thanh dương tông, vũ đạo tông, thiên ý tông, linh nguy tông, vô cực tông, ngươi xem một chút lựa chọn tông môn nào. Tiêu Lâm cũng là ý vị thông trưởng, những tông môn này lựa chọn đều phải dựa vào tiêu hàn chính mình. Khắc, Đừng, người chọn có lẽ hắn sẽ không hài lòng ở lúc trước tiêu lâm là dự định để cho tiêu hàn tiến vào vũ đạo tông, nhưng bây giờ tiêu hàn bước vào nhất phẩm vũ sư, cộng thêm hắn tu luyện thiên phú hiển lộ, hết thảy các thứ này phải nhờ vào tiêu hàn bản thân lựa chọn. phụ thân không phải đã nói vũ đạo tông không tệ sao? tiêu giang ngược lại cũng không muốn lựa chọn cái gì, những tông môn này trong mắt hắn đều giống nhau, ngược lại cho hắn cảm giác cũng chính là tông môn sâu như biển lục đục với nhau, đùa bỡn tâm cơ chơi xấu nhưu, nếu là hại người hắn cũng sẽ không sợ, thì nhìn ai là ai đối thủ. ngũ đại tông môn đều có vũ tông cường giả cái này vũ đạo tông căn cơ thâm hậu nhưng duy chỉ có một điểm tác dụng chậm không đủ đây mới là không nhất bị ta coi trọng mặc dù ta không có đã tiến vào vũ đạo tông nhưng căn cứ mẹ của ngươi phán đoán ngươi tốt nhất là tiến vào vô cực tông tốt nhất cái này tông môn nổi lên thời gian ngắn nhất cũng là được người coi trọng nhất có chút tông môn lắng động quá lâu muốn tùy tiện nổi lên rất khó tiêu lâm cũng nói ra bản thân phán đoán hắn giàu gì cũng là đường đường cựu phẩm đỉnh phong vũ vương nếu không có điểm này nhã lực thế nào trở thành tùng thanh thành đệ nhất cao thủ nhưng vì sao sẽ không hậu tích bặt phát tiêu hàn khẽ mỉm cười tựa như cùng hắn mới đầu trả Còn, chỉ là một không có tiếng tâm gì tiểu tử, đương nhiên hắn không giống nhau hắn là chuyển kết tới, là thời đại mới người nối nghiệp. Làm lao tài xế hắn rất bất đắc dĩ, đi tới nơi này con đường tu hành, để cho hắn tâm mệt mỏi a bất quá tâm mệt mỏi quy tâm mệt mỏi, tử vong ai cũng sợ a, hiện tại không tu hành, sau đó đi ăn đất đi đi. Vậy thì Vũ đạo tông đi, chúng ta đều tôn trọng ngươi lựa chọn, mỗi một tông môn đều có thật xấu, ngươi cũng có thể tự đi cân nhắc. Tiêu Lâm ngược lại cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao Tiêu Hàn Đường, cần chính hắn đi, đều có Vũ tông cường giả, như vậy chả, còn lo lắng cái gì? Đúng Tiêu Phong tin tới nói: "Nếu là khả năng ngươi tu vi tiến vào Vũ Vương sau, có thể đi Thanh Diệp Học viện tu hành, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Tiêu Lâm rất là coi trọng chuyện này. Thanh Diệp Học viện? Tiêu Hàn ngược lại cũng lần đầu nghe nói. "Đúng, Thanh Diệp Học viện. Nó là Thanh Diệp quốc thứ nhất học viện, ngươi hẳn biết, ta hiện tại tu vi mặc dù không là quá mạnh, nhưng của ta vị rất cao." Tiêu Lâm chậm rãi nói: "Là bởi vì tư vị?" Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ tới cái gì. "Đúng, tư vị, xem ra ngươi còn nhớ." Tiêu Lâm gật đầu nói: "Công hầu bá tử tước, bằng vào ta hiện tại vị chính là bá tước." toàn bộ tùng thanh thành đều là ta đắc phòng, cho nên nói, vì sao ta mới là để cho bốn đại gia tộc không dám dung chuyện nguyên nhân, cho dù là đại trưởng lão tiêu phong hỏa đều lo sợ ta ba phần, không chỉ là tu vi, còn có ta tước vị. Từ tước bên dưới có năm tước, thanh diệp quốc tước vị là chia làm năm cái đẳng cấp, nhưng công tước trên chính là vương gia gia hãy nói một chút, hoàng tử vương gia hạng người chính là trở lên nhất cấp, còn như vương gia trên dĩ nhiên chính là đương triều hoàng đế. Như vậy thanh diệp học viện mỹ nữ có nhiều hay không? Một câu vô lương nói, để cho tiêu lâm ánh mắt biến đổi. Cái này thật lòng rất nhiều. Tiêu lâm cười khổ, tốt lắm, liền nói rõ chờ ta bước vào vũ vương liền đi thanh diệp học viện tu hành ta muốn treo muội đi tiêu hàn nghiêm trang lúc này mới tốc độ cực nhanh chạy ra thư phòng đáng chết tiểu tử liền biết nói nhiều chút vô dụng bất quá treo muội là cái gì tiêu lâm mặt đầy lãnh đạm cũng biết là ngươi quen nếu không hàn nhi làm sao sẽ thời khắc cũng nghĩ chuyện này bất quá tuyết nhi nơi này ngươi xử lý như thế nào liêu mi cũng đi ra tuyết nhi cái này khó nói à thân phận nàng chúng ta từ đầu đến cuối cũng không biết nếu là mù quáng xử lý cái này phiền vãi rất lớn nhất là hắn cùng với hàn nhi trong lúc đó quan hệ càng vi diệu đây mới là nhức đầu nhất Tiêu Lâm cũng rất bất đắc dĩ, nói là huynh muội cũng không phải huynh muội, nói là tình nhân cũng không phải tình nhân. P.S. Cột vật bi cạo tỉ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cột vợ ở có thêm động lực làm vẹn trường 16. Gia tộc Tế Thiên, chương 16, gia tộc Tế Thiên. Cái này vẫn là thuận theo tự nhiên đi, Tuyết Nhi ý kiến, chúng ta cũng phải tôn trọng không phải là, bọn nhỏ sự tình đều xem bọn hắn đi. Tiêu Lâm cũng chỉ đành thở dài, đối với này chuyện bọn họ quả thật vô pháp đúng tay, cũng rất sợ sản xuất không tốt sự tình. Đối với, đúng, hai người đều tạo thành tổ thương. Ừ, Lâm ca nói đúng cái biện pháp này không tệ, liêu mi gật đầu tán thưởng nói. bất quá hàn nhi thiên phú, bước vào vũ vương cảnh là sớm muộn sự tình, chính là không biết. những thứ này sự tình cũng không có cách nào là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi. hàn nhi thì nhìn hắn tạo hóa cùng vật khí. tiêu lâm nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng một phen điên lặng, sợ không nổi một chút gợn sóng. có một số việc từ đầu đến cuối đều phải đối mặt, cần gì phải để ý nhất thời. trở lại sân tiêu hàn, lần này phun ra nhất khẩu khí, vũ vương cảnh với mình bây giờ tu vi còn kém rất nhiều, còn như chém chết triệu yến như, cái này cũng không giới hạn thời gian. Bất quá bây giờ Triệu Yến như phỏng trường đã sớm bước vào thanh dương tông, bắt đầu chính mình tông môn sinh sống. Lúc trước cầu hôn Tiêu Hàn mặt đầy cự tuyệt, hắn làm nam nhân nên sống được có danh dự, bị một nữ nhân tự tay đốt hôn nước sách, còn nhiều lần đánh mặt để cho hắn không nể mặt, hắn không bị coi thường. Hắn Tiêu Hàn trong cuộc đời là rất ít thấy nữ nhân, nhưng tiếc là hắn không thiếu hụt nữ nhân. Lao tài xế danh dự, người nào cũng không thể khinh nhẫn, người nào nếu dám đánh mặt hắn liền dám đi lên người khác mặt, bước lên đỉnh phong chi lộ. Ngang dọc vũ thần đại lục đón dâu đại mỹ nữ, đây mới là Tiêu Hàn nhất quán tác phong. Người nào như đánh mặt, ta tất đi lên người khác mặt bước vào đỉnh phong chi lộ. Tiêu Hàn duy nhất một ý nghĩ chính là như thế. Sắc trời càng phát ra hắc khởi đến, đối với Tiêu Hàn mà nói cái này cũng dần dần đến gần cái gọi là họp hàng năm ở trong trí nhớ, năm nào sẽ đều là màu đen, không có một ngày là hoàn mỹ. Cũng ở đây Tiêu Hàn trong trí nhớ lưu lại không hoàn mỹ dấu ấn. Sắc trời đen hơn, cũng nổi lên gió rét, tựa hồ là muốn tuyết rơi đi tới vũ thần đại lục trận tuyết rơi đầu tiên, so di vãng thời điểm đến trễ hơn một ít. Tựa hồ đang hắn trong trí nhớ, năm ngoái tuyết sớm rất nhiều. Những thứ này bắt tạm trí nhớ, để cho hắn không phân rõ hắn là cái kia Tiêu Hàn, chẳng qua là cho hắn biết, hắn là ở lại chỗ này Tiêu Hàn trận tuyết rơi đầu tiên, tiêu hàn đón gió rét đi ra chính mình sân, trong mắt hắn, thế này thịnh cảnh quả thật rất ít, không khỏi cảm giác cô độc, đột nhiên bùng nổ, để cho hắn cũng nghĩ đến chính mình tiếp trước hết thảy, khi đó hắn không có tiếng tâm gì cũng không có truy cầu, cả ngày pha trộn lại không biết cả ngày. Kaka, những thứ kia sự tình đều đi qua, tiêu tuyết không biết khi nào thì đi đi bảo, không việc gì, ta ngược lại cũng chỉ là cảm khái thôi, tuyết nhi không cần phải lo lắng. tiêu hàn đột nhiên nhận lấy tâm, tựa hồ đang hắn thấy tuyết nhi lúc, cái này hết thảy đều tốt đứng lên. ừ, vậy thì tốt, học hàng năm sắp tới, gia tộc lôi đài trận đấu cũng sắp mở ra. Không biết ca ca chuẩn bị xong chưa. Tiêu Tuyết Nhu thuận cười một tiếng. Ừ, chuẩn bị không sai biệt lắm, ngày mai chắc là gia tộc tế thiên đi. Tiêu Hàn gật đầu nói ở Tiêu Tuyết trước mặt, Tiêu Hàn nói chuyện cũng là nhẹ nhàng như thường, không biết vì sao, có vài người luôn có thể phát ra một loại cổ quái khí tức, đây là rất nhiều người đều không cách nào so sánh. Đúng vậy, Tế Thiên. Không biết năm nay Tế Thiên lại sẽ là như thế nào tình huống, mặc dù hàng năm họp hàng năm Tế Thiên đều rất phong cách cũ, chém sát yêu thú với huyết tế tổ, gia tộc con em dòng chính đốt hương hỏa, xá một cái tế đàn. Tiêu Tuyết cũng không có tiếp tục nói hết. Đêm khuya Tuyết Nhi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta có chút mệt mỏi, không khỏi buồn ngủ quấn, lại để cho Tiêu Hàn cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. lâu như vậy, Tiêu Hàn là lần đầu tiên thật sự muốn ngủ, có lẽ là tâm mệt mỏi đi. Ừ, ca ca nghỉ ngơi cho khỏe, những ngày qua cũng mệt mỏi. Tuyết Nhi sau khi gật đầu lúc này mới đóng thượng viện rơi tiểu môn đi ra ngoài. Nam ở trên giường Tiêu Hàn, lại chẳng biết tại sao đậm đà buồn ngủ của tới, trong nháy mắt liền tiến vào trong mộng đẹp ở trong mơ hắn lại lần nữa thấy ngày xưa hết thảy, còn có những thứ kia quen thuộc mặt mũi, còn có hắn nữ thần Mục Quyển Nhi, đây là người nào đều không cách nào khinh nhẫn. Tiêu Hàn, trong ngộm hắn. Tựa hồ nghe được có người gọi hắn, thanh âm này rất là quen thuộc nhưng lại vô pháp tỉnh lại, để cho hắn vô pháp tự kềm chế cũng không mở mắt ra được. Hiện thực cùng hư ảo xuôi ngược, lại giống như một không nghĩ tới mộng, để cho Tiêu Hàn rơi vào trong vực sâu. A, Tiêu Hàn đột nhiên hét thảm một tiếng, tỉnh lại. Nhìn nằm ở trên giường chính mình, Tiêu Hàn mới phát hiện mồ hôi đã làm ướt áo quần, lắc đầu một cái phát ra một tiếng thở dài yên lặng đã lâu, Tiêu Hàn mới đổi một thân áo quần, chuẩn bị đi ra tộc phòng tắm đổi một thân mặc. Từ phòng tắm đi ra thời điểm, Tiêu Hàn chợt còn có chút buồn bực, mình tại sao liền rơi vào giấc mộng kia bên trong, thế nào đều không cách nào tỉnh lại chẳng lẽ hiện thực đã cùng trong mộng vô pháp nối đường dậy. Trở lại sân Tiêu Hàn, mới nghe được một đạo vang vọng tiếng trung, hôm nay chính là gia tộc Tế Thiên họp hàng năm ngày thứ nhất. Mặc song, Tiêu Hàn lúc này mới hướng gia tộc Tế Thiên bài đi, nơi này cũng không tại diễn võ chẳng mà là độc lập một cái địa phương. Tiêu Hàn nhớ, trong ngày thường đều có rất ít người dám đi đến Tế đàn nơi, gia tộc nghiêm cấm bằng sắc lệnh, rất nhiều người cũng liền không dám vi phạm đi tới Tế Thiên sân lúc, người đông nghìn nghìn. Tựa hồ hôm nay trình diện rất nhiều người. Tiêu Hàn, một giọng nói truyền ra, Tiêu Hàn lúc này mới về phía trước đi, đứng ra đi. Tiêu Đức Như, Tiêu Dịch Hàn, Tiêu Tuyết Tiêu công Minh. Liên tiếp thanh âm, đây đều là đại trưởng lao ở tuyên Độc gia tộc dòng chính đệ tử danh sách, đương nhiên số người cũng rất nhiều, toàn bộ Tiêu gia con em dòng chính ít nhất đều có 100 người trở lên đứng ở phía trước, nhất bọn họ cũng là rõ ràng nhất, thiên phú tốt nhất tu vi cũng là cao nhất. Tiêu Hàn nhìn một cái, cái này trăm người bên trong cũng là tốt xấu lẫn lộn, có thể thấy tu vi cao, cũng có thể thấy tu vi thấp, còn có một chút đứa trẻ. Hôm nay chính là gia tộc họp hàng năm ngày thứ nhất, thế thì ngày ta hy vọng tất cả mọi người đều coi trọng, mặc dù tục xáo phức tạp, nhưng hy vọng các ngươi có thể coi trọng Tiêu gia chúng ta liệt tội Liêu tông. Bọn họ ban đầu là như thế nào xây dựng tiêu gia, cũng là như thế nào có được nhiều như vậy công lao vĩ đại, hiện tại ta bắt đầu tuyên đọc tiêu gia lão tổ tông công tích. Đại trưởng lão Tiêu Phong hỏa mặt đầy nghiêm cẩn đối với này chuyện, phía dưới chính là tiêu gia một đám con cháu, hắn tự nhiên không thể có một chút sai lệch. Nhưng Tiêu Hàn đối với những thứ này sự tình lại cũng không để ở trong lòng, tiêu gia lão tổ tông cũng không phải là hắn Tiêu Hàn lão tổ tông. Nghe đến Tiêu Hàn lại liền ngủ mất, đương đại trưởng lão thấy như vậy một màn thời dã là mặt đầy tức giận, "Tiêu Hàn, ngươi mắt không liệt tổ liệt tông phải bị tội gì, người vừa tới." "Được, đại trưởng lão, chuyện này cũng không cần tiểu đệ lại tố." tới Vu gia tộc tổ tông công tích, cho dù là biến thành người khác đều có thể đánh vác, không có chuyện gì để nói, vẫn là bắt đầu tế thiên đi. Tiêu Lâm ra sân, khí thế nhất thời biến đổi. P.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 17. Không đi đường thường. Trưng 17 không đi đường thường. Gia tộc tế thiên cũng là tế tổ, chúng ta tổ tiên xuống quy định với yêu thú tế thiên, với yêu thú tế tổ, cho nên chúng ta muốn càng coi trọng ban đầu hết thảy, nếu không có tổ tiên cố gắng, cũng không có chúng ta bây giờ hết thảy. Các ngươi tất cả mọi người hẳn nhớ kỹ. Đem tế thiên yêu thú mang lên. Tiêu lâm vất ống tay háo một cái, nhất thời khí thế cuốn toàn trường. Tế thiên yêu thú, là có thể so với vũ vương cấp bậc yêu thú, thực lực cực mạnh. Cái này yêu thú không phải từ yêu thú sơn mạch chụp tới, mà là gia tộc chính mình bồi dưỡng yêu thú. Tung Thanh Thành có một cái minh văn quy định, gia tộc đệ một cái có thể đi yêu thú sơn mạch truy sát yêu thú, thậm chí triển khai chém giết, nhưng lại không thể dùng yêu thú sơn mạch yêu thú đến công khai tế tự tổ tiên. Chăn nuôi một đầu vũ vương cấp bậc yêu thú. Hao tổn này rất lớn, nhưng vũ sư đỉnh phong cấp bậc yêu thú là đối lập vung dung đối với tiêu gia mà nói, cũng co vốn liếng này làm bá tước tiêu lâm cũng có tư cách năng lực. Mở lồng chém yêu, tiêu lâm lớn tiếng mở đầu. Sau một khắc, một thanh trường kiếm nhất thời bay ra, hướng cái này yêu thú đi, không chờ nó chạy ra khỏi bao xa khoảng cách, liền bị tiêu lâm chém xuống một kiếm đầu, đổ máu té đạn. Đem yêu thú thi thể nhận lấy đi. Những thứ này đều là bả bối, nếu là như vậy tùy tiện liền vứt bỏ, quả thật hao tổn rất lớn, cho nên thông thường mà nói, yêu thú thi thể cũng là muốn tiến hành buôn bán. Tiêu gia chúng ta. Ban đầu có Tiêu Phong thành tựu công tích đứng hàng tứ đại công tử đứng đầu, sau đó đi thanh diệp học viện lại bị Tam hoàng tử coi trọng thành dưới quyền trọng thần, bây giờ hắn đã sớm bước vào vũ tông cảnh, đây đều là tiêu gia chúng ta hẳn vẫn lấy làm tiêu ngạo, ta hy vọng với Tiêu Hàn làm cầm đầu, hướng dẫn tiêu gia chúng ta đi về phía cao hơn võ đài. Tiêu Lâm nói không nhiều, ban đầu Tiêu Hàn là phế vật mà còn không có tu vi, nhưng bây giờ Tiêu Hàn chính là nhất phẩm vũ sư cũng không lại là phế vật. Dùng hắn hiện tại xóa sạch đi qua sỉ nhục, lại có thể để cho người có được mạnh hơn lập chí tâm, phương thức như vậy lại thượng tưởng so một cái kẻ lệ lão điệu nha gia tộc tiên tệ tử rất nhiều thế ủng hộ thiếu gia chủ, thế ủng hộ tiêu gia, chúng ta thể bảo vệ tiêu gia, không biết là người nào truyền ra một giọng nói, hoàn toàn để cho tiêu gia thế thiên chẳng cũng vỡ tổ. đã nói, tiêu gia chúng ta chỉ thiếu thiếu có trách nhiệm có huyết tính con cháu, ta tiêu lâm cũng nguyện ý thấy có con em tiêu gia gia nhập bảo vệ tiêu gia trong đội ngũ, tiêu gia cho tới bây giờ đều là hoan nền. tiêu lâm cũng là một tay phất lên, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sông lên đầu não đây không phải là nhất thời hiểu rõ vấn đề mà là tràn đầy nhiệt huyết dâng trào. đối với tiêu gia mà nói cũng sẽ không bởi vì lao gia tử vất vả, tạo thành ảnh hưởng gì. tiêu hàn ngươi làm thiếu gia chủ, làm gia tộc chính trường tử bên trên tế đàn nói vài lời dâng nén hương đi tiêu lâm chậm rãi mở miệng tựa hồ đem việc này đều giao cho tiêu hàn những thứ này sự tình là nên giao cho người trẻ tuổi làm làm dù sao bọn họ mới là gia tộc tương lai hy vọng đều có huyết tính người cũng nên có năng lực chịu đảm đương hết thề các thứ này ừ đối với đúng vua gia tộc thế thiên ta nói không nhiều ta mặc dù có thể đi tới hiện tại tiến tới là 18 năm trước sau như một kiên trì, ta mặc dù bị tiêu thanh đánh trọng thương tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nhưng từ bên bờ tử vong đi về tới lại lần nữa nổi lên cũng là vận khí ta ta tin tưởng ta chết tiêu thanh không phải là là ơn oán cá nhân nhưng cũng là là gia tộc, là hướng mọi người chứng minh. Tiêu Thanh là gia tộc thứ bại hoại, hắn đối với, đúng, ảnh hưởng gia tộc có bao nhiêu tội tệ, ta không hy vọng tất cả mọi người đều có thể tha thứ ta, nhưng các ngươi hẳn biết, Tiêu Thanh cùng Tiêu Đức như hai người này đều là gia tộc truất cất, đều là gia tộc vô sỉ thứ bại hoại. Làm chính trưởng tử ta bị bọn họ khi dễ đã không phải là một ngày hai ngày, mà là chọn 18 năm. Có đôi lời đã nói, đừng nên xem thường thiếu niên nghèo, nhưng ta Tiêu Hãn không cho là như vậy. Nếu có người đánh mặt, ta tất đi lên người khác mặt đi về phía Vũ Thần Đại Lục đỉnh phong. Đây chính là ta thuyết tử. Gia tộc Nghị luận đem ta đuổi ra khỏi gia tộc thời điểm, người nào đang giúp ta? Gia tộc Nghị luận tiêu thanh ra tay thời điểm, người nào đang giúp ta? Có lẽ rất nhiều người cũng chỉ là ôm chế giễu, nhưng ta không cam chịu, tiêu thanh đem ta bị thương nặng, ta nhưng từ bên bờ tử vong đi trở về, mà tiêu thanh nhân nhân ngoài vòng pháp luật, người nào nói giúp ta? Ta chỉ có thể nói quét sạch chuột mật thứ bại hoại, là ta cái này làm thiếu gia chủ Hàn làm sự tình. Tiêu Hàn ban đầu cũng không muốn chém chết tiêu thanh, hay là ở dưới tình huống như vậy, có thể tiêu thanh bất tử, hệ thống sẽ đối với hắn trừng phạt, là dễ dàng tha thứ một cái ác nhân sống tiếp, hay là để cho chính mình tu vi rơi xuống? hắn nghĩ muốn rất lâu cùng với thế này còn không bằng lúc đó kết thúc cái này nhất đoạn đơn đoán để cho hết thảy đều tan thành mây khói sinh và tử trong lúc đó tiêu thanh giết chết tiêu hàn mà tiêu hàn giết chết tiêu thanh cái này đã thanh toàn xong hết thảy đều đi qua đều trở thành yên lặng nhưng bởi vì tiêu hàn ở một lần cuốn toàn bộ tiêu ra. ai nói người xấu không đến tội ai nói người xấu không đến tội hắn tiêu hàn liền muốn nhìn một chút ai là pháp ai là người xấu được ta nói nhiều như vậy nên hận chúng ta vẫn sẽ không bỏ qua cho ta ta nói nhiều hơn nữa đều giống nhau chỉ là nghĩ cho các ngươi minh mạch đem ngươi làm đối mặt địch nhân giết ngươi thời điểm, là ngươi giết đi người, hay là để cho địch nhân giết ngươi? Cái thế giới này lấy võ vi tôn, nhưng không nên quên không có vũ đạo cũng chưa có các ngươi sau đó hết thảy, hảo hảo tu hành, đi lên người khác mặt, đặt chân vũ thần đỉnh phong đi. Một câu nói, vén lên tiên tầng lãng. Ở Tiêu Hàn trong cuộc sống, nhưng từ một cái bước điệu ti lão tài xế, đi tới hiện tại bước này, đều dựa vào cá nhân hắn cố gắng, không muốn bị vận mệnh tà hữu, cũng không muốn sinh mệnh bị bị người chúa tể, Tiêu Thanh có thể giết hắn một lần, cũng có thể giết hắn lần thứ hai, còn có lần thứ ba. Người khác sai có thể tha thứ. Nhưng hắn không sai cũng không bị người khác tha thứ, đây là vì sao? Công đạo nhàn nhã lòng người, Tiêu Hàn cũng không tin tưởng người khác phán đoán, bởi vì hắn càng muốn tin tưởng chính mình. Được, hôm nay Tiêu Hàn nói tới hết vậy, đều là vì để các ngươi biết, Vũ Thần Đại Lục không có người yếu, cũng không có người mạnh nhất, bởi vì từ đầu đến cuối đều có mạnh hơn ngươi người, các ngươi hẳn minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý, mà không phải ở chỗ này toán hận người khác, dẫm đạp lên người khác danh dự, Tiêu Thanh Chết là rất khó tiếp nhận, nhưng nếu là đổi thành các ngươi, các ngươi sẽ làm gì? Tiêu Hàn làm hắn làm thiếu gia chủ hận làm sự tình, liền bị các ngươi vứt bỏ mà tiêu thanh giết chết tiêu hàn một khắc các ngươi đang làm những gì? tiêu lâm liếc mắt căn quét, cho dù là đại trưởng lão đều tại nẽ tránh cái này ánh mắt. hôm nay tế thiên song, ngày mai chính là gia tộc lôi đại cuộc chiến, ta hy vọng các ngươi có thể lộ ra đặc sắc nhất phong thái, với tư thái thắng lợi đi nghiền ép người địch nhân, thậm chí đi vượt qua tùng thanh thành hết thể người, vượt qua tứ đại công tử. câu nói sau cùng, tiêu lâm cũng phải đưa đến không tưởng được hiệu quả, muốn chính là phân chấn lòng người, muốn chính là từ làn sóng cuối trong nháy mắt bùng nổ tràn vào điên phong chi cảnh, thay đổi nhanh chóng trong lúc đó mới có thể đem tâm tình kích thích đến ngọn núi cao nhất. tiêu hàn cha con buổi nói chuyện, khiếp sợ rất nhiều người cũng để cho rất nhiều người nghĩ, muốn, rất nhiều, vẫn là một cái không tầm thường gia tộc tế thiên, mang đến một cái không tầm thường hiệu quả. PS, cồn vật bi cạo tỉ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 18. Vĩnh Mai, chương 18, Vĩnh Mai. Hôm nay tế thiên, ngày mai lôi đài chiến đấu. Hiện tại tan hội. Tiêu Lâm đứng ở trên đài cao cười một tiếng mà qua. Còn như cái này dân hương cũng không đáng kể, bọn họ hưu tâm liền có thể, không cần phải làm vậy để cho 100 người đều tới dân hương đêm yên lặng, cũng yên lặng Tiêu Hàn Tâm là nghĩ ban đầu chính mình, chứ không dựa vào cha mẹ mình đó chính là dựa vào chính mình. Bây giờ đặt chân vũ thần đại lục liền cũng dần dần quên lãng hết thảy các thứ này. Nếu thật là không được hoàn mỹ chính là hắn cô phụ cha mẹ của hắn mong đợi. Nhưng ở nơi này nếu đặt chân như vậy thì phải đi tiếp, bất luận từ lúc nào kết thúc, nếu không phải một cái kết quả mà là một cái quá trình, đó là một loại hưởng thụ, một loại nghiền ép vũ thần đại lục đông đảo thiên tài hưởng thụ. Ai là thiên tài ta liền nghiền ép người nào. Ai bảo ta có được vô địch thôn vệ hệ thống? Tiêu hàn cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn xa xa thiên cung, đối với tương lai cũng không có gì thất vọng cùng chán nản. Hiện tại bằng vào ta chiến lược là nhất phẩm vũ sư. Bình thường nhị phẩm vũ sư khả năng đều không phải là ta đối thủ. Trong gia tộc duy chỉ có những thứ này dòng chính huyết mạch tu vi cực cao mà bên ngoài thật sự còn lại hẳn không nhiều. Ở tiêu gia bình thường lôi đài cuộc chiến cũng không phân chi nhánh cùng chủ mạch, chỉ cần ngươi tu vi quá mạnh liền có thể cùng chủ mạch đánh một trận, đạt được gia tộc lôi đài khen thưởng. Tiêu gia thưởng phạt phân minh đây đều là tiêu lâm trước sau như một chủ trương. Lúc trước hơn 10 năm lôi đài, tiêu hàn chưa bao giờ tham dự qua, mà là ở chính mình trong phòng nhỏ yên lặng tu luyện. Nói đến khi đó tiêu hàn tu luyện đối với hắn mà nói chính là khát vọng, bởi vì hắn đang điền bị hủy. Hắn nói đó có cái gì năng lực đi tu phục đan điển mà tu luyện. Suy nghĩ một chút chính mình xuyên qua trước, vẫn luôn là ngồi ăn rồi chờ chết, lại không nghĩ rằng đến một cái như vậy máu chó kiểu đoạn, vốn cho là là một gia tộc thiếu chủ, địa vị cao cả. Lại mang đến đại nghịch chuyển, bị chọn khuất nhục 18 năm đây đều là tiêu hàn trong lòng đau à, hắn lập chí phải cải biến bản thân, đòi lại công đạo, chém chết tiêu thanh, lập chí dương danh lập vạn. Gia tộc lôi đài cuộc chiến, bằng vào ta thực lực cũng liền bước lên trước mấy mà thôi, bình thường vũ vương là không có có, đi xuống chính là vũ Sư cảnh còn có tùng thanh thành những gia tộc khác, tựa hồ sẽ có một trận tỉ thí, còn như cái này tông môn, ngược lại cũng không cần ta đi lo lắng, ta đây đổ vật bí mật vô cùng, ai cũng vô pháp phát hiện, như vậy cũng liền từ từ đi phải đó. Tiêu Hàn cũng không lo lắng, chính mình tiền đồ vô lượng, nhưng cũng cần ở trong mưa gió đi qua đêm càng yên lặng, lại nổi lên gió rét, đây là hắn đi tới Vũ Thần Đại Lục người thứ nhất mùa đông, lại đến càng chậm chút. Ban đêm gió rét gào thét, Tiêu Hàn lại không có đi vào giấc ngủ, mà là khoanh chân ngồi xuống, đang trùng kích tu vi. Mở ra hệ thống, có hay không có kích động nhiệm vụ? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến. Hệ thống mở ra, kích động nhiệm vụ khen thưởng hệ thống. Phàm là đánh bại tu vi so với chủ nhân tu vi cao, cũng có thể khen thưởng tu vi tấn thăng. Hệ thống thanh âm vang lên, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng thiếu chút nữa cười lớn. Nếu là thế này, như vậy chính mình đánh khắp thiên hạ không địch thủ, không liền có thể với ngang dọc vũ thần đại lục. Kích động nhiệm vụ thất bại trừng phạt hệ thống, đánh bại thất bại là khấu trừ tu vi, làm trừng phạt. Hệ thống thanh âm vang lên, lại để cho Tiêu Hàn lên tới ngọn núi cao nhất tâm, trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Đời ít ít cợt mở, cái này cái quỷ gì? Tích động nhiệm vụ trừng phạt hệ thống. Nếu là thế này, như vậy mình bị đánh bại, không phải là tu vi sẽ thêm lần khấu trừ đi xuống? Nhiệm vụ thất bại trừng phạt hệ thống, cao nhất hạn mức tối đa 3 lần. "Chà, còn, chủ nhân không cần phải lo lắng. 3 lần, cũng may chỉ có 3 lần, nếu không chính mình thật có thể xong, nếu là số lần vô hạn, như vậy chính mình không được tu vi ngã lạc thành chó." Tiêu Hàn cười khổ. "Như vậy đánh bại số lần hẳn là không có hạn mức tối đa chứ?" Tiêu Hàn mặt đầy cười lạnh. Kích động nhiệm vụ khen thưởng hệ thống không có cao nhất hạn mức tối đa, nhưng cần chủ nhân thận trọng lựa chọn. Tu hành bất luận như thế nào, một người đánh người, nhưng một người đánh bại trong cái đây. Nhân tính lực có hạn, nhân sinh giống như bàn cờ, ngươi làm quân cờ." đem ngươi làm thật đi xem một chút bản cờ này thời điểm, ngươi mới phát hiện, ngươi căn bản cũng không có đi ra quân cờ thời điểm. Xem ra hệ thống này định nghĩa là đánh bại tu vi so với ta cao, nhưng nếu là tu vi thấp nhất định là không tính toán gì hết. Tiêu Hàn Nội tâm cũng dần dần đối với, đúng, hệ thống này có giải. Bây giờ chính mình muốn tăng cao tu vi, có hai cái đường tắt, một trong số đó mở ra hệ thống triển khai nhiệm vụ, hai chính là đóng hệ thống mở ra tự bản thân tôn vệ. Hai cái này đường tắt tự lựa chọn, nhưng nếu là muốn càng mạo hiểm, liền tình nguyện lựa chọn người thứ nhất mở ra hệ thống, nếu là bảo thủ đột phá tu vi, liền lựa chọn cái thứ nhì, có lợi có hại. Xem ra ta đại khái cũng minh bạch hệ thống tồn tại ý nghĩa, là mạo hiểm đánh cờ vẫn là lui thủ kiếm bị, cái này xem chính mình lựa chọn. Tiêu Hàn phun ra nhất khẩu khí đêm tựa hồ muốn sáng lên, biết những thứ này sự tình Tiêu Hàn, tựa hồ cũng như mở ra tư tưởng một dạng. Lúc trước hắn đối với, đúng, hệ thống định nghĩa chính là bấy cha, đây hoàn toàn chính là nội tâm có mười ngàn cái thảo nê mã đang lao nhanh á nhưng bây giờ hắn suy nghĩ một chút, những thứ này định nghĩa lại bỗng nhiên có chút trong sáng. Sắp trời phát sáng thời điểm, Tiêu Hàn lúc này mới mặc xong, chậm rãi đi ra chính mình phòng nhỏ, hướng gia tộc lôi lại đi. Nơi này tự nhiên vẫn là diễn võ tràng cho dù là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng hôm nay đối với hắn ý nghĩa mà nói, chính là không giống bình thường. Trong mắt hắn nơi này chính là hắn tân khởi điểm, ban đầu hết thảy đều đi qua, cũng thì không cần tiếp tục đi nghi vỡ vẩn, kia không cần thiết. "Kaka," một đạo ôn nhu mềm mại thanh âm truyền tới, Tiêu Hàn mới xoay người nhìn sang. Một thân làm váy tiêu tuyết, mộc như rừng trong gió rét, giống như chi cao ngạo bạch mai mở dạng, mộc như rừng ở trời đông giá rét trong năm tháng. Góc tường mấy chi mai, lang lạnh một mình mở. Sa biết không phải là tuyết, chỉ có ám hương đến. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến một bài thơ, bỗng nhiên mở miệng. Lại mang theo lần này tình cảnh Dung nhập vào trong đó, cho dù là Tiêu Tuyết nghe được cái này một màn, cũng là hai mắt chấn động. Kaka, đây là ngươi viết. Tiêu Tuyết mặt đầy chấn động. Tạm thời nghĩ đến. Hắc hắc. Tiêu hàn cười một tiếng mà qua. Nếu muốn nghĩ, muốn cái này Vương An Thạch như vẫn còn, sợ rằng đều muốn đánh chết chính mình. Bọn họ vịnh mai thi tử, lại bị chính mình dùng để chơi muội, cái này đặc biệt sao thật coi như là cao thượng đối với, đúng. Như đầu à? À, Kaka ngươi thật là lợi hại, đây thật là văn võ song toàn à? Tiêu Tuyết mặt đầy mắt cờ đỏ bừng vẻ. Được, các loại, chờ, ngày ấy ta có khoảng không, sẽ đem phó thi tử viết xuống. Đưa cho người đi. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Được a, ta đây cũng phải xem xem ca ca bút lực như thế nào. Tuyết Nhi cũng là gật đầu nói. Kỳ thực Tuyết Nhi cũng biết, Tiêu Hàn bút lực cũng không phải tốt như vậy, bởi vì nhiều năm khổ khổ chịu đựng vào tu hành hắn, đối với cái này nhiều chút cũng không chú ý, Tiêu Tuyết cũng quyết định, vẫn là chính mình tự tay viết một bộ chữ vẽ, đưa cho Tiêu Hàn tính. Theo một đạo tiếng trung nhớ tới, cái này lôi đài thi đấu khai mạc cũng chậm rãi vật trần, toàn bộ diễn võ tràng xuất ra hiện người, cũng là càng ngày càng nhiều, toàn bộ trong ngày mùa đông tựa hồ duy trì có ngày này náo nhiệt nhất. PS, cổ vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vở ở có thêm động lực làm việt trường 19, mạnh nhất bộ. Trương 19, mạnh nhất bộ ngọa đông tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống, lại nhiều một tia ôn hòa, thiếu một tia giá rét. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn cái này trên lôi đài, nhìn những thứ này xương lạnh dần dần rút đi, giống như triển khai tân sinh một dạng. Trên lôi đài, một đám trưởng lão chính là quét nhìn phía dưới mọi người. Gia tộc mấy cái trưởng lão đều là vô cùng nghiêm, nhưng nhị trưởng lão tựa hồ vẫn không. Có lẽ là bởi vì mất con nuôi đau hắn, quá mức cố chấp vào đi qua đi. Hôm nay chính là chúng ta con em Tiêu gia lôi đài chi so, mỗi năm một lần họp hàng năm, vẫn là không có nhàn chán. Đó là bởi vì sinh mệnh không chỉ hy vọng không thay đổi, họp hàng năm không ngừng lôi đài như cũ. Tại chỗ toàn bộ con em gia tộc đều có tư cách ở hôm nay trên lôi đài nở rộ hào quang, cho các ngươi cố gắng bị người thấy, để cho thực lực các ngươi bị người ta biết, không muốn lẩn tàng thực lực các ngươi, vung tay đi chiến đấu, sảng khoái một trận chiến. Tiêu gia chúng ta chỉ thiếu thiếu các ngươi người như vậy mới nhất cử đốt nhiệt tình. Tất cả mọi người nhìn lôi đài đều rực rỡ hào quang. Trận chiến ngày hôm nay không phải là một người thanh tú, mà là tập trung thanh tú. Xuất sắc chính mình xuất sắc đặc sắc, đây chính là nhân sinh. Tiêu Lâm làm gia chủ, so với hắn người khác biết hắn làm như thế nào đi làm, đây là đại trưởng lão đám người không làm được. Bởi vì bọn họ lão, không có tinh lực như vậy, liền biết lục đục với nhau nhằm vào Tiêu Hàn, trừ bản lĩnh này lại không cái gì bản lĩnh. Có người muốn sỉ vả Tiêu Hàn, cướp lấy chức gia chủ, cái này chẳng có gì lạ, nhưng nếu là thật đứng ở đại trưởng lão trên lập trường, hắn đạo lý tuyệt đối là chính xác. Được, ta cũng nói đôi câu, làm gia tộc đại trưởng lão, ta chủ quản là trong gia tộc bộ sự vụ, cho ta mà nói ta vốn cũng không nên nhúng tay gia tộc một ít còn lại sự tình, nhưng ta nghĩ nói là nơi này ai có thể thắng được người đó chính là vương đạo, là có thể bị gia tộc trọng điểm coi trọng. Nếu là giống như một ít người bụng dạ khó lượng, trở thành gia tộc nguy hại, như vậy gia tộc là tuyệt đối không khoan dung. Làm tiêu hàn thứ trong trận chiến ấy, nhất đại phản phái không thể nghi ngờ chính là cái này đại trưởng lão tiêu phong hỏa. Tựa hồ làm gì, tiêu hàn đều không bị coi trọng, cũng không có bị coi vào đâu. Có lẽ chỉ có hắn trở thành vũ vương tu vi mới có thể để cho cái này tiêu phong hỏa hoàn toàn im miệng, hoặc là chỉ có để cho hắn vất lạc, phỏng chừng mới có thể im miệng. kích động hệ thống nhiệm vụ, trước mặt nhiệm vụ lớn nhất buồn, tiêu gia đại trưởng lão tiêu phong hỏa. Chém chết bọn, là nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tu vi tăng lên 5 cái đẳng cấp, thời gian không giới hạn. Hệ thống nhiệm vụ kích động trong ngáy mắt, cho dù là Tiêu Hàn đều là biến sắc, hắn không nghĩ tới, cái này nhất đại phản phái lại bị hệ thống cấp nhận định thành trước mặt lớn nhất mục, nhưng suy nghĩ một chút cái này, Tiêu Phong Hỏa cũng là Vũ Vương cường giả, Tiêu Hàn cũng là thư thái. Tiêu Hàn nhíu đầu, cái này Tiêu Phong Hỏa thế nào chém chết? Lớn như vậy lão cổ hữu, muốn chém chết cũng không dễ dàng a làm Tiêu gia nhất đại phản phái, không thể nghi ngờ là mạnh nhất mục, Tiêu Hàn cũng là cực kỳ khổ não. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tu vi rơi xuống cấp 3 hệ thống lại tăng lên nữa, cái này làm cho Tiêu Hàn thiếu chút nữa phát điên. Có lầm hay không? Thần Thăng tứ giai, thu vi rơi xuống cấp ba. Đây là cái gì quỷ nhiệm vụ? Tiêu Hàn mặt đầy sắc cơ. Hồi bẩm chủ nhân, làm trước mặt lớn nhất buộc, nếu không diệt trừ nguy hại lớn hơn, hy vọng chủ nhân thận trọng. Gợi ý của hệ thống, để cho Tiêu Hàn bỗng nhiên nhận ra được một cẩu nguy cơ. Chẳng lẽ, là cái này Tiêu Phong Hỏa sẽ đối gia tộc độc thủ? Có thể trong nháy mắt suy nghĩ một chút, cái này cũng có cái gì không đúng à? Hệ thống nói, hắn cũng phải nhận thật cân nhắc, như chuyện này là thực sự, như vậy hậu quả liền. Không đúng, không đúng. Tiêu Hàn đống nhiên nhớ đến một người, Triệu gia đại trưởng lão. Lúc trước là mình chém chết Triệu Văn Hàn, nếu là những người này liên thủ muốn lật đổ một cái Tiêu gia, cái này thật rất khó sao. Tiêu Lâm mặc dù là bà tước, nhưng một cái nho nhỏ tùng thanh thành tính là gì, nếu là Tiêu Lâm chết sẽ có rất nhiều ngoại ý muốn phải không? Gợi ý của hệ thống, để cho Tiêu Hàn trong chỗ u minh sinh ra thấy lạnh cả người, đây là một loại từ trên linh hồn sinh ra dù mình, nếu thật là thế này, như vậy kết quả này coi như khó có thể tưởng tượng. Bởi vì lớn nhất một từ đầu đến cuối ở bên cạnh mình a, cái này giống như một đúng giờ nguy cơ, một khi kích động sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản xem ra chính mình chém chết triệu văn hàn, chém chết tiêu thanh hai người đúng là đúng lúc ban đầu tiêu hàn trong lòng vẫn còn có chút tự tuyệt, nhưng sau đó hắn mới phát hiện, thế đạo này chính là như vậy. lấy võ vi tôn thế giới, không nói thế tục quy lực, sinh tử bất luận chính là nắm ở trong tay mình, là địch nhân nên tàn nhẫn, nếu không chết chính là mình. nhân sinh chỉ có thể sống một đời, hắn chết qua một lần, hắn biết như thế nào quý trọng chính mình một đời sinh mệnh. được, lôi đài mở ra, gia tộc sẽ sàng lọc một trăm danh gia tộc đệ một cái, không phận sự bên ngoài thống nhất phía dưới chọn hảo tam trúc, dựa theo vận khí tiến hành đối địch. tiêu lâm trầm dài nói nhưng dưới đài tiêu hàn quả thật thợ ơ không động lòng, bởi vì này nhiều chút để cho hắn lâm vào trong trầm tư. Tiêu phong hỏa cái ưu ác tính này ở lâu một ngày đều làm mầm tai họa, vào giờ phút này hắn mới biết những nguy cơ này vì sao phải diệt trừ. Dùng võ là tôn vũ thần đại lục không phải là ngươi chết chính là mất, ai sẽ nói cầu nhiều như vậy? Sinh tồn thế đạo có thể còn sống lại nói mà không phải ôm mặt đẩy nhân từ đi xuống. Được, đây là một trăm cây tam trúc, ta toàn bộ ném đống ra, người nào có thể được như vậy người đó liền có thể tham dự cái này lôi đài cuộc chiến. Sau một khắc, tiêu lâm một tay phất lên. Cái này 100 cây tăm trúc rối rít bay ra đường tăm trúc rơi vào Tiêu Hàn trước mắt lúc, cho dù là rơi xuống đất, hắn đều là thờ ơ không động lòng. Tiêu Hàn, ngươi đang làm gì? Tiêu Lâm Thanh em đột nhiên chuyển tới, để cho Tiêu Hàn cũng là trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Ồ, ta thất thần, xin lỗi. Tiêu Hàn đem tăm trúc nắm trong tay, lúc này mới khôi phục như cũ. Hắn đang suy tư như thế nào đem Tiêu Phong Hỏa chém chết, nhưng suy đi nghĩ lại lại cũng không có chủ ý, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là vắt hết óc. Có lẽ mình có thể đi đường tắt. Đương Tiêu Hàn nghĩ tới chỗ này thời điểm, lúc này mới ánh mắt sáng ngời, có cái này đường tắt như vậy, con đường này liền đối lập vung dung nhiều. Được, lần sau đều cho ta chú ý một chút, nơi này là gia tộc diễn võ tràng lôi đài, nếu người nào yên lặng, liền về nhà đi yên lặng, vũ đạo trong thế giới, không có yên lặng sợ hãi sợ hãi thế này chứ? Chỉ có chưa từng có từ trước đến nay đánh bảo, đây mới là vũ thần đại lục. Tiêu Lâm nói, lại để cho Tiêu Hàn cũng có được mạnh hơn lòng tin. Tiêu Lâm nói đúng, chưa từng có từ trước đến nay đặt chân vũ đạo thế giới, đây mới là vũ thần đại lục chắc có tinh túy. Tiêu Hàn gật đầu, lúc này mới nhìn xung quanh ở chỗ này rất nhiều mặt mũi hắn đã từng đều gặp, đáng tiếc hậu kỳ bế tắc tiêu hàn lại đem hết thảy các thứ này đều tự bản thân lướt qua, tựa hồ đang cuộc đời hắn bên trong đều là ưu ám. Chính trưởng lão bên trong cái này con gái, tiêu hàn nhận biết thật lòng không nhiều, trừ tiêu đức như, tiêu thanh cùng với tiêu tuyết, tiêu dịch hàn đám người, hắn nhận biết thật đúng là không nhiều. toàn bộ người tiêu gia mấy không hề ít, cũng có mấy ngàn người tự nhiên cũng là một cái cực kỳ to lớn đại gia tộc. P.S. cột bất bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cột vợ ở có thêm động lực làm việt trường 20. đại trưởng lão mặt mũi, trường 20, đại trưởng lão mặt mũi. Nhìn trong tay 25 tấm trúc, Tiêu Hàn mới khẽ gật đầu, cái bài danh này gần trước cũng không quan hệ, thứ tự một khi đánh loạn, như vậy đầy đủ mọi thứ đều đưa thay đổi. Cái này ở Tiêu Hàn trong mắt cũng không cái gọi là, nhưng chỉ cần không gặp được Tiêu Dịch Hàn thế này, như vậy cũng không có vấn đề. Nhưng nghĩ tới Tiêu Dịch Hàn, Tiêu Hàn liền nghĩ đến ban đầu bọn họ liên thủ đánh bại Yến Nam Tiên sự tình, trong chỗ u minh lại lần nữa nhiều hơn một cái địch nhân, càng làm cho Tiêu Hàn trong lòng khó ăn. Nếu là bốn trong đại gia tộc, thì có tam gia muốn liên thủ nhắm vào Tiêu gia, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng được, tướng này là một cái bẫy chết. Tiêu Hàn đem những thứ này sự tình đều tạm thời buông xuống. Nơi này Lôi Đài mới hẳn là Nhất Đại Vũ Đài mới đúng, không thể để cho những thứ này hòa tan hết thảy. Dù sao hôm nay chính mình thế, nhưng nhân vật chính a, nếu là cứ như vậy bị hòa tan, kia không phải là không tốt chơi đùa. Hiện tại dựa theo thực lực hạng, tự động phân ra đến, Vũ giả thông thường mà nói nơi này là không có, như vậy thì là Vũ Linh cùng với Vũ Sư, ở Tiêu gia chúng ta bên trong cũng còn khá xuất hiện không ít Vũ Sư cường giả, còn có một trong tứ đại công tử Tiêu Phong, bây giờ cũng bước vào Vũ tông cảnh, đây chính là vì sao, Thanh Dương Tông đến Tiêu gia ta cũng không dám phạm thượng làm loạn duyên cớ. Tiêu Lâm nói ra những thứ này, cũng là là chấn nhiếp tiêu phong hỏa đại trưởng lão người như vậy, càng là là dẹp điên cả gia tộc tâm. ban đầu hắn là chúng ta tùng thanh thành đệ nhất gia tộc, mà chuyện này ta càng phải cảm ơn chính là tam trưởng lão tiêu nam, là hắn hải tử đi ra nơi này, trả. còn để cho ta trở thành tùng thanh thành bá tước, được ban thưởng. gia chủ khách khí, tiêu phong cố gắng cùng hắn cá nhân quan hệ cực lớn, còn như cái này bá tước cũng tất cả đều là gia chủ chính mình cố gắng. tiêu phong mặc dù bước vào vũ tông cảnh, hôm nay là tam hoàng tử bên người người tâm phúc, nhưng vẫn luôn là với gia tộc làm trọng. thực ra không phải vậy, nếu không phải tiêu phong phụ thân trả, còn ở lại tiêu gia. Sợ rằng toàn bộ ban đầu gia tộc hắn đã sớm không coi trọng, vì sao liên tục viết thơ lại chưa có hồi phục, chỉ nói là có thể thông báo hắn đây chính là chứng minh tiêu phong đã thay đổi, bây giờ trở thành vũ tông hắn, cho dù là mấy đại tông môn đều không coi vào đâu, hắn một cái nho nhỏ tiêu gia lại tính là gì? Lúc trước tiêu phong có thể trở thành tiêu gia đệ nhất thiên tài, nghiền ép toàn bộ tùng thanh thành như hắn không có nửa điểm bản lĩnh cùng tâm nhãn, sợ rằng căn bản là không làm được đi. Nói tới chuyện này cho dù là tiêu lâm đều là trong lòng khổ sở, những thứ này trở thành vũ tông đệ tử, nào có một cái hội thật cân nhắc đến gia tộc, sợ rằng đều là là chính mình sự tình mà không yên lòng đi. Vũ sư cảnh con em gia tộc, tổng cộng 25 người, Vũ linh cảnh 75 người, tổng cộng là 100 người, dựa theo các ngươi tâm chúc tự hào, Vũ linh đệ tử hiện tại thứ tự sắp xếp đứng ra, tiến hành lôi đài chi so. 75 người, gia tộc chúng ta lôi đài không phải là huấn chiến, mà là là khảo cứu các ngươi thắng lợi, nhưng cân nhắc số người vấn đề, dĩ nhiên chính là ngũ phẩm Vũ linh bên dưới, toàn bộ rời khỏi khảo hạch, ngũ phẩm Vũ linh chi thượng tướng tiếp tục lưu lại, cái này là nhà chúng ta tộc trưởng lão liên hiệp làm thương nghị, nếu có nghi vấn tự đi báo lên. Lời này, ai dám đi phản đối, nhưng những đệ tử này mặc dù có chút hối tiếc, nhưng vẫn là lui xuống đi thực lực không bằng người, cái này cũng không có cách nào với 75 người khảo hạch cái này ít nhất đều phải thời gian sử dụng chừng mấy ngày, dù sao đây là họp hàng năm lôi đài, còn có gia tộc huấn luyện lúc nghỉ ngơi sau khi đây mới là bung lòng thời khác, dù sao mùa đông Hàn trước cốt, thông thường mà nói tu vi không cao, đều hẳn là tại chính mình địa phương đoàn tụ ăn bữa cơm. Bọn họ cho dù là vũ linh vũ sư cường giả, nhưng nếu là không ăn đồ vật, vẫn là như thường sẽ chết đói. Cái gọi là họp hàng năm chính là một năm nhất hẳn ngày vui một cái, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy tụ sáo. Cái này sàng lọc sau đó, cũng liền còn lại 30 người, cứ như vậy 75 người thiếu một nửa nhiều. Như vậy cũng liền có thể ở trong một ngày hoàn thành đối với vũ linh cuộc chiến, Tiêu Hàn không phải là không có hứng thú, dù sao những thứ này tu luyện chi đạo, hắn cũng hẳn nhìn nhiều một chút, đây mới là chính mình hẳn nhìn thấu đồ vật, chính mình chiến lực nếu là chỉ dựa vào tu vi, đây là hoàn toàn vô dụng. Vũ đạo cảnh, am hiểu không chỉ có riêng là tu luyện vũ đạo, còn có còn lại. Dù sao những thứ này bảng môn tà đạo đều có thể phụ trợ tu hành, chỉ có xem nhiều mới hiểu. Hiện tại thứ tự đánh loạn, 26 đối chiến 37, 29 đối chiến 31, 33 đối chiến 49. 15 đối với, đúng, lôi đài chiến đấu, làm cuối cùng lưu người làm tự nhiên cũng chính là nhất tinh anh hiện tại bắt đầu 26 đối chiến 37 lôi đài thi đấu giờ khắc này làm thay người coi như không phải là tiêu lâm mà là đại trưởng lão tiêu phong hỏa được lần này lôi đài do ta làm chủ bắt đầu lôi đài cuộc chiến tiêu kế do cùng tiêu dân sạch bắt đầu lôi đài cuộc chiến một cái lục phẩm vũ linh cùng với một cái ngũ phẩm vũ linh trong lúc đó chiến đấu mặc dù không phải là cái gì đặc sắc nhưng là để cho tiêu hàn thấy chỗ xuất sắc cái này tiêu kế do mặc dù tu vi yếu một ít nhưng hắn sử dụng hẳn là một ít vũ khí cái gì là vũ khí đó chính là tăng lên chiến lược kỹ năng đây chính là vũ khí Thông thường mà nói người thường là không có, có loại vật này. Bị vũ kỹ vây khốn tiêu dân sạch cũng là không thể làm gì, hai người đại khai đại hợp trong lúc đó, càng là đánh ra chân hỏa, dù sao vũ linh cảnh, sử dụng nơi chiến lực cũng là với linh lực bùng nổ đối kháng chính mình địch nhân. Một trường ra cũng là trưởng phong lăng nghiêm ngặt, chỗ đi qua cây cối đều chặn ngang mà đứng, có thể tưởng tượng được một cái võ linh lực đo cũng đến mức nào. Phất một tiếng, cái này tiêu kế rõ phun ra một ngụm tiên huyết, lúc này mới nhất thời lui về phía sau, mặt đầy không dám tin, người tu vi mặc dù so sánh lại ta cao, nhưng người vũ khí này là nơi nào đến. Buồn cười, vũ khí chỉ một mình ngươi có ta thì sẽ không thể có phải biết những thứ này cũng không phải là của trời người nào không tới ngươi quỷ tắc vũ khí ta đã sớm đoán được càng là tẩm cường giả đặc biệt vượt qua hóa giải ngươi cho rằng là đây tiêu dân sạch vốn là tu vi cao hơn tiêu kế rõ rất nhiều cứ như vậy càng là ra tay ác liệt trực tiếp hóa giải thế công hắn tự nhiên cũng trở thành là lôi đại đắc chủ rất tốt kết thúc ván tiêu dân sạch thắng được đại trưởng lão cao giọng nói nhưng tiêu hàn thấy đại trưởng lão thời điểm càng hai mắt chớp động có sát cơ bùng nổ đại trưởng lao đối với đúng tiêu hàn cũng là không khách khí nếu không phải là có tiêu lâm ở chỉ sợ hắn đã sớm ra tay. Tiêu gia có Liêu Mi cùng Tiêu Lâm hai đại đỉnh phong vũ vương cường giả chân áp, đây mới là vì sao đại trưởng lão các loại chờ đám người không dám núp ních duyên cớ. Nếu là không có bọn họ, sợ rằng toàn bộ tiêu gia đều đưa hóa thành nước lụa nơi, bị bọn họ chúa tể, như vậy cho dù là có thiên tài tồn tại cũng sẽ biến thành phế tài căn cứ. Nhìn đại trưởng lão chủ trì lôi đài cuộc chiến, Tiêu Hàn chính là cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người rời đi nơi này. Trong mắt hắn tình nguyện nhìn đại trưởng lão chỉ huy hết thảy, còn không bằng cứ vậy rời đi, đi điều tra thoáng cái Tiêu Phong hỏa dụ ý, có phải hay không sẽ đối Tiêu gia động thủ? Vô hình trung cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối lồng gắn vào tiêu hàn trên đầu, để trong lòng hắn rất là bất an. V.S. Côn vật bi cạo tỷ hiền xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trường 21. Bản tính khó đổi. Trường 21, bản tính khó đổi đương tiêu hàn trở lại chính mình sân sau. Người thứ nhất tìm người, không là người khác mà là mẹ hắn liệu mi đối với cái thân phận này rất đặc thù mẫu thân. Tiêu hàn biết nàng không phải là tùng thanh thành người, nhưng dù sao cũng là mẹ hắn, hắn tự nhiên muốn tìm nàng hỏi một ít sự tình. Hắn nhi, làm sao ngươi tới? Không phải là gia tộc họp hàng năm lôi đại tỷ võ? Liễu Mi theo Long Mi nhíu chặt, nhìn Tiêu Hàn mặt đầy lo lắng. Tiêu Phong hỏa chủ trì hôm nay Vũ Linh đệ tử trận đấu, ta không có như vậy hứng thú. Cùng với nhìn hắn mặt mũi, còn không bằng về tới đây cùng Mẫu thân trò chuyện một chút. Tiêu Hàn nói cũng là lời thật, hắn đang chủ trì, cũng khó trách ngươi sẽ rời đi. Hán Nhi, ngươi tìm ta là có chuyện. Liễu Mi cũng biết trong ngày thường Tiêu Hàn cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện, lần này tới tìm nàng đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Mẫu thân, ta muốn hỏi hỏi nếu là ba đại gia tộc đều đối với, đúng, Tiêu gia ra, ra tay, hậu quả thì như thế nào? Tiêu Hàn mặt đầy nghiêm cẩn. Đây không phải là nói chuyện giật gân, mà là căn cứ sự thật. Ba đại gia tộc đối với, đúng, tiêu gia chúng ta ra tay. Hàn Nhi ngươi không phải là, Liễu Mi tựa hồ có hơi ngạc nhiên. Không, ta là nghiêm túc, nếu là lấy Tiêu Phong Hỏa cầm đầu liên hiệp còn lại ba đại gia tộc, đối phó tiêu gia ta kết quả sẽ là như thế nào? Tiêu Hàn lại lần nữa nói. Hắn rất ít thế này nghiêm túc qua, cái này cùng tiêu gia tổn vong có liên quan, cũng cùng chính hắn có liên quan. Chính hắn một nhiệm vụ, cũng nhất định phải hoàn thành, mà tiêu phong hỏa cũng phải chết, như vậy cứ như vậy, cũng chỉ có trước thăm dò lai lịch, mới có thể nghĩ biện pháp đem tiêu phong hỏa nhổ tận gốc. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu là liên hiệp ba đại gia tộc đối phó tiêu gia ta, như vậy đúng là tiêu gia một trận hạo kiếp. Bây giờ tiêu gia với đại trưởng lão cầm đầu nhất mạnh người, ước chừng có nhiều hơn một nửa. Nếu là gia chủ thay người đây cũng là khả năng. Liễu Mi cũng không có nói chuyện giật gân, nàng nói tới cũng là từ những gì mình biết. Đối với tiêu Hàn nàng đã không có cần phải giấu giếm cái gì, dù sao đây là chính mình hải tử, vẫn là đích thân có đủ. Mặc dù đã từng không có sáng tạo ra bao nhiêu năng lực cùng công tích, nhưng ngày sau tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Vậy như thế nào ngăn cản chàng này mầm thai họa? Tiêu Hàn chậm rãi hỏi đối với này chuyện hắn rất khó một người đi giải quyết ngăn cản Hàn nhi đừng quá hôi khắc thật nếu thật có thể ngăn cản như vậy thì sẽ không là như vậy ngươi chém chết triệu văn hàn đắc tội triệu gia đây là một trong số đó hai ngươi cùng tiêu dịch hàn hai người liên thủ đối phó yến nam thiên đắc tội yến gia còn như còn lại sở ra bọn họ thường xuyên đều là độc lập trạng thái bình thường không dễ dàng tham dự gia tộc này tranh nhưng là tùng thanh thành tài nguyên ngươi cho rằng bọn họ có thể hay không đem tiêu gia chúng ta cấp nghiền ép đi xuống liễu mi khoẹt miệng lộ ra một vòng cười lạnh đối với cái kết quả này nàng cùng tiêu lâm đã sớm dự liệu được. Tới Vu gia tộc họp hàng năm cũng phải tiến hành tiếp, chỉ có ngưng tụ gia tộc lực lượng, cái này nguy cơ mới có thể hóa giải. Là có khả năng, bởi vì bọn họ hai người cho dù là liên thủ cũng không có khả năng này. Nếu là dựa vào gia tộc lực lượng có lẽ hy vọng cũng không lớn à? Nếu là thế này, không bằng đem việc này giao cho ta. Tiêu Hàn trong lúc bất chợt nghĩ đến một ý kiến. Giao cho ngươi, Hàn Nhi ngươi không phải là ngốc chứ? Liêu Mi mặt đầy chấn động. Đúng vậy, chính là giao cho ta. Nếu là ngươi môn giám toàn quyền hạ phong chuyện này, cho ta một ít thiếu gia chủ quyền lực, để cho ta có thể điều động gia tộc một ít tài lực, ta tin tưởng ta có năng lực đem việc này hoàn thành. Tiêu Hàn tính tình một khi xuất hiện, dù là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng hắn biện pháp đúng là nhiều. Chỉ cần ý đồ xấu có thể dùng, nghĩ như vậy muốn chật chân té cái này Tiêu gia đại trưởng lão, tất nhiên không phải là việc khó. "Được, chuyện này ta phụ trách, toàn quyền hạ phong cho ngươi trách nhiệm, thậm chí có thể để cho ngươi được đến đại diện tộc trưởng quyền lực." Liêu Mi mặt đầy khẳng định, hay là đối với Tiêu Hàn mong đợi. Từ ban đầu hèn hạ vô vi, một cái gia tộc đỉnh cấp phế vật đi tới hiện tại vũ sư cảnh, thế này tu vi liền thật là một sớm một chiều. Lãng độc 18 năm Tiêu Hàn, bây giờ rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Được, mẫu thân ta đây đầu tiên muốn chính là tán công vấn, nhất định phải vô sắc vô vị mà còn không thể nhận ra thấy. Nhất định phải bỏ ra nhiều tiền mua, phẩm chất phải đạt tới cực đoan. Càng ác độc lợi hại lại càng tốt, nếu là dùng những thứ này tài lực đem đổi lấy gia tộc căn nguy, ta tin tưởng mẫu thân biết nên làm như thế nào." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Chuyện này, ta muốn thị phụ thân ngươi a." Liêu mi cao mày nói, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, ta đây coi như bất kể, một bên là gia tộc hưng suy thành bại, một bên là con trai ta thai vạ đến nơi mỗi người bay, thì nhìn mẫu thân thế nào lựa chọn, cơ hội mãi mãi cũng chỉ có một lần, qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này. Tiêu Hàn đối với này chuyện cũng là ôm chơi đùa tâm tính, trong mắt hắn tiêu gia cùng hắn quan hệ thật nhiều đến bao nhiêu. Ban đầu toàn bộ tiêu gia nói hắn là phế vật thời điểm, toàn bộ con em tiêu gia số người đạt tới mấy ngàn, cũng chỉ có tiêu tuyết một người dám đứng ra trợ giúp hắn, bị mọi người chế dễ, luôn là tuyết nhi đưa hắn bảo vệ. Bây giờ gia tộc này tồn vong nguy cơ, cùng mình bao lớn quan hệ, chính mình chỉ dùng chém chết cái này lại buồn, không cũng giống như vậy sinh tồn. Tiêu Hàn dĩ nhiên là mọi người tự quét tuyết trước cửa không quản người khác trên nói xương. Trong mắt hắn người nào nếu là trợ giúp hắn, như vậy hắn sẽ nhớ người khác cả đời được. Nếu người nào âm thầm vật đau, như vậy xin lỗi. Sống hay chết tự lựa chọn. Được, chuyện này ta đáp ứng, còn như tán công phấn ngươi là dụng để. Thiên cơ bất khả tiết lộ, tiết lộ ra ngoài cũng không hay, hay, Mộ thân ta hay là trước đi nơi so tài đi, ta tới nơi này cũng chỉ là làm tướng chuyện này giao cho Mộ thân làm, ta biết Mộ thân không muốn để cho gia tộc hủy diện, cho nên ta tình nguyện tin tưởng Mộ thân cũng không nguyện ý tin tưởng người khác. Tiêu Hàn Tiếng nói rơi xuống, lần này cấp tốc chạy ra nơi này. Khi hắn trở lại trận đấu lôi đài lúc, chiến đấu này cũng tiến hành được càng thêm đặc sắc trong trận đấu, dù sao đây chính là từng cuộc một gia tộc chiến đấu, cũng là rực rỡ hào quang cơ hội phải không? Kakka, ngươi đi cái gì địa phương? Tiêu Tuyết nhỏ giọng hỏi, Tuyết Nhi, ta đi về nghỉ đi. Dù sao những thứ này Vũ Linh chiến đấu đối với ta không nhiều lắm chỗ dùng, ta hay là trở về tu luyện tương đối khá, nghỉ ngơi dưỡng sức thế này mới có thể để cho thành tích phát triển tốt hơn phải không? Đối với Tiêu Tuyết cái này đơn thuần tiểu nha đầu, Tiêu Hàn biết vô pháp lừa dối qua hắn, cho nên cũng liền thuận miệng nói một chút. Bình thường Tiêu Tuyết đều có thể đoán được, Tiêu Hàn cũng sẽ không dùng nói rõ, phòng ngừa tiết lộ bí mật. Được, bao nhiêu trận? Tiêu Hàn thu tâm, lúc này mới hỏi. Ba và vào mười lăm, vào cửa. Đến đợt thứ hai trận đấu, Tiêu Tuyết mặt đầy thận trọng nói như vậy Tuyết Nhi ngươi trưởng nào thì đi lên. Tiêu Hàn biết Tuyết Nhi cũng tham dự vào. Cuộc kế tiếp chính là ta. Tuyết Nhi mặt đầy nụ cười ở trên mặt nàng, thời khắc đều thấy chỉ có lạc quan hướng lên, lại không có đau khổ mẫu sắc. Đây cũng là Tiêu Hàn cực kỳ bội phục. Ngươi địch nhân không phải là Tiêu Uy Như. Tiêu Tuyết trầm rãi gật đầu. V.S. Côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 22. Nữ nhân chiến tranh. Trưng 22, nữ nhân chiến tranh. Thật là nàng. Tiêu Hàn mặt đầy chấn động. Đúng vậy, Tiêu Uy Như cũng là lục phẩm vũ linh mà ta cũng vậy lục phẩm vũ linh." Tiêu Tuyết Nhu thuận gật đầu nói, "Tiêu Hàn yên lặng, đồng dạng là lục phẩm vũ linh, có thể Tuyết Nhi thời gian tu hành đoạn, đây mới là chiến đấu thua thiệt nhất địa phương. Kinh nghiệm, chiến lực, thủ đoạn, lưu kế những thứ này đều là trọng yếu nhất đồ vật. Tiêu Hàn mặc dù vừa mới đến, nhưng nếu là chơi đùa tầm kế tất nhiên rất nhiều người đều không phải là hắn đối thủ âm nhu dương nhu hắn tinh thông mọi thứ, đây mới là không ít địch nhân thiếu sót nhất địa phương. Tốt lắm, kia Tuyết Nhi cố gắng, cả cả ngươi." Tiêu Hàn gật đầu nói. Nàng tin tưởng Tuyết Nhi thiên phú rất là lợi hại, nhưng hắn chính là lo lắng cái này Tiêu Dức Như sử dụng ra âm nhu quý kế để cho Tuyết Nhi chiến bại hoặc là bị thương. Thứ 40 Cửu Hạo đối chiến 50 Nhất Hạo. Tiêu Phong Hỏa lúc mở miệng, đối với cuộc chiến đấu này cũng như nắm chắc phần thắng. Hắn nụ cười để cho Tiêu Hàn cảm thấy cực kỳ chán ghét, nhất là người như vậy, vừa nhìn liền không phải là thứ tốt gì, hắn nụ cười lại sẽ tốt đến cái gì địa phương đi. "Ca ca yên tâm, ta sẽ đem Tiêu Hức như hung hăng đánh mặt báo thủ cho ngươi." Lời này mang theo sắc cơ, lại để cho Tiêu Hàn thân thể run lên, tựa hồ đây chính là đối với hắn nói, nếu không phải chính tay nghe được Hắn cũng không tin đây là Tiêu Tuyết nói, nhưng hắn nơi nào biết nhiều như vậy nằm tích xúc hận ý, rốt cuộc có cơ hội phát tiết, như vậy nàng sao không nhân cơ hội này hung hăng đem Tiêu Uất Như đánh bại, để cho nàng ở gia tộc tộc nhân trước mặt mất hết thể diện. Tiêu Uất Như, ngươi khi đó cố ý khích giận Tiêu Thanh, để cho hắn đối với ta Kaka ra tay, còn ngươi nữa ban đầu tự mình đem Kaka vô pháp tu hành bí mật tiết lộ cho Triệu Yến Như, ngươi dụng tâm ta đã sớm biết, còn có. Im miệng cho ta, nơi này là lôi đài chiến đấu, không phải là ngươi một cái tiếng người bàn về thanh tú. Tiêu Uất Như biết giấy không thể gói được lửa, cũng chỉ đành vô trương thanh thế, hy vọng sớm ngày mở ra chiến đấu tránh cho làm cho mình ở gia tộc trước mặt mọi người mất hết thể diện. Ừ, ta chính là phải nói, ban đầu lại là ai lời đồn đãi Tiêu Hàn là phế vật, lại là ai âm thầm hãm hại Tiêu Hàn, lại là ai cùng Tiêu Thanh hai người giảng hòa âm thầm đánh lén đánh cả cả ta. Tiêu Tuyết biến hóa, cho dù là Tiêu Hàn đều thất kinh đây là hắn nhận biết cái kia Tiêu Tuyết. Tựa hồ lúc trước Tiêu Tuyết đều là cô gái ngoan ngoãn, làm sao sẽ trong nháy mắt trở nên điên cuồng như vậy cùng tàn bạo. Tiêu Hàn phun ra nhất khẩu khí, hắn biết chuyện này cùng Tiêu Tuyết năm đó bảo vệ mình có liên quan, nhiều lần đối với chính mình chen ép chảo phúng, cái này làm cho Tiêu Tuyết từ nhỏ đã nhớ kỹ một điểm. Nên vì tiêu Hàn xuất đầu trả thù tuyết hận đường tiêu tuyết một quyền lao ra lúc, cái này trắng nón quả đấm cũng là tốc độ cực nhanh, một quyền liền đến tiêu ước như mặt, cho dù là tiêu ước như cũng là miệng núi máu tươi chảy ra, nhất thời đỏ mắt. Đáng chết, ngươi lại dám động thủ với ta, ngươi cùng ngươi ca ca đều là phế vật. Tiêu ước như cũng càng thêm điên cuồng. Hai người trong nháy mắt ra tay, cơ hồ chính là thành xoay đánh một dạng mới đầu vẫn là tiêu tuyết chiếm thượng phong, đến cuối cùng chính là cân sức năng tài, ai cũng không buông tha người nào. Tiêu tuyết một cái quát chân, đem tiêu ước như đá bay đi ra ngoài, nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Hừ, ta cho ngươi khi dễ Kaka ta cho ngươi hám hại hắn, cho ngươi nói hắn là phế vật, ngươi mới là không hơn không kém phế vật. Trong nháy mắt tình cảnh hòa bạo, để cho đại trưởng lão Tiêu Phong Hỏa cũng là sắc mặt khó coi, dù sao hắn làm ra tộc đại trưởng lão, cái này vô luận là chiến đấu cũng tốt, vẫn là ân oán cá nhân cũng được, nơi này chính là lôi đài, tùy tiện thế nào ra tay, chỉ cần người không chết là được. Hắn cũng không nên nói gì, được, tất cả dừng tay cho ta, nhớ nơi này là lôi đài không phải là các ngươi lẫn nhau hầu đấu tổn thất mặt mũi địa phương, các ngươi đều là cô gái, không cũng đều là điểm đạm một ít, thế nào hiện tại thành thế này phong nha đấu. Đại trưởng lão mở miệng ngăn cản, lại bị hai người nhất thời châm miệng một lời quát lớn, câm miệng cho ta. Lời này, để cho đại trưởng lão nhất thời mất hết thể diện, hắn không nghĩ tới đang bực bội hai người sẽ có thế này hành động đây cũng là hắn không nghĩ tới, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn đủ, lại bị hai cái gia tộc đệ một cái nói như vậy, hắn đại trưởng lão uy nghiêm ở chỗ nào? Đang lúc hắn muốn lên tiếng khiển trách thời điểm, Tiêu Lâm chính là mở miệng, đại trưởng lão bất giận, đây là nữ nhân trong lúc đó chiến tranh, chúng ta cũng không cần nhúng tay được. Trong nháy mắt hai cô gái này cũng lại lần nữa tư đánh nhau, Hỏa Minh đều không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến đến một bước này, lại là hai người còn gái là chính mình sự tình. Mà ra tay đánh nhau. Một cái không để cho một cái là không buông tha đối phương, dĩ nhiên muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Nhìn tiêu hút như cùng tiêu tuyết trong lúc đó chiến đấu, tiêu hàn nội tâm cũng bận tâm à, tuyết nhi, dừng tay đi. Tiêu hàn cười khổ nói. câm miệng cho ta. Ngươi khi đó là thế nào bị nàng khi dễ, có còn hay không danh dự? Nếu là ngươi có danh dự để cho ta ra tay đánh nàng. Tiêu hàn nghe nói như vậy, cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn vẫn có thể nói gì, trong mắt hắn hắn chẳng qua là coi trọng tiêu tuyết, nhưng tiêu tuyết vì nàng bởi vì hắn hung hăng đối chiến tiêu ước như đương tiêu tuyết một quyền đem tiêu ước như đánh rất dưới lôi lại lúc lúc này mới từng ngụm từng ngụm thở hổn hển tiêu tuyết thắng lợi tiến vào bảy vị trí đầu đại trưởng lão cũng là rất bất đắc dĩ hắn đường đường gia tộc đại trưởng lão liền bị thế này mất hết thể diện để cho hắn như thế nào ổn định à được vòng kế tiếp trận đấu bị tiêu tuyết hai nhân khí thiếu chút nữa gần chết tiêu phong hỏa cũng là rất bất đắc dĩ như thế nào đây kaka ngươi nói ta lợi hại ta đều báo thù cho ngươi tuyệt hận thế nào cảm ơn ta tiêu tuyết cười hắc hắc cũng không thể cấp đệ cho ta lấy thân báo đáp chứ tiêu hàn cười khổ nói lấy thân báo đáp coi như, sau đó cho nhiều ta mua nhiều chút ăn liền có thể. Tiêu Tuyết cười một tiếng mà qua. Bất quá xoay người sau đó, nàng ngượng ngùng cũng không có để cho Tiêu Hàn thấy, nếu không Tiêu Hàn cũng là càng chật vật bất đắc dĩ. Chuyện này Liễu Mi chính là trong bóng tối bắt đầu chuẩn bị cái này tấn công phân sự tình, hắn suy đoán là Tiêu Hàn chuẩn bị đối phó đại trưởng lão Tiêu Phong Hỏa, có thể kết quả phải như thế nào để cho Tiêu Phong Hỏa uống vào, điều này cũng làm cho Liễu Mi rất là làm khó. "Kaka, nói đi, trước ngươi đi làm cái gì?" Tiêu Tuyết cái này quỷ linh tinh, tựa hồ vẫn luôn không có quên chuyện này. "Cái này, ta đi ăn cơm." Tiêu Hàn đánh ngụy trang lúc này mới tiếp tục xem chiến đấu. dù sao đến hậu kỳ chiến đấu cũng là càng thêm đặc sắc, để cho tiêu hàn cũng phát giác chính mình lỗi lầm. chính mình mặc dù vẫn luôn đang chiến đấu, nhưng thiếu chính là đối với, đúng, tu vi rèn luyện, đây mới là vì sao chiến lược một mực vô pháp tăng lên duyên cớ. xem ra cũng là thời điểm chuẩn bị cố gắng một phen. có thể đại trưởng lão tiêu phong hỏa một ngày bất tử, tiêu hàn tựa như cùng xương cá ở hầu vô pháp nuốt trôi để cho hắn cũng rất là khó chịu. có lẽ có cơ hội đem đại trưởng lão cấp chính chết, phòng trường hắn tâm liền dẹp yên. lần này hắn chuẩn bị cũng không nhiều, cũng chính là xem tình thế mà làm. dù sao thế này sự tình rất là khó có được cái này đại trưởng lão lưu kế có thể không phải người bình thường có thể có thể so với nếu là muốn tính kế hắn thì nhất định phải làm xong sách lược vẹt toàn p.s côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 23 dẫn xả xuất động. trương 23 dẫn xả xuất động. tiêu hàn nhìn chiến đấu này trong lòng sớm đã không còn ảnh tử hắn muốn chính là kia tán công phấn, là chính là tính toán đại trưởng lão theo chiến đấu dần dần kết thúc vũ linh cuộc chiến cũng cuối cùng tấm màn rơi xuống mười vào bảy quyết chiến cuối cùng người thắng tự nhiên có tiêu tuyết một cái thất bại tiêu ước như chính là mặt đầy cam phẫn, cuối cùng là đem toàn bộ cam phẫn đều đặt ở tiêu hàn trên người ngay trước cả gia tộc mặt hắn bị tiêu tuyết hung hăng làm đủ thế này vô cùng đục nhã hắn sẽ cầm về đương tiêu ước như sau khi rời khỏi tiêu hàn mới nhìn lướt mắt tuyết nhi từ nay về sau cẩn thận tiêu ước như nếu là nàng lại cái gì chiều hướng ngươi đều nói cho ta tiêu hàn biết ý vị này chính mình địch nhân lại nhiều một cái tiêu ước như là gia tộc trưởng lão con gái một khi xúi giục cái này trưởng lão gia nhập đại trưởng lão trận doanh như vậy sẽ đối với đúng cả gia tộc đều là nguy cơ ân ân ca ca ta biết Tiêu Tuyết cũng là cực kỳ nhu thuận, đối với này chuyện hắn cũng để ở trong lòng. Tiêu Ước như từ lúc ban đầu vẫn nhắm vào anh nàng, để cho nàng ca ca lâm vào hơn 10 năm trong thống khổ. Thế này khổ nạn nàng đã sớm quyết định thay Tiêu Hàn tìm trở về, trận chiến ngày hôm nay cũng chỉ là nàng thay Tiêu Hàn làm cầm về lợi tức, ở trong mắt nàng đây chỉ là mới vừa bắt đầu. Tiêu Tuyết chưa bao giờ chơi đùa tâm cơ, tâm linh thuần khiết giống như giấy trắng một dạng chịu không nổi một điểm ô nhiễm, có thể nàng vẫn có nữ tử kiêu hành cùng với tùy hứng. Cái thế giới này có thể tổn thương anh nàng người, đều là nàng tự nhân. Được, vũ linh cuộc chiến cũng coi là hoàn mỹ kết thúc. Sở dĩ gia tộc muốn sàng lọc ngũ phẩm vũ linh duyên cớ, cũng là bởi vì gia tộc là chính là chọn một nhóm thành tích ưu dị đệ tử, lần này Vũ đạo tông hội đến gia tộc chúng ta chọn đệ tử, trước đây bảy tên con em gia tộc sẽ có ưu tiên tư cách tiến vào sàng lọc bên trong. Lời này cũng là đại trưởng lão nói. Trong gia tộc, đại trưởng lão từ trước đến giờ đều là chủ trương những đệ tử này khảo hạch muốn cầu, nhưng duy trì có chỉ có một người, hắn cho tới bây giờ đều không có cơ hội khảo hạch qua. Tin tức này, đối với các ngươi mà nói đều là một loại công nhận, tiến vào tông môn cái này ý nghĩa các ngươi sắp có tốt hơn cơ hội, có thể đặt chân cảnh giới cao hơn, vũ đạo cảnh giới từ lúc ban đầu vũ giả Đến cao hơn Vũ Vương Vũ tông cảnh, đây chỉ có tốt nhất tài nguyên mới có thể cho các ngươi đi xa hơn. Tông môn không thể nghi ngờ chính là tốt nhất chọn. Kỳ thực người nào cũng không nghĩ tới, tông môn chọn đệ tử cũng là đang vì gia tộc tiết kiệm đại lực bồi dưỡng đệ tử tài nguyên, mà tông môn muốn ngưng tụ mới mẹ huyết dịch thì nhất định phải với gia tộc làm đồng nguồn, từ nơi này tìm tới thiên phú tốt hơn đệ tử. Nếu thật từ một cái nho nhỏ vũ giả bồi dưỡng, như vậy hối hận sẽ chỉ là bọn họ, mà không phải tiêu gia. Nhưng nếu đúng như cùng tiêu hàn thế này, dù sao cũng là số ít, không lợi dụng gia tộc tài nguyên một mình của khởi, nếu là gia tộc nhiều mấy cái Chỉ sợ cũng phải càng coi trọng. Được, đi xuống chiến đấu chính là Vũ Sư cảnh, số người là 25 người. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, ngưng mắt nhìn tất cả mọi người. Khi hắn thấy Tiêu Hàn lúc, chính là trong mắt có sát cơ chớp động, lần này hắn đã an bài xong, để cho Tiêu Hàn cùng một cái tu vi cao vũ sư gặp, là chính là một trận xuất kỳ bất ý, để cho Tiêu Hàn bị thương nặng. 25 vào 12, một người luôn không. Nếu là cái này luôn không bị Tiêu Hàn đặt được, như vậy thì coi như là hắn may mắn, hắn sẽ trở thành một tu này lưu đến người cuối cùng. Được, trang này tâm chúng ta tới chủ trì, ta xem đại trưởng lão cũng là mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi một chút. Tiêu Lâm mở miệng trong ngay mắt, cũng cấp đi đại trưởng lão trong tay tam Trúc. Dù sao lần này nếu để cho hắn chân chủ cầm cái này tam Trúc sáng lọc, như vậy đối với Tiêu Hàn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Được, ta đây cũng liền để cho gia chủ đến dưới sự chủ trì, ta trước nghỉ ngơi một chút. Đại trưởng lão tự nhiên không thể nào cùng Tiêu Lâm ở chỗ này công khai tranh đoạt. Tiêu Lâm gật đầu, lúc này mới một tay phất lên, được, đều bắt đầu cấp đoạt đi. Chỉ thấy hắn một tay phất lên 20 cây tăng trúc bay thẳng ra, tất cả mọi người thấy như vậy một màn, cũng là ánh mắt biến đổi đều rối rít ra tay đến cướp đoạt đường Tiêu Hàn bắt được một cây tăng trúc lúc mới hơi biến sắc mặt, bởi vì thứ này lại có thể là luân không đây quả thật là không để cho hắn nghĩ tới, Tiêu Lâm sẽ chủ động ra tay can thiệp, chính là là chừa cho hắn một cái cơ hội. 25 vào 12, như vậy vòng kế tiếp chính là 13 vào 6, quyết định như vậy cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này căn bản là tính toán kỹ, chính là là tính kế Tiêu Hàn, để cho hắn với luân không nhân vật rời khỏi tất cả mọi người tầm mắt, cứ như vậy hắn cơ hội sẽ ít đi rất nhiều. Cho dù là tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều là im hơi lặng tiếng không dám nói thêm cái gì. Dù sao cái này không tuân theo gia tộc quy định, nhưng đây cũng là gia chủ tự tay làm điều khiển, bọn họ có biện pháp gì? Được, luân không một tua này tạm thời ẩn lui trận đấu, vòng kế tiếp tiếp tục chiến đấu. Tiêu Lâm cao giọng nói: Nhìn mọi người, Tiêu Hàn chậm rãi rời khỏi lôi đài, lúc này mới rời đi nơi này. Tiêu Hàn rời đi, để cho đại trưởng lão cho mày, tiểu tử này tựa hồ năm lần bảy lượt đều rời đi lôi đài, chẳng lẽ đây là có cái gì dựa nhưu? Đại trưởng lão Tiêu Phong hỏa cũng là không yên tâm, này mới khiến người đi xuống xem một chút. Dù sao tiêu hàn là hắn địch nhân, không thể không phong. Đương tiêu hàn lại lần nữa chạy ra thời điểm, lại thấy một người học trò theo đôi mà tới. Bất quá tiêu hàn quả thật chợt lóe lên, biến mất ở nơi này ở một nơi góc tường xuống. Tiêu hàn bỗng nhiên lao ra, một cái đã bắt ra cái này đuổi theo đệ tử cổ họng, Đừng lên tiếng, nếu không ngươi sẽ chết định. Tiêu hàn cố ý dùng sức mạnh để cho đối phương nhận ra được khí tức tử vong. Thiếu gia chủ, đừng đừng khác, đừng. Cái này con em gia tộc cũng là sợ chết người. Đối mặt tiêu hàn uy hiếp, ban đầu cho dù là tiêu thanh người như vậy đều bị đánh chết. Hắn một cái nho nhỏ vũ linh tính là gì? Được, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu là ngươi hoàn thành bản thiếu có trọng thưởng, nếu là ngươi thất bại, như vậy bản thiếu sẽ để cho ngươi mất đi ngươi tất cả đàn ông đặc thủ. Tiêu Hàn một cái uy hiếp, để cho cái này con em gia tộc nhất thời sắc mặt run lên, càng là thân thể run rẩy cực kỳ sợ hãi. Thiếu gia chủ, ta thế nhưng còn muốn nối dõi tông đường a. Cũng đừng. Những lời này, để cho Tiêu Hàn thổi phủ một tiếng bật cười. Được, cái này không có vấn đề, nhưng nếu là ngươi thất bại, như vậy hậu quả ngươi cũng biết. Ta lần sau với ngươi liên lạc, còn như lần này ta cũng vậy là dò xét ngươi, nếu là ngươi biết làm chuyện, ngươi hẳn biết phải làm sao. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. gia tộc này con cháu cũng là đại trưởng lão tiêu phong hỏa bên người coi trọng nhất một người học trò, nhưng tiêu hàn làm việc cẩn thận, lần này cũng chỉ là dò xét, hắn muốn lặp đi lặp lại tiến hành khảo hạch, chỉ có thế này mới có thể thật tìm tới ai mới là đại trưởng lão tiêu phong hỏa bên người thích hợp nhất tiềm tàng nhân viên. khi hắn lại lần nữa đi tới liễu mi sân lúc, lúc này mới biết được tán công phấn đã bị liễu mi bắt tay đi chuẩn bị, muốn chính là trong thời gian ngắn nhất đem tán công phấn cấp tìm tới, dù sao đây chính là nàng thân thân nhi tử muốn đổ vỡ. BS, cổ vật mi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổ Vợ ở có thêm động lực làm việc chương 24. Binh giả quỷ đạo. Chương 24, binh giả quỷ đạo đương Liễu Mi lúc trở về, sắc trời đã trở nên có chút tạm đạm, dù sao cái này mấy vòng khảo hạch thời gian cũng không phải rất ngắn, tự nhiên sắc trời cũng liền biến hóa. Hàn Nhi, ngươi thế nào ở chỗ này của ta? Ngươi không phải là hẳn Tiến hành vũ sư cổ chiến? Liễu Mi cho mày có chút bận tâm. Mẫu thân, phụ thân để cho ta tiến vào luân hung, cho nên ta đây một vòng không có chiến đấu trận đấu, cho nên ta sẽ tới tìm ngươi. Ai ngờ ta tìm tới một cái người tài có thể sử dụng, nhưng hiện nay ta đang thử thăm dò hắn. Tiêu Hàn đem chính mình lúc tới xảy ra sự tình cũng nói đi ra. "Luôn không. Xem ra phụ thân ngươi rất biết làm người a, biết sợ ta nói hắn." Liêu Mi khẽ mỉm cười, đối với này chuyện nàng dĩ nhiên là không có bất kỳ công lao. "Được, không nói trước cái này, ngươi muốn tán công tán ta đã tìm được, tìm tới cái này tán công phấn hao phí gia tộc 3 năm phúc lợi a, ngươi hẳn biết cái này tán công phân giá trị chỗ." Liêu Mi nói tới chỗ này lúc, cũng là cười khổ. "Nếu không phải nàng mấy năm nay tuẫn không ít tích súc, cộng thêm nàng vẫn là gia tộc thứ nhì cao thủ." sợ rằng lấy nàng tư cách cũng không có thế này bản lĩnh, dùng gia tộc 3 năm phúc lợi đi mua thế này tán công phấn. Ồ, mẫu thân ngươi đang ở đâu đặt được? Tiêu Hàn có chút không hiểu. Cái này ngươi cũng không cần hỏi, cái này tán công phấn uy lực rất mạnh, cho dù là Vũ Vương đỉnh phong cường giả cũng sẽ ở trong đoạn thời gian tu vi chậm rãi hao tổn, nhưng loại này hao tổn là biến đổi ngầm, chỉ có khi hắn vận công thời điểm, hắn mới phát hiện hắn tu vi hao tổn càng ngày sẽ càng nhanh, theo thời gian tăng thêm, đối với hắn hao tổn sẽ lớn hơn. Cái này tán công phấn vô sắc vô vị, chỉ có thể là bên người có thể dựa nhất người mới có thể đủ thủ hạng, một điểm này ta hy vọng Hàn Nhi ngươi phải thật trọng. Liễu Mi đem cái này tán công phấn một ít lên cấp, cũng đều nói cho Tiêu Hàn. Được, mẫu thân ta biết, ta sẽ chú ý, là không để cho Liễu Mi lo lắng. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là cực kỳ tỉnh táo, sẽ không lòng dối như tơ vào ảnh hưởng toàn cục. Trong mắt hắn muốn chính là đem Tiêu Phong Hòa Đại trưởng lão giết chết, bất luận là độc sát cũng tốt, vẫn là đánh lén cũng được, chỉ cần hắn chết, như vậy chính mình nhiệm vụ liền hoàn thành, gia tộc nguy cơ cũng có thể giải trừ. Nếu là vấn thế bên trên thật tại sao có nhiều như vậy sinh sinh tử tử, vậy chỉ có thể nói sinh tử có số giàu sang do trời. Đương Tiêu Hàn bắt được cái này tán công phấn thời điểm, lúc này mới nhanh chóng trở lại chính mình trong sân. Lần thăm dò này, không biết tiểu tử này sẽ như thế nào lựa chọn, nếu là hắn tiết lộ, như vậy thì sẽ không thể tin tưởng hắn. Hắn còn muốn suy nghĩ một cái vấn đề, đó chính là Tiêu Phong Hỏa có thể hay không thay người, nếu là thay người, như vậy người này thì nhất định phải đổi. Như thế nào đây? Tiêu Hàn đi cái gì địa phương? Ở Tiêu Phong Hỏa trong sân truyền ra đại trưởng lão thanh âm. Khải bẩm đại trưởng lão, Tiêu Hàn đi ra chủ phu nhân sân, nhưng vẫn không có đi ra, ta cũng không dám tiếp tục thăm nhập sâu chờ đợi, sợ bị phát hiện ta cũng liền thật sớm trở lại báo cáo. Cái này con em gia tộc túi đầu nói. Được, ngươi đi xuống trước đi. Đại trưởng lão Tiêu Phong Hỏa chậm rãi mở miệng, trong mắt lại có một đạo sát cơ bung ra. Rõ một cái Tiêu Hàn, ngay cả ta người bên cạnh cũng dám hối lộ, ta quả thật nhìn là ngươi. Tiêu Hàn suy đoán quả nhiên chính xác, đại trưởng lão tâm cơ sâu nặng tất nhiên sẽ không ở một cái con em gia tộc trên người yên tâm quá nhiều. Nhưng hắn cũng không thể tiếp tục dò xét, dù sao chỉ có với phương thức như vậy mới có thể biết Tiêu Hàn dự định rốt cuộc là cái gì. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, đây cũng là đại trưởng lão từ mấy năm tới nay kinh nghiệm đường Tiêu Hàn bị một phong truyền tin tức lúc này mới cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên đủ tâm cơ, xem ra ta lần này quyết định là đúng như vậy, bước kế tiếp ta muốn tìm người, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. đương tiêu hàn đêm khuya xuất hiện ở tiêu đức như sân lúc, lúc này mới nhẹ giọng gõ cửa, tiêu đức như, có ở đây không? ta ở. tiêu đức như cũng là đột nhiên mở ra cái này cửa phòng, để cho tiêu hàn đi vào. ta cho ngươi pha trà. tiêu đức như chính mở miệng, lại bị tiêu hàn ngăn trở đi xuống. thế nào? ngươi quan hệ rất tốt không có? nếu là nghĩ xong, như vậy ta kế hoạch liền muốn tiếp tục triển khai đi xuống, nếu không đem hủy trong chốc lát. tiêu hàn rất là thận trọng nhìn tiêu đức như được, ta đáp ứng. Tiêu ước như trầm rãi gật đầu, cũng cực kỳ trầm trọng. dù sao đây chính là rơi đầu việc lớn, người bình thường nơi nào xem thế này mạo hiểm? được, đây là tán công vấn, vũ vương cường giả uống vào sẽ trong vòng thời gian ngắn có hiệu lực, một khi hắn vận công thời điểm, như vậy thì sẽ bất cứ thời khắc nào đều tại tan ra hắn căn cơ, một khi lan tràn đi xuống, cuối cùng hắn sẽ hoàn toàn băng tan tuyết dung. Tiêu Hàn có thể nói chỉ có nhiều như vậy. được, ta biết. Tiêu ước như gật đầu một cái, lúc này mới đem Tiêu Hàn đưa ra nơi này, đường Tiêu Hàn lặng lẽ trở lại chính mình sân lục, lúc này mới thở phào, lần này cũng là hắn tổn hại tu vi để cho hệ thống che giấu hết thảy các thứ này, nếu không đã sớm bị người biết được. Ta liền biết nàng sẽ đáp ứng, tiêu phong hỏa người này làm người cực kỳ bá đạo, đối với mình người bên cạnh, từ trước đến giờ cũng sẽ không thân tín, dù là tiêu đức như là bọn hắn cái này nhất phương thế lực, hắn đều là giống nhau sẽ không tin tưởng. Nhưng là là không tin, như vậy tiêu phong hỏa ngươi mới có thể bị mất lừa, chính là muốn cho ngươi không tin, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Khi sát trời đang sáng thời điểm, đại trưởng lão tiêu phong hỏa lúc này mới lập tức hướng gia tộc trận đấu nơi đi. Hôm nay hắn nhất định phải chủ trì tiêu hàn chiến đấu, nếu hắn không là tâm có an lần này hắn nhất định phải để cho tiêu hàn đang chiến đấu trên, liền 6 vị trí đầu đều không cách nào tiến vào, hắn không tin tiêu hàn có thế này bản lĩnh, hắn lần này là đối phó tiêu hàn thế nhưng chuẩn bị một cái bát phẩm vũ sư, đây mới là đặc sắc nhất địa phương đương tiêu hàn xuất hiện ở trận đấu lôi đài thời điểm, lúc này mới vinh váo nên ngang hướng đại trưởng lão nhìn, cái này làm cho đại trưởng lão cũng là mặt đầy tức giận, càng là sát cơ dũng động, nhưng lại bị hắn áp chế lại, ngược lại cái này tiểu tử chỉ đều sớm là muốn chết, cần gì phải nóng lòng nhất thời, bây giờ còn chưa phải là hắn chết thời điểm, hắn sẽ chệch giờ đem tiêu hàn đặt ở cái cuối cùng vị trí, để cho hắn thống khổ nhìn hắn thân nhân từng cái chết đi. Hôm nay vòng thứ nhất tiếp tục tranh tài bắt đầu, đợt thứ hai trận đấu cũng sắp mở ra. Đây mới là chúng ta màn diễn quan trọng, đến cuối cùng trận đấu cũng sắp trở thành đặc sắc nhất thời khắc. Tiêu Lâm lúc mở miệng lại để cho Đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi, nếu không phải Tiêu Lâm từ trong cản trở, Đại trưởng lão Tiêu Phong hỏa làm sao sẽ bị bước ra lôi đại chủ trì? Thấy Tiêu Lâm lúc, Tiêu Phong hỏa cũng là khí bên trong tâm hỏa bước lên ba trượng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đại trưởng lão, ta xem ngươi khí tức phù phiếm, chẳng lẽ là tối hôm qua tu hành xảy ra sự cố? Tiêu Lâm một câu nói, càng làm cho Tiêu Phong hỏa mặt đầy tức giận. Hừ không muốn ra chủ bận tâm, ta sự tình ta sẽ tự giải quyết. Tiêu Phong hỏa cam phẫn, để cho Tiêu Lâm cười ha ha một tiếng. Nguyên Lai like đại trưởng lão cũng là khí hỏa công tâm, nhất định là hôm qua ta không để cho ngươi chủ trì trận đấu, như vậy hôm nay ta cũng liền giao cho ngươi. Lời này là thật. Đại trưởng lão mặt đầy khiếp sợ. tự nhiên thật. ps: côn vật bi cạo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 25. Phong Nữ Nhất Thầy lại không phòng được một đời. trương 25, phong nữ nhất thời lại không phòng được một đời. ta đây liền đạt tạ gia chủ. Tiêu Phong hỏa ôm cười nói khách khí, cái này khảo hạch đệ tử vốn là đại trưởng lão trước vụ mình ta nhúng tay quả thật có chút không được lời này rơi vào đại trưởng lão trong tai chính là một loại tân bút là đang ở che giấu hắn âm thầm trợ giúp tiêu hàn sự tỉnh dù sao sự bất quá tam nếu là lại âm thầm trợ giúp tiêu hàn như vậy cho dù là hắn đều sẽ không đáp ứng nhưng là không dám ở nơi này dạng trường hợp bên trên phản đối tiêu lâm cái này không phải tiêu lâm cho hắn cơ hội hắn cũng cho tiêu lâm nấc thang được cái mình muốn đương đại trưởng lão lại lần nữa đứng ở nơi này lôi đài chỗ cao thời điểm cũng là khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh lần trước có tiêu lâm giúp người như vậy lần này ta xem người nào còn có tư cách giúp ngươi đại trưởng lão sắc mặt biến hóa trong nấy mắt tiêu hàn trong lòng cũng lộ ra một vòng cười lạnh lão tiểu tử ngươi thật đúng là trung kế ta xem ngươi có thể đủ kiên trì tới khi nào bây giờ đại trưởng lão lại lần nữa chúa thể cuộc chiến đấu này cho dù là có luật không nhưng là sẽ không đến phiên tiêu hàn được hôm nay ta tiếp tục chủ trì cái này trận đấu luôn không người tiếp tục tham dự đợt thứ hai trận đấu đại trưởng lão cao giọng mở miệng lúc này mới nhìn vòng thứ nhất cái này còn lại trận đấu cũng không lâu lắm Hai cái này vũ sư một người trong đó tu vi yếu thua trận, đại trưởng lão Tiêu Phong Hỏa cũng là mặt đầy lạnh lùng, được, đợt thứ hai của chiến, không nữa cho phép một ít người âm thầm tương trợ, lão phu chúa tể lôi đài trận đấu đều là công chính công khai. 13 cây tam trúc, hiện tại bắt đầu. Đại trưởng lão Tiêu Phong Hỏa cũng là trong nháy mắt ném ra, bây giờ Tiêu Hàn nơi nào biết, vậy một cây chính là luân không, có thể đột nhập đứng lên một đạo khí tức, lại để cho kia một cây luân không trúc thẻ, lại lần nữa rơi vào Tiêu Hàn trong tay đại trưởng lão Tiêu Phong Hỏa mặt đầy sắc cơ, quét về phía toàn trường lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào ra tay dấu hiệu, điều này cũng làm cho hắn cho mày. Đây rốt cuộc là người nào? Với hắn tu vi tự nhiên vô pháp suy đoán ra cái này thủ đoạn, nhưng hắn suy đoán vẫn là Tiêu Lâm. Đại trưởng lão? Thế nào? Còn có người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Lần này không phải là ngươi chủ trì lôi đài. Tiêu Lâm đột nhiên mở miệng để cho đại trưởng lão cũng là ngẩn người. Hắn không nghĩ tới cái này, tính kế ngược lại đoán được cái này không có tính kế thành công đây mới là đại trưởng lão nội tâm khổ sở, nếu là thế này, đối với hắn mà nói cái này thật là không phải là chuyện tốt. Gia chủ nói đùa, tự nhiên không có. Tại chỗ nhiều như vậy trưởng lão đều nhìn, ta tại sao có thể như vậy làm đây? Đại trưởng lão lúc này mới vây tay, để cho người cho hắn đưa lên một ly trà. Nội tâm của hắn khi tức giận sau khi cũng là nhất khẩu khí uống sạch cái ly này trà, nhưng cũng chưa kịp xem cái này đưa trà người rốt cuộc là người nào. Xong cái này đưa trà, chính là Tiêu Phong Hỏa làm thay đổi một người khác thân tín. Chẳng qua là đáng tiếp cái này tăng thêm tán công phân trà, nhưng bởi vì trận này tính kế, cuối cùng rơi vào hắn trong bụng. Được, người đi xuống đi. Tiêu Phong Hỏa khoát tay nói. Tiêu Hàn luôn không, mười lăm vào sáu tiếp tục tranh tài đi xuống. Đại trưởng lão cũng là mặt đầy cười khổ. Hắn nguyên bản an bài kế hoạch nhưng ở lần này lại lần nữa thất bại, đối với hắn đã kích đúng là quá lớn. Cho dù là hắn, đều không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này, nếu là lần này lần gắng sức cuối cùng lại lần nữa thất bại, như vậy hắn toàn bộ kế hoạch cũng liền thất song. Tất cả mọi người đều là xã giao vui vẻ, lại đem chẳng hay biết gì vẫn luôn ở tính kế Tiêu Hàn Đại trưởng lão, cấp tính kế đi vào. Kỳ thực Tiêu Hàn đều không chút nào cảm giác, khi hắn nghe được Tiêu Lâm truyền âm sau, hắn mới hoàn toàn biết, Tiêu Phong Hỏa đã uống tán công phẫn. Nguyên lai like hết thệ các thứ này, cùng mẫu thân mình Liễu Mi cũng có cửa ải cử cực kỳ lớn hệ, nếu không làm sao sẽ liển cấp tốc như vậy đem chuyện này thúc đẩy? Biết ngọn nguồn Tiêu Hàn, trong lòng ngược lại cũng thoải mái, đối với cái này chẳng đợt thứ hai trận đấu, hắn có thể không có nghĩ qua muốn trốn tránh, mà là ở một vòng cuối cùng trận đấu, hắn lựa chọn chính diện đối lập. Mở ra hệ thống. Tiêu Hàn trong lòng mặc niệm, có hay không có kích động tính nhiệm vụ? Tiêu Hàn cao hứng hỏi. Tạm thời không có kích động tính nhiệm vụ, xin lỗi. Hệ thống thanh âm truyền ra lúc, cho dù là Tiêu Hàn cũng là mặt đầy cởi khổ. Hệ thống này luôn ở không thời gian sử dụng sau khi có ích, cần dùng thời điểm luôn như xe bị tò xích, hắn phát giác hắn sai lầm lớn nhất lầm chính là gặp phải hệ thống này. Phun ra nhất khẩu khí, Tiêu Hàn lúc này mới buông xuống tâm tư nếu là luôn dựa vào hệ thống này, cuối cùng có một ngày có phải hay không vẫn là không có dùng. Có lẽ mình mới là tốt nhất. Tiêu hàn nhìn thứ một trận chiến đấu, cũng là tỉ mỉ quan sát. Một là Tam phẩm vũ sư, một người khác chính là ngũ phẩm vũ sư đây hoàn toàn đều không phải là một cấp bậc tồn tại, nhưng Tiêu hàn thấy cái này Tam phẩm vũ sư lúc lại phát hiện cái này Tam phẩm vũ sư mặc dù tu vi thấp, lại lòng tin 10 phần ở trên lôi đài, ngũ phẩm vũ sư mặc dù khinh thị, nhưng là sẽ không đem chính mình đối thủ hoàn toàn buông lỏng. Cứ như vậy, cũng sẽ không từ chủ động lâm vào bị động, nhưng là không bị đối thủ trong nháy mắt đánh bại. Tam phẩm vũ sư lựa chọn chọn chiến thuật chính là hao tổn đối phương tu vi. Một trận vây quanh chiến đấu nhất thời triển khai, Tiêu Hàn thấy như vậy một màn thời điểm, cũng muốn lên ban đầu tự mình ở giây em núi thời điểm, đối Phó Triệu Văn Hàn sử dụng thủ đoạn. Cuộc chiến đấu này để cho Tiêu Hàn cũng học được, đương nhiên hắn tính tình cũng sẽ không thay đổi. Theo chiến đấu tiếp tục tiếp, đại trưởng lão lại càng lòng không bình tĩnh, tựa hồ giống như xương cá ở hầu mở dạng, liền bị kẹp lại. Nhưng khi hắn nhìn bốn phía lúc, tựa hồ lại không có có gì không ổn a theo chiến đấu đến hồi cuối lúc, đại trưởng lão Tiêu Phong Hỏa mới sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn phát hiện hắn tu vi lại đang chậm rãi tiêu tan. Một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ cũng nhất thời xuất hiện, chẳng lẽ chính mình uống ly kia trà đương tiêu phong hỏa lại lần nữa nhìn về phía phía dưới lúc lại không có lại lần nữa phát hiện tên đệ tử này gia chủ ta có chuyện tạm thời đi trước một bước ngươi thay ta trước chủ trì lôi đài tiêu phong hỏa giống như thất hồn lạc phách tay mơ một dạng lão đảo cuối cùng thoát đi lôi đài chỗ nhìn tiêu phong hỏa rời đi tiêu lâm cười khổ một tiếng phàm là người đều có nhược điểm đều có thật đáng buồn địa phương cái này đại trưởng lão cũng không hàng bên ngoài sinh ra không con càng là không có con cháu thế tử cũng không biết hắn rốt cuộc là vì cái gì truy đuổi cả đời vẫn bị danh lợi làm hại nếu không với hắn tu vi phỏng trường đã sớm bước vào vũ tông cường giả nhóm Đáng tiếc là chính bản thân hắn hủy diệt chính mình đương tiêu phong hỏa xông vào chính mình sát lúc, lúc này mới lập tức hỏi chính mình ngày thường xem trọng người đệ tử kia. Khi hắn biết tin tức sau, cũng là nhất thời tức giận, "Tiêu Hàn!" Hắn nơi nào nghĩ đến, người một nhà lại liền thật bị Tiêu Hàn cấp thu mua, hắn phòng ngự đến nhất thời lại không có phòng vệ một đời, cuối cùng vẫn ngã nhào. Cái này tán công vẫn đang nhanh chóng thôn vệ hắn tu vi, nếu là ở hắn trong tính toán nhiều lắm là 3 ngày đến 7 ngày, hắn tu vi sẽ toàn bộ sụp đổ, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma trở thành một không hơn không kém người điên. "Phu thân, ta đi trước nhìn một chút ạ." Tiêu Hàn có chút kinh hãi, càng là có chút không yên lòng. Dù sao chuyện này cũng không nhỏ. Nếu là đại trưởng lão nổi điên ở gia tộc giết người, như vậy đối với gia tộc mà nói, đây chính là kết quả xấu nhất. P.S. Côn vật bi cao tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 26. Bột đến tội. Chương 26. bột đến tội. Tán công phấn hiệu quả bùng nổ, cũng là xuất phát từ đại trưởng lão đối với, đúng, nguy cơ nhạy cảm. Nếu không với hắn lúc ấy tình huống là căn bản là không có cách phát hiện đúng là như vậy. Cái này tán công phấn hiệu quả xuất hiện mới để cho hắn phát hiện cái gì? Nhưng khi hắn thử điên cuồng vận chuyển tu vi bước ra cái này tán công phấn thời điểm. Tiêu Hàn cũng cùng Liễu Mi hai người tới Tiêu Gia đại trưởng lão ở ngoài viện. "Tiêu Hàn, Liễu Mi, đều là các ngươi hại ta bây giờ bên trong cái này tán công phấn." Đại trưởng lão gầm lên giận dữ, "Để cho Tiêu Hàn thân thể hai người dùng một cái. Không sai, chính là ta." Tiêu Hàn một bước bước vào đại trưởng lão Tiêu Phong Hỏa sân. Hàn như ngươi." Liễu Mi thử ngăn lại Tiêu Hàn, lại chưa thành công. "Đại trưởng lão, của ngươi làm cả đời ác nhân, bây giờ bị ta tính kế mùi vị như thế nào?" Tiêu Hàn mặt đầy đủ cười, đây đều là trăn trọc. Hắn muốn chính là để cho Tiêu Phong Hỏa lâm vào điên cuồng trạng thái để cho tán công phấn làm hết sức bùng nổ, để cho tiêu phong hỏa tu vi mất càng nhanh chóng. Hừ, ngươi phế vật này, ban đầu ngươi đan điển chính là ta để cho tiêu ước như rực dây tiêu thanh đi làm, như không phải như vậy ngươi 18 năm thống khổ, căn bản cũng sẽ không chịu được. Phụ thân ngươi năm đó cướp đoạt ta trước gia chủ không nói, càng làm cho ta bị lao gia chủ gây thương tích, từ nay về sau vô pháp có được con cháu, thế này đau ta một mực ghi nhớ trong lòng, từ đầu đến cuối đều không cách nào quên. Đại trưởng lão tiêu phong hỏa cặp mắt đỏ bừng, càng là sát cơ vô hạn. Nếu không phải hắn không dám cưỡng ép vận công, nếu hắn không là đã sớm ra tay giết tiêu Hàn. Ha ha người đây coi như sai, tiêu ước như người đi ra đi. Tiêu Hàn vỗ tay sau, tiêu ước như thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi này. Tiêu Phong hỏa, ngươi hỏi một chút tiêu ước như ban đầu sự tình, rốt cuộc là như thế nào, còn ngươi nữa rốt cuộc là thật cho là ta đan điền bỏ hoang, hay là giả bỏ hoang? Tiêu Hàn nói, để cho đại trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt biến ảo. không thể nào, ta lúc ấy tự mình tra xét người tu vi, không thể nào không có tổn thất, mà ngươi đan điền ta cũng tự mình kiểm tra qua. Tiêu Phong hỏa thân thể run lên, tựa hồ không thể tin được chuyện này. Ồ, là thế này sao? Ngươi hỏi một chút tiêu ước như ban đầu là như thế nào? Tiêu Thành tại sao lại chết? Mà ta vì sao lại sẽ bước vào vũ sư?" Liên Xuyến chớ hỏi, để cho Liễu Mi trong lòng cũng là phun ra nhất khẩu khí. Nàng rốt cuộc biết Tiêu Hàn vì sao phải mang theo nàng đi tới nơi này, kỳ thực chính là vì để Tiêu Phong Hỏa càng điên cuồng, để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, với thế này mượn cớ đưa hắn chém chết. "Tiêu Hàn, ngươi đều là nói bậy nói bạn. Tiêu Ức như ban đầu là ta cho ngươi biết, nếu là đem Tiêu Hàn hãm hại chết, ngươi liền có thể trở thành gia chủ đúng không?" Tiêu Phong Hỏa đột nhiên mở miệng nói, "Vâng, sắp thực như thế, có thể Tiêu Hàn trở thành phế nhân, gia chủ vẫn là người nào? Không phải là Tiêu Lâm?" trên thực tế ngươi mới là lớn nhất phế vật ung thư ban đầu ngươi đáp ứng ta ngươi hứa hẹn lại ngươi không có năng lực làm được bây giờ đến mức này ngươi trả còn ở biện giải cho mình ban đầu ta chỉ muốn qua muốn ra tay với ngươi nhưng cái này bị ta nắm lấy cơ hội tiêu tán công phấn là ta thu mua ngươi tốt nhất thân tín cũng là ngồi cơ hội tốt nhất cho ngươi uống vào bụng một cái bên trong ngươi cho là đây chính là đơn giản tính kế liền có thể hoàn thành đó là bởi vì ngươi không có ai tâm tất cả mọi người trong mắt ngươi đều là công cụ đều là ngươi độc tài đại quyền công cụ cũng là cho ngươi từng bước một lâm vào kỳ đồ công cụ Tiêu Phong Hỏa ngươi thanh tình đi, dung tha ngươi toàn bộ ngu xuẩn hành vi, bỏ ác từ thiện hết thảy đều là như lúc ban đầu, ngươi chính là Tiêu gia đại trưởng lão. Tiêu Hức như nói cũng là công phẫn. Ha ha, buồn cười. Cho tới bây giờ ta đã không có đường quay về, các ngươi đều phải chết. Tiêu Phong Hỏa ra tay trong nháy mắt, Liễu Mi cũng là xong ra, một trưởng hướng Tiêu Phong Hỏa đi. Hai người đối trưởng, Tiêu Phong Hỏa nhất thời quăng đi đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi ngã nhào trên đất. Buồn cười. Ta Tiêu Phong Hỏa anh minh một đời, lại thua ở ngươi cái phế vật này trong tay. Tiêu Phong Hỏa chậm rãi đứng lên, lúc này mới hướng Tiêu Hàn Mã tới. Hàn Nhi Liêu Mi còn muốn ra tay, không việc gì, mẫu thân không cần lo lắng, đây là ta cùng Tiêu Phong hòa ân đoán, cũng là thời điểm kết, các ngươi rời đi trước đi. Tiêu Hàn cũng không muốn chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau, tu vi tăng bọn bị người phát hiện, cộng thêm hắn tu vi có thể bị hệ thống ẩn tảng, đây chính là hắn phương pháp tốt nhất. Được, bọn họ đều đi, còn có cái gì phải nói, ngươi đều nói nói đi. Tiêu Hàn cười nói, Tựa hồ vào lúc này nếu có một điếu thuốc có thể giả bộ một chút đẹp trai, chính là tốt hơn. Nhưng ở nơi này, Tựa hồ không tìm được loại vật này, đây cũng không phải là rất tốt đồ của ta, ta thừa nhận ban đầu là ta sai, ngã chập ý muốn đoạt lấy chức gia chủ nhưng ngươi ra già chính là một cái dở âm như quỷ cái người, là hắn vì chính mình mà âm thầm đánh lấy ta, để cho ta vô pháp tấn thăng vũ vương đỉnh phong, cũng không cách nào sinh dục con cháu, bởi vì này dạng ta lâm vào thật sâu trong thù hận, đem ngươi làm sinh ra được thời điểm, ta đang suy nghĩ nếu là ta đưa ngươi tu vì cấp phế, đan điển cũng cho phế, ngươi vô pháp tu hành đối với tiêu lâm đả kích sẽ như thế nào? Trên thực tế ta đối lập, ta cũng làm đến, nhưng ta hôm nay nhìn thấy ngươi đặt chân vũ sư sau đó, ta hâm mộ và ghét ghét, nhưng ta người sắp chết kỳ luôn cũng tiện, hảo hảo tu hành đi. Sau một khắc, tiêu phong hỏa quả thật bỗng nhiên hướng tiêu hàn mà tới, tiêu hàn trong mày. Một quyền lao ra cũng sắp tiêu phong hỏa trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiêu Phong Hỏa ngã xuống đất bỏ mình, lại để cho Tiêu Hàn không khỏi cười khổ, hắn biết đây cũng là Tiêu Phong Hỏa cuối cùng nhất khẩu khí, quả thật cũng để cho hắn rất là bất đắc dĩ. Nhìn người này, cuối cùng chết ở chính mình nằm trong kế hoạch của, cũng coi là giải trừ toàn bộ nguy cơ. Gợi ý của hệ thống, hoàn thành kích động tính nhiệm vụ, khen thưởng tu vi tấn thăng 2 cái cấp bậc. Giờ khắc này hệ thống thanh âm vang lên trong đáy mắt, để cho Tiêu Hàn cũng là cho mày. Cái này chém chết Tiêu Phong Hỏa vì sao mới 2 cấp bậc? Ban đầu không phải nói 5 cái đẳng cấp. Vậy làm sao thay đổi? Tiêu hàn nội tâm thế nhưng 150 cái không muốn à, vì sao ta chém chết tiêu phong hỏa, chẳng qua là tấn thăng 2 cấp bậc. Tiêu hàn cũng là lập tức chất hỏi. Hệ thống định nghĩa, phải tự tay chu diệt tiêu phong hỏa, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ tiêu phong hỏa tử vong cùng người quan hệ không lớn, khen thưởng tấn thăng 2 cấp bậc, nếu không hài lòng có thể lấy tiêu nhiệm vụ khen thưởng. Hệ thống thanh âm để cho tiêu hàn cũng là phát điên. Không có, không có ý kiến gì. Chiếm tiện nghi trả, còn, ra vẻ, tiêu Hàn cũng không dám làm như vậy cái này căn bản là tìm đường chết ta bây giờ hắn cũng chính thức bước vào ngũ phẩm vũ sư tu vi, điều này cũng làm cho hắn thật sự coi như là cường giả. từ ban đầu bước vào vũ giả lúc hắn liền không có nghĩ qua nhanh như vậy, liền bước vào vũ sư cảnh. đương liễu mi hai người lúc xuất hiện, tiêu phong hỏa đã mất đi sức sống. hàn nhi, người không sao chứ? mẫu thân ta không được gì, chẳng qua là ta có chút thương cảm thôi. ta đi về trước, còn như tiêu đức như sự tỉnh cùng với cái này, tiêu phong hỏa tự các ngươi an bài đi, ta cũng không đứng tay. tiêu hàn lắc đầu sau, cũng liền trong nháy mắt rời đi cái nhà này. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiền xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 27. Một lời nói ra công cùng qua, trương 27, một lời nói ra công cùng qua. Tiêu Phong hỏa vỡ lặng, cũng trong nháy mắt liền chuyển khắp cả gia tộc. Tẩu hỏa nhập ma, tổn thương người vô tội con cháu Tiêu đúng như, vì tránh cho tổn thương con em gia tộc, gia chủ phu nhân Liễu Mi không thể làm gì khác hơn là đem đánh gục Đường Tiêu Lâm đám người đi tới nơi này lúc, cũng phân phó tiến lên kiểm tra đại trưởng Lão Nguyên nhân tử vong, mà Tiêu Hàn tự nhiên không ở nơi này. Càng nhiều người nguy hiểm như vậy lại càng lớn cái này tán công vẫn vô sắc vô vị vô pháp cha ra vốn là không có chứng cứ mà hắn xuất hiện ở nơi này cũng có động cơ đương thời luân khoảng không cũng là tiêu hàn không có tham dự một tour này trận đấu cuối cùng cái này một vòng cuối cùng cũng bởi vì sắc trời duyên cớ mà bị đặt vào tiếp theo thiên ngày thứ hai sát trời mới vừa hừng sáng liền nghe được gia tộc tiếng trung vang lên đây không phải là gia tộc tụ họp tiếng trung mà là gia tộc trung báo tử đây là đang là đại trưởng lão tế điện với tổ trung tế tổ minh nói đại trưởng lão tử vong đương tiêu hàn nhanh chóng xuất hiện ở tổ miếu thời điểm mới nhìn thấy đại trưởng lão quan tài đặt ở nơi nào hàn nhi mau mau tới Liêu Mi thấy Tiêu Hàn lúc, lần này đốc thúc đạo, mẫu thân, đại trưởng lão đây là. Tiêu Hàn không hiểu, đại trưởng lão đều là bị ngươi cấp hại chết. Nhị trưởng lão Tiêu Hoa đột nhiên gầm hết lên, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cho mày, mặt đầy tức giận. Nhị trưởng lão, nói chuyện ước chừng phải có bằng cớ cụ thể, nói đại trưởng lão bị ta hại chết, hắn chính là vũ vương cường giả, ta có năng lực gì đưa hắn hại chết? Tiêu Hàn mặt đầy lửa giận, nhất thời liền buộc phát ra. Thừa, từ đầu đến cuối mấy vòng gia tộc họp hàng năm lôi đài thi đấu, ngươi nhiều lần rời đi sân, ngươi nói ngươi đi cái gì địa phương? Còn có đêm qua có người nhìn thấy ngươi từ đại trưởng lão sân đi ra đây cũng là vì cái gì? còn có người nghe được đại trưởng lão gầm thét, nhị trưởng lão tiêu hòa đem các loại tuôn ra trong nấy mắt, toàn bộ tổ miếu đều sôi trào. được, cấm miệng hết cho ta. một trong số đó đại trưởng lão nghiệm thi biểu hiện ở chỗ này, thuộc về luyện công tẩu hỏa nhập ma bạo tế mà chết, để phòng rừng hắn tiếp tục điên cuồng tổn thương con em gia tộc, gia chủ phu nhân liễu mi mới cương ép đánh gục. hai, đại trưởng lão tiêu phong hỏa là bát phẩm vũ vương, cũng không phải là một cái tiêu hàng có thể chém chết, cho dù là tẩu hỏa nhập ma các ngươi có dám đánh cuộc hay không bắt thử, để cho một cái tẩu hỏa nhập ma bát phẩm vũ vương đánh với các ngươi một trận. thứ ba toàn bộ trưởng lão cùng với gia tộc cao đẳng chấp sự đều đi xem qua phù hợp nghiệm thi bề ngoài viết hết thảy khác ngoại gia tộc con cháu tiêu ước như thê thảm trải qua cũng đủ chứng minh đại trưởng lão tiêu phong hỏa nguyên nhân cái chết ta tin tưởng không cần ta lại nói điểm thứ tư đi gia tộc lớn như vậy địa phương tiêu hàn bởi vì luôn không đến từ tự do chẳng lẽ tiểu thành chém chết đại trưởng lão kẻ cầm đầu nếu là nhị trưởng lão không có bằng cớ cụ thể sẽ do trưởng lão hội tạm ngừng người trưởng lão chức vị từ nay về sau ngay tại tiêu gia nghỉ ngơi đi tiêu lâm mở miệng trong mắt toàn bộ sôi trào tổ mío yên lặng như tờ lúc trước tiêu thanh bị thương nặng tiêu hàn hắn cái này làm cha lại không có cương ép ra tay khoái đao chém nát tê dại đây đúng là hắn sai nhưng bây giờ là tiêu hàn hắn đã liều lĩnh nếu là có người dám nhằm vào tiêu hàn như vậy thì là hắn tiêu lâm kẻ thù xuống còn được phụ thân ngươi trước lui ra ta tới hỏi một chút nhị trưởng lão tiêu hàn đột nhiên đứng ra đại trưởng lão làm người tất cả mọi người hẳn rõ ràng từ ban đầu ta lúc sinh ra đời phòng trừng cái này lao ra hỏa ngay tại chuẩn bị như thế nào đối phó ta các ngươi hẳn biết một kiện chuyện cũ đại trưởng lão cùng cha hôn tiêu lâm tranh đoạt lao gia chủ trước gia chủ đối với hôm nay sự tình tiêu hàn cũng không chuẩn bị giấu diếm nữa làm người tốt con bị người ta nói đây cũng không phải là tiêu hàn phong cách hắn là lão tài xế không sai nhưng hắn vẫn có lão tài xế danh dự ban đầu đại trưởng lão cùng cha hôn tiêu lâm tranh đoạt chức gia chủ trong đó cũng có rất nhiều khúc chiết, nhưng các ngươi nghĩ đến một điểm không có đại trưởng lão không phải là chính trưởng tử mà còn hắn tâm tính các ngươi hẳn biết tính khí nổ tung càng là không phục tùng gia tộc quy trường chế độ mặc dù vẫn luôn dùng gia tộc tổ hấn áp chế người khác nhưng kỳ thực nhưng vô dụng một cái tổ hấn áp chế chính mình ta tựa hồ nhớ gia tộc tổ hấn bên trong nghiêm cấm bằng sát lệnh trưởng lão âm thầm hãm hại đúng tay con em gia tộc tranh đấu hoặc là cuộc chiến sinh tử đây là con em gia tộc tự do Tiêu Hàn chậm rãi mở miệng, quét về phía mọi người. Đại trưởng lão ban đầu là háng hại ta, chính là lợi dụng trưởng lão vị uy hiếp Tiêu Ước như đi tiêu toa tiêu thanh ra tay với ta, càng là phế ta đan điền cùng tu vi, thử nghĩ nếu là đổi thành các ngươi, lại sẽ làm gì? Là ngồi chờ chết vẫn là giả ngây giả dại. Tiêu Hàn ánh mắt để cho tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt. "Được, ta đây hỏi lại một chút Tiêu Thanh chết, cái này cùng nhị trưởng lão Tiêu Hòa có trực tiếp quan hệ, ngươi cùng đại trưởng lão làm bạn ta rõ ràng, cho nên ngươi cũng trực tiếp theo dõi đi, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ta vì sao phải chém chết Tiêu Thanh?" Tiêu Hàn đưa mắt nhìn cái này nhị trưởng lão Tiêu Hòa, lại không có vẻ sợ hãi, mà là đường đường chính chính. Tiêu Thanh cái chết là hắn nhiều lần ham hại ta, lỗi do tự mình lánh. Mà ngươi thì sao? Là một người cha nhưng ở đích thân dạy dỗ trên mắt phải lớn như vậy sai lầm, ta đề nghị tộc trưởng kể cả gia tộc trưởng lão biết, xuống ngươi trưởng lão chức vị, cho ngươi đi gia tộc tàng thư cắt chấp trưởng tu sửa tàng thư sự tình đi. Ngươi, Tiêu Hàn, nhị trưởng lão Tiêu Hoa nghe nói như vậy, cũng là nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. nhớ hắn cũng chỉ có một con trai, thế này đường đường chính chính rằng có hắn đừng nói, bây giờ càng là lợi dụng đại trưởng lão hôm nay đầu thất ngày để cho hắn trưởng lao chức vị cũng cho bãi nhiệm thế này dụng tâm vốn là yên lặng ở đau khổ bên trong hắn làm sao có thể thừa nhận được nhị trưởng lao sắc mặt trắng bệch thân thể run run lại không có lên tiếng lần nữa những thứ này quả thật đều là bọn họ lỗi do tự mình lãnh còn như lần này đại trưởng lao chuẩn bị liên hiệp ba đại gia tộc đối phó tiêu lâm bọn họ hắn cũng tham dự biết họ trung nguyên ủy đại trưởng lao cái này kẻ cầm đầu vừa chết hết thảy đều tan thành mây khói được không chỉ như vậy ta được đến một phong tin tức nghe nói đại trưởng lao ở rất lâu trước liền cùng rất nhiều gia tộc từng có liên lạc trong này bao gồm triệu gia tiến gia sở gia cái này ba đại gia tộc trưởng lao hoặc là chấp sự Đi qua ta xác nhận cùng với gia tộc điều tra, mới biết được gia tộc đại trưởng lao chuẩn bị ý đồ mưu phản, kể cả một ít người chuẩn bị trong gia tộc, tiến hành một trận gió tanh mưa máu như vậy cần quét. Lời này vừa ra, toàn trường lại lần nữa chấn động, cái này ý đồ mưu phản thế nhưng đại bất kính tội danh a, cũng là trong gia tộc vô sỉ nhất hành vi, chỉ sợ là ở gia tộc gia phả trên đều đưa không có tên hắn cùng với những gia tộc khác thân nhân tên. Được, ta nghĩ còn có chút người là người nào ta đừng nói, là cho các ngươi mặt mũi, mình cũng đi trưởng lão hội chủ động giải thích cầu tình, nếu không những tin tức này một khi bị ta tiết lộ ra ngoài, các ngươi mặt mũi ta cũng liền thật không cần lại lưu. Tốt ta nói chỉ có nhiều như vậy, người sắp chết hết thể đều không. Ta dâng hương đi qua liền đi, tránh cho ngại người nhãn cầu gặp phải vô hình trách mắng cùng tội danh. Nhị trưởng lao Tiêu Hòa cười khổ một tiếng, hắn biết Tiêu Hàn tiểu tử này là thật quá khởi. Tiêu Hàn rời đi, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào biết lặng, ai cũng biết trong này có hay không chính mình thăng dự, ai cũng biết hôm nay gia tộc đầu thất cũng không phải một trận thế điện, mà là một trận nghiêm trị. P.S. Côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vote 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 28. Vũ Dương sư huynh, chương 28, Vũ Dương sư huynh từ rời khỏi gia tộc tổ miếu sau tiêu hàn liền lại cũng không có đi nơi đó đại trưởng lao chết hết thảy đều là trần quy trần thổ quy thổ không cần thiết tiếp tục dính dấp đi xuống sắc trời như cũ âm trầm hắc ám nương theo lấy gió rét lay động càng làm cho rất nhiều người đều yên lặng ở một mảnh màu đen thiên chi xuống hàn nhi ở sao tiêu lâm không biết lúc nào xuất hiện ở tiêu hàn sân bên ngoài phụ thân ngươi vào đi tiêu hàn chậm rãi mở hai mắt ra hàn nhi chuyện này quả thật phải cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi thay gia tộc giải quyết chuyện này sợ rằng gia tộc liền thật xong tiêu lâm mặt đầy khổ sở làm cha Hắn không có những âm nhu quỷ kế này là giả, nhưng làm một gia tộc gia chủ, là gia tộc lần đầu tiên tìm tới Tiêu Hàn nói, cái này cũng hiếm thấy. Không việc gì, phụ thân này cũng đi qua, ta chính là muốn hỏi một chút, Vũ đạo tông đệ tử lúc nào tới? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Vũ đạo tông đệ tử, đem ở một tháng sau mùa xuân du ngoạn chúng ta tùng thanh thành. Tiêu Lâm chậm rãi nói, "Ừ, ta đây liền biết." Tiêu Hàn chậm rãi gật đầu. Chỉ cần biết thời gian, như vậy với chính mình tu vi liền còn có cơ hội, bây giờ là ngũ phẩm vũ sư tu vi, một khi tiến vào tông môn chính mình thì không phải là tu vi thấp nhất đệ tử cũng sẽ không bị rất nhiều người khi dễ. Mấu chốt là một điểm a, tông môn muội muội rất nhiều a, đây mới là trọng điểm. Không phong cách làm sao đạt được ngàn vạn thiếu nữ thu góp một thân sủng ái. Tiêu Hàn cái này lão tài xế đã sớm không nhẫn nại được, muốn đi trước tông môn. Tựa hồ hắn đã sớm dự đoán đến họp có đại ba muội một cái hướng hắn chen chúc mà tới. Được, ta đi trước một bước. Hảo hảo tu luyện với ngươi thiên phú, tất nhiên có thể ở trong tông môn cũng lăn lộn phong thanh nước lên. Lam Cha nói lời này cũng không biết là khích lệ, vẫn là còn lại đường tiêu lâm sau khi rời đi. Tiêu Hàn cũng nhất thời cười lớn, Vũ đạo tông, ta muốn nhìn một chút. Ta ở chỗ này có thể hay không cũng như những thứ kia nát nội dung cốt truyện một dạng, gặp phải đại ba muội một cái à. Thời gian thoáng một cái, một tháng lặng lẽ rồi biến mất, mùa đông gió rét đã bị ấm áp gió xuân thay vào đó, đương Tiêu Hàn bị người thông báo Vũ Đạo Tông đệ tử đi tới gia tộc sau, hắn lúc này mới hướng gia tộc đại đường đi. "Xin chào phụ thân cùng chư vị trưởng lão." Bởi vì nhị trưởng lão bị thủ tiêu trưởng lão chức vị, cũng không có ở lại chỗ này. "Ừ, Tiêu Hàn đến." Tiêu Lâm gật đầu nói. "Được, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là Vũ Đạo Tông Vũ Dương, tu vi là Cửu phẩm võ sư, cũng là ngày sau Hàn Nhi ngươi đi Vũ Đạo Tông hắn tôn trọng." Tiêu Lâm trầm rãi nói đối với Vũ Đạo Tông thế này Tông môn ở toàn bộ quận huyện bên trong đều là tiếng tâm lừng lẫy thông thường mà nói bọn họ tùng thanh thành sở dĩ có nhiều như vậy Vũ Vương kia cũng là bởi vì có lắng động dù sao một cái gia tộc tồn tại cũng cần kinh nghiệm gió thổi mưa rơi Xin chào Vũ Dương sư huynh. Tiêu Hàn ôm quyền sá một cái hắn thấy cái này Vũ Dương sư huynh người cũng không tệ lắm Khách khí Tiêu Hàn sư đệ tu vi cũng cực kỳ lợi hại không biết hiện tại ở đạt đến mức nào Vũ Dương cười một tiếng nói Ngũ phẩm Vũ sư Tiêu Hàn tự nhiên cũng là sống lưng thẳng tắp mở miệng nói Được không đệ tu vi a Ngũ phẩm Vũ sư Vũ đạo tông thế này đệ tử cũng không nhiều à, bình thường đều là vũ linh cường giả chiếm đa số, vũ sư tu vi cao đều là vũ đạo tông chấp sự, ở Thanh Lam quận trong đất chúng ta vũ đạo tông coi như là căn cơ không tệ, vốn lấy ngươi tu vi cũng ở đầy trung đẳng trên. Vũ Dương sư minh khách khí, Tiêu Hàn tự biết tu vi nông cạn còn cần tông môn sư Minh chỉ điểm, lần này đi vũ đạo tông trả, còn toàn dựa vào sư Minh Diệu dắt mới lạ. Là... Tiêu Hàn đối với, đúng, Vũ Dương cũng rất là cung kính. Được, ta nghe nói lần này các ngươi vũ linh có 7 người, vũ sư là có 7 người chứ? Vũ Dương chậm rãi nói. Đúng, chuyện ra có nguyên nhân gia tộc đại trưởng lão luyện công tẩu hòa nhập ma cuối cùng bảo tế mà chết cho nên gia tộc này khảo hạch cũng chính là do ta chủ trì tới vu gia tộc vũ linh cùng vũ sư ta đây để cho bọn họ toàn bộ chạy tới đại đường giao cho ngươi khảo hạch tiêu lâm cũng rất là nhanh chóng ừ cái này không thành vấn đề ta khảo hạch qua hãy cùng ta rời đi nơi này phải đó cái này vũ dương ngược lại cũng rất thành thật bất quá lần này ngũ đại tông môn thanh dương tông võ thép tông mâu dương tông vân hải tông bọn họ đều đến phòng trưởng cũng mau phải đến đi ngũ đại tông môn đều là thanh lam của nơi cao cấp nhất tông môn tông môn cùng thanh diệp quốc học viện khác nhau. Tông môn là tụ tập chi địa, thông thường mà nói cùng học viện không sinh ra đồng thời xuất hiện, dù sao học viện là thanh diệp quốc bản thân thì có. Từng cái quận mà đều sẽ có tông môn tồn tại, toàn bộ thanh diệp quốc 10 quận mà cũng liền ý nghĩa ít nhất có 50 tông môn trở lên, nhưng có vũ tông cường giả cũng không ở đa số, dù sao thanh diệp quốc chỉ có bao lớn một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ có ra thanh diệp quốc mới có thể hiểu biết chính xác đạo, thiên hạ biết bao lớn. Cho nên ta là tới sớm như vậy, cũng là bởi vì người phải sợ hai mới bị người khác bắt được, cái này không phải cũng là gia chủ đối với ta vũ đạo tông tín nhiệm, ta tự nhiên cũng phải nhanh chóng xử lý. Cái này Vũ Dương cũng nói là nói thật. Dậy sớm chim có chúng ăn, đây đều là định luận, bình thường tông môn căn cơ đều không khác mấy, nhưng Vũ đạo tông cũng là ngũ đại tông môn nội tình kém cỏi nhất. Sở dĩ để cho Tiêu Hàn Tiến vào Vũ đạo tông là bởi vì Vũ đạo tông tông chủ tựa hồ trước đây không lâu bước vào Vũ tông cảnh. Vũ tông thế này cảnh giới, có thể không phải người bình thường có thể làm được, 10 quận mà có thể có 50 Vũ tông, như vậy thì sông phá thiên. Dù sao Thanh Diệp quốc bên trong bây giờ tu vi cao nhất cường giả, chẳng qua chỉ là Thanh Diệp quốc quân, đường đường Vũ tôn cường giả, đây chính là nhất quốc chi quân. Một người lực, cái này có thể rung chuyển núi sông có thể chúa tể hết thảy, đây chính là Vũ Tôn Trô đáng sợ. Rất nhiều người đối với, đúng, vũ đạo đều mê mang không biết tung tích, kỳ thực đến cái cảnh giới kia bọn họ đối với thế tục quyền lực đã sớm không để ở trong lòng. Ừ, được, không cần triệu tập, 14 người ta toàn bộ muốn. Cái này Vũ Dương đột nhiên một câu nói, để cho Tiêu Lâm cũng là cho mày, nếu là tốt nhất 14 người đều triệu tập đi, như vậy đối với bọn hắn tiêu gia nồng cốt đệ tử suy yếu quả thật lợi hại a, cái này. Tiêu Lâm muốn nói gì? Phu thân, cái này cũng có thể à, ngược lại những người này ở nhà tộc cũng là giữ lại cùng với thế này còn không bằng để cho bọn họ bước vào Vũ đạo tông tu hành, cái này mọi người đều có chí khác nhau trời cao mặc chim bay, cần gì phải quấn quýt chuyện này. Giống như gia tộc Tiêu Dịch Hàn Đường huynh những người này, ở dãy núi Rèn Luyện ở gia tộc Rèn Luyện đều là giống nhau, chỉ cần có tâm sẽ trả là Tiêu gia gia tộc người, mà không phải một mực giam cầm trong gia tộc. Ngươi suy nghĩ một chút Tiêu Phong Đường huynh, bây giờ cũng đã sớm là Vũ tông cường giả, thế này có thể nói là biết bao Tiêu Sái tự do, cứ như vậy nhiều hơn biết một chút về, đối với gia tộc cũng có ích lợi rất lớn a. Tiêu Hàn vài ba lời, thực cũng đã cái này Vũ đạo tông Vũ Dương rất là cao hứng. Đúng vậy, Tiêu Hàn sư đệ nói không tệ. Những tông môn này đệ tử nhược là tu hành thành công cũng có thể xuống núi về đến gia tộc trợ giúp gia tộc huấn luyện gia tộc nhân tài, cái này có lợi có hại thì nhìn tiêu gia chủ. V.S. Cổn vật bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đệ cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 29. Chen lớn chương 29 Chen lớn chính là cái này tiếng nói rơi xuống là đột nhiên có một đám mặc tông môn quần áo trang sức người đi tới, người cầm đầu chính là Vân Hải tông đệ tử. Vũ Dương a, ngươi đây chính là không có phúc hậu a nhất cận Tùng Thanh thành tranh cái khí thế ngất trời, cũng là bởi vì một cái tiêu Hàn Phong Thanh nức lên. Không nghĩ tới chúng ta tốc độ nhanh như vậy, đều không có đến kịp lần này chiêu thu đệ tử sóng gió a. Tuyết Hải, các ngươi làm sao tới? Không phải nói tốt, một người một cái gia tộc. Vũ Dương cho mày, hắn biết hôm nay chiêu thu đệ tử phiền phức lớn. Ha ha, thật là buồn cười, thả lòng xanh bốn đại gia tộc tiêu gia cầm đầu, mà ngươi để cho chúng ta tứ đại tông môn liên thủ đi thu ba cái gia tộc đệ một cái, mà ngươi một người chính là mời chào toàn bộ tiêu gia, ngươi cái này tâm tư không tệ a. Cái này Tuyết Hải tựa hồ cũng không muốn từ bỏ tiêu gia vị trí. Tuyết Hải, Vũ Dương không lợi lộc không dạy sớm a, các ngươi tới thật nhanh. Lại lần nữa một đám người lúc đi tới, nhất thời toàn bộ tiêu gia đại đường cũng sắp muốn không chứa nổi. Mâu Dương Tông không xi, si. Tuyết Hải cùng Vũ Dương hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhiều hơn vẻ kiên kỵ. Thế này tình cảnh, thế nào ít ta võ thép tông đây? Đột nhiên một giọng nói vang lên, một cái Tráng Hán cũng một bước bước vào đi vào, xuất hiện ở trong hành lang. Tiêu gia chủ, chúng ta không chui vào, nếu là đắc tội tiêu gia chủ, mong rằng xin lỗi. Cái này Tráng Hán mặc dù ngũ đại tam thô, ngược lại cũng cực kỳ nói phải trái khách khí. Không có chuyện gì, làm gia tộc Tiêu Lâm cũng rất khổ sở, nếu là lại dung nhập vào một cái thanh dương tông như vậy nơi này coi như đám người lợi ấp nhưng thanh dương tông cùng tiêu gia có cựu hận nếu là thanh dương tông đệ tử lại lần nữa xuất hiện sợ rằng cái này phiền toái không nhỏ a không xì si, vũ dương tuyết hải thiết đinh các ngươi bốn người đến thật chào buổi sáng a ta viễn sơn cũng còn chưa có tới các ngươi đều đến viễn sơn làm thanh dương tông đại sư mình tu vi cũng có thể so với nửa bước vũ vương cho dù là hắn đều đích thân ra tay xem ra lần này triều thu đệ tử sóng gió cũng liền thật không nhỏ ngũ đại tông môn tề tụ tiêu gia còn lại ba cái gia tộc lại không có một người đầu tiên đi trước cái này vô hình trùng cũng bại lộ tiêu gia nhân khí hư Viễn Sơn nghe nói các ngươi cùng Tiêu gia có đụng chạm, không biết các ngươi tới Tiêu gia là dụng ý gì. Vũ Dương làm người thứ nhất đi tới người Tiêu gia, hắn quả thật bất mãn những người này đến. Đụng chạm đó là Thanh Hào sự tình, cùng chúng ta Thanh Dương Tông không liên quan. Bây giờ Thanh Hào đã bị Tông môn xử phạt trong vòng 3 năm không được xuất quan, thế này trừng phạt hẳn đủ chứ. Nói đến chuyện này, hắn liền lựa giận Trung Thiên. Tiêu Hàn tiểu tử này nhất phi Trung Thiên, chém chết bọn họ Tông môn mấy cái Vũ Linh Đỉnh Phong đệ tử không nói, càng làm cho Thanh Hào khí thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắn lần này tới chiêu thu đệ tử, cũng là là không để cho còn lại tứ đại Tông môn đem Tiêu Hàn mang đi nếu là tiêu hàn đến bọn họ tông môn như vậy sinh tử cũng sẽ không bàn bề. càng là đường xá bên trong xuất hiện một cái thần bí ngoài ý muốn đây cũng là có thể được hư nói dễ nghe nếu là tiêu hàn đến các ngươi tông môn cũng là dầu sôi lửa bỏng một cái ba năm bế quan liền song thật là cực kỳ buồn cười cái này tuyết hải cũng nói trân trọng được ngươi chính là thừa sớm rời đi nơi này đi tiêu gia không hoan nên ngươi còn lại hai cái tông môn sư huynh cũng rối rít mở miệng tiêu gia chủ ngươi cho là thế nào nếu là bọn họ bốn người nói đại biểu ý ngươi như vậy ta viễn sơn có thể cứ vậy rời đi cái này thanh dương tông viễn sơn ngược lại cũng cực kỳ nảy khí. tiêu gia chúng ta không hoan nên ngươi, ngươi rời đi. tiêu hàn đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người cũng là nhìn sang. thanh dương tông cái gì tông môn ta đã thấy, thanh hao làm người ta cũng đã gặp, các ngươi đều là cá mẹ một lứa, nếu là ta gia nhập thanh dương tông còn sẽ có ngày tốt. thật là ý nghĩ ngu ngốc, ta còn cốc gẻ vô pháp an thượng thiên thì ngỗng, vẫn là viễn sơn sư huynh rồi bước rời đi. tiêu gia đi. tiêu hàn làm thiếu gia chủ, hắn có thế này tư cách, cho dù là đắc tội thanh dương tông, hắn cũng không sợ lúc trước thanh hao là như thế nào để cho cái này mấy người ra tay đối phó hắn, còn có triệu yến như người như vậy, đây đều là tiêu hàn trong lòng nịnh, vô pháp rời trừ liền sẽ không thông khoái. là nam nhân nên hoài y ân cửu khoái đao chạm lõa mà, muốn lúc nào đến phiên người khác chúa tể hết thảy các thứ này. tiêu hàn cũng không nốc, trong mắt hắn cái này viễn sơn đến tiêu gia, cũng không chỉ là mang đi hắn, càng là muốn giâm hắn, tránh cho hắn bị những tông môn khác mang đi. hừ, tiêu hàn đã nói, ngươi rất không tồi, mong đợi ngươi có thể hảo hảo sống tiếp, mà không phải cuối cùng bỏ mạng ở trong tay ai, thế này thiên tài đáng tiếc, viễn sơn nói, để cho tiêu lâm cũng ánh mắt trợn lóe, có sát cơ vượt qua nếu không phải hôm nay là chiều thu đệ tử hắn liền dám nói để cho Viễn Sơn không đi ra lọt hắn tiêu gia đại môn cho ta cút ra khỏi tiêu gia nếu ngươi Thanh Dương Tông lại đặt chân tiêu gia ta nửa bước giết không tha một cái nho nhỏ vũ sư thôi có tư cách gì ở tiêu gia ta làm mưa làm gió cho dù là các ngươi tông chủ đến ta tiêu Lâm như thường không sợ tiêu Lâm ngạnh khí cùng giận dữ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này căn bản là công khai hướng Thanh Dương Tông tiêu chiến cũng là đối với đúng Viễn Sơn xích trầm trọng nhưng hắn tiêu gia chính là có tư cách này có được hai đại võ vương đỉnh phong cường giả đây cũng không phải là mạo tu hiếu còn có một cái tiêu phong ở thanh diệp quốc bên trong làm tam hoàng tử thần tử cũng là vũ tông cường giả hắn tiêu ra sức lực vốn là đầy đủ vì sao phải nhiều lần đối với đúng một cái thanh dương tông túi người hạ khí còn muốn đi cầu bọn họ lưu lại đây mới là ý nghĩa ngu ngốc được tiêu gia chủ xin bất giận người khác đi các ngươi làm gia tộc đắc tội tông môn đệ tử cũng không nên còn là nói nói lần này nhà các ngươi tộc đệ một cái thu nhận sự tình đi vũ dương chậm rãi mở miệng hắn biết hôm nay khó toàn như vậy cũng chỉ có thương lượng mới được một cái thanh dương tông bốn người bọn họ cũng không sợ tiêu gia càng là không sợ nhưng bọn hắn hôm nay đến mục đích chính là là chiêu đệ tử. 14 người, các ngươi tứ Đại tông môn chia đều đi. Tiêu gia chủ cũng tựa hồ không có tinh khí. Cái này ta muốn Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết. Vũ Dương cũng là đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Hàn không được, Tiêu Tuyết có thể. Cái này Tiết Đinh cũng là cực kỳ bá đạo. Có gan chúng ta đánh một trận, nếu ngươi thắng, Tiêu Hàn sẽ để lại cho ngươi, nếu ngươi thua là lại lần nữa giảm bất một người. 14 người ta mang đi hai cái, mỗi người các ngươi bốn cái, còn có cái gì bất mãn? Vũ Dương cũng là mặt đầy tức giận. Được, xem như ngươi lợi hại, vậy cũng chỉ có hai người bọn họ. Cái này Tiết Đinh ngược lại cũng rất là bất đắc dĩ. Bất quá cái này tiêu dịch Hàn ta tiết đinh muốn, chúng ta tông môn. Tiết đinh, ngươi tự nhận đánh ta, ta liền có thể đưa hắn nhường cho ngươi. Không si lúc nói chuyện, Vũ Dương cũng là nội tâm cười trộn, cái này căn bản là ở sỉ và cái này Tiết đinh. Ta đây muốn cái này Tiêu Linh Dương. Tiết đinh lại lần nữa nói, không được, Tiêu Linh Dương ta muốn. Cái này Tuyết Hải cũng là cao giọng mở miệng nói, một trận chiêu thu đệ tử tranh đấu, ở đâu là cái gì công bình, căn bản là ở với thực lực bất người. Viễn Sơn rời đi, điều này cũng làm cho bọn họ rất là cao hứng, dù sao cái này phân càng nhiều, nhân tài thì càng điều linh. PS, cẩn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 30. Sở giai đánh cờ. Trương 30, Sở giai đánh cờ. Được, bây giờ phân phối xong, còn như còn lại ba cái gia tộc cũng đều đi một chuyến đi. Ta đi Sở gia tính. Dù sao Tiêu gia cùng Triệu gia đối lập, thế này thật không tốt. Cái này Vũ đạo tông Vũ Dương Tự Hổ cũng thấy điểm chủ yếu. Hắn lúc tới sau khi liền phân tích qua, Triệu gia cùng Yến gia đều cùng Tiêu gia tình bạn cố chi hận mà duy trì có sở ra cái này, Bất Hiện Sơn Bất Lộ thủy gia tộc, ở Tùng Thanh Thành vẫn luôn là cô lập, chưa bao giờ chơi đùa, cũng ít có người biết bọn họ nội tình. Nhưng làm Vũ Dương tông đệ tử, hắn đi chiêu thu đệ tử tự nhiên từng có một phen nghiêm túc cân nhắc. Tiêu Hàn, Tiêu Tuyết là theo ta cùng đi sở ra, vẫn là ở lại tiêu gia chờ ta trở lại. Cái này Vũ Dương cũng là trinh cầu hai người ý kiến. Cùng sư huynh cùng một chỗ đi, đến lúc này tránh cho phiền toái, hai cũng có thể trực tiếp dẫn người liền rời đi. Tiêu Hàn trực tiếp nói, còn như Tiêu Tuyết tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Được, ta đây cứ yên tâm, chúng ta đi. Vũ Dương nhìn mình sau lưng những đệ tử này, cũng là bãi biệt Tiêu Lâm. "Phụ thân chúng ta đây liền đi trước, ngày sau gặp lại sau." Tiêu Hàn trong lòng đột nhiên có chút lòng chua xót. "Được, đi thôi, ta với ngươi mẫu thân đều biết, không cần lo lắng gia tộc sự tình, hảo hảo tu hành mới là chính đạo." Tiêu Lâm nhìn Tiêu Hàn rời đi, nội tâm chính là cũng có chút khó mà dứt bỏ. Dù sao cũng là chính mình hải tử, cũng là tự xem lớn lên, hảo hảo chiếu cố Tuyết Nhi, không nên để cho người khác tổn thương nàng. "Phụ thân ta biết." Tiêu Hàn nói xong, lúc này mới đuổi theo đoàn ngũ, rời đi tiêu ra. Sở gia ở Tùng Thanh Thành bắt thành co như là tương đối vắng vẻ địa phương, mà sở ra ở chỗ này từ trước đến giờ đều là ẩn dấu thực lực, tựa hồ có không thể cho ai biết bí mật một dạng. gia chủ, vũ đạo tông đệ tử đến chiêu thu đệ tử, tiêu gia tiêu hàn cùng tiêu tuyết đều tại bọn họ trong đội ngũ. đột nhiên một cái gia tộc trưởng lão đột nhiên xông vào sở gia chủ trong thư phòng. ồ, nhanh như vậy sẽ tới, mau mau có. lời đồn đại vũ đạo tông tông chủ vũ thiên trùng đột phá vũ vương cảnh, đặt chân đến vũ tông, cho dù là ở tùng thanh thành, những tin tức này vẫn là cực kỳ tinh thông đường sở gia chủ xuất hiện ở đại đường lúc. lúc này mới thấy cái này vũ dương cùng với tiêu hàn đám người. Tiêu hiển chất, ngươi cái này tu vi thiên phú quả thật lợi hại a, không tới thời gian một năm, ngươi liền đặt chân ngũ phẩm vũ sư tu vi thiên phú này cho dù là yến sơn đều không phải là ngươi đối thủ a. Sở gia chủ liếc mắt liền nói ra tiêu hàn nội tình, quả thật đáng sợ, sở ba ba trong mắt quả thật lợi hại, tiêu hàn bội phụ. Tiêu hàn kỳ thực cũng không nghĩ đến nhiều như vậy, thế nhưng cái này thời gian một năm liền đặt chân vũ sư, quả thật có chút kinh khủng nhiều chút. Song căn bản cũng không có một năm, đây cũng là bảo thủ tính toán thôi, ban đầu hắn mười tuổi lễ thành nhân đến bây giờ, quả thật không có thời gian một năm. Được, không nói nhiều, lần này vũ đạo tông đến ta sở gia. Chắc hẳn cũng là là chiêu thu đệ tử mà tới. Ta sở ra tự nhiên cũng là phải hết tình địa chủ mới là, nhưng ta sở ra cũng chọn người tốt nhất đệ tử, mong rằng ngươi nhiều hơn tha thứ. Sở ra chủ cửa ra chính là phi phạm, cho dù là tiêu hẳn cũng không nghĩ tới. Đau khổ gia chủ khách khí, ta tới nơi này cũng là tuân theo tông môn muốn cầu, cái này người chủ địa phương coi như vẫn là sớm đi thu nhận xong đệ tử, trở lại tông môn mới là. Vũ Dương rất lo lắng cái này thanh dương tông viễn sơn âm thầm dở trò, như vậy hắn phiền toái có thể to lắm. Với hắn tu vi quả thật không phải là thanh dương tông viễn sơn đối thủ, như vậy lần này có thể nói chính là kinh khủng nhất một lần tính kế. Nếu là Viễn Sơn ở đường xá bên trong tính kế hắn, như vậy sẽ toàn quân bị diệt. Lời đồn đại sở ra thiếu gia chủ sở Yến Sơn đã đặt chân Vũ Vương cảnh đúng không? Trong lúc bất chợt, Vũ Dương hỏi ra chuyện này. Quả thật có chuyện này, ta cũng không giấu giếm, nhưng vì để Yến Sơn đi Thanh Diệp Học viện tu hành, cho nên cũng không chuẩn bị để cho Yến Sơn đi Vũ đạo tông. Cái này sở gia chủ quả nhiên cũng là khôn khéo hạ người. Cái này, tiêu dịch Hàn bị Vân Hải tông thu nhận đi, các ngươi hẳn biết chứ, mà Yến Nam tiên đoán chừng là bị Mâu Dương tông không xi si thu nhận đi, còn như Triệu Văn Hàn dĩ nhiên là vẫn lạc. Cái này Vũ Dương cũng là người khôn khéo, nói ra những lời này cũng coi là đối với, đúng, Sở gia chủ dò xét. Cái này ta ngược lại cũng không rõ, chỉ bất quá. Sở gia chủ ngươi yên tâm, nếu là Sở Hiên Sơn có một chút sơ suất, ta Vũ đạo tông phụ trách. Vũ Dương nói rất nghiêm túc. Lời này là thật. Sở gia chủ cũng là đột nhiên hỏi. Tự nhiên thật, lần này Thanh Dương tông Viễn Sơn xuất hiện, đủ chứng minh bọn họ Thanh Dương tông cũng là chuẩn bị mời chào bốn đại thiên tài, đáng tiếc Triệu Văn Hàn chết, cái này cũng có chút mất đi cơ hội, nhưng mấy cái khác tông môn đệ tử đều sẽ không dễ dàng để cho Viễn Sơn được như ý, Vũ Dương cũng rối rít giải thích. Ừ, ngươi nói không tệ. Đúng là thế này. Bất quá Yến Sơn có muốn hay không đi, liền nhìn chính hắn ý tứ. Ngươi đi đem thiếu gia tìm đến. Sở gia chủ cũng là đột nhiên phân phó cấp một người làm. Không lâu lắm, đương Sở Yến Sơn đi tới nơi này lúc, đầu tiên thấy tự nhiên cũng là Tiêu Tuyết cùng với Tiêu Hàn đang người. Nguyên lai là Tiêu Hàn đường đệ cùng với Tiêu Tuyết em gái họ, không biết vị này là. Sở Yến Sơn đột nhiên hỏi, vị này là Vũ Đạo Tông đệ tử Vũ Dương, lần này tới là thu nhận tông môn đệ tử. Cái này Sở gia chủ cũng là lập tức mở miệng nói. Thì ra là như vậy, phụ thân không phải là tìm mười gia tộc đệ một cái. Sở Yến Sơn một thân bừng bừng Kỳ thực đúng là Tiêu Hàn đám người trước mặt khoe khoang. Kinh. cũng không thể nói như vậy, cái này Vũ Đạo tông sư huynh cũng là chủ động là tìm người tới. Sở gia chủ cũng là khoát tay nói, "Cho ta tới." Sở Yến Sơn không hiểu. "Đúng, ngươi hẳn biết đạo võ đạo tông tông chủ đặt chân Vũ tông cảnh đi, nếu là ngươi có thể lại ở tông chủ môn hạ, như vậy ngươi ngày sau tiền đồ tất nhiên không rẻ à. Nguyên lai like cái này Sở gia chủ làm tính kế, căn bản không phải cái gì, mà là vì để Vũ Dương biết Sở Yến Sơn thiên phú. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn Vũ Đạo tông thế này đệ tử quá nhiều, không phải là ai cũng có thể trở thành tông chủ đệ tử. Ồ, nguyên lai like là thế này. Tốt như vậy nói, ta đi tông môn hỏi một chút trưởng lão nếu là khả năng, có lẽ hiến Sơn sư đệ còn sẽ có tư cách này, như là không, có khả năng, như vậy cũng sẽ không trách ta. Vũ Dương cũng nói rõ ràng, hắn là báo lên, còn như khả năng có thể lớn không lớn không có quan hệ gì với hắn. Được, quyết định như vậy, ta sở ra 11 người đều đi theo ngươi. Ngươi vừa tới đi đưa bọn họ đều dẫn tới, để cho Vũ Dương khảo hạch. Sở gia chủ cũng là cực kỳ cao hứng. Không cần, theo ta đi chính là, ta lo lắng đường sá xa xôi sợ xuất hiện thai vạ cũng liền đi trước một bước, mong rằng Sở gia chủ kiên lượng cái này vũ dương biết thanh dương tông viễn sơn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ như vậy thì chỉ có đi trước một bước cứ như vậy có thể miễn trừ bước vào đối phương rơi vào bên trong cũng có thể nhanh chóng rời đi nguy cơ trở lại tông môn mới được trận này đánh cờ xem ra là sở ra chủ thắng được thắng lợi kỳ thực đối với hắn mà nói lại không có nửa điểm chỗ dùng nếu là vũ đạo tông chủ nguyện ý thu học trò khẳng định hay thu không muốn cũng không có cách nào quỷ cầu đều vô dụng p.s côn vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 31 thích giả sinh tồn chương 31 Thích giả sinh tuồn đương vũ dương đám người mang theo tiêu hàn bọn họ sau khi rời đi, lại có người lập tức lóe lên cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Vũ Dương sư huynh, tựa hồ là có người ở theo dõi chúng ta. Sở Yến Sơn mặt đầy cẩn thận, đối với này chuyện hắn cũng đặt ở tâm lý. Lần này nghe nói là Thanh Dương Tông Viễn Sơn, ở nơi này nhân thủ bên trong vẫn là cựu phẩm đỉnh phong vũ sư ít nhất 5 người trở lên. Thế này chiến lực cũng không phải là bình thường cựu phẩm đỉnh phong vũ sư có thể có thể so với. Vì sao cái này Vũ Dương sẽ lo lắng chuyện này? Cũng là bởi vì Viễn Sơn chiến lực quá mức kinh khủng. Với thế này chiến lực, nếu là đúng trả người bình thường, tuyệt đối là hạ bút thành văn. Nhưng lần này bọn họ phải liên thủ. Ừ, là Viễn Sơn người, chúng ta lần này đi tông môn, nhất định phải đi qua Sắt Vân Sơn mạch, đây là một nơi yêu thú hành hành khu vực, bình thường cường giả cũng không dám đặt chân nơi này, nhưng chúng ta là đệ tranh cái này Viễn Sơn, thì nhất định phải ở chỗ này đầu tiên thiết kế tính kế bọn họ, nếu không chúng ta đều khó trở lại tông môn. Vũ Dương tụi hồ nội tâm cũng không đái. Nhưng mà ngay tại bọn họ xuất hiện ở Sắt Vân Sơn mạch vòng ngoài lúc, liền bị một số người cản xuống, Vũ Dương giao ra dưới tay ngươi những đệ tử này, còn có Tiêu Hàn đáng người. Đang khi bọn họ đàm luận thời điểm, Tiêu Hàn lại mở ra chính mình hệ thống. Có hay không có kích động tính nhiệm vụ? Tiêu Hàn cũng là trực tiếp hỏi, kích động tính hệ thống nhiệm vụ, chém chết thanh dương tông đệ tử toàn bộ người, nhiệm vụ khen thưởng tấn thăng cựu phẩm vũ sư. Hệ thống sau khi tăng lên, Tiêu Hàn cũng có lòng tin. Mặc dù không giết chết cái này Viễn Sơn, nhưng những tiểu lâu la này hắn vẫn bị sát. Xông lên a. Tiêu Hàn cũng là đột nhiên xông ra, cho dù là Sở Yến Sơn cùng Vũ Dương hai người cũng là cho mày, hai mắt tròn tròn. Tựa hồ Tiêu Hàn so với bọn hắn còn gấp ra tay a. Nhìn Tiêu Hàn ra tay, đây cũng là khí thế to lớn, điên cuồng ra tay, cũng là ba quyền năm chân xẻ đem những người này trực tiếp giết chết. Vũ Dương sư huynh còn không ra tay, chẳng lẽ muốn chờ bọn họ ra tay sao? Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, cũng là một quyền trực tiếp luân bay một cái thanh Dương tông Vũ sư đệ một cái. Tiêu Hàn cái này có thể so với xem thức ăn cắt dưa chiến đấu, cho dù là Sở Yến Sơn cũng là cười khổ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Tiêu Hàn thế này. Gợi ý của hệ thống, còn có 6 cái địch nhân, mạnh nhất đây là cựu phẩm Định Phong Vũ sư tận lực tránh. Được, Tiêu Hàn cái này ý chí chiến đấu cũng coi là văng rồi, cái này có lợi ích làm sao có thể không ra tay a cái này, muốn chính là làm cho mình tu vi tăng lên a. Không nghĩ tới hệ thống này lại còn để cho hắn tránh cái này Viễn Sơn có thể suy nghĩ một chút nếu để cho hắn đạt được một bộ có thể ngành chiến đấu thống đây cũng là tốt bao nhiêu à? Đáng tiếc là hắn vọng tưởng thế này hệ thống hắn cũng không bản lĩnh đạt được hắn cũng không muốn đi đến dù sao có được tất có mất người không thể quá tham lam một quyền đem một cái ngũ phẩm vũ sư trực tiếp đánh cho phun ra máu tươi Tiêu Hàn cũng là việt chiến càng của nhật. cái này căn bản luôn chỉ có một mình võ đại để cho hắn đang biểu diễn Vũ Dương sư minh Tiêu Hàn là điên Sở Yễn Sơn thấy như vậy một màn cũng là lên tiếng hỏi cái này ta không biết hy vọng hắn là thanh tỉnh đi. Có lẽ cũng là đối với, đúng, Viễn Sơn Hận, chúng ta đi tìm Viễn Sơn, để cho cho hắn lý nơi này đi. Vũ Dương biết với Tiêu Hàn tu vi có thể đối phó nơi này hết thảy đường Tiêu Hàn nhìn hai người lúc rời đi, cũng là nội tâm càng kích động, nếu là Viễn Sơn bị bọn họ tiêu diệt, cái này coi như không tốt. Lần này nhiệm vụ, là đánh bại hoặc là chém chết toàn bộ Thanh Dương Tông người đây mới là chân đạo lý. Chờ đã ta. Tiêu Hàn một quyền đem một cái vũ sư đánh bay ra ngoài, cuối cùng cũng là sinh cơ tiêu tan, lúc này mới hướng hai người đuổi theo. Tiêu Hàn, làm sao ngươi tới? Vũ Dương hai người cũng là cho mày. ta chiến đấu xong chuyện chuẩn bị cùng các ngươi cùng đi đánh Viễn Sơn." Tiêu Hàn Nghiêm trầm nói, "Viễn Sơn, ngươi tu vi đủ không?" Hai người mặt đầy kinh ngạc. "Thế nào không đủ, để cho ta sửa mái nhà dột là được, dù sao người này cũng đúng tiêu ra chúng ta bất mãn, cho nên vẫn là đánh một trận hoặc là ném cho yêu thú cũng được." Ta. ta Tiêu Hàn tự hỏi không phải là người tốt, nhưng là không để cho người xấu tiêu giao tự tại. "Được rồi, cùng ta rời đi." "Cẩn thận." Ngay một khắc này lúc, một quyền bỗng nhiên lao ra, Tiêu Hàn cũng là ngay sau đó mau tránh ra. Sở Yến Sơn cùng Vũ Dương hai người phản ứng cũng là cực nhanh, rối rít ra tay trong né mắt cũng bị một quyền này đầu trực tiếp đánh bay miệng phun máu tươi. Song song, các ngươi bị thương, người này làm a?" Tiêu Hàn ở phía xa trực tiếp hạ chân. "Hừ, Tiêu Hàn ngươi cái phế vật này, chờ ta thu thập bọn họ, lại thu thập ngươi." Viễn Sơn mặt đầy sắc cơ, nhưng bây giờ chỉ có trước hết giết hai người này, mới có cơ hội đi đối phó Tiêu Hàn. Dù sao một cái nho nhỏ ngũ phẩm vũ sư, hắn cũng không lo lắng. Quả nhiên cái này Viễn Sơn tu vi quả thật không phải là hai người có thể có thể so với, một quyền này để cho hai cái cựu phẩm võ sư trực tiếp bị thương đổ máu. Nếu là hắn toàn lực ứng phó tất nhiên có thể càn quét hai người bọn họ. "Mau đánh a!" Chả, còn, nỡ ra làm gì? Tiêu Hàn ở phía xa cũng là đứng nói chuyện không đau eo. Vũ Dương hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới lực tổng hợp ra tay, dù sao cái này viễn sơn thực lực cũng không phải là thoải mái như vậy, tất nhiên phải đem hắn hoàn toàn đánh bại mới được a nếu không với tiểu tử này chiến lực, cuối cùng sẽ để cho bọn họ cũng vẫn là ca Tiêu Hàn nhìn một màn này, cũng ở đây xem ba người phương thức chiến đấu, dù sao đây đều là cựu phẩm vũ sư, từng chiêu từng thức trong lúc đó, cũng có chiến kỹ bùng nổ, người bình thường muốn thấy như vậy một màn, cũng là khó có được a hiếm có một trận xuất sắc như vậy chiến đấu, cho dù là chính mình tiếp trước sở chứng kiến những thứ đó, đều không chút nào thế này. Sức mạnh a tiêu hàn cũng là tràn đầy nhiệt huyết, đáng tiếc chính là mình tu vi không đủ không dám ra tay. Tiêu hàn mau mau ra tay a. Lúc này, hai người tạm thời không chế được Viễn Sơn lúc, cũng là giận dữ hết. Tiêu hàn thấy như vậy một màn, cũng là một quyền một cước trực tiếp hướng Viễn Sơn đi. Nhưng trọng yếu nhất không phải là những thứ này, mà là nút ở tiêu hàn trong tay áo đao kiếm. Viễn Sơn cũng là ánh mắt trần lóe, khí thế bùng nổ đem ba người vọt thẳng bay ra ngoài. Ba cái con kiến hơi nhân vật bình thường, lại còn muốn đối phó ta, ta xem các ngươi là suy nghĩ nhiều cái này Viễn Sơn cũng là cười lạnh nói, suy nghĩ nhiều, ngươi xem một chút ngươi trên vai. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng nói, đương Viễn Sơn nhìn đến đây lúc, mới phát giác hắn tu vi lại ở bắt đầu yếu bớt, còn có một chút không giải thích được độc cũng để cho hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Ha ha, ta Tiêu Hàn tán công phấn cộng thêm chấn định tán, trong vòng một khắc đồng hồ ngươi đều không cách nào nhúc đích, ta không tin ngươi dám vận công đánh vào thử xem. Tiêu Hàn mặt đầy nụ cười, vẫn là chính mình vừa mới kia tạm thời một kiếm, nếu hắn không là thật đúng là không có cách nào, để cho cái này Viễn Sơn bị tạm thời chấn áp. Tiêu Hàn, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, cuối cùng thấp hèn thủ đoạn. Ngươi cái phế vật này từ đầu đến cuối đều là phế vật, bùn nhão không dính lên tường được. Đối mặt Viễn Sơn nhục mạ, Tiêu Hàn cũng là ánh mắt chợt lóe, tiểu kiếm nhất thời bay ra, trong nháy mắt liền tiến vào Viễn Sơn ngữ. Ngươi đã tìm chết, vậy cũng đừng trách ta Tiêu Hàn đối với ngươi hạ nguân thủ. Thanh Dương tông ta đắc tội qua một lần, như vậy cũng không sợ lần thứ hai, chỉ cần các ngươi muốn chết, ta đều có thể đưa các ngươi rời đi Vũ Thần Đại Lục. PS, Côn Vật Bi Cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm viết chương 32. Vũ đạo tông. Chương 32, Vũ đạo tông. Chúc mừng chủ nhân tích động tính hệ thống nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tu vi tăng lên tới cựu phẩm vũ sư đương tiêu hàn đột phá tu vi sau hệ thống này tự nhiên cũng liền đem tiêu hàn tu vi cấp tận dấu đi đây cũng là tiêu hàn đối với đúng hệ thống muốn cầu viễn sơn tử vong cũng là hắn lỗi do tự mình gánh với tiêu hàn tu vi căn bản cũng không phải là hắn đối thủ dù sao đối phương thế nhưng cựu phẩm đỉnh phong vũ sư thực lực ở trên hắn nhưng lần này cũng coi là hắn là tiêu hàn làm áo cưới để cho tiêu hàn đi xa hơn đường chân đạp tường vân tay trích tinh thần đáng tiếc nhưng ở tiêu hàn trong tay làm đá lót đường lúc trước đệ nhất thiên tiêu bây giờ một cụ thi hải Tiêu Hàn ngươi như thế nào đây? Đường Vũ Dương sư huynh đi tới Tiêu Hàn nơi này lúc mới lập tức truy hỏi. Không việc gì, Vũ Dương sư huynh, ta chỉ là bị hù đến. Tiêu Hàn tự nhiên không nói cho bọn hắn biết chân tướng. Vậy thì tốt, lần này Thanh Dương Tông lại lần nữa tổn thất một cái cựu phẩm Vũ sư đỉnh phong đệ tử, nhất định Thanh Dương Tông sẽ không bỏ qua Tùng Thanh Thành. Phòng trường chỉ có một biện pháp, cái này Vũ Dương cũng rất thận trọng. Nếu là Thanh Lam quận nơi cái này mấy đại tông môn thật xảy ra chiến đấu, tất nhiên sẽ bị quận chúa ra mặt ngăn trở, thậm chí các phe đều tổn thất không nhỏ. Trung quy mà nói, đối với ai cũng không có lợi nhưng này Viễn Sơn chết cũng chính là ám sát bọn họ, nếu là Viễn Sơn bị thương nặng cái này còn nói qua đi. Biện pháp gì? Tiêu Hàn cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn Vũ Dương, ngươi tự tay viết thơ cho ngươi Tiêu Phong Đường Hình, hắn ở Thanh Diệp quốc là đường kim tam hoàng tử khách hành, với hắn tư cách nếu là ra mặt giải quyết chuyện này, độ khó hẳn không phải là rất lớn, cộng thêm chúng ta Vũ Đạo Tông ra mặt, cứ như vậy sự tình cũng rất viên mãn. Vũ Dương đây cũng là thượng sách. Nếu để cho Vũ Đạo Tông lời của một bên, trực tiếp ra tay ngăn trở Thanh Dương Tông đối với, đúng, cùng Thanh Thanh ra tay, như vậy đây tuyệt đối là không thể nào. Cho nên nói ở vũ đạo tông nếu muốn nên vì tùng thanh thành tìm tới đường ra đây tuyệt đối là không thể nào trận này liên lụy rất có thể sẽ còn để cho tiêu phong đều tự mình ra tay cho nên vũ dương cân nhắc cũng có đạo lý không việc gì chuyện này trước gác lại đi ta nghĩ một chút biện pháp nếu là thật không được ta đây tìm tiêu phong đường minh đối với cái này cái đường minh tiêu hàn trí nhớ thật rất ít hắn mặc dù là người từng trải có thể những ký ức này cũng chỉ là giữ rất ít hắn căn bản là không nhớ nổi cái này tiêu phong rốt cuộc là một người như thế nào lúc trước tiêu gia gặp nạn thời điểm phụ thân hắn cũng đã nói tiêu phong không phải là một cái nhớ bạn cũ người Ban đầu bốn đại thiên tài duy trì có Tiêu Phong một người đi ra ngoài. Cái này không phải sau khi đi ra ngoài, hắn liền mất gốc, đối với mình sự tình vô cùng để ý, đều là là truy đuổi quyền lực cùng tiền tài, kỳ thực đem gia tộc của chính mình ban đầu cấp cho trợ giúp toàn bộ quên không còn núng. Cái này căn bản là tiêu ra nuôi một đầu bạch nhãn lang, bây giờ cái này xuất sắc, có địa vị có danh tiếng có thực lực, cũng ở nhà tộc thời khắc nguy cơ khoe khoang, luôn là bày một bộ gia tộc cầu hắn, hắn đều không đến dáng vẻ. Tiêu Hàn đối với, đúng, người như vậy là liếc, cùng với cầu Tiêu Phong còn không bằng để cho hắn tự mình giải quyết chuyện này hắn bây giờ là cựu phẩm vũ sư tu vi nếu là thật đến như vậy chính mình cũng chỉ có binh đến tướng chắn nước đến đất chặn tốt lắm tiêu hàn sư đệ trước hết thế này chúng ta về trước tông môn lại nói lúc này ta sẽ báo lên cấp tông môn nếu là khả năng xem tông môn trưởng lão xử lý như thế nào đi vũ dương đối với này chuyện hắn cũng không biện pháp gì chỉ có thể trước nhận lời được vậy thì đa tạ vũ dương sư huynh tiêu hàn đối với này chuyện cũng không biện pháp nhưng hắn hiện tại cũng không cách nào cho gia tộc truyền tin tức cái này ngược lại cũng phiền toái rất lớn vũ dương sư huynh có biện pháp để cho ta đi về trước truyền tin sao tiêu hàn lúc này mới hỏi ừ Chỗ này của ta có một con phi ưng, trước cho mượn ngươi dùng đi. Sau một khắc cái này Vũ Dương cũng là thổi một cái huýt sáo, lúc này mới có một con phi ưng nhất thời quanh quẩn xuống Đường Tiêu Hàn viết xong thư này cái sau, lúc này mới nhìn cái này phi ưng biến mất trong tầm mắt. Đa tạ sư huynh. Tiêu Hàn đối với Vũ Dương cũng coi là tựa như quen, rất ít có thể gặp phải một người như vậy. Không việc gì, chúng ta về trước Vũ Đạo Tông, để phòng còn có ám toán cùng đối giết, một cái tông môn cũng để cho chúng ta mệt mỏi không chịu nổi, nếu là nhiều đến mấy cái tông môn, chúng ta đây đã đủ dùng. Vũ Dương thân là tông môn đệ tử, cũng là kinh nghiệm lao luyện chu đáo chu toàn đường tiêu Hàn đám người xuất hiện ở vũ đạo tông lúc, đoạn đường này đội ngũ cũng coi là thợ phào, dù sao lần này vây chặt, cũng chỉ là tiêu Hàn một người giải quyết chuyện này, bất luận là con em tiêu gia cũng tốt, vẫn là con em sở gia cũng được, tuy nhiên cũng đối với, đúng, tiêu Hàn có lòng kiên kỵ. Được, ta sẽ lưu Diệp an bài các ngươi chỗ ở, đi trước đệ tử mới sân ở, ta còn muốn đi bẩm báo cái này viễn sơn tử vong chuyện, các ngươi hẳn minh bạch. Vũ Dương chậm rãi gật đầu lúc này mới đem mấy người giao phó cấp cái này lưu Diệp rời đi nơi này. Tốt lắm các ngươi đi theo ta. Bắc viện nơi chính là đệ tử mới và ở địa phương, ta bất luận các ngươi tu vi là vũ sư cũng tốt là vũ linh cũng được, phàm là đến vũ đạo tông đều cho ta trung quy trung cụ. Cái này Lưu Diệp cũng là một cái tam phẩm vũ sư, nhưng ở trước mặt hai người ngược lại cũng cực kỳ ngạch khí. Vâng, Lưu Diệp sư minh. Tiêu Hàn gật đầu nói, cũng là rất thật trọng. Được, đi theo ta. Cái này Lưu Diệp nói xong, mới mang theo mọi người hướng Bắc viện nơi đi. Cái gì? Thanh Dương Tông Viễn Sơn bị người giết. Dương Vũ Dương đem việc này hồi báo cho Tông môn trưởng lão Lưu Thanh Sơn lúc, hắn lại như vậy sắc mặt rung một cái, nhất thời đứng lên thân đúng vậy, trưởng lão, lần này thanh dương tông viễn sơn ám toán chúng ta, bị buộc bất đắc di chúng ta mới liên thủ đem viễn sơn chém giết, nếu không đối với chúng ta mà nói đều là một trận hảo kiếp. vũ dương trong lúc vô tình cũng sắp chuyện này cấp lung lạc đi xuống, lần này sự tình đúng là bọn họ liên thủ sở trí, những thứ này đệ tử tiêu ra cũng tốt, sở ra đệ tử cũng được đều thấy như vậy một màn, tự nhiên bọn họ không dám nói thêm cái gì, cũng chỉ là ngầm thừa nhận. được, các ngươi đều an bài xong, còn như tiêu tuyết ba người các ngươi chỗ ở cũng sẽ không lại nơi này, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi nữ đệ tử sơn. dù sao một cái vũ đạo tông vẫn là trai gái khác nhau nếu không cũng có cảm bào tục tế hóa. Kaka, ta đây đi trước. Tiêu Tuyết sau khi nói xong cũng đi theo cái này Lưu Diệp hướng xa xa đi. Tiêu Tuyết, Kaka ngươi tu vi rất lợi hại a. Đường này đường bên trong vòng qua sân sau. Lưu Diệp mới chậm rãi nói. Kaka ta cũng không có rất cao tu vi. Lưu Diệp sư huynh quá khen. Ngược lại cái này sở ra sở yến sơn sư huynh tu vi ngược lại cực cao a. Tiêu Tuyết cũng là trong nháy mắt liền nói sang chuyện khác. Đây cũng là, đây cũng là. Không biết cái này Lưu Diệp ý là cái gì, cuối cùng lại hơi ngưng. Khi bọn hắn đi tới nơi này, nữ đệ tử sân lúc, lúc này mới đem ba người giao cho nữ đệ tử sân trưởng lão nơi này. Diệp Tuyết trưởng lão, đây là Vũ Dương sư Huynh mang trở lại ba cái nữ đệ tử, cũng là từ Tùng Thanh Thành làm thu nhận đến, mong rằng Diệp Tuyết trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Cái này Lưu Diệp ngược lại cũng rất biết là người. Được, lưu bọn hắn lại, ngươi trước trở về phục mệnh đi. Cái này Diệp Tuyết trưởng lão liếc mắt nhìn, đầu tiên coi trọng dĩ nhiên chính là Tiêu Tuyết. P.S. Côn Vật Bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trương, đề cử và tặng Kim Đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 303. Nhập thất đệ tử. Chương 303, nhập thất đệ tử. Ngươi tên là gì?" Diệp Tuyết trưởng lão thấy Tiêu Tuyết lúc, cũng là đột nhiên hỏi. "Kiếp, trưởng lão, ta gọi là Tiêu Tuyết." Đối với cái này không nhận biết trưởng lão, Tiêu Tuyết cũng có chút phòng bị. "Được, không cần sợ hãi. Vũ Đạo tông trưởng lão đối với các ngươi những thứ này mới tới đệ tử cũng vẫn là rất coi trọng, cho nên không cần lo lắng cái gì, hảo hảo tu hành so hết thể đều trọng yếu. Cái này Diệp Tuyết trưởng lão cũng rất là hòa ái." Tiêu Tuyết yên lặng gật đầu, lúc này mới yên tâm lo lắng, dù sao hắn là một người đàn bà, cũng không phải là Triệu Yến như thế này, lần này Tiêu Hức như không có tới cũng là bởi vì nàng không nghĩ đến tông môn với hắn tư cách quả thật không có bản lĩnh này đi tới vũ đạo tông, nàng tự nhiên cũng sẽ không vô liêm sỉ xin tiêu lâm để cho nàng gia nhập vũ đạo tông. tiêu tuyết, ta xem ngươi thiên phú không tệ, nếu để cho ngươi làm bốn trưởng lão nhập thất đệ tử, ngươi cảm thấy thế nào? cái này diệp tuyết trưởng lão cũng là lan tâm hệ chất, thấy tiêu tuyết lúc đã cảm thấy người đàn bà này không tệ. trưởng lão, dựa vào cái gì? ta đau khổ linh linh thiên phú tu vi cũng không so với nàng yếu a, vì cái gì ta không có thể trở thành trưởng lão nhập thất đệ tử? cái này sở gia đau khổ linh linh cũng là sở gia đại trưởng lão con gái, cái này tự nhiên cũng là cực kỳ được người coi trọng. Lần này tới đến Vũ Đạo Tông cũng là bởi vì sợ Yến Sơn, nếu không nàng cũng sẽ không tới nơi này, một là có thể triều ứng lẫn nhau, hai cũng là ở tông môn cũng có thể để cho nàng không bị khi dễ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng vốn trưởng lão ý kiến, ngươi không đủ tư cách làm đồ đệ của ta, cái này đủ chứ? Diệp Tiết trưởng lão cũng là lần đầu tiên thấy như vậy điêu ngoa tiểu cô nương, cái này tính tình cũng là nát quá lợi hại. Nhất là trong mắt nàng sát cơ cùng căm ghét, đây mới là đáng sợ nhất. Nhận lấy thế này đệ tử làm đồ đệ, ngày sau cũng sẽ bại nàng danh tiếng, để cho nàng cái này trưởng lão ở sân không ngóc đầu lên được, cùng với thế này còn không bằng má đắc tội nàng nhận lấy Tiêu Tuyết tốt hơn. Trưởng lão, hay là để cho Linh Linh sư nghĩ. Tiêu Tuyết, ta coi trọng là ngươi mà không phải đau khổ Linh Linh, nếu ngươi thật không muốn làm đệ tử ta cũng được, ta ai cũng có thể không thu, cái này không phải liền có thể. Vì sao phải tốn nhiều miệng lưỡi? Ta cho ngươi một cái cân nhắc khác cơ hội, nếu là nghĩ xong, đến Trưởng lão viện tìm ta. Cái này Diệp Tuyết Trưởng lão liếc mắt nhìn, cũng là lập tức xoay người rời đi. Cái này Tiêu Tuyết cũng là một cái du mộc náo đại, nếu là sự tình thật sự thế này có thể giải quyết, như vậy muốn nàng ra mặt làm gì? Một cái lớn như vậy tông môn ngược lại bị đệ tử lãm quyết định, nàng cái này làm trưởng lão mặt mũi hướng nơi nào đặt. Tiêu Tuyết, ngươi nhớ kỹ cho ta, ca ca ngươi là ta Đường huynh bại tướng dưới tay, ngươi cũng phải. Đừng tưởng rằng ca ca ngươi ám sát Viễn Sơn mạnh như vậy người, liền cho là hắn chính mình không nổi, kỳ thực ở ta Đường huynh trong mắt chính là một cái không hơn không kém phế vật, phế vật. Cái này đau khổ linh linh cũng là không nể mặt mũi, trực tiếp từ Tiêu Tuyết bên người tiến lên. Tiêu Tuyết cũng thiếu chút nữa ngã ngào, nhìn bóng lưng hai người, trong lòng cũng là cực kỳ ủy khuất. Tựa hồ nàng cũng không có làm gì sai, mà là nàng chủ động tránh ra. Tiêu Tuyết sư muội Người như vậy có cái gì tốt đáng giá thương thế của ngươi tâm? Theo chúng ta đi đi, chúng ta dẫn ngươi đi nam viện. Đột nhiên xuất hiện mấy cái sư tỷ cũng thấy như vậy một màn. Dù sao bị Diệp Tuyết trưởng láo coi trọng người, cái này tự nhiên vẫn là có tư cách. Tiêu Tuyết sư muội, đây là thế nào? Các ngươi mới tới làm sao lại kéo tới thế này trên sự tình? Cái này sư tỷ cũng là cẩn thận hỏi. đều là ta không được, là ta. Tiêu Tuyết trả. Còn muốn nói gì, lại bị cái này sư tỷ cấp ngăn trở. Tiêu Tuyết sư muội, như sự tình liền đơn giản như vậy, vậy thì tốt. Võ đạo chi lộ nữ tử chúng ta vốn là thua thiệt một ít. Tu luyện đối với chúng ta mà nói căn bản là nhược điểm, nhưng lại không trở ngại chúng ta ở võ đạo chi lộ bên trên truy cầu. Cái này đau khổ linh linh quá đáng lại không có bị trưởng lão coi trọng, ngươi nên hướng đi trưởng lão nói xin lỗi. Nàng muốn thu ngươi làm đệ tử, như vậy ngươi phải đi à? Đúng, ta gọi là đồng yến sư tỷ. Ngươi nếu có chuyện có thể tìm ta, ta đi trước tu luyện. Cái này đồng yến nói xong mới nhanh chóng rời đi cái này trong sân. Tiêu Tuyết, nghĩ, muốn, hiểu chưa? Ở vũ đạo tông không có ai sẽ thương hại ngươi, không có ai sẽ thương hại ngươi, chỉ có người sẽ phản long phụ vượng. Nếu là ngươi liền một chút như vậy đều không nhìn thấy như vậy ta ngươi về đến gia tộc đi, không cần thiết ở tán khốc trong tông môn dãi rủa. Diệp Tuyết trưởng lão nói tới cũng trọng, nhưng cũng là đối với, đúng, Tiêu Tuyết đả kích. Trưởng lão, ta nguyện ý trở thành ngươi nhập thất đệ tử. Tiêu Tuyết cũng là rất bất đắc dĩ. được, nếu đáp ứng, như vậy cũng liền dễ làm. còn như cái này đau khổ linh linh từ nay về sau cùng ngươi đồng thời xuất hiện cũng không lớn, ngươi ngủ ở ta sân đi, cứ như vậy ta cũng có thể biết ngươi tu luyện, đối với ngươi tu vi trợ giúp lớn hơn. Diệp Tuyết trưởng lão đối với, đúng, Tiêu Tuyết cũng rất là thương tiếc. đa tạ sư phụ. dù sao thu đồ đệ này, nàng cũng phải đổi lời nói không phải là hay, hay đồ nhi, Diệp Tiết trưởng lão cũng là cực kỳ cao hứng. Lúc này ở Vũ Đạo Tông Tông chủ trên đại điện, khi này Liễu Thanh Sơn trưởng lão đem việc này hồi báo cho Tông chủ lúc, cũng để cho Tông môn Tông mày, Thanh Dương Tông Viễn Sơn, chính là cái kia sẽ phải đặt chân Vũ Vương cảnh người. Đúng vậy, Tông chủ, lần này cũng là Thanh Dương Tông Viễn Sơn tính kế hãm hại Vũ Dương, bọn họ mới liên thủ đem Viễn Sơn sẩy tay giết chết. Cái này cùng chúng ta Tông môn quan hệ cũng có, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem việc này hồi báo cho Tông chủ. Cái này Liễu Thanh Sơn trưởng lão cũng biết chuyện này không đơn giản. Được, chuyện này ta biết, người đi về trước đi xem thanh dương tông phản ứng đi bây giờ chúng ta vũ đạo tông tử ta bước vào vũ tông cảnh sau cũng có đối lập thay đổi cũng là nên có niềm tin vì sao bọn họ tông môn đệ tử có thể hám hại chúng ta vì sao chúng ta không thể chém chết bọn họ đệ tử cái này vũ đạo tông chủ cũng không lo lắng những thứ này sự tình không phải là lần này tham dự chiến đấu đệ tử một là sở gia một là tiêu gia tiêu gia cùng thanh dương tông đụng chạm lớn hơn ta lo lắng ngươi nói ta biết chuyện này ta sẽ phái người xử lý ngươi không cần lo lắng lần này mới trong hàng đệ tử thiên phú tốt người có bao nhiêu vũ đạo tông chủ đối với cái này cái vẫn tương đối để ý trong đó có hai cái thiên phú coi như là tốt nhất, còn có một cái tiểu cô nương thiên phú cũng không tệ. Liêu Thanh Sơn cũng là chậm rãi nói. Được, đã có không tệ đệ tử liền cẩn thận bồi dưỡng. Hẳn là nếu không thì thời gian bao lâu thanh diệp học viện sẽ tới chúng ta quận mà chiêu thu đệ tử, cho nên nói đây cũng là cơ hội. Bọn họ cho ra khen thưởng thế, nhưng rất phong phú à? Vũ Đạo Tông chủ nói đến đây chuyện, cũng thật cao hứng. Ừ, tông chủ yên tâm, chuyện này giao cho ta. Liêu Thanh Sơn nói xong mới nhanh chóng rời đi nơi này. Tiêu Hàn, Sở Hiên Sơn, Tiêu Tuyết ba người này thiên phú đều có thể, còn như cái này thanh dương tông sự tình ngược lại cũng rất là nhức đầu à? Vũ đạo tông chủ đối với này chuyện quả thật cũng không biết vô pháp giải quyết. Dù sao người nọ là chết, phiền toái cũng tới. Phòng trường chỉ có bản tông tự mình ra mặt, vũ đạo tông chủ cũng không khỏi phun ra nhất khẩu khí. P.S. Cồn vật bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 34. Bái sư Âu Long, chương 34, bái sư Âu Long. Cái gì? Viễn Sơn bọn họ lần này toàn quân bị diệt. Thanh Dương tông trưởng lão nghe được câu này, cũng là sắc mặt run lên. Đúng vậy, trưởng lão. Chuyện này đúng là thật cũng là đi qua hỏi do nói là cùng vũ đạo tông đệ tử vũ dương đám người kịch chiến cuối cùng toàn quân bị diệt bao gồm những thứ này triều thu đệ tử cũng không có mang về một người thanh dương tông một người học trò cũng có chút sợ hãi dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ được ta biết ngươi đi xuống trước đi làm thanh dương tông trưởng lão hắn cũng có không thể đẩy trách nhiệm thanh dương làm cái kế tiếp vũ vương cường giả lại cứ như vậy bị người chém chết cho dù là hắn đều có chút trong lòng không cam lòng tựa hồ trong này có âm mưu quỷ cái gì xem ra ta muốn đi tìm tông chủ báo cáo nếu không chuyện này phiền vãi thật lớn cái này trưởng lão cũng biết không được phép sơ suất cái gì mười mấy đệ tử toàn quân bị diệt thanh dương tông chủ nghe nói như vậy lúc cũng là mặt đầy sắc cơ càng là khó mà áp chế chính mình lửa giận cha cho ta rốt cuộc là người nào làm chuyện này ta muốn toàn quyền để cho những người này bị trừng phạt ta thanh dương tông đệ tử mười mấy người một cái cũng chưa trở lại đây tuyệt đối là cố ý trả thù càng là một trận xích ám hại thanh dương tông chủ mặt đầy sắc cơ càng là khí thế trong nháy mắt bùng nổ cái này trưởng lão cũng là sắc mặt trầm xuống phun ra một ngụm máu tươi nhất thời lui về phía sau tông chủ chuyện này liên quan đến có ba người một là vũ đạo tông vũ dương một người khác là tùng thanh thành sợ ra sợ yến sơn cái cuối cùng chính là chủ nhà họ tiêu con tiêu hàn giờ khắc này đông nhiên một cái ý niệm liền từ cái này trưởng lão trong đầu toát ra nếu là lựa giận vì sao không dẫn lưu cái này vũ đạo tông bọn họ không dám đối phó nhưng những thứ này thành nhỏ gia tộc bọn họ vẫn có vốn liếng này đi đối phó tiêu gia lần trước không phải là thanh hao liền nói hắn là bị một cái tên là tiêu hàn đệ tử khi dễ phải không thanh dương tông chủ tựa hồ cũng muốn lên cái gì đúng vậy chính là hắn cái này trưởng lão cũng là lại lần nữa nói được ta biết chuyện này giao cho ngươi phụ trách Ngoài ra những thứ này công đạo hy vọng ngươi có thể đòi lại, chúng ta Thanh Dương Tông tổn thất cũng không chỉ là những thứ này vũ linh đệ tử, mà là rất nhiều. Thanh Dương Tông chủ trong mắt có sát cơ chớp động, chuyện này phải làm được hoàn mỹ, nếu không để cho những tông môn khác nắm được cán cũng không nên. Nhìn cái này trưởng lão rời đi, Thanh Dương Tông chủ cũng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này mới biến mất ở nơi này. Thanh hao, vi sư nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Nguyên lai like cái này trưởng lão chính là Thanh hao sư phụ. Sư phụ, ngươi tới, tin tức tốt gì ạ? Nhìn ngươi rất là cao hứng a. Thanh Hạo cũng cười chào đón. Tông chủ đáp ứng. Để cho ta toàn quyền phụ trách đánh dẹp tông môn tổn thất, chuẩn bị để cho ta mang theo tông môn trưởng lão đi tiêu gia đòi nợ. Cái này trưởng lão mặt đầy nụ cười, càng là mang theo một ít nụ cười quỷ dị. Đây đúng là tin tức tốt ta, sư phụ đây là thật sao? 39, Thanh hao cũng là nội tâm cười như điên. Tự nhiên là thật, chẳng lẽ sư phụ sẽ gạt người sao? Cái này trưởng lão cười ha ha một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài. Vị sư đi chuẩn bị, ngươi cũng chuẩn bị đi, theo ta cùng đi tùng thanh thành đòi lại chúng ta Thanh Dương Tông công đạo. Cái này trưởng lão nói xong, mới nửa mặt lên trời cười to xuất viện rơi đương thanh hao tìm tới triệu yến như thời điểm, lúc này mới đem việc này báo cho biết nàng. Cái gì? Đây là thật. Thanh dương tông sẽ đối tiêu gia ra, ra tay. Đúng a, sư huynh ta làm sao sẽ lừa ngươi? Ta lúc đầu liền nói, ta sẽ làm được cho ngươi đường huynh cùng với ngươi đòi lại công đạo, ngươi yên tâm đi. Lúc nào để cho ta? Cái này thanh hao xem mấy lần cái này triệu yến như, sư huynh hầu gấp cái gì? Đây không phải là thì có cơ hội sao? Ai là tiêu hàn? Dương liễu thanh sơn đi tới nơi này người mới đệ tử xuất lúc, lúc này mới đầu tiên la lên. Ta là tiêu hàn, trưởng lão tìm ta. Tiêu Hàn Nội tâm có chút bận tâm. "Hả, việc lớn không có, lần này đệ tử mới Vũ Linh cần thông qua khảo hạch, còn như ngươi đi theo ta." Liêu Thanh Sơn cười nói, lúc này mới hướng xa xa đi ở một nơi sân góc tường xuống, cái này Liêu Thanh Sơn mới chậm rãi cười một tiếng, "Tiêu Hàn, có hứng thú hay không làm vốn trưởng lão đệ tử?" "A." Tiêu Hàn cũng là mặt đầy khiếp sợ. "Không cần a, đây là thật, ngươi không có nghe lầm." Cái này Liêu Thanh Sơn trưởng lão cười hắc hắc, "Lão phu mặc dù chỉ là lục phẩm vũ vương, nhưng thu ngươi làm đồ đệ thế này tư cách vẫn có." Cái này Liêu Thanh Sơn cũng là biết Tiêu Hàn bản lĩnh sau, lúc này mới có ý định này. Cái này Được rồi. Tiêu Hàn cũng không thể tránh được. Dù sao lần này mình giết Thanh Dương Tông đệ tử Viên núi, nếu không phải tìm một chỗ dựa, như vậy ngày sau Thanh Dương Tông gây khó khăn gia tộc, cái này sự tình coi như không phải là đơn giản như vậy. Hào hào hào, làm lễ ra mắt, vi sư tặng cho ngươi hai khối linh thạch làm khen thưởng. Cái này Liễu Thanh Sơn nói xong, mới khoát khoát tay tiêu sái rời đi nơi này, đường Tiêu Hàn trở lại sân lúc, lúc này mới cười khổ một tiếng, cũng không biết là tốt hay xấu. Tiêu Hàn, thế nào? Trưởng lão tìm ngươi ngươi còn không tình nguyện. Ta đều không có thế này, bạn lĩnh để cho trưởng lão thu ta làm đồ đệ, không bằng hai người chúng ta chấp dái. Sở Yến Sơn cũng là đột nhiên nói, đổi, Tiêu Hàn nội tâm suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến cái gì? Dù sao cái này Liễu Thanh Sơn chỉ là một lục phẩm vũ vương, nếu là nhầm vào Thanh Dương Tông trưởng Lão Tu Vi không đủ làm sao bây giờ? Được, chúng ta đổi, Tiêu Hàn lại đem cái này hai khối linh thạch chuyển giao cấp cái này Sở Yến Sơn, đây là lễ bái sư, cũng đừng nói ta không cho ngươi a, ta đi trước. Tiêu Hàn cũng là như một làn gói, liền xông vào chính mình trong nhà, không bỏ được hài tử không bắt được lang, lần này Tiêu Hàn tổn thất có thể đại, dù sao linh thạch chính mình lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy a tiểu tử này. Mặc dù chỉ là một cái lục phẩm vũ vương, nhưng hắn trả, còn coi thường, ta thật không biết hắn nơi nào đến dũng khí. Sở Yến Sơn cười hắc hắc, lúc này mới nhận lấy linh thạch. Từ cửa sổ nơi này thấy Sở Yến Sơn biểu tình, Tiêu Hàn mới cười hắc hắc, tiểu tử, một cái lục phẩm vũ vương liền muốn đem ta đuổi, ta cũng không làm. Lần này đối mặt Thanh Dương Tông sự tình, hắn biết tuyệt đối không đơn giản, xem ra hắn cũng phải chủ động đánh ra, nhắm ngay thời cơ Tiêu Hàn chuẩn bị tìm một cơ hội đi Vũ Đạo Tông chỗ tu luyện đi làm một nào. Cứ như vậy, chính mình danh tiếng đi ra ngoài, cũng không buồn không có sư phụ A Tiêu Hàn vẫn là rất thông minh, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Như thế nào đây? Tiêu hàn đáp ứng. Đường Vũ Dương đi tới nơi này liếu thanh sơn trưởng lão viện hạ thấp thời gian, cũng là âm thầm hỏi. Dĩ nhiên là đáp ứng, vốn trưởng lão ra tay, nào có không đáp ứng sự tình. Ta đây lễ ra mắt đều đưa đi. Liêu thanh sơn trưởng lão ngược lại cũng rất là dương dương đắc ý, bao nhiêu? Vũ Dương lúc này mới truy hỏi. Hai khối. Nghe nói như vậy cũng để cho Vũ Dương thổi phù một tiếng mật cười, thật sự hai khối. Đúng vậy, thế nào? Tiểu tử này không tham lam, ta cũng không biện pháp ả. Liêu thanh sơn vẫn là rất hài lòng Tiêu Hàn tâm tư. BS, cổ vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổ vợ ở có thêm động lực làm việc trường 35. Nói phách lối đánh mặt. Chương 35, nói phách lối đánh mặt. Sắp trời sáng rồi, Tiêu Hàn ngược lại cũng đi ra ngoài sớm, khi hắn thật sớm đi bộ lúc, hắn mới đi tới Vũ đạo tông vũ đạo quảng trường, nhưng nhìn một cái nơi này cũng không có bao nhiêu vũ sư cùng giảng giả. Vị sư huynh này ta muốn hỏi một chút vũ đạo tông nơi nào vũ sư sư huynh nhiều nhất. Tiêu Hàn rất là khách khí. Dĩ nhiên là võ đường a, nơi này bình thường đều là vũ vương trường lão làm dừng lại địa phương. Bình thường đều là tông môn đệ tử ưu tú mới có tư cách ở lại chỗ này, một mình ngươi nho nhỏ vũ linh đệ tử còn không dùng đi đi. Đệ tử này nói xong cũng rời đi. Vũ đạo tông thế này tông môn với tiêu hàn tu vi quả thật không cao, nhưng hắn hôm nay ngay tại muốn ở trong võ đường là tương lai mình tìm một cái giải quyết cơ hội. Dù sao thế này sự tình cũng không phải là chuyện nhỏ, đương nhật chạm sát viễn sơn cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn có thể đủ làm chính là đưa tới vũ đạo tông tông chủ chú ý khi hắn đi bộ mấy vòng sau đó, hắn mới xuất hiện ở vũ đạo tông trong võ đường. Ở chỗ này hắn liếc mấy lần sau, lúc này mới hướng một cái tu vi đỗ trưởng. Ở thất phẩm vũ sư đệ một cái đụng tới, Ơ kìa, là ai không có mắt như vậy, để cho ta ngã nhào. Tiêu Hàn mặt đầy tức giận, mượn cái này vũ sư cường giả đứng lên. Nơi nào đến vũ linh đệ tử, cút cho ta. Dương Bạch Khởi vừa mới đứng lên lúc, cái này thất phẩm vũ sư cũng là mặt đầy sắc cơ, nhìn về phía Tiêu Hàn. Vị sư huynh này xin lỗi, không biết là người nào, đem ta ngăn trở ngã nhào, may sư huynh cứu ta, ngươi đại ân đại đức, ta vô cùng cảm kích. Tiêu Hàn khẽ mỉm cười, tựa hồ cái này sự tình cùng hắn không có nửa điểm liên quan. Phế vật, đứng không vững còn nói bị người cản đường ngã nhào. Cái này vũ sư đệ một cái cũng là vô cùng tức giận nhất thời một quyền hướng tiêu hàn đi tiêu hàn ánh mắt chật lóe lúc này mới một trường lao ra hướng cái này vũ sư đệ mà đi sư vinh khắc đừng lớn như vậy lửa giận bất giận bất giận nếu không hỏa khí quá lớn tổn hại thân thể cái này cũng không tốt tiêu hàn lại lần nữa cười một tiếng cái này vũ sư đệ một cái mới đầu là cho là mình không có dùng lực nhưng khi hắn lại lần nữa một quyền lao ra lúc tiêu hàn lại một cước đưa hắn đạp bay đi ra ngoài sư vinh ngươi thế nào không cẩn thận như vậy a tiêu hàn lúc này mới lập tức đem đệ tử này đỡ dậy đừng đừng đừng đừng dịu ta ta tự mình tới sau một khắc cái này vũ sư đệ một cái lại lần nữa hướng tiêu hàn một cái tiên thối quét qua, lại bị tiêu hàn một cước đá trúng bắp chân nhất thời quỳ xuống. sư minh, ngươi đừng hướng ta quỳ xuống a. ta đây có thể không chịu nổi a, ta sẽ tổn thọ a. tiêu hàn lập tức đi ngay đỡ dậy cái này vũ sư đệ một cái, tránh ra cho ta. không, sư minh ngươi thả ta đi. đệ tử này rốt cuộc mở mang trí tuệ, biết tiêu hàn là lấy hắn mở quét. ngươi thế nào đầu đầy đại hãn, đây là nội tâm ấy nay sao? ta biết ngươi là là giúp ta, ta không trách ngươi a, không cẩn thận tâm như vậy thành ý a. tiêu hàn nói, để cho cái này vũ sư đệ một cái nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Sư Minh, ta cầu cầu ngươi để cho ta rời đi được không nào? Cái này Vũ sư đệ một cái nhất thời quỳ xuống hướng Tiêu Hàn dập đầu một cái đầu. Hảo hảo, ta cho ngươi rời đi tính. Nói thật, ta không trách ngươi. Tiêu Hàn lại lần nữa cười khổ nói. Già thần giả quỷ. Một đạo vang vọng thanh âm bỗng phát ra, Tiêu Hàn cũng là nhìn tới đi, hắn biết chính chủ rốt cuộc xuất hiện. Hắc hắc, vị sư Minh này là ai? Ta thế nào chưa thấy qua? Tiêu Hàn một bộ dường dương dáng vẻ, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi dựa vào tu vi khi dễ võ đường đệ tử, lời này nếu là chuyển tới trưởng lão trong thay, tin tưởng ngươi sẽ có quả ngon để ăn. Người này mặt đầy cười lạnh, nhưng đối với Tiêu Hán cũng là cực kỳ kiên kỵ. Trái cây ngon, cái dạng gì? Trái ố oh mai vẫn là bồ đào. Tiêu Hán cười ha hà nói: Bồ đào, trái ố oh mai, ta không biết đây là vật gì, nhưng ta biết người hôm nay phải bị ta đánh ngã. Cái này Vũ sư sư huynh trợn quát một tiếng, mới hướng Tiêu Hán đi. Một quyền này lao ra, cũng là phát ra tiếng nổ đùng đùng. Người này cùng Sở Yến Sơn so sánh, cùng hắn bất phân cao thấp, thậm chí Sở Yến Sơn không có hắn như vậy có bản lĩnh. Tiêu Hán ánh mắt khẽ biến, cũng là trong nháy mắt liền mở ra hệ thống, có hay không có kích động tính nhiệm vụ mở ra kích động tính nhiệm vụ đánh bại cựu phẩm đỉnh phong vũ sư nhiệm vụ khen thưởng tăng lên một cấp trở thành nhất phẩm vũ vương điều này cũng làm cho tiêu hàn nội tâm dung một cái cái này đánh bại cựu phẩm đỉnh phong vũ sư liền trở thành nhất phẩm vũ vương tựa hồ có hơi nhạy qua qua loa chứ tiêu hàn không có ngưng ngừng dù sao đây là chiến đấu trong nấy mắt nếu là phân tâm chính là từ làm vậy hai người rối rít một quyền lao ra tiêu hàn tu vi cũng hoàn toàn bùng nổ cựu phẩm vũ sư định phong khí thế cũng là hướng trung quanh hành tạo thiên quân lúc này kia vũ sư đệ một cái mới biết mình là gặp phải một khối thiết bản nếu không thế nào lại gặp thế này kẻ lỗ mãng Ngươi cũng là Cựu Phẩm Đỉnh Phong vũ Sư. Đệ tử này mặt đầy tức giận, hắn nếu là biết đối phương là Cựu Phẩm Đỉnh Phong vũ Sư, hắn đã sớm sẽ không cưỡng ép ra tay. Ta lúc nào nói qua cho ngươi, ta không phải là Cựu Phẩm Đỉnh Phong vũ Sư." Tiêu Hàn nhất thời phản hỏi. Lời này vừa ra, đệ tử này nhất thời bất đắc dĩ, nhưng vẫn là một quyền lao ra đối với Tiêu Hàn cũng là kia không nhượng bộ chút nào, đây chính là quan hệ đến chính mình vấn đề mặt mũi, nếu là cứ như vậy bị Tiêu Hàn đánh bại, chính mình còn gì là mặt mũi. "Tiểu tử, giả heo ăn hổ làm không tệ, đáng tiếc ngươi cái này kinh nghiệm quá yếu, trong mắt ta tựa như cùng biển khơi một đạo." Ngươi cho là chống lại gió thổi mưa rơi sao? Đệ tử này cũng là cửa ra khinh thường, đối với Tiêu Hàn cũng không có để ở trong lòng. Một quyền này lao ra, cũng là quyền phong đúng chỗ, hai người rối rít lui về phía sau phun ra máu tươi. Có thể Tiêu Hàn cái này kích thích kích động tính nhiệm vụ, không tự mình ra tay cái này sao có thể được. Nếu là tu vi rơi xuống, chính mình không cho hết trứng. Đầu tiên là đội sư, sau là võ đường gây chuyện, hắn muốn chính là làm cho mình đưa tới tông chủ chú ý, bây giờ mình cũng sắp trở thành nhất phẩm vũ vương cường giả, cái này không phải thắng được cái gì, chính mình còn thế nào sống? Tiêu Hàn cũng là lại lần nữa một quyền lao ra. Tốc độ nhanh hơn cho dù là âm vẫn là rõ, hắn như thường ra tay nhanh chóng. Đáng chết, ngươi đánh lén. Đệ tử này hét thảm một tiếng, nhất thời ôm bụng bị Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài. Ồ, vị sư huynh này, ngươi cũng phải quỳ xuống. Tiêu Hàn cũng là chơi đùa một chiêu không tệ hầu tử thâu đảo, cái này không phải cũng để cho đệ tử này trực tiếp có lợi, quỳ xuống đất không nổi. Còn có ai? Còn có ai? Tiêu Hàn cao giọng nói, nhìn chung quanh tất cả mọi người. Nương theo lấy gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên, Tiêu Hàn càng là chiến ý bùng nổ, hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được thế này cảm giác, để cho hắn lại như vậy cực kỳ thoải mái đánh người muốn đánh mà. Đánh dân muốn đánh bậy tước, lời này quả thật không sai. Những thứ này không biết xấu hổ người, mình cũng cũng không cần cấp mặt. Tiêu Hàn, ngươi làm quá mức chứ?" Đột nhiên một giọng nói xuất hiện, Tiêu Hàn cũng là nghiêng mắt nhìn đi qua. "Ồ, vị sư huynh này vị kia, ta thật giống như cũng chưa từng thấy qua Tiêu Hàn lời này vừa ra, cũng để cho sư huynh này cổ chợt lạnh, thân thể rung một cái thiếu chút nữa ngã nào Có thể tiếng nói rơi xuống, sư huynh này cũng là biến mất không thấy gì nữa, để cho Tiêu Hàn cũng là khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, những thứ này bắt nạt kẻ yếu hạng người chính là như vậy. PS, côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 36. Khiêm tốn trang bức, chương 36, khiêm tốn trang bức đệ tử này chạy trốn trong nháy mắt, những đệ tử khác cũng là rối rít lui về phía sau, tựa hồ cái này trước hai người đã theo sau. Tiêu Hàn, đây là chúng ta vũ đạo tông võ đường, không phải là ngươi một cái người tiết thật ơi, nếu là sáng suốt thừa đi sớm tìm trưởng lão tội, bằng không đợi trưởng lão tự mình đến, hậu quả ngươi cũng biết. Một người học trò đông niên toát ra câu này, ồ, nghe nói câu nào sao? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ tới, nói cái gì? đệ tử này thân thể run rẩy hướng phía sau lui bước châu quan phóng hỏa trăm họ đốt đèn tiêu hàn sau một khắc bước ra một bước nhất thời một cái liền tóm lấy cái này đệ tử y liệt áo, lời nói này chính là bọn hắn người hiền bị bắt nạt người hiền bị người ta cưới lời này ngươi hiểu không ngươi hiểu không tiêu hàn chữ nào cũng là châu ngọc đây cũng là văn học thiên phú thiếu ngạo thiên hạ mè mè biết đệ tử này thiếu chút nữa bị sợ nước tiểu biết liền có thể biết liền có thể còn có ai không hiểu đều đứng ra cho ta ta từng cái cho các ngươi lên lớp giờ học ta lúc đầu cũng không học giỏi hiện tại là một giáo sư cũng không biết có thể hay không. Tiêu Hàn lóe đuổi phải, chỉ kém trong tay không có một điều thuốc. đúng, là thời điểm ta tới chế tạo một ít khói, không biết có thể hay không bán chạy a. Tiêu Hàn cũng là đống nhiên toát ra cái ý nghĩ này. không có không có. một đám đệ tử cũng là bị dọa sợ đến nhanh chóng lui về phía sau, rồi rít hướng xa xa đi. trở về, tất cả trở lại cho ta. võ đường trong nháy mắt thiếu chút nữa người đi lầu không. cũng liền còn có hai cái thương binh giả bộ đáng thương, tựa hồ là trợ trưởng lão đi ra giáo hân hãn. được, thủ đô lâm thời đứng lên cho ta, không nên ở chỗ này giả bộ đáng thương ta cũng không có đem bọn ngươi đánh chết đánh tàn phế, nếu không đứng lên, ta tiếp tục ra tay. Tiêu Hàn một câu nói cũng là bị dọa sợ đến hai người run run, run lúc này mới lập tức vô vu trên người cho bụi, nhìn trung quanh một cái biến mất không còn một mống đệ tử, lúc này mới đứng lên. lệnh ca, sau đó chúng ta theo ngươi la lụn. Hai người này cũng là đột nhiên biến chuyển, để cho Tiêu Hàn cũng là nội tâm run một cái. trời ạ, đây là thật sao? ta Tiêu Hàn lại có tiểu đệ. Tiêu Hàn nội tâm chấn động, giống như điên cuồng. lệnh ca, đây là thật. hai người tiếng nói còn không có rơi xuống hai người này cũng là nhất thời hướng xa xa trưởng lão chạy đi đâu đi qua trưởng lão chính là hắn chính là hắn tiêu hàn đối với chúng ta chủ động ra tay còn phải chúng ta bị đánh ngã trên đất cũng là không nể mặt mong rằng trưởng lão thay chúng ta minh oan à hai người này trong lúc bất chợt biến chuyển cũng để cho tiêu hàn sắc mặt run lên quả nhiên các ngươi những tiểu nhân này không đáng tin à ta thủy tinh tâm à cũng là bể đầy đất các ngươi bồi thường ta tổn thất ta tiêu hàn cũng là kêu trời trách đất còn thể thống gì tiêu hàn ngươi cái này mới vừa nhập môn đệ tử mới còn không có ở tông môn dừng lại, liền lớn lối như thế nếu là ngày sau thành lão căn cơ, đây không phải là càng phách lối hơn. Đi với ta trưởng lão đường thẩm vấn, chúng ta trưởng lão đường đem đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Cái này trưởng lão cũng là cực kỳ nghiêm túc ngưng mắt nhìn Tiêu Hàn. Cái gì? Cái này ác nhân cáo trạng trước, lại còn muốn ta đi thẩm vấn, muốn ta đi tiếp thu trừng phạt. Không được, ta muốn đi tìm tông chủ phân xử thử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai động thủ trước, ta muốn tông chủ đưa ta một cái thuần khiết. Tiêu Hàn tiểu hài tử tính khí cũng là bùng nổ. Cái này mặt dày mày dạn thời điểm, phòng trung trà, còn chính là cái này một lần. Nhưng là gia tộc hắn cũng nhận thức. Hắn Tiêu Hàn lúc nào nhận đúng qua, căn bản cũng không có, hôm nay cũng lại ở chỗ này nhận đúng. Tìm tông chủ. Một mình ngươi nho nhỏ vũ sư đệ một cái, cho dù là vũ vương tu vi đều không phải là, dựa vào cái gì đi gặp tông chủ, cho dù là chúng ta muốn gặp được tông chủ, đều rất là khó khăn, một mình ngươi nho nhỏ vũ sư. Tông chủ ngươi tới. Tiêu Hàn nhìn về phía nơi nào lúc, cũng lạ như một làn khói liền hướng tông chủ đại điện đi. Không thấy người, lớn tiếng gọi người. Cái này thủ đoạn quả thật cao minh, nhìn về phía Tiêu Hàn chỗ đi địa phương, cái này trưởng lão tâm lý lộ bộ một tiếng, hắn biết hôm nay coi như là xong cái này sự tình nếu là ầm ý tông chủ nơi nào hắn đều ăn không ôm lấy đi đuổi theo cho ta đem tiêu hàn cho ta cả lại cái này trưởng lão cũng là mặt đầy tức giận coi như bằng vào những thứ này vũ sư đệ một cái ở đâu là tiêu hàn đối thủ mấy cái quyền cước liền bị tiêu hàn trực tiếp đánh ngã xuống đất tiêu hàn cũng là tốc độ nhanh hơn hướng xa xa đi tông chủ cứu ta có người có giết ta tiêu hàn vọt tới cái này tông chủ bên ngoài đại điện thời điểm cũng bị người cả lại can quái nơi này là cái gì địa phương nơi này là vũ đạo tông tông chủ đại điện há lại bọn ngươi thế này đệ tử có thể xôn loạn cái này thủ hộ đại điện đệ tử cũng là mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Hàn. Cái này, ta biết, nhưng là bọn họ muốn giết ta a, ta muốn gặp tông chủ." Tiêu Hàn lại lần nữa cao giọng gầm to đạo: "Là ai ở ngoài điện cao giọng ồn ào náo động?" Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền ra, nương theo lấy cực mạnh khí thế hạ xuống lần nữa, cái này trưởng lão cũng là sắc mặt một khổ. Hắn biết, hôm nay coi như là thật song, cái này trọc tổ ong. Cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước, cái này Tiêu Hàn chính là như vậy người. "Tông chủ, là ta, là ta. Ta là Tiêu Hàn, ta ở võ đường chuẩn bị tu hành, kết quả bị người chật chân thế. Kết quả là vị kia vũ sư sư huynh của ta, cái này không phải ta chuẩn bị tạ ơn hắn, nhưng hắn ra tay đánh liền ta, ta không thể làm gì khác hơn là phản kháng. Cái này không phải hắn không phải là ta đối thủ, thì có cái này cựu phẩm vũ sư đỉnh phong sư huynh lại ra tay nữa. Một trận chân tướng sự thật trả lại như cũ, cũng làm chứng một cái như kỳ tích trinh thám cao thủ của thời. Nguyên lai like là thế này, như vậy câu nguyên trưởng lão ngươi đuổi giết tiêu hàn làm gì? Chẳng lẽ chính là tiết hận báo thù riêng? Tông chủ một câu nói, cũng để cho cái này trưởng lão nhất thời sát mặt trầm xuống. Tông chủ, câu nguyên tuyệt đối không có cái ý này, chẳng qua là tiểu tử này vận vẻ sự thật, chúng ta. Văn mèo sự thật tất cả đệ tử đều thấy ngươi có thể tìm bọn họ rằng có a nếu là có một ngàn người nói ta tiêu hàn sai như vậy ta tiêu hàn cam nguyện tiếp nhận tông môn trừng phạt tiêu hàn đây cũng là một đá hai chim võ đường trên căn bản cũng không có một ngàn người mà sự thật chính là cái này hai người ra tay đánh tiêu hàn biện không thể biện ai có thể giải thích thế này sự tình được đều lui xuống cho ta tiêu hàn ngươi đi theo ta ta có việc nói cho ngươi còn như chuyện này đều chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không ngươi nói một mình ngươi đường đường trưởng lão lại dùng thế này pháp nhi để hãm hại tông môn đệ tử ngươi thiên địa lang tâm a tông chủ mở miệng cũng để cho cái này trưởng lão cười khổ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nhưng hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, chính là sát cơ vô hạn. Chỉ cần Tiêu Hàn không rơi vào trên tay hắn, như vậy hắn liền không có cách nào. Nếu là một ngày nào đó vượng hoàng hóa thành chim sẻ, cái này có thể cũng đừng trách hắn nhân tâm. Người khác cũng dám núp đích, cái này căn bản là tìm chết. Trắng trận đánh mặt, danh ngục trương đạm bẻ cong sự thật, cái gì gọi là nói phách lối đánh mặt, khiêm tốn trang bước. Tiêu Hàn liền làm đến, hắn không sợ mọi người bị áp, làm hết thảy đều chính là một cái nam nhân khí khái. Đây là một loại bẩm sinh tu hành. T còn bất bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 37. Đại thủy sông long vương miếu chương 37 đại thủy sông long vương miếu trường lão an quả đáng tông chủ xuất thủ cứu giúp tiêu hàn mặt mũi quả thật đủ được tiêu hàn đúng không ngươi nói một chút lần này dụng ý chỗ nếu để cho ta nghe đi lên không tệ ta liền có thể bỏ qua cho ngươi nếu là hiệu quả không được như vậy thì tiếp nhận trường lão đoàn trường phạt đi tựa hồ vũ đạo tông tông chủ đối với tiêu hàn biểu hiện cũng không rất hài lòng tông chủ cái này sự tình ta liền muốn nói một chút là vị sư huynh kia ra tay với ta ta chỉ là thủ hộ bản thân mới ra tay, còn như vị thứ hai sư mình, đó cũng là hắn. được, ta muốn nghe không phải là những thứ này, mà là ngươi trọng điểm, nói điểm chính được sao? vũ đạo tông chủ có thể không có thời gian nghe tiêu hàn tán gẫu. đúng như vậy, ta chém chết thanh dương tông viễn sơn, chính là cái kia cửu phẩm đỉnh phong vũ sư, cái này không phải cũng coi là đem cái này chém chết người sự tình, coi như ta một phần, cho nên ta lo lắng gia tộc bị liên lụy, ta hy vọng tông chủ nhận lời ta mang theo tông môn trưởng lão đi hộ vệ gia tộc chính nghĩa, là tông môn làm vẻ vang. tiêu hàn cũng nói quang minh chính đại, có lý chẳng sợ. bảo vệ chính nghĩa. Ngươi thế nào không bảo vệ vũ thần đại lục hòa bình? Vũ đạo tông chủ cười khổ một tiếng. Cái này, cái này. Được, ngươi hôm nay là nhất phẩm vũ vương. Ta biết ngươi tu vi không tệ, ngươi biểu hiện ta cũng thấy. Tới vu gia tộc sự tình, ta cho ngươi một cái vũ vương cường giả, ngươi tùy ý chọn. Như là cái này sự tình giải quyết, cũng coi là đối với ngươi khảo nghiệm. Nhưng nhớ không muốn nữa đối thanh dương tông sinh ra quá lớn do xét, nếu hắn không làm môn sẽ bùng nổ. Dù sao cái này thanh lam cuộn trong đất, những tông môn này tổn thất càng nhiều, đối tốt với bọn họ nơi càng đi. Được, chuyện này ta nhớ ở, đa tạ tông chủ. Tiêu hàn cũng là ôn quyền nói. Lần này cần không phải là Tiêu Hàn bản thân cái này náo trò, như Tiêu Hàn vẫn là cửu phẩm đỉnh phong vũ sư, như vậy cái này tổng chủ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Có thể Tiêu Hàn chính là tấn thăng đến nhất phẩm vũ vương, một cái như thế tuổi trẻ nhất phẩm vũ vương, tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi. Lúc trước Tiêu Hàn thành người lúc, đến họp hàng năm cũng liền vừa vặn 19 tuổi, bây giờ tính toán thời gian cũng là ước chừng 20 tuổi, thậm chí hắn còn chưa đủ 20 tuổi. 20 tuổi nhất phẩm vũ vương, người bình thường người nào có thể làm được. Đương nhiên cũng có người làm được, tựa hồ coi ban đầu Tiêu Phong chính là ở 33 tuổi trở thành vũ tông cường giả. Bây giờ ở thanh diệp quốc bên trong, cũng là lăn lộn phong sinh thủy khởi, có lẽ không nhớ được hắn là lúc nào đột phá vũ vương, nhưng lại có thể nhớ hắn lúc nào đột phá vũ tông. được, còn như cái này, là ta tông chủ lệnh bài, đi ngươi trưởng lão viện đi một chuyến, nói cho diệp vấn đại trưởng lão, đây là ta nói, để cho những thứ này vũ vương trưởng lão tất cả đi ra, ngươi lựa chọn người nào, chính là người đó làm ngươi hộ vệ người. tựa hồ vũ đạo tông chủ cấp tiêu hàn quyền lợi cũng là cực lớn. được, đa tạ tông chủ, vậy ta đây phải đi. tiêu hàn nhọ dọn hỏi, đúng, sẽ đi ngay bây giờ, việc này không nên chậm trễ. vũ đạo tông chủ lập tức nhắc nhở, nhìn tiêu hàn rời đi cái này vũ đạo tông chủ mới thở phào, hắn ban đầu liền phát hiện tiêu hàn thiên phú, tiểu tử này ở tùng thanh thành chính là một tay hảo thủ, hắn thiên phú tuyệt đối không kém gì tiêu phong, nếu là thật bồi dưỡng được, ngày sau tiến vào học viện. như vậy hắn vũ đạo tông danh tiếng cũng liền đi ra ngoài, nhưng bây giờ gia tộc này vấn đề còn phải thay tiêu hàn giải quyết, đây cũng là không bỏ được hải tử không bắt được lang đương tiêu hàn như một làn khói xông vào trường lão viện lúc, cũng bị một đám đệ tử cấp vây khốn. người nào ở chỗ này cãi luận, cái này đến trường lão chính là cái kia công nguyên, nguyên lai là ngươi, cho ta chói, đi đem đại trưởng lão, cái này công nguyên có thế này cơ hội đưa tới cửa còn không bắt, thì hắn không phải là câu nguyên. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc tương kế tự kế, cái này không phải tự có tông chủ lệnh bài, cái này không phải cũng là tự chịu diệt vong. Nếu muốn chết, Tiêu Hàn liền tiến hắn một đoạn phải không? Hắc tâm trưởng lão Hắc tâm máu. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Việc lớn không tốt, câu nguyên trưởng lão chói một cái vũ vương đệ tử hướng tới nơi này. Đệ tử này cũng là lập tức thông báo đạo. Chói? Duyên cơ gì? Đại trưởng lão phát hiện cũng có chút cổ quái. Hình như là cùng câu nguyên trưởng lão có động chạm, tiểu tử này nói hắn muốn gặp ngươi, là tông chủ để cho hắn tới tìm ngươi. Đệ tử này cũng không có quên nhắc nhở, tông chủ để cho hắn đến. Đại trưởng lão cũng liền càng kỳ quái. Đại trưởng lão, chính là cái này tiểu tử, chính là hắn ở võ đường gây chuyện, để cho ta mất hết thể diện, càng là. Được, câm miệng hết cho ta, vị này đệ tử, ngươi nói là tông chủ cho ngươi đến, có cái gì bằng chứng? Đại trưởng lão làm việc cũng không lỗ mãng. Trên người của ta có tông chủ lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp tông chủ. Tiêu Hàn cũng là thuận miệng nói, hắn cũng không biết đây là cái gì lệnh bài. Mau mau tìm lệnh bài. Đại trưởng lão cũng là lập tức đốc thúc đạo. Đại trưởng lão, nơi này thật có một khối lệnh bài đệ tử này cũng sắp lệnh bài trình lên đi. Xin chào thiếu tông, một câu nói này để cho cái này trưởng lão cũng là sắc mặt xanh mét, thiếu tông, điều này sao có thể? Hán bất quá chỉ là một cái vừa mới gia nhập tông môn lông nốc tiểu tử, hán, công nguyên cút ra ngoài cho ta. Đối với đúng, thiếu tông vô lễ, chính là đối với đúng, tông chủ vô lễ, hy vọng không quan tâm ta lại nói lần thứ hai. Cái này đại trưởng lão cũng là vô cùng tức giận. Cái này, đại trưởng lão, cấp ta lăn lăn lăn. Đại trưởng lao tức giận trong nấy mắt cũng là bóp chặt lấy ly trà trong tay. Cái này không phải mắt dài người. Từ đầu đến cuối cũng không lớn nổi mắt, nếu là chuyện này lại lần nữa ầm ý tông chủ nơi nào, hắn, Câu Nguyên cũng tốt, đại trưởng lão cũng được cũng sẽ bị tông chủ khiển trách. Được, Câu Nguyên trưởng lão đã đi, người vừa tới cấp thiếu tông mở trói. Đại trưởng lão cũng cười nói: "Nhìn Câu Nguyên rời đi, Tiêu Hàn mới phun ra nhất khẩu khí: "Vừa mới thật là hụ chết ta, ta mới tới cái này Câu Nguyên liền đem ta trói, ta còn không biết thanh hồng tạo bậy đây." Tiêu Hàn trách móc, để cho đại trưởng lão tăng hắn một cái: "Nơi này là một trăm khối linh hạch, mong rằng thiếu tông thứ lỗi, không muốn cùng cái này cô rởn nhĩ chuyện như vậy kiến thức, bây giờ thiếu tông đến chỗ của ta, nhất định cũng là có sự tình." Được rồi dễ bản, Tiêu Hàn cũng là nhận lấy những linh thạch này, lúc này mới cười nói: "Ta lần này đến, cũng là là tìm một bảo tiêu a, nói thật gần đây luôn có người hỏi dò tin tức ta, muốn theo đuổi giết ta, còn có diệt ta gia tộc, ta đây không ngừng thấy ác mộng kết quả là tìm tới tông chủ, tông chủ nói cho ta biết tội chuông phải do người bộ chung, phải để cho ta tự mình giải quyết chuyện này, cái này không phải để cho ta mang theo lệnh bài đến tìm đại trưởng lão, nói là đại trưởng lão sẽ biết phải làm sao." "Được, chuyện này giao cho ta, thiếu tông cần mạnh như vậy người." Đại trưởng lão cũng biết rõ điểm này. "Cái này, Vũ Vương Định Phong có hay thông?" Tiêu Hàn một câu nói để cho đại trưởng lão lão đảo một cái thiếu chút nữa ngã nhào. Vũ Vương đỉnh phong. Đại trưởng lão cũng là cười khổ nói, đúng vậy, không có vậy thì cựu phẩm Vũ Vương đi mang đến mấy cái hẳn không có vấn đề chứ. Tiêu Hàn lời này ra lại, để cho đại trưởng lão thiếu chút nữa không có phún huyết. Một cái cựu phẩm Vũ Vương, hai cái bát phẩm Vũ Vương, đây là danh giới cuối cùng. Đại trưởng lão cũng không nhịn được nữa. PS, Cổn Vật Bi Cảo tỷ Hiền xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 38. Vũ Tông linh dịch. Chương 38, Vũ Tông linh dịch. Được, đồng ý. Tiêu Hàn cũng là gật đầu. Người đâu? Tiêu Hàn cũng không dự định lập tức liền rời đi. Cái này ta sẽ là Thiếu Tông an bài, chả, còn Thiếu Tông đi về nghỉ trước, ta sẽ phái người đi tìm ngươi. Cái này đại trưởng lão làm việc cũng là rụt nước không lọt. Được, ta đây đi trước một bước. Tiêu Hàn bây giờ chiếm tiện nghi, tự nhiên cũng phải lập tức chạy trốn. Khi hắn trở lại chính mình sân lúc, lúc này mới thở phào, lần này thế nhưng đem chính mình nét mặt dàn luôn em sạch, là gia tộc, cũng coi là sử dụng ra tất cả vô liếng. Ai? Tiêu Hàn tự giải, quả thật rất bất đắc dĩ, từng có thời gian, tự mình ở Vũ Thần đại lục cũng truyền lưu qua thế này sự tình khi có người đến thông báo tiêu hàn lúc tốc độ này cũng là rất nhanh tiêu hàn sư minh đại trưởng lão để cho ta tới tìm ngươi nói là có chuyện thương lượng được ngươi chờ ta ta lập tức lên đường tiêu hàn bây giờ đặt chân nhất phẩm vũ vương có nhiều như vậy bảo tiêu đây là tự nhiên thoải mái a không lâu lắm hai người lại lần nữa xuất hiện ở đây trưởng lão viện lúc tiêu hàn thấy nhiều hơn đến mấy cái trưởng lão thiếu tông đến ba vị này trưởng lão đều là chúng ta trưởng lão viện chiến lực cực cao trưởng lão minh đạo đi xa võ thiên trưởng lão đều là chúng ta vũ đạo tông thâm niên trưởng lão đại trưởng lão cũng là nhất nhất giới thiệu đạo được liền bọn họ. Tiêu Hàn ngược lại cũng thông thái. Bây giờ hắn sợ sẽ là cái này Thanh Dương Tông đầu người trước lên đường. Nếu hắn không làm môn sẽ xuất thủ cái này mượn. Xin chào thiếu tông. Ba người đồng loạt ôn quyền. Không khách khí. Đối với, đúng. Lần này có tình báo không có. Thanh Dương Tông người lên đường chưa? Tiêu Hàn cũng đột nhiên hỏi. Hiện nay Thanh Dương Tông trả, còn không có động tĩnh, nhưng cũng không kém. Tính toán thời gian bọn họ cũng là nên chuẩn bị lên đường. Nghe nói hẳn là Thanh Hào sư phụ cùng với một người khác trưởng lao ra tay. Đại trưởng lao cho mày. Nhìn Tiêu Hàn nói. Được, vậy đơn giản. Đối với, đúng. Đem cái kia người nào? chính là khi dễ ta kia hai cái vũ sư đệ một cái cũng cho ta tìm đến để cho bọn họ đi theo chúng ta khi dễ ta liền muốn thế này xong chuyện không có cửa tiêu hàn cũng không phải là loại kia hiền lành hạng người được cái này không việc gì ta đây phải đi tìm người không cần tránh cho làm phiền đại trưởng lão hay là ta tự mình đi đi ba vị trưởng lão cũng đi với ta một chuyến tiêu hàn cười hắc hắc đây là tự nhiên có thể là thiếu tông làm việc cũng là chúng ta vinh hạnh cái này trong ba người minh đạo tu vi cao một chút chính là cái kia cửu phẩm vũ vương thế nào hai người các ngươi còn không nguyện ý tiêu hàn mặt đầy xanh mát vẻ lần trước là ai nói phải làm em trai ta hiện tại thế nào lợn lọng tiêu hàn mặt như hàn băng để cho hai người này cũng là thân thể run run cơ hội chỉ có một lần nếu là bỏ qua liền thật không có tiêu hàn xoay người cũng là run đến chân phúc thủ ở phía sau tiêu hàn sư minh chúng ta nguyện ý chúng ta nguyện ý hai người gật đầu giống như giá tỏi được nguyện ý liền có thể nguyện ý liền có thể chúng ta đây lên đường nhìn sắc trời tiêu hàn biết thời gian không còn sớm nếu là muốn nhanh chóng chạy tới gia tộc thì nhất định phải hiện tại triệu gia phát nếu không một khi thanh dương tông cường giả đến như vậy gia tộc phiền vãi liên đại lúc này thanh dương tông đám người kia cũng là giống chống thua chiêng tốc độ rất nhanh hướng tùng thanh thành đi hai đường đội ngũ lên đường trong ngay mắt hai cái tông chủ cũng là đều rối rít tiếng thở dài cuộc chiến đấu này tất nhiên sẽ hỏa bạo toàn bộ tùng thanh thành nhưng nếu là người nào tới trước dĩ nhiên là người nào trước nắm giữ chủ động ở tùng thanh thành trong tiêu gia tiêu lâm cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra tựa hồ nhận ra được có nguy cơ hạ xuống thế nào lâm ca liêu mi cũng là đột nhiên hỏi mi nhi ta cảm giác gia tộc muốn xảy ra việc lớn tiêu lâm cũng là đột nhiên nói đại sự gì liêu mi không hiểu mặt đầy hổ nghi Hắn là một kiện họa di tộc. Không an lòng nhảy lên, để cho Tiêu Lâm cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Cái này là thực sự sao? Liễu Mi nội tâm chấn động, cũng là đứng dậy mà tốt. Là thực sự, bởi vì cảm giác nguy cơ đã đến gần, không ra ba canh giờ, phòng trường chiến đấu liền muốn bắt đầu. Tiêu Lâm làm chủ nhà họ Tiêu, cũng là một cái cựu phẩm đỉnh phong vũ vương, hắn có thế này tư cách tin tưởng hết thảy các thứ này. Tung thanh thành ngoài ra ba đại gia tộc, tựa hồ cũng có hành động, ở Triệu gia, tiến ra hai gia tộc này bên trong, tựa hồ cũng là bóng người lổn nhổ nhổn. Như thế nào đây? Đều chuẩn bị xong sao? Ở nơi này trước đội ngũ cũng có hai cái gia tộc vũ vương cường giả dẫn đội đã chuẩn bị ổn thỏa tùy thời có thể lên đường có người báo cáo được chờ đợi tín hiệu đồng loạt tấn công tiêu gia người này cười lạnh nói đêm khuya tựa hồ hết thảy đều là như vậy tự nhiên còn có cái này ngày xuân tiếng côn trùng kêu xuất hiện tựa hồ hết thảy các thứ này xuân ban đầu cũng không phải như vậy hoàn mỹ trí thiện ban đêm yên lặng đánh vỡ hết thảy các thứ này tựa hồ cũng đánh vỡ yên lặng đương một tiếng quỷ dị tiếng kêu phát ra lúc cái này hai cái đội ngũ mới rồi giết dẫn đội lên đường hướng tiêu gia đi đứng ở gia tộc vũ đạo quảng trường tiêu long cũng là đống nhiên mở hai mắt ra có hàn quang xuất động hắn không nghĩ tới đám người kia chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn phải ra tay là vật kia bọn họ từ đầu đến cuối cũng không muốn bỏ qua cho tiêu gia đương những thứ này hắc y nhân xông vào tiêu gia vũ đạo quảng trường lúc tiêu lâm cũng là mặt đầy sắc cơ triệu vân tiến vũ các ngươi vẫn là không nhẫn nại được phải ra tay tiêu lâm tay cầm trường kiếm lâm đứng ở gia tộc vũ đạo quảng trường chỗ cao nhìn cái này chen nhau lên hai đại gia tộc hắc y nhân ai tai bất lộ bạch cái này tiêu gia coi như là xong. ở sở ra một nơi trong thư phòng vang lên một tiếng thở dài gia chủ kia kết quả là vật gì vì sao bọn họ đều phải tranh đoạt một đạo thanh âm giàn mua bỗng nhiên truyền ra, để cho cái này chủ nhà họ sở cũng là biến sắc. vô cực linh dịch bước vào vũ tông cơ hội, cái này có thể diễn hóa vũ tông ý cảnh, bao nhiêu người đều là vật như vậy đánh vỡ hết thảy, mà tiêu ra thế nhưng có được chọn một chai, đáng tiếc lại bị tiêu hàn phế vật này tiêu hao quá nhiều. nghe nói còn lại cũng là là tiêu hàn đặt chân vũ tông cảnh đi. cái gì? lại là vô cực linh dịch, cái này thanh âm giàn mua cũng có vẻ hơi chấn động. vũ tông ý cảnh linh dịch, cái này có thể không phải người bình thường có thể được. ban đầu tiêu phong như không phải là bởi vì cái này vũ tông ý cảnh linh dịch. Hắn căn bản cũng không có như vậy cơ hội. Ban đêm yên lặng đáng sợ, nhưng tiêu gia quả thật tràn ngập sát cơ. đương Liễu Mi lúc xuất hiện, tất cả mọi người cũng nhìn về phía nàng. Liễu Mi, giao ra vô cực linh dịch, tha các ngươi tiêu gia không vẫn. Cầm đầu hai cái hắc y nhân, mặt đầy sát cơ ngưng mắt nhìn Liễu Mi. Mi Nhi, ngươi thế nào đi ra? Tiêu Lâm mặt đầy nghiêm túc. Ta không ra, bọn họ thế nào chịu rời đi? Liễu Mi cười lạnh một tiếng, lại cầm trong tay một cái phát ra cái nảy vũ tông ý cảnh bình ngọc nhỏ lấy ra. Đây chính là vũ tông ý cảnh linh dịch, muốn đều tới cấp đi. Sau một khắc. Tiêu Lâm cùng Liễu Mi hai người cũng là nhất thời bùng nổ, khí thế càn quét hướng hai người này đi đại chiến trạng một cái liền bùng nổ, người nào cũng không nghĩ tới lại là là Vũ Tông Linh dịch. TS Côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 39. Tiêu Hàn trở về. Trưởng 39, Tiêu Hàn trở về. GS dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong khác, đừng, nhanh đi chơi đùa, nhớ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết lượng gấp đôi phiếu hàng tháng, còn lại hoạt động có đưa bao tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Tiêu ra một trận hốt chiến cũng là trong nháy mắt triển khai, Liễu Mi mặc dù là nữ tử, vốn lấy nàng tu vi Vũ Vương đỉnh phong triển khai đối chiến cái này Triệu gia chủ cũng là chẳng phân biệt được như nhau, thậm chí là tu vi mơ hồ ở Triệu gia chủ trên. Triệu Vân thực lực hùng hậu, càng là kinh khí bùng nổ cực kỳ lợi hại, đây đối với Liễu Mi tổn thương cũng là cực lớn. Nhưng Liễu Mi mặc dù sinh sắn linh lung thân thể gầy nhỏ, nhưng thân pháp cũng là nhất lưu, trong trận chiến này ngược lại cũng thuộc về 55 mở. Tiên Vũ chuyện này chính là các ngươi không đúng, Tiêu gia chúng ta có được Vũ Tông linh địch là chúng ta bản thân sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi lại còn mang theo gia tộc trưởng lao hướng Tiêu gia chúng ta tấn công. Tiêu Lâm đem Yến Vũ bước lui, mặt đầy lửa giận. Hừ, ngươi nói đều là nói nhảm. Người nào trở thành Vũ Tông cường giả, người đó chính là vương giả chúng ta mới không lạ gì một cái như vậy phá thành trì. Nhắc tới nơi nào coi như là một cái thành, căn bản là một cái phá trấn không sai biệt lắm. Yến Vũ đối với này chuyện, nói chuyện cũng để cho Tiêu Lâm càng tức giận. Cướp đoạt gia tộc của bọn họ Vũ Tông linh dịch, cái này lại còn có đạo lý. Cút ngay cho ta! Tiêu Lâm một quyền đem cái này Yến Vũ bắn cho lui. Lúc này mới đem tất cả mọi người cưỡng ép bước cho lui ra ngoài. Tiêu gia ta tự hỏi ở Tùng Thanh Thành vẫn luôn là trung quy trung cũ, mà các ngươi những người này, căn bản là một quần hồ lang hạng người, đối với Tiêu gia ta đổ vật cấp đoạt còn nói như thế để ý tới, ta chỉ sợ cũng là lần đầu tiên thấy. Tiêu Lâm mặt đầy lửa giận ngưng mắt nhìn mấy người kia. Hừ, thứ tốt đều phải chia sẻ phải không? Tại sao phải giấu giếm đây? Ban đầu phế vật Tiêu Hàn, thế này thể chất, thêm thượng đan điển hư hại, cái này căn bản là không có một chút tác dụng nào, chả còn lãng phí thật tốt Vũ tông linh dịch, còn ngươi nữa Liễu Mi thân thể hiền hách, lại cam nguyện gả cái Tiêu Lâm một phế vật như vậy ra chủ, các ngươi Tiêu gia đều là phế vật đối mặt trâm trọng, tiêu lâm trên mặt sát cơ càng hơn, triệu vân, ngươi chết đi cho ta. vũ vương đỉnh phong khí thế nhất thời bùng nổ, hướng triệu vân cùng yến vũ hai người nghiền ép đi, khí thế đụng nhau, càng làm cho trung quanh cho bụi giống như gió bão một dạng hướng trung quanh cuốn đi. ha ha, tốt như vậy chuyện, thế nào ít chúng ta thanh dương tông đây? các ngươi tiêu gia phế vật tiêu hàn, đánh lén viễn sơn càng là giết hắn, chuyện này cũng coi như ở các ngươi trên đầu. ban đầu ở yêu thú sơn mạch bên trong, chúng ta tổn thất mấy cái vũ linh đỉnh phong đệ tử cũng là tiêu hàn giết chết, này cũng có thể coi là ở các ngươi tiêu gia trên đầu. thanh dương tông ngược lại cũng tới kiếp lúc. Khi bọn hắn lúc xuất hiện, cũng là khí thế bùng nổ nhất thời hướng Tiêu Lâm nghiền ép đi. Ba cái vũ Vương trưởng lão cộng thêm những đệ tử khác, cũng là khí thế hùng hậu. Cho dù là Liễu Mi đồng thời liên thủ đều không phải là đối thủ, rồi rít phun ra máu tươi nhất thời lui về phía sau. Lâm Ca, làm sao bây giờ? Thật muốn giao ra vũ Tông Linh dịch sao? Đây chính là là Hàn Nhi chuẩn bị a. Liễu Mi cũng là đôi Mi thanh tú nhũ chặt, đối với này chuyện cũng là cực kỳ lo lắng. Vẫn có thể làm sao bây giờ? Triệu Vân cùng Yến Vũ hai người này không nhả ra chúng ta ứng đối ra sao cái này nguy cơ? Tiêu Lâm hôm nay cũng là cưỡi hổ khó xuống. Ừ. Lâm ca ngươi thật sự cho rằng sẽ đơn giản như vậy. Thanh Dương Tông xuất hiện cũng không phải là tình cờ, nếu là thời gian muộn rất nhiều ngược lại cũng có thể được, nhưng bọn hắn cơ hội chính là từ đầu đến cuối thời gian nhất trí. Liễu Mi phân tích, để cho Tiêu Lâm nội tâm dung một cái, nếu là cái này tông môn cùng gia tộc cấu kết chuẩn bị diệt trừ bọn họ Tiêu gia, cái này ngược lại cũng không phải không có loại kia khả năng. Ai, nếu là thế này, nên Tiêu gia chúng ta vẫn lạc, cũng may Hàn Nhi đã gia nhập Vũ Lạc Tông, hắn tạm thời không có gì đáng ngại, cái này không tệ. Tiêu Lâm gật gù cũng liền ở Tiêu Hàn trên người. Cho dù là vũ tông linh dịch chân quý như vậy đồ vật, vẫn như cũng phải cho đan điển hư hại tiêu hàn dùng. Những người khác nói đó có thế này cơ hội, bởi vì tiêu hàn mới là hắn máu thịt, càng là hắn cái này làm cha gởi gấp a, ai dám ở tiêu gia ta cần dỡ. Đột nhiên một đạo khí thế bùng nổ, hướng tiêu gia vũ đạo quảng trường mà tới. Hán nhi đến, cái này, hắn thế nào ngu như vậy a? Liêu mi cũng là gấp thân thể run run, trước hết chờ một chút, tựa hồ không phải là hán nhi một người. Tiêu lâm kéo liêu mi tay an ủi, không phải là, đúng cái này còn có vũ vương khí thế a? Liêu Mi lo lắng liền loạn sáo đương Tiêu Hàn đoàn người xuất hiện ở Tiêu gia Vũ đạo quang trường lúc Thanh Hào sư phụ cùng với Thanh Hào mấy người cũng là sắc mặt xanh mét, cái này lại còn là Vũ đạo tông trưởng lão, trong đó Minh đạo những người này, bọn họ cũng đều là nhận biết. Dù sao đây cũng là Vũ vương trưởng lão, tự nhiên cũng là tuổi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thanh Hào, đã lâu không gặp, trải qua như vậy được chưa? Tiêu Hàn cười một tiếng nhìn sang, còn có Triệu Vân, ta nói ta là Hoàng Trung, với còn chưa tin, còn như ngươi đường đường chủ nhà họ Yến lại giống như làm tạc một dạng che mặt kỵ sĩ, vẫn là giả diện siêu nhân. Hắc y nhân làm tặc đây chính là đại bạch trời ạ, không phải là đêm tối a. Tiêu Hàn châm chọc cũng để cho cái này hiến vũ cùng Triệu Vân hai người cho mày, mặt đấy sắc cơ. Ha ha, bây giờ là không phải là muốn giết ta ạ. Giết ta đến a, ta ở nơi này chờ các ngươi. Tiêu Hàn bá đạo này cuồng vọng cũng không người nào. Hừ, thằng nhóc con, ban đầu không có đưa ngươi giết, chính là cho ngươi cơ hội làm cho ngươi lạc đường biết quay lại, bây giờ ngươi trả, còn tệ hại hơn, cũng không nên cho ngươi chó này còn sống. Thanh Hào sư phụ càng là lựa giận trung thiên. Ồ, ta đây cho các ngươi nhìn cách độ vật. Tiêu Hàn cũng lạ bỗng nhiên đem một khối lệnh bài ném ra trên đó một cái tông chữ lại để cho thanh hao sư phụ nhất thời kêu lên thiếu tông lệnh đúng vậy thiếu tông lệnh bất hạnh là ta biểu hiện không tệ tông chủ là khen tưởng ta để cho ta làm thiếu tông bây giờ ta về nhà thăm người thân không biết các ngươi dụng ý ở chỗ nào tiêu hàn khí thế bùng nổ trong nấy mắt ngoài ra ba cái trưởng lão cũng là cho mày hướng thanh dương tông trưởng lão đi bị cổ khí thế này uy hiếp cái này thanh hao sư phụ cũng là cười hắc hắc tiêu thiếu đừng hiểu lầm chúng ta lần này tới cũng là giúp ngươi xử lý những thứ này sự tình ồ nơi quản lý tỉnh có ích lợi gì lý để cho ta phụ thân tiêu lâm cùng với mẫu thân liễu mi bị thương Đây chính là ngươi cái gọi là nơi quản lý tỉnh. Ba vị trưởng lão làm phiền ngươi môn. Nếu người nào dám phản kháng, tự lấy uy hiếp vũ đạo tông thiếu tông xử lý. Các ngươi hẳn biết phải làm sao. Ba cái trưởng lão nghe nói như vậy, cũng là sắc mặt trầm xuống, rồi rít đi ra. Lần này để cho bọn họ tới, chính là hiệp trợ xử lý chuyện này. Tự nhiên tiêu hàn nói đặt ở trọng điểm. Tiêu thiếu chuyện này là chúng ta thanh dương tông sai, mong rằng tiêu hiếm thấy lượng, chúng ta cái này rời đi. Thanh hao sư phụ mắt thấy có cái gì không đúng cũng cùng chính mình tông môn khác một cái trưởng lão thương nghị rút lui. Ồ, muốn đi. Tiêu hàn nhất thời để cho ba cái trưởng lão ra tay. Đem tiêu ra rồi đi nơi cắn xuống. Hôm nay ai cũng bị muốn đi, cha mẹ ta thương là ai làm. Ta không tin chỉ bằng mượn triệu vân cùng cái này hiến ra chủ thế này hai cái phế vật có thể làm được. Nếu không có người thanh dương tông nhúng tay, tại sao có thể như vậy? Tiêu Hàn khí phách, cũng để cho mọi người trong nháy mắt khắc cốt minh tâm, cảm ơn mọi người cho tới nay. Lần này lên điểm 515 fan tiết tác ra vinh diệu đường cùng tác phẩm trung quy tuyệt cử, hy vọng cũng có thể một cái. Ngoài ra fan tiết còn có chút bao tiền lì xì gói quà, dẫn một dẫn, đem đặt tiếp tục tiếp. PS, cột vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cột vợ ở có thêm động lực làm vượt trường 40. Lỡ một bước chân thành thiên của hận. Trương 40, lỡ một bước chân thành thiên của hận. S dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới. Nhìn xong khác, đừng, nhanh đi chơi đùa, nhớ trước đầu cá người phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi phiếu hàng tháng, còn lại hoạt động có đưa bao tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Tiêu hàn, chúng ta nói qua là vô tình trí mất, người hôm nay làm sự tình, thế nhưng đắc tội chúng ta thanh dương tông, thanh hao sư phụ tuổi hồ cũng giận. Ồ. Ta đắc tội các ngươi thanh dương tông, chứng cứ đâu? Ngươi nào thấy? Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, cái này rõ ràng đánh người liền chuẩn bị chạy trốn, thiên hạ nào có thế này đạo lý? Cha mẹ, các ngươi phải người tương gia tộc đại môn canh kỹ, không nên để cho một người chạy khỏi nơi này. Ta tiêu Hàn liền muốn nhìn một chút, là ai có sao mà to gan như vậy, dám ở tiêu gia ta dừng ai? Ba người các ngươi đi đem thanh dương tông người đều cho ta bắt, bản thiếu muốn đi thanh dương tông hỏi tội. Tiêu Hàn một câu nói, để cho ba cái trưởng lao biến sắc, nhưng vẫn là làm theo. Thanh Dương Tông cùng Vũ Đạo Tông cuộc chiến cũng là trong nháy mắt chia hai. Đáng tiếc bọn họ đám người kia nơi nào biết, Vũ Đạo Tông người so với bọn hắn chả còn cường thế. Ba cái trưởng lão bị trói gô sau cũng phong ấn tu vi, như thế nào đây? Hiện tại các ngươi còn nói cùng các ngươi không liên quan sao? Tiêu Hàn trong tay cầm một cây thiết côn, cũng là trong nháy mắt hướng Thanh Hào đánh, dừng tay. Ta thừa nhận là chúng ta tông môn sai. Thanh Hào đột nhiên mở miệng, để cho Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc, được, thừa nhận sai lầm liền có thể, ngươi chính là hảo hại tử. Các ngươi thì sao? Tiêu Hãn xoay người nhìn về phía mấy người khác, lúc này mới từng cái hỏi. Nếu là thừa nhận, viết một phần tội trạng sách, ta sẽ dẫn hồi Vũ Đạo tông giao cho tông chủ xem, nếu không phải thừa nhận hôm nay, các ngươi nếu là gãy tay gãy chân, như vậy thì không có quan hệ gì với ta. Tiêu Hàn cái này bị khí khí chất cũng là nhất thời bùng nổ đáng tiếc, chính là thiếu một điều thuốc, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cho mày, nhìn mình là thời điểm đi chuẩn bị một chút. Nhưng trong nháy mắt Tiêu Hàn liền đổi một thanh trường kiếm, đây cũng là Tiêu Lâm trong tay chuôi này. Như thế nào? Cân nhắc ký chưa? Tiêu Hàn chậm rãi đi tới, kia một mặt nụ cười, để cho mấy người này cũng là sắc mặt xanh mét, ta biết, Thanh Hạo sợ bị chặt đứt tay chân cũng là người thứ nhất liền thần phục. được, viết liền có thể. viết liền có thể. mấy người các ngươi, người nào cái thứ nhỉ? khi kiếm quang chớp động lúc, tiêu hàn trường kiếm cũng rơi vào thanh hao sư phụ chỗ cánh tay. nếu là ta cái này run run một cái, ngươi cánh tay này sẽ không, tự mình nghĩ được a. tiêu hàn cười lạnh một tiếng, để cho thanh hao sư phụ càng là mặt đầy đau khổ. hôm nay coi như là bị tiêu hàn người này cấp tình kế, ta viết. thanh hao sư phụ tựa hồ cũng lao không ít. được, như vậy ngươi thì sao? tiêu hàn đi về phía người kế tiếp. ta cũng viết, ta cũng viết. Liên tục mấy người cũng đều từng cái thần phục. Liêu Mi cùng Tiêu Lâm thấy như vậy một màn, cũng là cười một tiếng, xem ra vẫn là Hàn Nhi có bản lĩnh a, bây giờ cũng thành Vũ Đạo tông tiểu tông, càng là cái này thủ đoạn không cùng tầm suất. Thực ra không phải vậy, đều là Tiêu Hàn uy hiếp bọn họ, những người này ăn mềm cũng ăn cứng rắn, nếu là cường thế uy hiếp cũng được, nhưng nếu là cho bọn hắn cơ hội cái này đến càng nhanh chóng. Có biện pháp tốt không cần, Lệnh Lịch hệ kính đây không phải là càng phí sức. Được, cơ hội cho các ngươi, hiện tại các ngươi phải làm, chính là viết xuống những thứ này. Ba vị trưởng lão làm việc người môn mang bọn họ đi. Tiêu Hàn biết dù sao cái này còn có một lớp người ở lại chỗ này, dù sao mọi việc đều có tới trước tới sau, cái này xuất thủ trước nhất hắn tự nhiên muốn đặt ở cuối cùng, đây mới là màn diễn quan trọng. Được, hai vị là mình thừa nhận sai lầm, tự chém một cánh tay, hay là để cho ta ra tay? Tiêu Hàn cũng không định bỏ qua cho hai người bọn họ. Đúng, ta thật sự muốn nghe nói là các ngươi là Vũ Tông Linh Dịch đúng không? Tiêu Hàn cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hàn Nhi, đây chính là Vũ Tông Linh Dịch. Liêu Mi cũng sắp cái này bình ngọc nhỏ ném cho Tiêu Hàn. Ồ, Vũ Tông Linh Dịch. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Sau một khắc. Chỉ thấy hắn mở ra chai này nhét, sẽ đem Vũ Tông linh dịch uống một hớp. Được, hiện tại Vũ Tông linh dịch không có, các ngươi còn muốn hay không cái này chai không? Có lẽ đưa nó dùng nước rửa một cái, các ngươi còn có thể cầm đi dùng một chút." Tiêu Hàn nói, châm chọc giữa cũng để cho hai cái gia chủ sắc mặt xanh mét, càng là vô cùng tức giận. "Cấp hai người các ngươi lựa chọn, một là thần phục Tiêu gia, hai là đắc tội Vũ đạo tông thiếu tông chính mình đi Vũ đạo tông tội." Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Hàn xoay người trong nháy mắt, cũng là hướng Tiêu Lâm hai người đi tới. "Cha mẹ các ngươi không có sao chứ?" Tiêu Hàn mặt đầy lo lắng. "Chúng ta không được gì, nếu không phải ngươi tới kịp thời." Sợ là chúng ta tiêu ra liền xong. Tiêu Lâm khệ miệng máu tươi còn có dấu vết. Cho các ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc, 10 hơi thở sau đó ta cũng sẽ để cho ba vị trưởng lão cho các ngươi một câu trả lời, Liền Thanh Dương Tông người ta đều xử trí, huống chi là các ngươi. Như là có tư cách liền chính mặt nên đón Vũ đạo Tông căn phân đi. Triệu Vân cùng Yến Vũ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt bọn họ vẻ kiêng kỵ, nhưng sát cơ chứng minh bọn họ muốn giết Tiêu Hàn quyết Tâm. Có thể một mặt là Vũ đạo Tông, một mặt là đánh chết Tiêu Hàn cái này tiểu tạp chủng. Cái này lưỡng nan sự tình, bọn họ có thể làm gì? Để cho bọn họ cũng rất là bất đắc dĩ nhưng cùng lúc tiêu hàn cũng làm tay kia chuẩn bị dù sao ba cái trưởng lão rời đi liền nếu là hai người này chuẩn bị lưỡng bại câu thương hắn cũng dám để cho tiêu lâm bọn họ trực tiếp ra tay chỉ cần đánh chết một cái gia chủ như vậy một người khác cũng liền không đủ gây sợ tiêu hàn thăm hỏi sức khỏe hai người lúc đã sớm cấp tin tức mọi việc đã sẵn sàng chỉ thiếu đông phong chỉ cần bọn họ dám ra tay như vậy tiêu hàn liền dám để cho bọn họ toàn bộ chen nhau lên trực tiếp đem hai người bị thương nặng bắt lại tiêu hàn tính toán thời gian cũng là từng bước một bước ra đây cũng là thận trọng như thế nào cân nhắc như thế nào là thần phục tiêu gia hay là để cho Vũ đạo tông tự mình đến giải quyết chuyện này. Tiêu Hàn chậm rãi đi tới, cũng là mặt nợ nụ cười, tựa hồ cực kỳ ngạo khí. Mười hơi thở thời gian, cũng ở đây chậm rãi trôi qua, cho dù là Tiêu Hàn đều là mồ hôi đầm địa, nếu là bị hai cái Vũ Vương đỉnh Phong cường giả ra tay, Tiêu Hàn cái này cho dù là có người cứu hắn hắn đều không có đường phản kháng. Mở ra hệ thống, nhắc nhở nguy cơ thời gian, thao tổn linh dịch. Ban đầu Tiêu Hàn một cái nuốt vào cái này Vũ Tông linh dịch chính là làm cho này một khắc. Nếu là bọn họ dám ra tay, như vậy Tiêu Hàn liền dám né tránh cử thời, cứ như vậy năm cái Vũ Vương liên thủ đưa bọn họ bắt lại cũng không thành vấn đề. Tiêu Hàn từng bước một đi ra, dần dần tới đây, cũng càng thêm đến gần nguy cơ. Vừa lúc đó, hệ thống đột nhiên đề thị nguy cơ hạ xuống, Tiêu Hàn cũng là trong nháy mắt chạy trốn, ra tay. Giờ khắc này, nam đạo võ vương khí thế đánh hai cái vũ vương khí thế, hai người cũng là trong nháy mắt bị bị thương nặng phun ra máu tươi, nhất thời lui về phía sau té trên mặt đất. Còn như Tiêu Hàn chính là một cái cho vay nặng lãi tránh qua trận nguy cơ này, hắn ơi nào sẽ thân pháp gì, cũng chỉ là một ít võ vẽ mèo của thôi, không nghĩ tới chính mình lúc trước học những thứ này, hôm nay còn dùng bên trên. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng lên, như thế nào đây? Ta đều nói, cho các ngươi thần phục tiêu ra, các ngươi không nghe, bây giờ thế nào? Sống hay chết tự lựa chọn. Tiêu Hàn cũng không muốn tiếp tục tán gấu, hắn cũng không khoảng không. Chúng ta thần phục. Hai người ủ rũ tối đầu, lần này bị Tiêu Hàn tính kế, cũng coi là bọn họ sơ suất. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Cảm ơn mọi người cho tới nay, lần này lên điểm 515 fan tiết tác ra vinh diệu đường cùng tác phẩm trung quy từ cử, hy vọng cũng có thể một cái. Ngoài ra fan tiết còn có chút bao tiền lì xì gói quà, dẫn dụ dẫn, đem đặt tiếp tục tiếp. BS, cổ vật Bi Cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổ Vợ ở có thêm động lực làm viết trường 41. Tin tức nặng ký. Chương 41, tin tức nặng ký. Lần này tính kế, có thể nói là đại phong hiểm, dùng chính mình tính mệnh làm bảo đảm A Tiêu Hàn cho đến bây giờ cũng là nội tâm luôn dậy, cái này khoảng cách tử vong chỉ có cách một con đường a, Hàn Nhi, ngươi không sao chớ. Tiêu Lâm cùng Liễu Mi hai người cũng là tốc độ cực nhanh, hướng nơi này đi tới. Thiếu Tông, ngươi không sao chớ. Binh hành hiểm chiêu thấy người, đều cảm thấy giống như kinh hồn một khắc. Ta không sao, không cần lo lắng. Tiêu Hàn thế nhưng đau lòng à? Chính mình Vũ Tông Linh Dịch vừa mới tổn thất không ít á, hắn cũng rất là đau lòng. Vật như vậy chính mình thế nhưng ít lại càng ít, lại liền bị thế này bị hệ thống nỗ chọn. Chúc mừng chủ nhân thôn vệ Vũ Tông Linh Dịch, Tu Vi Tấn Thăng đến nhị phẩm Vũ Vương. Nghe nói như vậy, Tiêu Hàn cũng là khí trực tiếp đem hệ thống cấp đóng. Nếu không phải là mình hao tổn linh dịch, làm sao sẽ chẳng qua là Tấn Thăng một cái cấp bậc, tùy tiện đều là hơn mấy cấp Tu Vi đi. Được, giao ra các ngươi chủ hồn, từ nay về sau chính là tiêu gia nô buộc. Triệu Vân cùng Yến Vũ hai người cũng là cười khổ, đối với này chuyện bọn họ cũng không có cách nào. Trộm gà không thành lại mất nắm tóc cái này vũ tông linh dịch cũng bị tiêu hàn cấp bớt, bọn họ cũng trở thành tù nhân, trở thành tiêu gia người làm. đối với các ngươi muốn cầu không nhiều, thủ hộ tùng thanh thành liền có thể. với thực lực các ngươi liên thủ, cho dù là vũ tông cường giả đến đều có một bị lực. hy vọng các ngươi thận trọng. tiêu hàn cũng là mặt đầy nụ cười, dù sao bây giờ nhiều hai cái vũ vương đỉnh phong cường giả, hắn dĩ nhiên là cao hung à, thế này à, vậy cũng tốt. chỉ cần không để cho bọn họ là tiêu gia trong trường sân, vậy liền coi là là không tệ, bảo vệ tùng thanh thành an nguy, đây cũng là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Được, hai vị gia chủ các ngươi đều mang người một nhà trở về đi thôi, nơi này không việc gì. Tiêu Hàn chiếm tiện nghi, tự nhiên cũng phải cấp bọn họ bổng lộc. Phụ thân, đây là bọn hắn chủ hồn dấu ấn, phải bảo vệ được. Tiêu Hàn cũng không hy vọng, xảy ra lần nữa thế này, sự tình đây đối với Tiêu gia mà nói, đều là diệt tộc mầm tai họa, hắn khả năng xuất hiện một lần, nhưng không thể nào xuất hiện hai lần, đây cũng tính là Tiêu Hàn là Tiêu gia làm một chuyện cuối cùng. Ừ, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Tiêu Thanh Dương tông những người này, Tiêu Lâm cũng có chút bận tâm. Yên tâm, có cái này tội trạng trách, bọn họ nếu là còn dám đến Tiêu gia Dương Oai, các ngươi có thể nắm cái này tội trạng sách đi vũ đạo tông hỏi tội ta làm vũ đạo tông thiếu tông sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo tiêu hàn giàn dò. được ta đây cứ yên tâm tiêu lâm thở phào ba vị trưởng lão hay là đem bọn họ thả cho bọn hắn một cơ hội chúng ta đem chuyện này nguyên náo quá lớn cũng không nên trước kia cũng chính là cho bọn hắn cảnh cáo cái này sau đó sự tình cũng không thuộc về chúng ta quản tiêu hàn hướng ba người giải thích hắn làm vũ đạo tông thiếu tông có thế này bản lĩnh đã là không tệ nếu là cho thêm vũ đạo tông thêm tiền hắn liền nấy nấy tiêu hàn đối với này chuyện cũng rất để ý dù sao đưa tới tông môn trí loạn ban đầu chính là thanh dương tông sai, bị sát thanh dương tông đệ tử là hắn sai, đều có sai. Nếu là lại lần nữa trở nên gây gắt mâu thuẫn như vậy, nhất định sẽ đưa tới hai tông đại chiến. Được, mấy người các ngươi, ta xấu nói trước, lần này ta là bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng nói cho các ngươi biết tông chủ, chuyện này các ngươi thanh dương tông cũng tốt, hay là ta tiêu hàn cũng được đều có trách nhiệm, cũng không phải là nhất phương sự tình. Nếu là sự tình thật làm lớn chuyện, bị một vài đại nhân mà biết, vô luận là thanh dương tông vẫn là vũ đạo tông, đều ăn không ôm lấy đi. Tiêu hàn cảnh cáo, cũng để cho thanh hao sư phụ mấy người rối rít ở đầu. Còn như trước sự tình, cũng coi là ta không đúng. Oan Gian nên khởi không nên buộc lời này các ngươi nghe qua, thiếu một tên địch thêm một người bạn, đây không phải là tốt hơn. Tiêu Hàn hỏi ngược lại, cũng để cho bọn họ dối dắt gật đầu. Được, các ngươi đều trở về đi thôi, đem ta nói mang tới. Ngày khác ta tiêu Hàn tự mình đến cửa buổi tội. Đối với Thanh Dương Tông sâu xa, Tiêu Hàn biết chuyện này, đối với cái này sự kiện hắn cũng biết, hắn sớm muộn còn muốn thượng Thanh Dương Tông, ngược lại cũng không phải hiện tại. Được, chuyện này đi qua, ta cũng nên hồi Vũ Đạo Tông phục mệnh, cha mẹ các ngươi bảo trọng. Tiêu Hàn cũng cùng hai người bọn họ ôm cái, lúc này mới rời khỏi gia tộc. Nhìn Tiêu Hàn bóng lưng, Tiêu Lâm hai người cũng phun ra nhất khẩu khí. Lần này sự tình nếu không phải Tiêu Hàn giải quyết cường độ đại, sợ rằng chuyện này bọn họ tiêu ra diệt tộc khả năng, không phải là một điểm nửa điểm. Thiếu Tông, bọn họ sẽ không trở lại chứ?" Ba cái trưởng lão cũng cười hỏi. "Cái này đương nhiên sẽ không trở lại, các ngươi yên tâm, đi qua lần này, bọn họ cũng không dám đến." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Bất quá chuyện này, cũng liền làm phiền ba vị trưởng lão trở lại trưởng lão viện hướng đại trưởng lão đúng sự thật báo cáo, còn như ta còn muốn đi gặp tông chủ." Tiêu Hàn dặn dò. "Được, chuyện này Thiếu Tông yên tâm, chúng ta sẽ xử lý hoàn thiện." Ba cái trưởng lão nhất nhất gật đầu. Dù sao thế này sự tình cũng không phải là chuyện nhỏ, người bình thường người nào có thể làm được? Nếu không phải tiêu hàn cái này khí phách vinh báo, quyết định thật nhanh chỉ sợ sẽ là bọn họ cũng rất khó xử lý. Lần này bọn họ coi như là kiến thức tiêu hàn bản lĩnh, cái này mặc dù chỉ là một cái nhất phẩm vũ vương, nhưng cái này năng lực quả thật không tệ, làm thiếu tông quả thật có tư cách này đảm nhiệm công việc này. Khi bọn hắn trở lại tông môn sau, lúc này mới mỗi người một ngã, tiêu hàn cũng hướng tông chủ đại địa đi. Tiêu hàn, nhanh như vậy thì trở lại. Vũ đạo tông chủ cũng cười hỏi, đúng vậy, chuyện này xử lý xong, ta cũng liền trở lại. Tiêu Hàn cười một tiếng, như thế nào? Tông chủ đột nhiên mặt liền biến sắc, đối với cái này sự kiện hắn cũng rất là coi trọng, quan hệ đến hai tông vấn đề, hắn làm vũ đạo tông chủ cũng không khỏi không thận trọng. Tông chủ yên tâm, bọn họ thanh dương tông trưởng lao viết xuống hứa hẹn sách, cứ như vậy liền đối với chúng ta vũ đạo tông không có bất kỳ biện pháp nào, hai ta cũng để cho bọn họ theo tin trở về, nói cho bọn hắn biết tông chủ, chuyện này đối với sai, ta ngày khác sẽ tới cửa viếng thăm. Được, chuyện này ngươi xử lý quả thật không tệ, nhưng cái này tới cửa viếng thăm ngươi trưởng nào thì đi. Vũ đạo tông chủ cũng nghĩ đến chuyện này, đương nhiên là ta trở thành vũ vương cường giả a. Ta hiện tại cái này nhỏ nhỏ nhất phẩm Vũ Vương làm sao dám đi Thanh Dương Tông? Cái này không phải là tìm chết sao? Đa Tạ Tông chủ hết sức, Tiêu Hàn ở chỗ này cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, đúng ta cho ngươi biết một chuyện, nghe nói Thanh Diệp Học viện bắt đầu chiêu thu đệ tử, nếu là khả năng ngươi với Vũ Vương tu vi gia nhập trong đó tư cách đủ. Nhưng rất có thể ngươi sẽ gặp phải ngươi Đường huynh Tiêu Phong. Vũ Đạo Tông chủ cũng biết hai người bọn họ quan hệ tựa hồ cũng không khả lắm. Tiêu Phong có thể được Tam hoàng tử coi trọng, người như vậy thật không đơn giản. Ừ, chuyện này ta nhớ xuống, lập tức vẫn là lấy đột phá tu vi làm chủ, đây đối với ta mà nói muốn chính là chọn sắp trở thành Vũ Vương cùng giả, đây đối với ta mà nói sẽ có càng tốt đẹp nơi. Tiêu Hàn bây giờ đã sớm quen thuộc chính mình tu hành chi lộ, cũng coi là quen việc dễ làm, cảm ơn mọi người cho tới nay, lần này lên điểm 515 fan tiết tác gia vinh diệu đường cùng tác phẩm trung quy tuyển cử, hy vọng cũng có thể một cái. Ngoài ra fan tiết còn có chút bao tiền lì xì gói quà, dẫn một dẫn, đem đặt tiếp tục tiếp. VS, Cổn Vật Bi khảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt chương 42. Tới cửa viếng thăm. Chương 42, tới cửa viếng thăm. Cái gì Hắn thành vũ đạo tông thiếu tông thanh dương tông chủ mặt đầy tức giận đúng vậy tông chủ hắn trả còn bước bách chúng ta viết hứa hẹn sách từ đó không nữa đi quấy rối tiêu gia nếu không tất nhiên sẽ cùng vũ đạo tông chủ tới cửa viếng thăm cái này trưởng lão cũng là cực kỳ bất đắc dĩ ồ tới cửa viếng thăm ngươi cho là hắn có gan này thanh dương tông chủ phát ra cười lạnh một tiếng để cho cái này trưởng lão cũng là thân thể run lên được chuyện này tạm thời buông xuống bây giờ cái này tiêu hàn thu phục còn lại hai đại gia tộc cũng để cho hắn tiêu gia lông cánh đầy đủ ta lo lắng nhất chính là bọn hắn tùng thành mấy đại gia tộc liên thủ bây giờ cục diện này xuất hiện đối với chúng ta mà nói không phải là chuyện tốt thanh dương tông chủ đối với này chuyện cũng không dám lại ra tay nữa nếu thật treo chọc đến thanh diệp học viện bất mãn như vậy ở thanh diệp quốc bên trong bọn họ thanh dương tông cũng sắp bị người mỹ thị kết quả cuối cùng rất khó tưởng tượng đối với thanh dương tông mà nói đây không phải là để cho bọn họ có thời ngược lại là để cho bọn họ chịu tội cái này kết quả cuối cùng chỉ có một đó chính là thanh dương tông cuối cùng trở thành chuột chạy qua đường là một cái tiêu hàn bung tha thanh dương tông hết thảy phúc lợi thế này kết quả hắn không muốn thấy tông chủ cái này trưởng lão trả còn muốn nói gì đừng bảo là câm miệng cho ta. Thanh Dương Tông không thể bởi vì một cái tiêu hàn cũng trở thành chuột chạy qua đường, cũng không thể bởi vì một cái tiêu gia cuối cùng mất ở Tùng Thanh Thành nhân tài, không phải là còn có một cái sở gia phải không? đương nhiên lời này chỉ sợ cũng là đánh mặt. dù sao Sở Hiến Sơn đã đến Vũ Đạo Tông, như vậy sau đó Sở Gia Thiên Tài, chỉ sợ cũng thật không sẽ tới bọn họ Thanh Dương Tông. vậy cũng tốt, Tông chủ ta liền xin cáo từ trước. cái này trưởng lão biết không vai diễn, không thể làm gì khác hơn là không nói thêm gì nữa. nhìn cái này trưởng lão rời đi, Thanh Dương Tông chủ cũng thở dài một tiếng. Với hắn tu vi căn bản cũng không phải là Vũ Đạo tông chủ đối thủ, nếu là trêu chọc, mình cũng không cách nào giải quyết, liền dứt khoát chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không không phải là tốt hơn. Trộm gà không thành lại mất nắm vóc, chính mình đã thử qua, cũng không muốn lại lần nữa bị Vũ Đạo tông tính kế một lần. Bất quá cái này gần đây Thanh Dương học viện tựa hồ hạ phong thông báo, bảo là muốn thu nhận học viện đệ tử, có lẽ đây là một cơ hội. Thanh Dương tông chủ cũng nghĩ đến cái gì? Một tháng lặng lẽ rồi biến mất, đương tiêu Hàn đống nhiên mở hai mắt ra lúc, cũng phun ra nhất khẩu khí, một tháng lặng động, rốt cuộc bước vào nhị phẩm vũ vương, đây đối với ta mà nói hao tổn cũng không ít xem ra là thời điểm đi vũ đạo tông, đương tiêu hàn đi ra chính mình sân lúc, lúc này mới đi tông chủ đại điện. ồ, thế nào một tháng không xuất quan, ngươi lần này tìm ta chuyện gì? vũ đạo tông chủ cũng cười hỏi. tông chủ, ta chuẩn bị với vũ đạo tông thiếu thông tên, đi thanh dương tông tới cửa viếng thăm. tiêu hàn hít sâu nhất khẩu khí, mới đưa chuyện này nói ra. tới cửa viếng thăm, đây chính là ngươi nghĩ một tháng kết quả? vũ đạo tông chủ chậm rãi hỏi. cái này tự nhiên không phải là, bởi vì ta còn có tư tưởng chưa mở, cái này không phải lợi cho tu hành, cái này không phải ta cũng vậy chuẩn bị đi đòi nợ ta cũng liền chuẩn bị đi thanh dương tông tới cửa viếng thăm, có lẽ mượn thiếu tông danh nghĩa, có thể ở thanh dương tông khiêu chiến một phen. tiêu hàn nói nghĩa chính ngữ tử, để cho vũ đạo tông chủ cũng là gật đầu. ngươi nói không tệ, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, thậm chí phái trưởng lão. không, không cần trưởng lão, ta tự mình đi. với thanh dương tông thiếu tông thân phận, ta tư cách đủ, ta chuẩn bị khiêu chiến thanh dương tông một ít vũ vương cường giả. tiêu hàn giọng tựa hồ cũng rất lớn. tiêu chiến vũ vương cường người, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? cho dù là vũ đạo tông chủ nghe nói như vậy, cũng cho là mình là nghe lầm. dĩ nhiên không phải đùa. Ta hôm nay là nhị phẩm vũ vương, mặc dù ta tu hành chi lộ rất chốt lọt, nhưng kỳ thực cũng là ta không ngừng tiến hành bản thân đột phá, nếu không nào có thế nào nhanh liền đặt chân vũ vương tu vi. Tiêu Hàn bản thân nhận biết cũng đủ. Được rồi, như vậy ta cho ngươi cái quyền lợi này, chỉ có thanh dương tông đệ tử không đối với ngươi tiến hành sát hại, như vậy hết thảy đều có thể bỏ qua. Còn như thanh dương tông tiêu chiến, ta tin tưởng hắn sẽ không bởi vì một cái nhân tình cảm giác giết ngươi. Mọi việc lưu lại một đường, ngươi nên rõ ràng. Vũ đạo tông chủ năng đủ nói cũng chỉ có những thứ này. Được, ra đây minh bạch. Tiêu Hàn cười một tiếng, lúc này mới nhanh chân đi ra tông môn đại điện. Đây chẳng phải là Tiêu Hàn sao? Nghe nói hắn thật sớm liền bước vào Vũ Vương cường giả, lần này không biết hắn xuống núi sẽ đi làm những gì? Có đệ tử nhỏ giọng phẩm luận đạo, không biết hay là chớ quản, những thứ này sự tình không phải là ngươi có thể đủ thâm dự. Dương Tiêu Hàn đi ra Vũ Đạo tông lúc, cũng là cười ha ha một tiếng, đã biết lần nữa chẳng phải đem năm đó xỉ nhục bắt lại đến, đối với cái này lần Thanh Dương học viện xuất hiện, cũng là Tiêu Hàn coi trọng nhất, hắn đem mọi cơ hội rốt cuộc đến. Nhiều năm như vậy, tựa hồ hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có vận tốt như vậy khí. Hắn một người tài xế kỳ cựu độc thân bao nhiêu năm, mặc dù có chút tiền tiền tài sản, nhưng cũng là hoa một cái liên quang. Toàn bộ liền một tháng chống trơn, nói thật liền thuần bức điệu ti giả vợ chính đáng một cái. Khi hắn xuất hiện ở Thanh Dương Tông cửa lúc, không ít người cũng là sắc mặt chấn động. Dù sao cái này đường đường một cái vũ sư cường giả đi tới nơi này, đối với bọn hắn mà nói, cũng là cực kỳ lo lắng. Người là ai? Những đệ tử này rối rít hỏi. Ta là ai? Ta là tới Thanh Dương Tông tới cửa viếng thăm, nói cho các ngươi biết cái kia thành hào. Ta là tới nhìn hắn, để cho hắn thừa sớm lăn ra đây cho ta ngoan ngoãn nên đoạt ta. Tiêu Hán nói phép lỗi cũng để cho những đệ tử này biến sắc. "Tiểu tử, dám ở Thanh Dương tông môn gây chuyện, hậu quả này nguyên nên là biết." Những đệ tử này vô cùng tức giận. "Ồ, nếu là đắc tội ta, ngươi hẳn biết hậu quả." Tiêu Hàn lại lần nữa nói, đáng tiếc hắn tựa hồ vẫn quên đi vì chính mình chế tạo một gói thuốc lá. Nếu không lúc này chính mình ngậm một điếu thuốc, đây không phải là tốt hơn. Cái này trang bức thời đại đang suy nghĩ lại không có đến, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cho mày, tựa hồ nghĩ đến chính mình ngày sau làm như thế nào thiết kế xuống. Nếu là lại tìm hai cái tiểu đệ, làm lục soát chiến hạm đây không phải là tốt hơn. Tiêu Hàn ngày hôm đó sau đón dâu rõ ràng giàu Mỹ Nhật một cái cũng không muốn tới đến. Hừ, tiểu tử nhược là tỉ vụ, ta đây phải đi tìm trưởng lão bẩm báo, cho ngươi chết không được tử tế." Đệ tử này cũng là khẩu ngữ cực kỳ trâm trọng. "Ồ, ngươi thật muốn buộc ta lấy ra ta bí mật vũ khí?" Tiêu Hàn thử thăm dò hỏi. "Bí mật vũ khí? Ngươi muốn làm gì?" Đệ tử này cũng là lùi bước một bước. "Không làm gì, bản thiếu đến, tranh thủ thời gian để cho Thanh Hạo đi ra cho ta liếm dạy." Tiêu Hàn lại lần nữa vỗ tay nói. "Cái này, ta đây phải đi tìm Thanh Hạo sư huynh tới thu thập ngươi." đệ tử này bị dọa sợ đến lùi một bước, nhất thời ngã nhào, mới nhanh chóng hướng thanh dương tông nội môn đi. dù sao cái này thanh hao cũng là vũ vương cường giả, tu vi ở tiêu hàn trên, nhưng ở thanh dương tông tự nhiên cũng là nội môn đệ tử. nhìn đệ tử này xông vào tông môn lúc, tiêu hàn cũng là cười ha ha một tiếng. từng có thời gian hắn tiêu hàn cũng là một đời phong vân, chính gọi là thành cũng tiêu hàn, không được cũng là tiêu hàn. cái thời đại này rốt cuộc đến. P.S. côn vất bi cạo tỷ hiển xin vote 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trưởng 43. cắt đứt cái chân thứ ba. chương 43 cắt đứt cái chân thứ ba cái gì? ngươi không có nói sai, thật là tiêu hàn đến. thanh hao nghe nói như vậy lúc cũng là cho mày. đúng vậy, người này hắn liền nói mình là tiêu hàn à, dĩ nhiên nói để cho sư minh ngươi đi ra ngoài thời hắn, còn nói một ít khó nghe nói. đệ tử này cũng không dám nói tiếp nữa. cái gì khó nghe nói? thanh hao cho mày, đưa mắt nhìn cái này tên đệ tử này. cái này, sư minh cũng không cần nói đi. đệ tử này sắc mặt đau khổ. nói, không nói ta cắt đứt chân ngươi. thanh hao dường như cũng là liều mạng cũng phải để cho hắn nói ra. cái này, được rồi, tiêu hàn nói cho ngươi đi ra ngoài vì hắn liếu dậy đệ tử này tiếng nói rơi xuống, nhất thời liền hét thảm một tiếng, bị thanh hao một quyền đánh bay ra ngoài, chỉ sợ là xương sườn đều đoạn ba cái. ở sân bên ngoài gào thét bi thương. Hừ, phế vật, một cái tiêu hàn mà thôi, dù là thế nhân truyền lại mưa gió, ta thanh hao cũng không sợ hắn. mặc dù lần trước thanh hao theo sư phụ cùng đi, bị tiêu hàn cấp chế phục, nhưng lần này hắn dù sao cũng là ở trong nhà mình. là ai tìm ta? thanh hao cửa ra cao giọng hỏi, tựa hồ không nhìn thấy người nào ở tông môn bên ngoài một dạng. ồ, thanh hao sư minh, không nhìn thấy ta sao? tiêu hàn một câu nói, để cho thanh hao cũng là thân thể run lên cho dù là hắn đều không có phát hiện mình đã sớm liền tiêu Hàn Kiên kỵ đến nội tâm. Hy vọng lần trước sự tình không muốn giẫm lên vết xe đổ, lần này bản thiếu có thể với Vũ Đạo Tông, Tiếu Tông danh nghĩa tới tới cửa viếng thăm, ở Thanh Dương Tông đến kiến thức một chút, thuận tiện tới xem một chút Thanh Dương Tông truyền thuyết này, bên trong nói đệ tử thiên tài không ít, có lẽ ta còn có thể quỳ bài xuống. Tiêu Hàn nói chuyện cũng là như hữu được không, nhưng rơi vào thanh hao trong hai, chính là một loại châm chọc. Bản thiếu Tông tới tới cửa Viêm Thâm, lại bị đặt ở ngoài cửa, xem ra các ngươi Thanh Dương Tông thật là không đáng giá ta tới. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, cũng là lập tức phất tay áo xoay người rời đi. Chờ đã, Thanh Hào cũng là biến sắc, lúc này mới nhanh chóng ngăn lại Tiêu Hàn. Tiêu thiếu gấp cái gì, ta đây không phải là đùa thôi. Tiêu thiếu đừng nóng giận, đi, ta mang ngươi ở Thanh Dương Tông khắp nơi nhìn một chút, cũng đi linh lợi. Thanh Hào nhớ tới lần trước lúc cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Người như vậy, căn bản là một cái hoàn toàn lưu manh, người như vậy hắn chả thế nào dám đi trêu chọc. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hừ, như vậy cũng tốt, ta nể mặt ngươi, ngươi lại không muốn, nếu là lần sau còn như vậy, bản thiếu biết đánh đoạn ngươi cái chân thứ ba. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống. Cái chân thứ ba? Rõ ràng ta chỉ có hai cái ạ. Thanh Hào nói ra nghi vấn lúc, Tiêu Hàn cũng là thổi phù một tiếng bật cười. "Được, đi thôi. Đây không phải là muốn rót ly trà Long Tỉnh hoặc là thiết quan âm sao?" Tiêu Hàn ngược lại cũng nhớ tới chính mình khi đó ngày. "Trà Long Tỉnh, thiết quan âm." Thanh Hào lại lần nữa cười khổ, tựa hồ hắn căn bản cũng không có nghe nói qua a cái này, Tiêu Hàn thượng tức thật nặng, quả nhiên không phải người bình thường có thể có thể so với. Thanh Hào trong lòng mặc nghiệm, cũng để cho hắn rất bất đắc dĩ. "Cái gì? Ngươi là nói Tiêu Hàn đến?" Thanh Dương tông chủ nghe nói như vậy thời dã là nhướng mày một cái. "Đúng vậy, tông chủ. Cái này Tiêu Hàn đến." Hắn nói là đến tới cửa viên thăm, với vũ đạo tông thiếu tông danh nghĩa đến, thanh hao đã đi ra đón tiếp. Cái này trưởng lao nói tới chỗ này lúc, cũng là cười khổ. Cái gì? Thanh hao đi ra ngoài. Cái này hư việc nhiều hơn là thành công độ vật, nếu không phải vũ vương, bản tông sớm đã đem đuổi hắn ra ngoài. Nếu không phải thanh hao ban đầu chiêu một cái triệu yến như cùng với còn lại triệu gia thiên tài, hắn làm sao sẽ trêu chọc đến tiêu hàn. Như thế nào lại tổn thất mấy cái vũ linh đỉnh phong đệ tử, sau đó kể cả viễn sơn đều bị chém chết. Viễn Sơn Tu Vi cũng ở đây Vũ Vương cảnh coi như là người xuất sắc, bình thường trưởng lão đều không phải là đối thủ, cứ như vậy nói không có sẽ không, vẫn bị một cái tiêu hàn cấp đánh lén chúng tán công phấn. Tông chủ, như vậy làm sao bây giờ? Cái này trưởng lão cũng là khẩn trương hỏi. Vội cái gì, chuyện này giao cho Thanh Hào, nếu là hắn vô pháp giải quyết, ta liền muốn bóc hắn ra. Thanh Dương Tông chủ cũng là vô cùng tức giận. Vâng, tông chủ ta đây đi làm ngay. Cái này trưởng lão gật đầu nói. Ai, tiểu tử này, xem ra lần này lại là tới đánh mặt, chính là không biết người nào lại sẽ đụng vào trên tay hắn. Thanh Dương Tông chủ chỉ có cười khổ nơi này là ngoại viện bình thường đều là được hãy bớt nói nhảm đi ta muốn biết cái này triệu yến như ở cái gì địa phương ban đầu hắn chính là đã đáp ứng ta nếu để cho ta chiến bại tùng thanh thành bốn đại thiên tài liền quy ở trước mặt ta dập đầu xuống khấu đầu tiêu hàn cũng là nghĩa chính ngô tử cái này tiêu thiếu thanh hao cho mày đối với này chuyện hắn cũng không muốn để cho tiêu hàn lại lần nữa quét chính mình mặt mũi ồ thế nào ngươi lo lắng ta thương triệu yến như thiên hạ nữ tử biết bao nhiêu ngươi làm sao lại khó khăn lắm bị một cái triệu yến như cấp si mê ban đầu không phải là ngươi nói cho ta biết triệu yến như thế này nữ tử Căn bản là thủy tính dương hoa, nàng không xứng đi theo ngươi sao? Tiêu thiếu ta có thể không có nói qua lời như vậy à? Thanh Hào lập tức giải thích, không cần giải bày, ngươi muốn nói ta đều biết, thế này nữ nhân, ở ta trở thành phế vật thời điểm đem ta vứt bỏ, ở ta trở thành thiên tài thời điểm lại dính lên ta, ngươi cho là thế này nữ nhân thật đáng giá bỏ ra sao? Huynh đệ à, ban đầu cái này Triệu Yến như thế nhưng mặt dày mày dạn muốn đi theo ta à, ngươi lại đưa nàng cấp coi trọng, nói thật ngươi nhãn quang thật lòng không được a, ban đầu nàng rời đi ta sau, cũng cùng kia yến nam núi có nhu à? một kiện sự này ngươi ước chừng phải sáng suốt ta, nếu là ngày nào dính vào cái gì HIVA, hoặc là y ân một này cũng không tốt. Tiêu Hàn vài ba lời cũng để cho Thanh Hao nhất thời giao động, Tiêu thiếu ngươi nói là thật. Nàng thật cùng Yến Nam núi có nhuộm. Hắn biết Tiên Nam núi thiên phú rất cao, cũng là một cái thiên phú con cháu, tu vi ở trên hắn, nếu là Triệu Yến như thật cùng hắn giảng hòa, như vậy hắn đây không phải là đội nón. Tự nhiên là thật, nếu là ta lừa ngươi, ngươi có thể đi cắt đứt Tiên Nam núi cái chân thứ ba nhìn một chút, phòng trường ngươi liền biết. Đương nhiên Tiêu Hàn đây là lão tài xế, dĩ nhiên là quen việc dễ làm. Nhưng cái này Thanh Hạo cũng không biết à, một điểm này hắn không có biện pháp nghiệm chứng à, được rồi, ta đây minh bạch, phỏng trường chuyện này cũng là như vậy. Tốt lắm, ta theo Tiêu Ít đi tìm cái này thủy tính Dương Hoa nữ nhân, đi chất vấn nàng, thế này nữ nhân không được ta cũng sẽ không muốn. Thanh Hạo ý chí thay đổi, cũng để cho Tiêu Hàn Nội tâm cười như điên. Cái này quả nhiên vẫn là cỏ đầu tường thổi không được gió à, cái này thổi một cái gió, liền nghiêng ngả. Bất quá cái này lập tức đuổi theo hỏi Triệu Yến Như tự nhiên không được, chờ đã, ngươi cho là Triệu Yến Như khả năng ngươi hỏi một chút hắn sẽ nói cho ngươi biết. Thiếu niên khác, đừng, ngươi thơ xem ra ngươi cái này tu hành còn không được à kinh nghiệm quá ít nếu là khả năng bản thiếu mang theo ngươi có thể so với chính ngươi rất nhiều cái này ta cân nhắc một chút thanh hao lại không chút nào phát hiện chính mình lại liền bị tiêu hàng cấp tẩy não cái này nói đều sẽ là một nói hai chính là hai V.S. côn vật bi cảo tỷ hiền xin vội 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 44 quay đầu lại là bờ trương 44 quay đầu lại là bờ tiêu thiếu ta đây phải làm sao cái này thanh hao cực kỳ muốn biết làm gì ngươi xem ta cách làm nhưng nhớ đánh chết triệu yến như ngươi đều không nên ra tay hoặc là lên tiếng ngươi liền có thể biết triệu yến như mặt mũi tiêu hàn quỷ này chú ý cũng để cho thanh hao sướng sốt một chút thế này à thanh hao có chút do dự vậy cũng tốt ngươi không nghĩ vậy hãy để cho nàng tiếp tục cùng đến ngươi cái này không có hải tử cũng còn khá liền có thể được thôi nếu là có hải tử ngươi có thể đủ cam đoan hắn lớn lên giống ngươi đợi ngày sau ngươi hải tử hỏi ngươi ngươi thế nào gia phó tiêu hàn cái này hỏi một chút cũng để cho thanh hao sướng sở nói trắng ra bên ngoài ngươi ngươi chỉ cần là người đàn ông liền cho ta nghỉ chúng chi thế này thủy tính dương hoa nữ nhân nếu là ngày nào ngươi tu vi rơi xuống ngươi cho rằng ngươi sẽ còn được nàng xem trọng cho nên a đây là ngươi cả đời hạnh phúc a tiêu hàn cũng là hướng dẫn từng bước để cho thanh hao cũng là gật đầu liên tục đúng vậy tiêu nói ý đúng xê dịch toàn bộ sai một đôi toàn bộ đúng quyết định thật nhanh đây chính là tốt nhất thanh hao cũng cực kỳ công nhận tốt lắm ngươi chờ đó ta ta đi để cho ngươi tìm triệu yến như thanh hao gật đầu nói đúng vậy cái này đúng ngươi cái gì cũng không phải nói chuyện này ta thay ngươi giải quyết tiêu hàn cũng là vô ngự một cái tựa hồ chuyện này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. không lâu lắm, cái này thanh hao lúc xuất hiện cũng gật đầu, tựa hồ chuyện này đã an bài xong. ừ, tốt lắm, ta đây phải đi, ngươi hảo hảo trân trọng, nhớ ta nói chuyện. nếu là ngươi không tuân theo, như vậy có thể cũng đừng trách ta trở mặt. tiêu hàn cho mày, để cho thanh hao cũng là gật đầu đương tiêu hàn xuất hiện ở thanh dương tông vũ đạo tráng lúc, cũng là thẳng hướng về kia cái quen thuộc mặt mũi đi tới. triệu yến như, ngươi đi ra cho ta, ban đầu vì sao phải phản bội ta? tiêu hàn một quyền lao ra, với hắn tu vi tự nhiên ở triệu yến như trên, một quyền này lao ra, toàn bộ vũ đạo quảng trường đệ tử cũng là rối rít nhìn sang. Triệu Yến Như bị đánh bay ra ngoài, cũng là mặt đầy mập bước. Tiêu Hãn, ngươi làm gì? Ta phản bội ngươi cái gì? Ta thế nhưng, cái gì thế nhưng, ngươi quăng lấy sau lưng ta cùng với Yến Nam Thiên giảng hòa. Bây giờ trả, còn cùng Thanh Hào sư huynh quan hệ rất tốt. Ngươi nói ngươi an đặt cái gì tâm? Tiêu Hãn một câu nói, để cho Triệu Yến Như cũng là nhất thời biết. Nguyên lai like hết thảy các thứ này đều là Tiêu Hãn chuẩn bị trả thù nàng. Lúc này mới liên hiệp Thanh Hào ở chỗ này tính kế nàng. Thanh Hào, ngươi đi ra cho ta, ngươi cái phế vật này, ta bị người khi dễ, ngươi liền nhìn như vậy. Ngươi cái phế vật này, thật là không đáng tin. Xem ra ta Triệu Yến Như thật là nhìn là ngươi." Triệu Yến Như tức giận mắng, để cho Thanh Hao thiếu chút nữa ra tay. Nếu không phải nghĩ đến Tiêu Hàn nói, có lẽ hắn đã sớm đi ra ngoài. "Hừ, cấm miệng cho ta, ban đầu ngươi chê ta không có tu vi, càng là chê thân phận ta, bây giờ ta là Vũ Đạo tông thiếu tông, càng là nhị phẩm Vũ Vương tu vi, ngươi cho là bản thiếu tư cách như thế nào? Ngươi cái này thủy tính dương hoa nữ nhân, mượn chính mình tâm cơ lên trước, ngươi rốt cuộc có gì giáp tâm?" Tiêu Hàn tức giận, để cho Triệu Yến Như sắc mặt phát giận. "Ngươi cái phế vật này, ta biết ngươi là đối với ta năm đó thiêu hủy hồ nước cho ngươi tức chết ra giả sự tình ghi hận trong lòng." Nhưng ta chính là ha ha, ngươi đây là lỗi do tự mình đánh. Hám hại ngươi cũng không phải là ta, ngươi trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, ban đầu là Tiêu Đức Như cùng Tiêu Thanh còn có Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Phong Hỏa liên thủ hám hại ngươi, mà ta chẳng qua là thức thời vụ giả vi tuân hiệt, ta muốn cũng không chỉ là một người chống tốt, bởi vì ta lựa chọn không sai. Nhưng bây giờ ngươi quật khởi, ở ta ngoài ý liệu, ta quả thật hối hận, nhưng ta triệu yến như chính là như vậy, ai mạnh ta liền theo người nào, nếu là thanh hao phế vật này không có tu vi ta như thường sẽ không tiếp tục đi theo hắn. Ngươi đủ, cút cho ta ra Vũ Lạc Tông. Thanh Hào lao ra trong ném mắt, cũng là một ba trưởng ấn ở Triệu Yến Như trên mặt. Triệu Yến Như phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy phẫn hận nhìn hai người, các ngươi đám này lang tâm cẩu phế nam nhân, ta là nữ nhân nếu ta đi theo các ngươi nhóm người này phế vật, ta chả, còn có tư cách gì tu luyện? Ta chả, còn có tư cách gì đi khoe khoang? Từng cái, đều cho rằng các ngươi vĩ đại, kỳ thực các ngươi đều là phế vật, một đám phế vật. Triệu Yến Như cười ha ha, giờ khắc này nàng tựa hồ cũng là điên. Hết thể đi qua, để cho nàng lầm vào chính mình nỗi lầm, cũng để cho chính mình trở thành điên rồ. Bị Tiêu Hàn hám hại, Còn bị Thanh Hao háng hại, nàng còn có cái gì cơ hội xoay mình? Nàng đã không có cơ hội, hết thảy các thứ này đều là nàng lỗi do tự mình gánh, nhưng nàng không hối hận, nàng lựa chọn không sai, có lẽ phụ thân hắn nói đúng, nàng là không nên lựa chọn con đường này, nhưng bây giờ đã không có đường quay về. Triệu Yến Như, ngươi nếu là muốn quay đầu, còn có cơ hội. Phụ thân ngươi bây giờ đã cùng Tiêu gia liên minh, nếu là ngươi có lương tri, trở về đến phụ thân ngươi nơi đó, trợ giúp hắn hoàn thành triệu gia thành lập. Tiêu Hàn đã không chuẩn bị đánh chết Triệu Diễn Như. Bây giờ nàng đã coi như là đáng thương, bởi vì chính mình sai lầm, đi vào một cái sai lầm đường để cho nàng cuối cùng cũng không thể tránh được. Ta thật còn có thể quay đầu sao? Triệu Yến Như mặt đầy cười khổ, vẫn là bị thương. "Có, ngươi nếu là muốn quay đầu, ta có thể để cho Thanh Dương tông thả ngươi trở về." Tiêu Hàn vẻ mặt thanh thản. Cái này làm cho Thanh Hao cũng là cho mày, tiêu thiếu cái này. Trước hết hãy, đều là ta lừa ngươi, Triệu Yến Như là thuần thiết, nàng là ngại lắm lời thích dầu, nàng truy cầu cũng không có sai, nàng ý nghĩ cũng không có sai. Nhưng nàng làm sai, nên bị trừng phạt, nàng trừng phạt đủ, cũng lặn lên trở về đi. Tiêu Hàn không phải là người tốt, nhưng hắn cũng không phải người xấu. Tự giọng buông tha nhiệm vụ, chém chết Triệu Yến Như. Tiêu Hàn cách làm, cũng để cho trong lòng của hắn thản nhiên, tự rộng bông tha nhiệm vụ, khấu trừ chủ nhân nhất cấp tu vi. Nhưng cùng lúc hệ thống nhận định nhiệm vụ hủy bỏ, nhiệm vụ trừng phạt hủy bỏ, không nữa khấu trừ tu vi. Triệu Yến như biến hóa, cũng để cho hệ thống cho nàng định nghĩa trong nháy mắt biến hóa, điều này cũng làm cho tiêu Hàn bất đắc dĩ. Xem ra hệ thống cái này bấy cha là bấy cha, nhưng cũng là có lý có chứng cứ. Được, quay đầu đi. Thừa dịp hiện tại ngươi trả, còn tuổi trẻ về nhà trước tộc đi. Tiêu Hàn không phải là người tốt, nhưng hắn vẫn có làm người tốt tâm. Hắn không phải là người xấu, nhưng cũng không cách nào làm một người xấu bởi vì hắn tin tưởng trên đời vốn không đường, cũng là người đi ra. Trên đời vốn không có người tốt, cũng là từ người xấu đi tới người tốt. Đa tạ tiêu thiếu. Triệu yến như không người sau, lúc này mới nhanh chóng hướng thanh dương tông bên ngoài đi. Tiêu thiếu ngươi, thế nào? Ta nói là nói thật, thế này nữ nhân, cho dù là thay đổi, ngươi cho là còn có thể trùng một chỗ, vẫn là lựa chọn lần nữa đi. Thiên hạ mỹ nữ phần nhiều là, chính là một cái triệu yến như tính là gì? Tiêu hàn cũng không muốn treo cổ ở trên một thân cây, để thật tốt dường dặm không muốn, mà muốn chọn một gốc cây con của cây, khả năng này sao? Triệu yến như đều có thể đổi tính. Như vậy hắn vì sao không thể tha thứ triệu Yến Như? PS Còn bất bi cảo tỷ hiển xin vột 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để còn vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 45. Đục khuét nền tảng. chương 45, đục khuét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Tiêu thiếu chuyện này xin lỗi. Tựa hồ cái này thanh hao cũng đổi tính một cái. Ồ. Ngươi cũng muốn chút bầu tâm sự. Tiêu hàn phản hỏi. Cái này, coi là vậy đi, ban đầu cũng là. Được, là nam nhân cũng không cần các người, ngươi có thể đủ làm được mức này cũng không tệ sau đó hảo hảo sửa đổi một chút, ngươi thiên phú không tệ, thừa dịp còn sớm đánh vào cái này vũ vương đỉnh phong đi. đúng nghe nói thanh diệp học viện muốn chiêu thu đệ tử, nếu là bản thiếu đi vào, có lẽ ta có thể bảo cái ngươi. tiêu hàn đương nhiên cũng nói cười. được, cứ như vậy quyết định, nếu là tiêu thiếu không thu ta, ta coi như tức giận. thanh hao tựa hồ cũng quyết định. ồ, là thật hay là giả? tiêu hàn khẽ di một tiếng, có chút không tin. tự nhiên là thật, nếu là ta lừa ngươi, trời đánh. được, ta không tin những thứ này, là nam nhân liền theo ta la luận, không phải là nam nhân, cũng làm như ngươi không có cái chân thứ ba. Tiêu Hàn cười hắc hắc, ta thật không có cái chân thứ ba a, không tin ngươi xem. Thanh hao cười khổ, ta không nhìn ta không nhìn, ngươi là không có. Nếu là thế này, ta đây liền đi trước. Lần này viếng thăm cũng chính là như vậy, chỉ cần những thứ này sự tình mở ra, như vậy cũng liền đi. Đây là ta viết thơ, ngươi giao cho tổng chủ. Chờ đã, Tiêu thiếu ngươi không phải nói muốn đi thăm chúng ta Thanh Dương tổng sao? Nhanh như vậy liền vội vã rời đi. Uống trước ly trà a, ta mặc dù không có long tỉnh, nhưng ta có linh trà a. Cái này Thanh hao ngược lại cũng không nhỏ khí. Linh trà, đó là cái gì trà? Tốt trước cho ta đến điểm xem ra các ngươi thanh dương tông cái này thứ tốt không ý ta tiêu hàn cười hắc hắc để cho thanh hao cũng là thân thể du lên tựa hồ tiêu hàn lại nghĩ đến cái gì ý đồ xấu được bản thiếu sẽ nhìn một chút nếu người nào muốn chỉ điểm bản thiếu đều có thể nhìn một chút đáng tiếc một điểm ta hiện tại thiếu một tiểu đệ cái này không có đắc lực trợ thủ đây cũng là đáng thương à tiêu hàn khóc than đứng lên tiểu đệ tiêu thiếu cái này vũ đạo tông đệ tử lại không có một tiểu đệ cái này sao có thể được thế này không bằng ở ta thanh dương tông xem xét một cái chỉ cần không phải vũ vương này cũng có thể Thanh Hào chuyện này cũng coi là hoàn toàn quy tâm đi qua Tiêu Hán điều giáo, cái này Thanh Hào cũng coi là mở linh trí, không còn là ngu xuẩn như vậy. Ừ, cái này đa tạ, cái này, Tông chủ có tức giận hay không à? Tiêu Hán thử dò xét nói. Đương nhiên sẽ không, ta ở Thanh Dương Tông vẫn là thân phận không tệ, có ta sư phụ cho ta chỗ dựa, cái này ngươi yên tâm. Thanh Hào vô ngược một cái nói. Ừ, vậy thì tốt, chúng ta hay là trước đi tìm cái tiểu đệ lại nói, còn như trà này ngươi cũng đừng quên, bản thiếu ước chừng phải tức giận. Tiêu Hán cho mày. Dạ dạ dạ, chuyện này sẽ không quên, ta đây liền phái người đi lấy linh trà. Ta bồi tiêu ít đi mời chào tiểu đệ. Thanh hao gật đầu liên tục đạo. Ừ, vậy thì tốt, ngươi rõ ràng liền có thể. Tiêu Hàn đối với này chuyện cũng rất hài lòng. Được, tiêu thiếu ta trước giới thiệu một chút. Ta thanh dương tông đệ tử mấy chục ngàn, họ chung võ người đệ tử hơi ít, số người chỉ một hai trăm người. Đi lên. Đừng nói nhảm, ít nhất cho ta mang đến vũ sư đệ một cái à? Cái này không phải nhưng thế nào phối hợp ta đây uy phong phải không? Tiêu Hàn cũng là bước chân run một cái, hổ khu động một cái. Ừ, tiêu nói ít không tệ, như vậy chúng ta đi vũ sư đệ một cái huấn luyện đường nhìn một chút như thế nào? Thanh Hào gật đầu nói. Ừ. Tiêu Hàn gật đầu. Khi bọn hắn người vừa tới cái này Vũ sư đệ một cái huấn luyện đường lúc, cái này Thanh Hao mới chậm rãi giới thiệu, nơi này chính là Vũ sư đệ một cái căn cứ, Tiêu Thiếu chờ một chút. Được, đều dừng lại, đây là Vũ đạo tông thiếu tông Tiêu Thiếu hôm nay đến chúng ta Thanh Dương tông cũng là là nhìn một chút, càng là là tới cửa viếng thăm, nếu người nào có ý hướng, có thể hướng Tiêu Thiếu Linh giáo, nhưng Tiêu Thiếu lần này tới chủ yếu cũng là là mời chào một tên tiểu đệ, hắn nói Vũ đạo tông không có thích hợp nhân tuyển, lúc này mới chuẩn bị đi tới nơi này nhìn một chút. Thanh Hao nói lời này lúc, cũng là đổ mồ hôi hột, nếu là những đệ tử này hướng còn lại trưởng lão bẩm báo Hắn phiền toái có thể to lắm. Thanh Hạo sư huynh, Tiêu thiếu là muốn thu nhận tiểu đệ. Đột nhiên một cái vũ sư đệ một cái hỏi lên. Đúng vậy, nếu không phải như vậy, tại sao trở về nơi này? Thanh Hạo phản hỏi. Ta tới, ta tới. Trong nháy mắt toàn trường hòa bạo, cái này điên cuồng dáng vẻ, để cho Tiêu Hàn cũng là chấn động, hắn không nghĩ tới mình tới Vũ Đạo Tông lại như vậy được hoan nên. Kỳ thực hắn cũng không biết, cái này Tiêu Hàn đối với bọn hắn mà nói, giống như chúa cứu thế một dạng. Dù sao Thanh Dương Tông đối Đại đệ tử cùng Vũ Đạo Tông khác nhau, cực kỳ hà khắc. Thông thường mà nói nếu là có thế này cơ hội nhạy hãng, bọn họ sẽ không chút do dự cho nên thanh hao đối với này chuyện cũng có thể ngừng công kích hắn tự nhiên không sợ cái gì được đều dừng lại cho ta nếu là muốn cùng ta đi rất đơn giản ta chỉ có một muốn cầu các ngươi tại chỗ người ta đều nhìn một chút đây là một cái tâm chút học ta làm như vậy đến tốt nhất nhất tự nhiên hoàn mỹ nhất người chính là ta tiểu đệ tiêu hàn cái này cùng theo xuất hành tiểu đệ tự nhiên cũng phải học được ra cái này không phải nhưng đi ra ngoài thế nào la lụt tiêu hàn đã sớm suy nghĩ xong đều sốc lại tinh thần cho ta đến cho ta xem được sau một khắc tiêu hàn cũng sắp cái này tâm chút điều ở trong miệng tay này thân thể này đều tại run run nhất là cái này chân dài cũng là lay động thế này tử thuần túy liền một cái bước điệu ti xem hiểu chưa đương nhiên cái này không phải là các ngươi các ngươi làm một điểm đem bọn ngươi miệng cho ta vèn đi ra ngoài người nào làm tốt nhất đúng giống như phao câu gà mở dạng cho ta vèn đi ra ngoài tiêu hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì phao câu gà toàn trường cười khanh khách ta tới ta tới đột nhiên một người vóc dáng gầy nhỏ lão luyện chàng thanh niên xông ra người tên là gì tiêu hàn thấy hắn thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng tiêu thiếu ta gọi là lâm vũ tu vi mặc dù không cao nhưng ta tin tưởng ta có thể làm được Cái này Lâm Vũ vô vô trong ngực đạo. "Ừ, ngươi thử xem, nếu để cho ta hài lòng, vậy sau này ngươi liền theo ta." Tiêu Hàn gật đầu nói, "Ngươi như vậy, có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, đây chắc hẳn cũng là một cái không tệ người." Đối với Tiêu Hàn mà nói, vừa vặn thiếu người như vậy mới đáng tiếp Thanh Dương Tông cũng không coi trọng, nếu không tiểu tử này đã sớm bùng nổ. Sau một khắc, cái này Lâm Vũ cũng là tót hắt một cái, nhất thời miệng hướng lên trời, hay cùng kia phao câu gà không sai biệt lắm. "Hảo, hảo, hảo." Tiêu Hàn nói liên tục ba cái hảo, cái này giống trình độ cũng vừa vừa vặn. "Không sai, chính là ngươi tiểu tử, Lâm Vũ đúng không?" Thanh giao chuyện này liền giao cho ngươi, ta đi trước uống trà. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, lúc này mới rời đi nơi này. Nhìn Tiêu Hàn bóng lưng, Lâm Vũ tựa hồ thấy hy vọng, hắn ở Thanh Dương tông tư chất bình thường, nếu không phải dựa vào chính mình phong sinh thủy khởi, chỉ sợ sớm đã bị người khi dễ không còn hình dáng, chính mình mặc dù là vũ sư, có thể địa vị mình quả thật không cao. Lần này cũng là hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái này cơ hội, không nghĩ tới lại thành công, xem ra đây cũng là con cóc ghẻ ăn đến thị tiên nga đối với Lâm Vũ mà nói, đây quả thật là tính vật khí. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 46. Đào Mộ đoạt Bảo, trường 46, Đào Mộ đoạt Bảo, bảo Đường Tiêu Hàn xuất hiện ở đây thanh hao sân lúc, đây cũng là khắp nơi nhìn một chút, cái này phạm là thấy không tệ, tất cả đều là để cho hệ thống cấp mức chọn, dù sao cái này lưu lại cũng là cho đuổi, Tiêu Hàn tự nhiên không sợ cái gì. Đây là cái gì? Tiêu Hàn đang muốn đưa tay đi sở, lại bị thanh hao cản lại. Tiêu thiếu cái này cũng không thể động a, đây là ta chuyển gia bảo a, cái này linh tinh tiềm thử, cũng là ta phát tài chi đạo a. Thanh Hào mặt đầy yêu quý nói: Phát tài chi đạo, đây không phải là hắn chia sẻ a. Ngươi tại sao có thể keo kiệt như vậy đây? Tiêu Hàn phản hỏi. Cái này, Tiêu Thiếu thật không năng động a, đụng đến ta sẽ không tài vận. Thanh Hào cười khổ nói: Được rồi được rồi, túy ngươi, bất quá cái này linh trả đây. Thiếu ta cũng không làm a. Ồ, đây là vật gì? Tiêu Hàn thấy cái gì cũng là nhanh chóng đi tới. Tiêu Thiếu đây là một bức chữ vẽ, không thể động a. Đây là thượng hạng ngọc thạch nghiên ngọc a, điều này cũng không có thể động a. Đây là, cả nhà, Tiêu Hàn cũng là lục xoát thay đổi, điều này cũng làm cho Thanh Hào cười khổ. Tiêu thiếu trước uống trà, chúng ta sau đó nhìn thêm chút nữa được không? Thanh Hạo cười khổ nói, nếu để cho hắn vơ vét một lần, sợ rằng trong nhà này cái gì cũng không có. Những thứ này đều là hắn khổ cực đạt được, đối với hắn mà nói đều là bạo bối à, lần sau hắn cũng đều phải cầm đi đổi linh thạch. Nếu không cái này coi như lô lớn, có vài thứ cũng là hắn từ phòng đấu giá đạt được, cái này có thể thì sẽ không thể không có. Tiêu thiếu nếu là có thể, ta dẫn ngươi đi phòng đấu giá nhìn một chút như thế nào? Nơi này phòng trừng có một ít thứ tốt là Tiêu thiếu thích. Thanh Hạo nơi nào biết, Tiêu Hàn chính là một cái xích quỷ nghèo. Nào có tiền gì tài sản đi phòng đấu giá linh lợi, đến lúc đó Hoa cũng không phải là tiền hắn. Phòng đấu giá? Cái này tốt a, ta muốn đi xem một chút a, ta biết phòng đấu giá hẳn là có mỹ nữ đấu giá sư a, đây chính là đẹp mắt ta. Tiêu Hàn con mắt nhất chuyện, để cho Thanh Hào cũng là thân thể rũ lên. Cái này, Tiêu thiếu có bao nhiêu tiền tài sản à Thanh Hào đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này mới hỏi. Cái này, ta không biết, phòng trừng cũng liền mấy trăm linh thạch đi, có lẽ mấy trăm cũng không có. Tiêu Hàn cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mấy trăm? Thanh Hào nội tâm dùng một cái. Hắn sớm biết cũng không nên nói đi ra nếu không mình làm sao sẽ chính mình tạo ra bẫy hồ chính mình mà A, được rồi tiêu thiếu xem ra hay là ta tự móc tiền túi dẫn ngươi đi phòng đấu giá này đi vừa vặn ta cũng muốn đem những thứ này cấp bán nếu là tiêu thiếu thích gì đều có thể nói cho ta biết thanh hao cười khổ hắn biết rõ mình lần này cần chảy máu nhiều được như vậy thì tốt riêng ta thì thưởng thức như ngươi vậy biết tiêu thiếu ta nghèo khổ ngươi cũng cứu tế ta tiêu hàn cũng rất bất đắc dĩ ừ chúng ta đây đi cho đi còn như cái này lâm vũ thanh hao hỏi để cho hắn đi theo chúng ta cùng đi chứ cũng xem xét các mặt của xã hội không tệ tiêu hàn gật đầu nói Tốt lắm, ta đây phải đi tìm người để cho hắn tới. Xin chào Thanh Hào sư huynh, gặp qua tiêu thiếu. Lâm Vũ gặp mặt rất là kính trọng hai người. Ừ, tốt lắm, chúng ta lên đường đi. Tiêu Hàn lúc mở miệng, cái này Thanh Hào cũng sắp những thứ này thu sạch được, cấp mang đi. Ngươi đây là không gian giới chỉ. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Đây là tu di một cái giới, bên trong cũng không không gian nhỏ, thế nhưng hoa ta thật là lớn đại giới mới đến, nếu là bán đấu giá ra, phòng trừng cũng phải 10000 linh thạch. Thanh Hào cũng là gật đầu nói. Ồ, 10000 linh thạch, xem ra lúc nào ta cũng phải chuẩn bị một cái mới được. Tiêu Hàn lúc này mới biết đạo. Mình ban đầu là bị cái kia Vũ Vương trưởng lão cấp lựa gạt, nói cái gì hai khối linh thạch hay thu đồ, cái này căn bản là một cái trần chuồng tên lửa gạt, đương nhiên cái này hai khối linh thạch thượng phẩm, có thể không phải bình thường hạ phẩm, có thể có thể so với, hiệu quả này tự nhiên khác nhau. Ngươi nói là 10000 linh thạch trung phẩm chứ? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng, chính là 10000 linh thạch trung phẩm, có thể so với 100 linh thạch thượng phẩm. Kỳ thực đây cũng là hắn một lần rơi xuống sân động, mới đến vụ này, dù sao cái này giới chỉ phạm vi cực lớn ít nhất có 5 trượng không gian lớn nhỏ, có thể chứa rất nhiều thứ đương ba người bọn họ đi ra cái này thanh dương tông đốc. Thanh Dương Tông Chủ mới phun ra nhất khẩu khí là vũ, một cái nho nhỏ tứ phẩm vũ vương, tu hành tư chất quá kém, thế này cũng bị hắn coi trọng. Xem ra cái này Tiêu Hàn thật là, không, không thể thế này có kết luận. Từ lúc ban đầu kia xuất diễn, còn có cái này là vũ, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải đơn giản người, tiểu tử này căn bản là một cái đoạt mệnh cố vấn a. Thanh Dương Tông Chủ nghĩ tới chỗ này, cũng để trong lòng hắn chấn động. Hắn nơi nào nghĩ đến, cái này Tiêu Hàn nho nhỏ mấy chuyện, làm thấm ra thì ra là như vậy. Cứ như vậy, đối với hắn hết thảy đều không phải là đơn giản như vậy, cái này Vũ Đạo Tông Chủ quả nhiên lợi hại cái này đảm thức can đảm quả thật làm cho ta bội phục. bất quá thanh hao tiểu tử này có thể biến tính một cái, ngược lại cũng ở ta ngoài ý liệu. hy vọng hắn có thể đi xa hơn, mà không phải bị tiêu hàn cấp lừa dối. đúng, ta trả đây. trên đường lúc, tiêu hàn đột nhiên nghĩ tới, ở chỗ này, tiêu thiếu, thanh hao đã sớm biết tiêu hàn sẽ hỏi. được, như vậy cũng tốt, lâm vũ cấp bản thiếu cầm đi, chúng ta đi trước đi phòng đấu giá. tiêu hàn phân phó nói, vâng, tiêu thiếu, lâm vũ cũng rất thông minh, xem ra ta cũng phải có cái không gian giới chỉ mới được, nếu không thế này có lấy sau lưng, ta đây thân phận quá thấp kém như vậy sao được cái này thanh hao à có thể hay không cho ta mượn ít tiền ta cũng đi mua một không gian giới chỉ vui đùa một chút cái này cái này như vậy đi tiêu thiếu ta dẫn ngươi đi phát tài như thế nào đây trong lúc bất chợt cái này thanh hao thay đổi chủ ý phát tài cái gì tài sản nghe nói như vậy lúc tiêu hàn trợn cả mắt lên cái này ta lặng lẽ nói cho ngươi biết thanh hao cũng là tiền tới cái gì đào mộ tiêu hàn sắc mặt run một cái cái này tiêu thiếu có thể không nên nói như vậy à ta cũng vậy trong lúc vô tình phát hiện còn có kia phách thiên hổ yêu thú chân thủ ta lúc đầu liền bị hắn đuổi giết nếu không ta làm sao sẽ có nhiều như vậy đồ vật ta nghĩ chắc là báo thủ. thanh hao phân tích nói phách thiên hổ cái gì yêu thú tiêu hàn lo lắng nói vũ vương đỉnh phong thanh hao cũng cười khổ nói được quyết định như vậy tiêu diệt phách thiên hổ chúng ta đi đào mộ đào bảo tiêu hàn gật đầu nói bất quá bây giờ chúng ta hay là trước đi phòng đấu giá ta muốn đi đào chút đồ vật à cái này không gian giới chỉ tạm thời không có cũng không biện pháp người cũng mua không được vẫn là coi vậy đi ta có biện pháp ta thế nào không mua nổi Tiêu thiếu ngươi cho đó, ta tuyệt đối mua cho ngươi một cái. Thanh Hào cũng là hiểu rõ vấn đề, cái này không phải bị tiêu Hàn lừa dối lại đi một lần đào mộ đã bảo, như vậy cái này giá trị cũng không phải là một cái giới chỉ liền có thể nói. Lần trước hắn đi tìm được rất nhiều. Thứ tốt, như vậy hiện tại những thứ này cũng đều không đơn giản à? Nếu là tái được một ít, như vậy chính mình chi phí không trở về đến. P.S. Côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng Kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 47, dây trở nên lớn tài chủ. Chương 47. Dây trở nên lớn tại chủ đường ba người xuất hiện ở đây thế tục nơi phòng đấu giá lúc, Tiêu Hàn cũng là thán phục nơi này không tệ, hắn chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua những thứ này sơn Cửa này miệng hai cái thủ môn nữ tử, cũng là truyền tương đối bảo thủ, cái này làm cho Tiêu Hàn nghĩ đến niên đại đó áo giải. Nếu là hắn có thể đưa vào vật này, phòng trưng hiệu quả không tệ a, bỗng nhiên Tiêu Hàn liền nghĩ đến một cái con đường phát tài, những cô gái này cũng không phải là thích cái đẹp, phòng trưng tự mình tiến tới cái chú nhan thuận, hoặc là một ít gì tương lai thế giới thứ tốt, đây chính là hàng bán chạy a, Tiêu Hàn nghĩ đến điểm này, trong lòng cũng là an môn nghiến. Hoan Ninh ba vị công tử Văn Dương đấu giá sở mong đợi các ngươi đến chơi. Hai cô gái này cũng là không người nói đáng tiếc chính là không thấy được đồ tốt, cái này làm cho Tiêu Hàn có chút thất vọng. Được, chúng ta đi. Tiêu Hàn có chút thất vọng, lúc này mới đi vào. Nhưng hai cái này thủ môn nữ tử cũng là mặt đầy kinh ngạc, chẳng lẽ là các nàng đắc tội Tiêu Hàn? Khi bọn hắn đi vào chính đường thời điểm, mới lập tức có một cái tuổi xuân nữ tử đi tới, "Nhé, ba vị là tới bán đấu giá các thứ, vẫn là đến mua đồ. Ta là nơi này tiếp đại sư, Vũ Mị Nhi." Nữ tử này cũng là tự bản thân giới thiệu. "Vị này là Vũ đạo tông thiếu tông tiêu thiếu ta là Thanh Dương tông đệ tử Thanh Hạo." lần này tới cũng là buổi tiêu thiếu nhìn một chút, ngoài ra ta trước đem những thứ này bán cho ngươi đi. thanh hao cũng là mặt đầy tự tin. được, nguyên lai là tiêu thiếu hạnh ngộ hạnh ngộ. nữ tử này hơi biến sắc mặt, lúc này mới gật đầu. cái này dáng điệu không tệ a. tiêu hàn thở dài nói. dáng điệu không tệ. tiêu hàn thích thế này. thanh hao cũng hỏi. dĩ nhiên không phải, thế này phong trần nữ tử, ta làm sao có thể vừa ý, ta tiêu hàn có thể không phải như vậy người. tiêu hàn cười khổ một tiếng, lúc này mới đi vào. những thứ này, thanh hao hinh thật muốn đấu giá. cái này cũng đều là tuyệt phẩm a, còn như giá tiền này. Ta tạm thời khó mà nói, chỉ có tìm một vị đấu giá đại sư đến giúp Thanh Hao huynh nhìn một chút. Tạm thời xin lỗi không tiếp được. Cái này Vũ Mị Nhi cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá lần này, nàng bắt được tiền huê hồng dĩ nhiên là nhiều. Biết không, lần giao dịch này, thế này nữ tử bình thường đều là gió chiều nào theo chiều ấy, người bán ra đồ vật càng nhiều, đối với nàng mà nói, chính là đại kim chủ. Tiêu Hàn lắc đầu nói đương nhiên đối phương cũng là với cái này mà sống, nàng còn muốn sinh tồn phải không? Nhưng nếu là bán đứng danh sắc, như vậy hiệu quả thì không phải là tốt như vậy. Bất quá cái này Vũ Mị Nhi Tiêu Hàn không biết, cũng không thể tùy tiện bình luận. Vị này là Vũ Hán trưởng lão, cũng là chúng ta phòng đấu giá khách khanh trưởng lão, hắn thẩm nghiệm năng lực tuyệt đối lợi hại. Cái này Vũ Mị Nhi cũng là mở miệng giới thiệu. Được, ta xem một chút những thứ này. Cái này Vũ Hán trưởng lão cũng là gật đầu đi tới. Giang sơn đồ. Vật này không tệ. Tử phẩm ngọc thạch mực, cái này cũng có thể. Cái này Vũ Hán trưởng lão cũng là từng cái nhìn sang, duy chỉ có một vật, hắn không có nhận ra. Được, những thứ này, nếu là bàn về giá trị, chúng ta buổi đấu giá ra năm chục ngàn linh thạch, như thế nào? Cái này Vũ Hán trưởng lão cũng là mở miệng nói. Năm chục ngàn? Trưởng lão, cái này Thế nào, là ngươi phán đoán được hay là ta? Cái này Vũ Hán trưởng lão cũng có tinh khí, không phải là chẳng qua là ta có chút không thể tin được. Cái này Vũ Mị Nhi cũng là cực kỳ chấn động. Được, rốt cuộc có bán hay không nhìn chính các ngươi. Cái này Vũ Hán trưởng lão tự nhiên cũng không nên nói. Cái này có thể hay không mọc lại điểm giá cả? Ta xem có một kiện đồ vật ngươi không nhận ra được à, còn như ngươi phán đoán ta xem, như vậy đi, 60 ngàn linh thạch chúng ta liền bán. Tiêu Hàn như đinh chém sát nói. Ngươi là? Cái này đấu giá trưởng lão nhướng mày một cái, nhìn về phía Tiêu Hàn. Hắn là Vũ Đạo tông thiếu chủ Tiêu Thiếu Thanh Hao biết Tiêu Hàn ra tay, cái này tự nhiên là có bản lĩnh. Vũ Đạo Tông thiếu tông, tốt lắm, ta cho ngươi mặt mũi này, sáu ngàn linh thạch, giá tổng cộng. Cái này trưởng lão cũng là lập tức nói. Ừ, vậy thì đa tạ Vũ Hán trưởng lão. Tiêu Hàn ôm cười nói, không cần phải khách khí, đây cũng là trước lạ sau quen sao? Chà, còn hy vọng Tiêu Thiếu lần sau đến, trở lại một khoản làm ăn như vậy. Cái này trưởng lão cũng ở đây định hót Tiêu Hàn. Đúng, ta xem Tiêu Thiếu cái này thiếu một cái tu di một cái giới, chỗ này của ta nhiều, không bằng đưa cho Tiêu Thiếu như thế nào. Cái này trưởng lão liếc về liếc mắt Tiêu Hàn. Cái này a. Tiêu Hàn có chút do dự, nhưng liếc mắt nhìn Thanh Hào, cũng là bất đắc dĩ, nếu trưởng lão thịnh tình khó chối từ, như vậy ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Tiêu Hàn đang cần một cái giới chỉ, có người đưa tới cửa, hắn tự nhiên muốn nắm phải không. Đa tạ trưởng lão ân huệ, như vậy chúng ta vẫn là tiếp nhận những thứ này đi. Tiêu Hàn chậm rãi nói. Ừ, không thành vấn đề. Đây là 60 ngàn linh thạch, ta chơi được cấp tiêu thiếu. Lần này để cho Thanh Hào cũng là ánh mắt biến đổi, vật này là hắn, thế nào giao thủ linh thạch đến Tiêu Hàn trong tay. Cái này được chẳng phải để cho hắn khóc chết ta, ông trời ơi, đại địa a ta làm sao lại gặp phải người như vậy? được, cái này 60 ngàn linh thạch, ta còn là giao cho thanh hao đi, dù sao đổ vật là hắn. tiêu hàn đột nhiên mở miệng, để cho thanh hao cũng là mặt đầy cảm kích. đang lúc hắn muốn cảm kích rơi nước mắt lúc, tiêu hàn một câu nói để cho hắn nhất thời bị làm của hứng. ta đây thật giống như muốn mua một ít gì đó, thanh hao sư minh thật giống như cũng đã nói đi, ta cũng liền tạm thời nắm, cái này cũng phải dùng không phải là, cuối cùng này còn lại, cũng liền toàn bộ giao cho thanh hao sư minh đi, ta tin tưởng thanh hao sư Vinh thâm minh tâm minh đại nghĩa, biết ta là người nghèo, cũng sẽ tha thứ ta. tiêu hàn một câu nói, liền đem thanh hao đánh vào tầng mười địa ngục cái này sáu chục ngàn linh thạch, liền một câu nói không cánh mà bay, cái này không phải mình đang làm chết sao? Tiêu nói là, nói là, ngươi chưa nắm, đến lúc đó trả lại ta đi. Thanh Hào cũng là gật đầu nói, chỗ này của ta có một thiên linh đá, đưa cho Tiêu bất làm cái lễ ra mắt đi. Cái này Vũ Mị Nhi đột nhiên mở miệng, cũng để cho Tiêu Hàn biến sắc. cái này sao được đây, bất quá ta vẫn là nhận lấy được, vậy thì vô cùng cảm kích, đa tạ Mị Nhi. Tiêu Hàn một câu nói, cũng thiếu chút nữa để cho cái này Vũ Mị Nhi nửa người sùi lơ. tốt lắm, lão phu cũng đưa Tiêu thiếu năm thiên linh đá đi, hy vọng Tiêu thiếu không chechít. Cái này Vũ Hán trưởng lão cũng mở miệng nói, "Cái này, các ngươi quá nhiệt tình, ta đây cũng là ngượng ngùng à, bất quá các ngươi cái này thịnh tình khó chối từ, ta cũng chỉ đành nhận lấy, yên tâm lần sau ta bán một số thứ còn tìm các ngươi, một điểm này các ngươi yên tâm." Ta Tiêu Thiếu nói được là làm được nha, bán lương tâm đồ vật, làm lương tâm người. Tiêu Hàn cực kỳ nghiêm nghị, để cho hai người cũng là gật đầu liên tục. Nhưng Tiêu Hàn trong lòng thế nhưng vui hư, đã biết lần thế nhưng người có tiền, 60 ngàn 6 thiên linh đá, cái này cỡ nào cắt lợi con số a, xem ra chính mình hôm nay thật đúng là phúc tinh á không được, chính mình rất tốt tính toán cái này sáu chục ngàn sáu thiên linh đã dùng như thế nào, tại sao có thể cô phụ bọn họ tấm lòng thành đây? được, ta đưa ba vị đi phòng đấu giá đi. vũ mỹ nhi nhớ tới cái gì, rồi mới lên tiếng. ừ, được, đi trước phòng đấu giá. tiêu hàn cũng là gật đầu nói. nhìn rời đi ba người, cái này vũ hán trưởng lão cũng là biến sắc, người thang của, cố nhiên đáng sợ, nhưng cái này lông dê đều ở trên thân dê, sớm muộn phải trở lại. V.S. Côn vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vẹt trường bốn hai cái cử phẩm. trường bốn Hai cái cực phẩm đương tiêu Hàn ba người xuất hiện ở phòng đấu giá lúc lúc này mới đến tốt nhất trước đại vị trí. Nơi này bình thường đều là khách quý vị, cộng thêm một ít tông môn đệ tử hoặc là một ít gia tộc đệ một cái, cộng thêm một ít trưởng lão đều lại ở chỗ này. Vũ Mị Nhi cũng là nhất nhất giới thiệu cấp ba người. Được, hàng trước 5 6 7 đều là các ngươi ba người chỗ ngồi, ta liền đi trước một bước, còn có chuyện quan trọng đi làm, cũng không phân phối tiêu thiếu. Cái này Vũ Mị Nhi nói xong, mới tốc độ cực nhanh rời đi nơi này. Được, hôm nay buổi đấu giá cũng kịp thời, ta xem nơi này cũng nhiều không ít mối mặn mũi. Không biết lần này có thể xuất hiện hay không một ít cực kỳ lợi hại người a. Trên đài đấu giá, cái này trưởng lão cũng là cười hắc hắc, tựa hồ đối với chuyện này hắn vẫn cực kỳ thích. Được, số người đến đông đủ sau đó, chúng ta liền bắt đầu buổi đấu giá. Người bán đấu giá này chậm rãi mở miệng. Cái này vị trí không phải chúng ta. Thế nào thay người? Còn ngươi nữa cái này vũ sư đệ một cái, lại cũng ngồi ở chỗ này. Mau mau cấp bản thiếu nhường chỗ ngồi. Ở Thanh Lam quận trên đất, liền bản thiếu cũng không nhận ra, các ngươi đám này ô hợp chi chúng. Thanh niên nam tử này trông trọng, để cho tiêu Hàn sắp mặt dung một cái, ngươi là cái kia địa phương. Tiêu Thiếu bất giận, vị này là Thanh Lam quận địa Vũ Thiên gia tộc tiểu gia, Vũ Quân thiếu gia. Thanh Hao cũng biết hắn. Hử, Thanh Hao, người này là ai? Thậm chí ngay cả bản thiếu cũng không nhận ra. Còn có cái này Vũ sư, hôm nay phải cút ra ngoài cho ta, nếu không. Nếu không thế nào? Nếu không phải bản thiếu không muốn gây chuyện, tiểu tử ngươi chết bao nhiêu lần? Tiêu Hàn mặt đầy lửa giận. Ồ, ngươi là nơi nào? Bản thiếu cũng không gặp qua như người vậy quỷ nghèo. Cái này Vũ Quân cũng không tha thứ. Vũ Quân thiếu gia, đây là Vũ Đạo tông thiếu tông chủ. Thanh Hao cũng là đột nhiên mở miệng nói. Vũ Đạo tông thiếu tông nghe nói như vậy, để cho cái này Vũ Quân cũng là sắc mặt du lên. đúng vậy, không thể giả được. Thanh hao trầm giai nói. hừ, vậy hắn phải rời đi. nơi này ít nhất phải cấp bản thiếu một cái vị trí. Vũ Quân mặt đầy lửa giận. Tiêu thiếu ta còn là. Lâm Vũ vừa muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Hàn một cái đè đi xuống. ngươi không cần động, ta cũng không tin. Toàn trường nhiều như vậy vị trí, duy chỉ có muốn ngươi tránh ra, ngươi là ta Tiêu Hàn tiểu đệ, ai dám động đến đàn ngươi nửa phần, bản thiếu tuyệt đối không khinh suất tha thứ. đối với Tiêu Hàn mà nói, đây là hắn người, nếu là động chính là đối với hắn đánh mặt, hắn cũng sẽ không ung dung bỏ qua cho được, tiêu hàn đúng không? ta nhớ ở ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là vũ đạo tông thiếu tông, bản thiếu chỉ sợ ngươi, cút cho ta. cái này vũ quân thiếu gia nhìn một người khác, nhất thời nổi giận nói. cưỡng bức vũ quân uy hiếp, người này cũng chỉ đành tránh ra. hư, ngươi cấp bản thiếu chờ, ta không chơi chết người nhà, ta xem các ngươi những quỷ nghèo này, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh? cái này vũ quân cũng là mặt đầy lửa giận. hắn sau khi sinh, cũng chưa có bị qua thế này bị khuất, cho dù là vũ đạo tông thiếu tông, hắn đều muốn chơi chết hắn. tiêu thiếu cái này võ thiên gia tộc thực lực không tệ à? nhà bọn họ chủ cũng là vũ tông cường giả, ở thanh lam quận địa chi bên trên đều là cực kỳ lợi hại người, chúng ta không nên treo chọc bọn hắn à? Thanh Hào có chút bận tâm, hừ, đánh ta mặt, ta còn không phản kháng. Ngươi nếu là sợ, phải đi tân búc hắn đi, ta không sợ, ta sẽ nhìn một chút người này rốt cuộc có bao nhiêu đại tư bản, ngươi những thứ này linh trà bao nhiêu tiền, ta để cho Lâm Vũ đi bán, phòng trường có thể đổi điểm linh thạch. Tiêu Hàn cũng đột nhiên mở miệng nói, Lâm Vũ, bản thiếu cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi đang đấu giá bên ngoài sân, đem các loại linh trà cấp bán đi, ta tin tưởng ngươi có thế này bản lĩnh, đây là ta thiếu tông đại bài, ai dám động đến ngươi một điểm một chút nào, chính là cùng ta tiêu Hán là địch. Tiêu Hàn mặt đầy lửa giận, ngươi ở dưới mái hiên, cái này không có tiền ngày, quả thật khó chịu đựng đối với Tiêu Hàn mà nói, hắn đời trước nghèo khổ một tiếng, đời này hắn không bao giờ nữa muốn làm một quỷ nghèo, hắn cũng phải làm giàu, cũng phải trở thành thổ hào a mẫu thân, nhìn những tên kia, hắn đều đỏ con mắt, bây giờ hắn liền muốn làm một lần phú nhân. Được rồi, ta đây toàn lực Tiêu thiếu nơi này còn có ba chục ngàn linh thạch, ta cũng cho Tiêu thiếu đi. Thanh Hạo lúc gần đi, cũng từ sư phụ hắn nơi nào, nơi nào mấy chục ngàn linh thạch, cái này không phải đụng lên đi phòng trưởng cũng liền một ngàn linh thạch giáng vẻ. Một ngàn linh thạch, đây chính là có thể so với một cái vũ vương cường giả đến mấy năm phúc lợi a bình thường đệ tử thời gian một năm nào có mười ngàn linh thạch trừ phi là vũ vương định phong cường giả phòng chừng còn có tư cách này quả nhiên cũng là tài sản đại khí nơi hai cái cực phẩm thiếu gia lại đều đụng vào nhau người đâu đi cho ta nhìn trầm trầm tiểu tử này nếu có cần phải đánh cho ta hung hăng đánh cho ta hắn một khi đánh chạy ta có thể không cần lo lắng nhiều như vậy một cái vũ đạo tông mà thôi tựa hồ cũng là vừa mới đặt chân vũ tông cường giả chúng ta võ thiên gia tộc sợ cái gì cái này vũ quân cũng là không sợ trời không sợ đất người hắn biết sợ những thứ này được đều an tĩnh xuống hiện tại bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá này tiếng nói rơi xuống lúc, tất cả mọi người cũng là thở bình thường lại. Cuộc nháo kịch này người bình thường người nào dám làm như vậy? Hai người kia, một là Vũ Đạo tông thiếu tông, một là Võ Thiên gia tộc thiếu gia, ai dám đi trêu chọc? Bất quá ở chỗ này, là lòng cho ta bàn chứ, là hổ cho ta đang nằm, ai dám đang đấu giá sẽ gây chuyện, chính là cùng buổi đấu giá ấy nãy. Có thể mở ra buổi đấu giá này người, lại có ai là người yếu? Người bình thường cũng không dám thế này đi làm, cũng không dám thế này đi nói đối với bọn hắn mà nói, đây đều là đi chủ động gây chuyện. Được, hôm nay thứ 1 kiện đồ vật, là một thanh cực phẩm bảo kiếm. Vũ Vương đỉnh phong bảo kiếm, giá quy định năm thiên linh đá, giá giá một ngàn. Không nóc, người bán đấu giá này cũng chậm rãi nói. Tiêu hàn liếc mắt nhìn, vật này hắn cũng không nên, dù sao vật như vậy, hắn muốn tới đều vô dụng, bất quá có lúc cũng có thể phòng thân, ngược lại cũng không tệ. Đúng, cấp mọi người nói qua chỗ tốt, đây là một thanh nhu kiếm, nếu là thua nhập linh khí liền có thể trong nháy mắt cứng rắn vô cùng, nếu là trong ngày thường cũng có thể làm đai lưng, tùy thời phòng thân sử dụng. Xuất kỳ bất ý, đối với rất nhiều người mà nói cũng không tệ. Đấu giá sư một câu nói, để cho cái này võ thiên thiếu gia cũng là tâm động. Mười linh thạch. Cái này Vũ Quân thiếu gia cũng là đầu náo nóng lên. Giá giá 10000 linh thạch, giá quy định 5000, 15.0000 tiên linh đá, còn có ai? Người bán đấu giá này cũng là nội tâm chấn động, hắn không nghĩ tới vật này, lại trong nháy mắt liền lên 15.0000. Đấu ít gì cơ mờ, cái này Vũ Quân là cỡ nào có tiền a, cái này 10000 linh thạch cũng là ung dung ra tay. Ta ra 20000. Tiêu Hàn cũng là đột nhiên cao giọng nói. Được, vị công tử này ra 20000, 25000. Đấu giá xưa cũng là trong nháy mắt nhiệt tình lại lần nữa nâng cao. Hử, ta ra 30000 năm cái này vũ quân lại lần nữa nói tiêu thiếu cái này vũ vương đỉnh phong nhuyễn kiếm cũng liền ở năm chục ngàn linh thạch dáng vẻ nếu là cao cái này phiền toái có thể to lắm cái này võ thiên gia tộc cũng là tài phú gia tộc thực lực cực mạnh mạnh mẽ chúng ta có thể so với bất quá à ta ra năm chục ngàn còn có ai cao hơn ta tiêu hàn cũng là mở miệng nói để cho người bán đấu giá này cũng là sắc mặt dùng một cái ta ra sáu ngàn toàn trường yên lặng như tờ hai cái cực phẩm coi như là đánh ra chân hỏa vs côn vật bi cạo tỷ hiển sinh vọt chín điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 49. Cơ trí như ta. Chương 49, cơ trí như ta. 60 ngàn linh hạch, 60 ngàn năm còn có ai phải ra tay? Người bán đấu giá này nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại cúi đầu không lên tiếng, tự hồ cái này đấu giá hắn cũng không bởi vì chính mình liền muốn bắt được, ngược lại có người ra tay, hắn lo lắng cái gì? Hừ, muốn cùng bản thiếu liều mạng tài lực, ngươi thiếu chút nữa. Cái này Vũ Quân thiếu gia liếc về Tiêu Hàn liếc mắt. Cái gì gọi là thả thả dây giải câu cá lớn, tiểu tử này thật sự coi chính mình tài lực hùng hậu bản thiếu không muốn nổ vật, hắn cũng đi hao phí tài lực tranh đoạt, thật sự cho rằng nhà hắn là mợ linh thạch chẳng a? tiêu hàn cũng là thấp giọng nói, tiêu thiếu nhà hắn thật là mợ linh thạch chẳng, võ thiên gia tộc chính là có mợ linh thạch chẳng, mới có lớn như vậy tài phú thực lực. tiêu hàn nghe nói như vậy, thiếu chút nữa hộc máu, trong nháy mắt để cho hắn bị trăm vạn điểm thương tổn. cái gì? nhà hắn thật là mợ linh thạch chẳng. tiêu hàn cả kinh nói, đúng vậy, nếu không thì ta nói thế nào, không nên treo chọc cái này vũ quân a, hắn liền một đứa con phá của, nếu không phải mẹ hắn chết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biến thành thế này. mẹ hắn chết? chết như thế nào? Tiêu Hàn cho mày, đương nhiên là phụ thân hắn a, gia tộc của bọn họ thực lực nhiều hùng hậu, phụ thân hắn đứng núi này trông núi nọ, cái này không phải cũng là tìm mới vui mừng, mẹ hắn cũng liền vì vậy tự sát. Đáng tiếc phụ thân hắn cũng không biết bởi vì sao tuyệt ruột, cái này không phải, liền lưu lại tên phá của này vũ quân. Nói tới chỗ này, Tiêu Hàn cũng là nhất thời cười lên. Nguyên lai like vẫn có gặp ở ngoài, ta đã nói rồi, có vài người làm sao sẽ trở thành người như vậy, toàn bộ liền một đứa con phá của, không biết hắn lao tử ra sản, sẽ thời gian bao lâu lấy hết sạch đây. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Ngươi nói cái gì? Cái này vũ quân nghe nói như vậy, nhất thời sát cơ bùng nổ. Ta lại không nói ngươi, ngươi kích động cái gì sao?" Tiểu Tâm Tâm bệnh đường sinh dục bùng nổ, đi đời nhà ma a." Tiêu Hàn cười một tiếng mà qua, nhìn về phía trên đài cao. "Được, lần này kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá, chú nhan thuật ngọc giản, giá quy định 500 linh thạch, ra giá, giá 100 linh thạch." Lời này vừa ra, để cho Tiêu Hàn cũng là biến sắc. "Chú nhan thuật? Ta không có nghe lầm." Tiêu Hàn sắc mặt chấn động. Tiêu thiếu cái này chú nhan thuật ngọc giản chính là một cái gân gà, ai sẽ dùng đến cái này?" Suy nghĩ một chút điều tính. Thanh Hao cười khổ, lại để cho Tiêu Hàn lắc đầu, "Không, đây đối với ta mà nói khác nhau." Ta ra năm chục ngàn linh thạch. Tiêu Hàn một cái ra giá, để cho cái này Vũ Quân đều là sắc mặt dùng một cái. Năm chục ngàn linh thạch mua một cái chú nhan thuật ngọc giản, cái này căn bản là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Lần trước hắn bị Tiêu Hàn hãm hại một cái, lần này nếu là lại dùng mấy chục ngàn linh thạch mua chú nhan thuật, hắn còn không bị chính mình lão tử đánh chết mới là lạ ở Tiêu Hàn ngoài ý liệu. Tiểu tử này không có ra tay, hắn sợ hãi lãng phí linh thạch, cũng không dám thế này nhiều tiền lắm của. Năm chục ngàn linh thạch, còn có ai ra giá? Nay thiên giá chú nhan thuật, ai cũng cho là không nhiều lắm chỗ dùng. Tiêu Hàn lại dùng giá cao lấy xuống được, cái này chú nhan thuật ngọc giản liền thuộc về vị công tử này. người bán đấu giá này cũng cười nói, kiện vật phẩm thứ ba kim lũ ngọc y lì, lực phong ngự cực mạnh, nếu là mặc ở trên người cô gái, tất nhiên sẽ đối với, đúng, người bình thường có cực lớn chỗ dùng, có thể hóa giải phiền muộn tâm tình, có thể dùng đến nâng cao tinh thần tình não, hiệu quả cực tốt. người bán đấu giá này cũng là chậm rãi nói, ồ, vật này không tệ, tiêu hàn mở miệng, cũng để cho cái này thanh hao sắc mặt dùng một cái, vật này ít nhất cũng phải sáu ngàn đến một ngàn linh thạch, người bình thường ai là đối thủ? Giá quy định mười ngàn, giá giá không giới hạn, người nào muốn? đều ra giá đi. Người bán đấu giá này cực kỳ cao hứng. Dù sao thế này huyết mạch căng phòng đấu giá, hắn cũng rất lâu không có xem qua. Ta ra giá hai chục ngàn. Đột nhiên một cái người nam tử trung niên mở miệng. Ta ra giá ba chục ngàn. Trong máy mắt, vật này liền lên bảy chục ngàn linh thạch, để cho đấu giá sư cũng là nội tâm chấn động. Ta ra giá tám chục ngàn. Ở trong góc một cái tầm thường địa phương, một chàng thanh niên chậm rãi mở miệng. Cái này làm cho vũ quân cũng nhìn sang, bất quá hắn cũng không nhận biết. Chín linh thạch, còn có ai phải ra giá cả? Người bán đấu giá này cũng là nội tâm run một cái, đối với này chuyện cũng là cực kỳ cao hứng. Dù sao giá tiền này càng cao, hắn bắt được tiền huê hồng thì càng nhiều. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt lại càng lớn. Tha ra một trăm ngàn linh thạch. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, để cho không ít người cũng là cho mày. Tiêu thiếu ra một trăm ngàn linh thạch, còn có ai phải ra giá cả? Người bán đấu giá này mở miệng, cũng để cho không khí này lại lần nữa biến đổi. Hừ, bản thiếu ra một trăm mười ngàn. Cái này vũ quân lại ra tay nữa. Một trăm mười ngàn lẻ một linh thạch. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, để cho hắn nhất thời thiếu chút nữa máu. Một trăm một linh thạch. Toàn trường nhất thời kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi không phải nói không giới hạn linh thạch sao? một khối này cũng là linh thạch à." Tiêu Hàn phản hỏi. "Được, 110.000 lẻ một linh thạch, còn có ai phải ra giá cả?" Người bán đấu giá này lên tiếng lần nữa hỏi. "Mười mười ngàn một thiên linh đá." Cái này Vũ Quân cũng sợ hai hắn lại lần nữa bị Tiêu Hàn hãm hại. "111.0000 lẻ một linh thạch." Tiêu Hàn lên tiếng lần nữa. "Đáng chết, Tiêu Hàn ngươi chính là cùng ta đối nghịch, ngươi thế nào? Ta đây đều là hợp với quý củ, ta ta chẳng lẽ không tuân theo buổi đấu giá quý củ?" Tiêu Hàn phản hỏi. "Ngươi được, Tiêu mất làm pháp, quả thật hợp với quý củ, mong rằng võ hiếm thấy lựa." Người bán đấu giá này cũng rất bất đắc dĩ. Hử, 1120000. 112000001. 1130000. 113000001. Đáng chết, ngươi lại thế này hãm hại ta, Tiêu Hàn. Cái này Vũ Quân Nội tâm sát cơ lớn hơn. Ngươi đi cho ta nhìn xem một chút tiểu tử kia, cho ta hủy diệt hắn làm ăn, tùy tiện ra tay đánh một trận đi, không muốn đánh cho ta chết đánh tàn phế, nếu không phiền phức cũng rất lớn. Cái này Vũ Quân cũng là trả thù tâm nhất thời tiểu gia hiện. 1130000500. Cái này Vũ Quân cũng không dám lại lần nữa thế Còn có ai muốn 123,0000500 linh thạch. Người bán đấu giá này lại lần nữa hỏi, Tiêu Hàn chính là cúi đầu, tựa hồ lần này hắn lại không muốn. Đáng chết, Tiêu Hàn ngươi hại ta. Ngươi là cố ý? Cái này Vũ Quân cũng là sắc mặt xanh mét. Ta tự nhiên không phải cố ý, ta là cố ý. Tiêu Hàn cũng là nhất thời cười lớn. Ngươi, cái này Vũ Quân nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, thiếu chút nữa té xỉu rồi. Thiếu da, thiếu da, bên cạnh hắn hộ vệ cũng là bỗng nhiên lo lắng nói. Ta không sao, ta không sao. Tiêu Hàn ngươi chờ ta, ta sẽ nhượng cho ngươi không đi ra lòt nơi này cái này vũ quân sát cơ đã vô pháp phát tiết, ồ, kia ta chờ ngươi, thanh hao ngươi đi nhìn một chút, nếu là lâm vũ bị một chút tổn thương, ngươi trở lại nói cho bản thiếu, ta sẽ tự mình xử lý. đối với này chuyện tiêu hàn đã sớm biết, vâng, tiêu thiếu ta đây phải đi. thanh hao cũng biết tiêu hàn ý nghĩ, hắn tự nhiên cũng biết phải làm sao. đương thanh hao lúc xuất hiện, cũng là nhìn về phía xa xa, tất cả dừng tay cho ta. lâm vũ, ngươi như thế nào đây? nhìn một thân thương thế lâm vũ, thanh hao lo lắng nói, ta không sao. tiêu thiếu đây, không cần lo lắng, chúng ta ở nơi này chờ hắn. p.s còn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm việt trường 50. vũ gia đòi nợ trương 50, vũ gia đòi nợ tiêu hàn ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh thứ cái này vũ quân mặt đầy đủ cười có thể tiêu hàn lại đống nhiên tiểu ra phòng đầu giá lần này hắn làm tiêu hàn linh thạch cũng đủ hắn cũng không lo lắng chút linh thạch này hắn vẫn có 66 hắn còn sợ gì chẳng qua là cái này dư thừa linh thạch không dùng hết để trong lòng hắn có chút khổ não nhưng cái này chuyện tốt cũng liền một tới tiêu hàn tự nhiên cũng là tâm lý ngứa ngáy Khi hắn lao ra phòng đấu giá này lúc, cũng là trong nháy mắt tìm được Lâm Vũ hai người. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ thương thế của ngươi thế? Tiêu Hàn sát cơ bùng nổ, mặt đầy lửa giận. Tiêu thiếu là Vũ Quân bọn họ người, đả thương ta, còn nghĩ những thứ này linh trà cấp làm đủ. Lâm Vũ mặt đầy hầy này ý, "Được, chuyện này ta biết, ta sẽ nhượng cho bọn họ phun ra." Nhìn đi ra Vũ Quân, Tiêu Hàn cũng là trong nháy mắt đi tới. "Vũ Quân ngươi có ý gì?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Ta có ý gì? Ta không có ý gì a, ngươi lần này người ngăn trở thủ hạ ta đường, ta tự nhiên cũng phải đưa hắn cấp đánh một trận a." Ngượng ngùng, "Ta thủ hạ trọng cái này vũ quân tựa hồ trả còn rất phế lỗi được làm không tệ ngươi đã đả thương hắn như vậy ta phải đánh tàn ngươi mấy tên thủ hạ là lâm vũ báo thủ tiêu hàn cũng là mặt đầy sát cơ cái gì đánh tàn phế thủ hạ ta ngươi nói không sai hay là ta nghe lầm cái này vũ quân cũng là cực kỳ phế lỗi ta nói không sai ngươi cũng không có nghe lầm ta quả thật nói như vậy nhưng lâm vũ trái ta sẽ không hỏi ngươi muốn bởi vì ngươi chính là một cái quỷ nghèo thanh hao chúng ta đi ngươi hẳn biết đạo võ thiên gia tộc địa phương đi chúng ta cái này đi tìm bọn họ như thế nào tiêu hàn ánh mắt khẽ biến cấp thanh hao tỏ ý. Được, tiêu thiếu chúng ta đi." Thanh hào cũng là gật đầu, lúc này mới đỡ Lâm Vũ, nhanh chóng rời đi nơi này. Còn như đi ra thời điểm, hắn đã nói cho Vũ Mỹ Nhi, những linh thạch này chờ bọn hắn lúc trở về sau khi trả lại, Vũ Mỹ Nhi tự nhiên cũng là đỡ lấy uy áp đáp ứng. Dù sao Vũ Đạo Tông thiếu tông, trước kia cũng có hết mấy chục ngàn linh thạch, nàng vẫn là không cần phải lo lắng. Người không có chạy, tự nhiên linh thạch vẫn còn ở đó. Trừ phi là Tiêu Hàn chết, nếu không ai dám thiếu nợ Thanh Phong buổi đầu giá, đây tuyệt đối là tự tìm tự lộ. Cái gì? Các ngươi muốn đi chúng ta Võ Thiên gia tộc? Cái này Vũ Quân thiếu gia nhất thời liền sắc mặt biến. Đúng vậy, chẳng lẽ hỏi ngươi đòi tiền?" Tiêu Hàn cho mày, lúc này mới tiếp tục cùng đi lên. Lần này hắn đã sớm nghĩ đến, đã biết người thường, không lừa gạt một khoản, thì hắn không phải là Tiêu Hàn. Thời gian rất nhanh, khi bọn hắn xuất hiện ở đây Võ Thiên gia tộc địa phương, Tiêu Hàn cũng là cho mày, cái này Võ Thiên gia tộc cứ như vậy. Tiêu thiếu ngươi cũng đừng vụ lý khán hoa, trong xương ngủ thượng thức hoa, Võ Thiên trong gia tộc mới là chân thực. Thanh hào tiếng nói rơi xuống, lúc này mới đỡ Lâm Vũ đi gõ cửa. "Các ngươi là ai?" Cái này Võ Thiên gia tộc đệ một cái cũng là đột nhiên hỏi. "Đừng để cho bọn họ đi vào, ta là Vũ Đạo tông thiếu tông." đặc biệt tới cửa viếng thăm Võ Thiên gia chủ, mong rằng cho đi. Tiêu Hàn lấy ra lệnh bài. Thiếu gia." Người làm này câu hỏi lúc, Tiêu Hàn ba người đã xông vào. "Đáng chết, ai bảo ngươi môn thả bọn họ đi vào? Đuổi theo cho ta." Vũ Quân cũng là mặt đầy lửa giận. "Hừ, chờ ta trở lại cho các ngươi tính sổ." Vũ Quân cũng là mặt đầy sắc cơ. Thiếu gia, cái này cũng." "Được, nói ít đi một câu, không thấy thiếu gia đang bực bội bên trên." Đệ tử này kéo lại hắn. "Là ai ở bên ngoài cái lộn?" Đột nhiên một cái trưởng lão đi ra ở nội đường bên trong. "Ta là Vũ Đạo Tông thiếu tông." Lần này tới Thanh Phong phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá các thứ, chúng ta lại bị Vũ Quân thiếu gia cấp đánh trọng thương, ta là tới đòi nợ à, hắn tiền thuốc thang cấp ngươi phải cho ta. Tiêu Hàn cũng là không tha thứ. Vũ Quân, cái này trưởng lão sắc mặt rung một cái. Vũ Hành trưởng lão, không phải như vậy, là cái này Vũ đạo tông Tiêu Hàn muốn lừa gạt ta. Vũ Quân cũng là thở hồng hộc hồ xông vào. Được, tạm thời buông xuống, bất luận là cái gì, các loại, chờ, kiến gia chủ lại nói. Cái này Vũ Hành trưởng lão cũng biết chuyện này không đơn giản. Ừ, Vũ Hành trưởng lão nói đúng, mong rằng gia chủ cho ta một câu trả lời. Tiêu Hàn lại lần nữa nói thiếu tông yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Này người ta thiếu tông đánh lên cửa, hắn nếu không phải xử lý, một khi liên lụy đến vũ đạo tông, phiền toái như vậy sẽ tới. cái gì? vũ quân lại gây chuyện, vẫn là treo chọc vũ đạo tông thiếu tông, cái này lịch tử thật là hư việc nhiều hơn là thành công, không biết lần này lại tốn bao nhiêu linh thạch. cái này vũ gia chủ cũng là mặt đầy tức giận. ừ, đi với ta nội đường. vũ gia chủ tốc độ cực nhanh, lúc này mới hướng nội đường đi. vũ quân, ngươi cái này lịch tử lại gây chuyện cho ta. vũ gia chủ đi ra ngoài lúc cũng là một cái tắt đi qua. phụ thân câm miệng cho ta, cái này vũ đạo tông thiếu tông là vị nào? vũ gia chủ cũng cười hỏi, ta chính là vũ đạo tông thiếu tông chủ. tiêu hàn tự nhiên cũng là đi thẳng vào vấn đề, hành ngộ hành ngộ, ta có may mắn thấy thiếu tông gió này thải, cũng để cho lão phu đội phục, ta đây nghịch tử không biết làm chuyện, chuyện này là chúng ta vũ gia sai, mong rằng thiếu tông thứ lỗi. ồ, một câu thứ lỗi liền xong. nghe nói các ngươi vũ gia là mở linh thạch tràng, ta là người tiền thúc thang, còn có còn lại tổn thất, đúng hay không? tiêu hàn dừng lại đạo, đây là tự nhiên, năm linh thạch như thế nào đây? vũ gia chủ chậm rãi hỏi, năm ngươi đang đá phát tán mày. Vũ gia chủ, lời này không phải là ta nói, năm chục ngàn linh thạch cho ít lợi gì cũng không có, ít nhất cũng phải số này mới là a." Tiêu Hàn giỗi một cái ngón tay. "100 ngàn." Vũ gia chủ thử dò xét nói, "Không đúng, là 1 triệu." Tiêu Hàn cũng là đòi hỏi nhiều. "Cái gì? 1 triệu? Tiêu Hàn ngươi tại sao không đi cướp đây?" Cái này Vũ Quân cũng là nhất thời giận dữ mở miệng. "Đúng, ta chính là cướp, ngươi khi đó đã thương chúng ta lúc, thế nào không nói ngươi là hoành hành ngang ngược?" Dưới tay ngươi ta một cái không động, ngươi lại liền đem Lâm Vũ đánh tàn phế, ngươi nói đây coi là cái gì? nếu là chuyện này truyền tới vũ đạo tông trong lô thay, ta tin tưởng vũ gia chủ. được, một triệu liền một triệu, ta cũng coi như làm quen tiêu thiếu cấp vũ đạo tông chủ một bộ mặt, liền một triệu. vũ gia chủ cũng là mặt đầy nghiêm nghị. được, vẫn là vũ gia chủ thoải mái mở, cái này không phải. đây là trăm vạn linh thạch, ngươi cầm đi đi, hy vọng tiêu hiếm thấy lượng, không cùng ta đây lịch tử không chấp nhận. vũ gia chủ cũng là sắc mặt thay đổi không ít, đây là tự nhiên, phiền vãi vũ gia chủ, chúng ta đây đi trước một bước. tiêu hàn cười một tiếng sau, ôm quyền đi ra vũ gia. vũ quân, đang lúc bọn hắn đi ra trong mấy mắt, nhất thời liền truyền ra gầm lên giận dữ tiêu thiếu chúng ta thanh hao kinh văn đạo mau mau hồi tông môn à nhớ đào mộ đoạt bảo à đây là một trăm ngàn linh thạch ta cho ngươi hảo hảo học một chút lâm vũ chúng ta đi tiêu hàn cũng là tốc độ cực nhanh mang theo lâm vũ rời đi nơi này tiêu hàn cái này thanh hao cười khổ một tiếng mới tốc độ cực nhanh hướng chính mình tông môn đi p.s cột vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cột vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 51. chú nhăn thuật chương năm chú nhăn thuật đương nhiên tiêu hàn không co quên một chuyện lâm vũ đem linh thạch này cấp vũ mỹ nhi cầm đi ngoài ra thu hồi chú nhan thuật ngọc giản vâng tiêu thiếu ta đây phải đi lâm vũ cũng là tốc độ cực nhanh hướng buổi đấu giá đi đường lâm vũ lúc trở về tiêu hàn mới phun ra nhất khẩu khí như thế nào đây người không sao chớ tiêu thiếu ta không sao nhờ có tiêu bất nói tỉnh nếu không ta lâm vũ trả còn muốn nói gì lại bị tiêu hàn ngăn trở đi xuống thế này sự tình sau đó vẫn là thiếu dính mới là ta cũng vậy lo lắng ngươi an nguy dù sao cái này vũ quân là dạng gì người ta rõ ràng có thù tất bao hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta nhưng bản thiếu cũng chưa chắc biết sở hắn chúng ta đi về trước tông môn Tiêu Hàn lần này mặc dù không có đạt được bao nhiêu thứ tốt, có thể duy trì có là cái này chú nhan thuật ngọc giản, là hắn tiêu phi giá thật lớn mới đem cấp mua đến, hắn tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu, đây không phải là tông chủ nói, muốn cho hắn đi thanh diệp học viện. Đây không phải là vừa vặn. Nếu là gặp phải một cái công chúa cái gì, cái này đẩy một cái tiêu, như vậy hắn chú nhan thuật sẽ bùng nổ. Tiêu thiếu tiêu thiếu. Lâm Vũ nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Tiêu Hàn, lúc này mới luôn miệng la lên. Khúc khục, chúng ta về trước tông môn, ta còn có chuyện quan trọng an bài ngươi đi làm. Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt, lúc này mới mặt đầy đủ cười, hướng tông môn phương hướng đi lần này không nghĩ tới, hắn lại xích bắt chặt cái này võ thiên gia tộc một khoản, chính là không biết chuyện này chuyển tới tông chủ trong hai, kết quả thì như thế nào? Bây giờ hắn giàu gì cũng là giá trị con người trăm vạn, không giá trị con người mấy trăm ngàn con nhà giàu, hắn tự nhiên có tư cách này đi tiêu xái một lần. đáng tiếc hắn nghĩ tới cái này phóng khoáng ra tay 100 ngàn linh thạch lúc, hắn tâm liền vừa kéo vừa kéo đau a đây chính là bó lớn linh thạch à, tiêu tiền như nước xem ra chính mình sau đó vẫn là thiếu tông. mình làm người tốt, có thể lỗ vốn vẫn là chính mình à? Cũng may còn có cái này đào mộ, không biết cái này lại vớt một cái có thể hay không lấy vốn lại cái này quả nhiên vẫn là lông cựu mọc trên thân cựu, tiêu hàn suy nghĩ một chút chính mình vẫn là thua thiệt ta đáng tiếc nhưng thứ kia linh trà cũng làm đủ. ai, đây cũng tính là ném dưa leo đến dưa hấu đương hai người trở lại vũ đạo tông thời điểm, không ít đệ tử cũng là rối rít hướng tiêu hàn hành lễ đương tiêu hàn vọt tới chính mình sân lúc. lúc này mới lập tức dùng hồn lực đem cái này ngọc giản mở ra. được, người đi đem ta sân cửa cho ta xem được, bất luận kẻ nào đều không cho phép đi vào, ta có chuyện quan trọng đi làm. tiêu hàn mặt đầy nghiêm cẩn, hoa này hết mấy chục ngàn linh thạch cũng không thể cứ như vậy lãng phí đương tiêu hàn bước vào trong nhà lục, lúc này mới suốt ruột đem cái này ngọc giản mở ra thấy phía trên đóng dấu những thứ kia văn tự, tiêu hàn cũng là cười ha ha một tiếng. đắc lai toàn bất phí công phu, ta lúc đầu liền nói, nếu là có cái chú nhan đan cái gì, chính mình cũng không phải là một cái đan dược đại sư. ngày sau muốn tiền cái gì, đều không phải là nhẹ nhàng thoải mái. suy nghĩ một chút mình ban đầu vào niên đại đó, la lộn cũng không bằng chó được a. một con chó đều có chủ nhân chiếu cố, đây giống như con ruột như vậy chiếu cố, duy chỉ có là mình chỉ dựa vào như vậy điểm phá bản lĩnh kiếm ít tiền. bây giờ cái này cơ hội thật tốt đến, nếu không phải vớt một cái, thì hắn không phải là tiêu hàn. lâm vũ, đi vào. tiêu hàn đột nhiên la lên. Tiêu Thiếu có gì phân phó? Lâm Vũ kịp thời chạy tới. Đi tìm cho ta mưa móc cỏ, khói lựa cây, tháng sáu hoa, tử đàn hoa, đen đột về, nham thạch phấn, cái này sáu loại đồ vật càng nhiều càng tốt, mà ta đặc xứ tìm khiếu nguyệt thiên lang rằng. Tiêu Hàn sau khi phân phó xong, mới để cho Lâm Vũ nhanh chóng rời đi. Khiếu nguyệt thiên lang, cái đồ chơi này ở cái gì địa phương có? Ta phải đi xem một chút tông môn bản đồ mới được, một cái thanh lam quận mà muốn tìm được một nơi có được khiếu nguyệt thiên lang yêu thú địa phương, không khó lắm chứ. Tiêu Hàn nghi hoặc sau, mới nhanh chóng rời đi nơi này. Tiêu Hàn, cấp lão phu đứng lại đột nhiên một giọng nói xuất hiện, để cho tiêu hàn cũng là sắc mặt một khổ, cái này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này. người cái này bái sư đây, đã nói ban đầu muốn bái nhập môn hạ ta, thế nào bây giờ đi trở quẻ? đương liễu thanh sơn trưởng lão lúc đi tới, cũng là mặt đầy tức giận ngưng mắt nhìn tiêu hàn. trưởng lão, cái này, cái này, thứ cho ta mắt vụng về không thể chịu đựng trưởng lão lễ bái sư, cho nên ta mới đưa cho cái này sở yến sơn, nơi nào biết tiểu tử này thực lực mạnh như vậy? tiêu hàn cũng là thuận miệng nói. ồ, ngươi là trê lão phu tu vi thấp, hay là trê bỏ ta cho ngươi lễ bái sư thấp? cái này trưởng lão lại lần nữa hỏi cho ngươi một vật ta đi trước tiêu hàn đem cái này thiếu tông lệnh ném ra lúc mới tốc độ cực nhanh hướng sân bên ngoài đi tiêu hàn cái này liêu thanh sơn truy tiêu một tiếng lúc này mới bất đắc dĩ khi hắn liếc về liếc mắt cái này lệnh bài lúc cũng là run run một cái thiếu chút nữa cái này lệnh bài rơi trên mặt đất thiếu tông lệnh điều này sao có thể liêu thanh sơn sắc mặt chấn động khi hắn bị tiêu hàn lừa dối lúc hắn lại như vậy cực kỳ thương tâm khổ sở hắn tin tức bế tắc gần đây cũng đi ra ngoài một chuyến cũng không biết cái này thiếu tông lệnh tồn tại, càng không biết tiêu hàn đã sớm thành thiếu tông. thiếu tông vị trí so với hắn một cái chính là trưởng lão cao bao nhiêu. cười khổ một tiếng, hắn mới hướng tiêu hàn đuổi theo. ai, thật là lớn nước trôi long vương miếu, ta cũng vậy tự mình chuốc lấy cơ khổ, không nghĩ tới lần này chính là khác nhau trời vực. tiêu thiếu, tiêu thiếu. khi này trưởng lão đuổi kịp tiêu hàn lúc, đây mới gọi là đạo. ồ, liêu thanh sơn trưởng lão, tìm ta có việc. tiêu hàn cười hắc hắc, không phải là lần trước là ta. được, bất kể là ai, ta để hỏi cho sự tình, cái này thiếu nguyệt thiên lang ở cái gì địa phương có. Ta cần hắn răng có ích, còn như cái này cốt hạt lại ở cái gì địa phương?" Tiêu Hàn cũng cùng nhau hỏi lên. Lần này hắn chú nhan đan cần thiết độ vật không ít, hắn phải toàn bộ bắt được, mà còn những thứ này hắn còn cần đại lực điều tra mới được. Nếu không cái này đi ra ngoài, là một viên độc dược đan, như vậy đối với hắn mà nói không phải là lớn nhất chuyện xấu. Cái này khiếu nguyệt Thiên lang chỉ có ở ban đêm thời điểm mới có, hẳn là ở thiên Ngai dãy núi nơi, đây là Thanh Lam quận mà một nơi so với dãy núi lớn, còn như cái này cốt hạt phải tìm được nói, hẳn ở độc vụ thu lũng, nơi này thường xuyên không thấy ánh mặt trời, bình thường độc trùng độc sà tụ tập chi địa, đều ở chỗ này cái này liễu thanh sơn biết quả thật không ít được đa tạ liễu thanh sơn trưởng lão đúng có bản đồ không có tiêu hàn lúc này mới nhớ tới cái gì có đây chính là thanh lam cuộn mà lành lặn đồ đã sớm tiêu chuẩn được có cái nào chú ý đều có hy vọng tiêu thiếu vui vẻ nhận cái này liễu thanh sơn bây giờ đắc tội tiêu hàn cái này tự nhiên cũng phải hảo hảo chiêu đại mới là nếu không cho hắn mang giày nhỏ hắn lại như vậy tự cầu nhiều phúc đi được đa tạ chờ ta nhìn xong trả lại ngươi a tiêu hàn cười một tiếng lúc này mới tốc độ cực nhanh lao ra sơn môn đường tiêu hàn sau khi rời đi cái này trưởng lão cũng là cười khổ lắc đầu ban đầu tiêu hàn là cựu phẩm đỉnh phong vũ sư mà bây giờ hắn đã là nhị phẩm vũ vương trong lúc này đãi ngộ quả thật không giống nhau vs côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng năm mươi thập tự chạm vs xì nguyện quan chạm trương 52, thập tự chạm vs xì nguyện quan chạm thiên ngai dãy núi tiêu hàn cười lạnh một tiếng lúc này mới nhìn xong bản đồ này hướng phương hướng tây bắc đi cái này số lượng không nhiều dãy núi quả nhiên vẫn là so với bọn hắn cái kia thâm sơn cùng các địa phương rất nhiều Không phải là tiêu hàn chê tùng thanh thành, mà là cái này địa phương chính là một cái nơi chợt hẹp nhỏ bé, nhưng ở thanh lam quận mà mà nói, chính là một cái nho nhỏ thành chi thôi, không, thành chi cũng không tính, nhiều lắm là chính là một cái thôn trấn. Sau một ngày, khi hắn xuất hiện ở đây tiên nhai dãy núi lúc, cũng là thán phục một tiếng, thế này địa phương quả nhiên lợi hại, cái này đoạn nhai đi qua, chính là một vùng núi nơi, trong này rừng rậm càng là rậm rạp đến mức tận cùng, cho dù là tiêu hàn thấy hết thảy các thứ này, cũng là nội tâm chấn động. Đời ít ít cự mờ, nơi này sẽ có hay không có cự mãng cự ngạc a, nếu là gặp phải, cái này đánh không thắng làm sao bây giờ? Tiêu Hàn nội tâm đang nghĩ vớ vẩn, tính, hay là trước tìm cái này khiếu Nguyệt Thiên lang đi. Nhìn thời gian một chút hẳn phải đến hoàng hôn. Tiêu Hàn nhảy lên một thân cây lúc, nhất thời dưới chân động một cái, Tiêu Hàn cũng là sắc mặt run một cái, nhất thời lao xuống, chỉ thấy trên cây cuộn vòng quanh một cái màu đen độc xà, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời tất nhiên cũng sẽ bị cái này màu đen độc xà cướp cắn. Đáng chết ta, nơi này thật là từng bước sát cơ a. Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ, nếu là hắn đường đường một cái nhị phẩm vũ vương liền trôn cất tấn độ dán chi bụng, chuyến đi hắn thiếu tông mặt mũi liền đều không a theo đêm dần dần hạ xuống. Tiêu Hàn lúc này mới tốc độ cực nhanh. Hướng thiên Nhai dãy núi khác một cái địa phương đi, hắn muốn đi Thiên Nhai Bình Nguyên. Nơi này là Thiên Nhai dãy núi một chỗ khác, chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể tìm được khiếu Nguyệt Thiên Lang ảnh tử. Nhưng cái này khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể không phải bình thường yêu thú, là có thể ngưng tụ nguyện tâm tinh hoa yêu thú, có thể nói đến ban đêm chúng nó mới thật sự là cả Thiên Nhai Bình Nguyên bá chủ đối với cái này nhiều chút không biết rõ tiêu hẳn, cũng coi là một tay nghiệp dư, với hắn tư cách muốn trong nháy mắt thăm dò cái này khiếu Nguyệt Thiên Lang thực lực cùng tập quán, đây quả thật là rất khó. Khi hắn xuất hiện ở Thiên Nhai Bình Nguyên lúc, nơi này sát trời đã đen nhánh, lại có thể thấy lưa thưa tinh thần dần dần thắp sáng giống như trong đêm tối đèn sáng, không biết những người này lúc nào qua lại. đang lúc tiêu hàn các loại, chờ, không nhịn được thời điểm, trong bụi cỏ đột nhiên có động tĩnh. ở chỗ này bụi cỏ bình thường đều là cao hơn nửa người, nếu là muốn ẩn nút một ít yêu thú, đây tuyệt đối rất dễ dàng. khi này nguyên náo thanh âm lúc xuất hiện, tiêu hàn mới thở phào, nguyên lai chính là một đầu chuột ở thảo nguyên mà thôi. nhưng ở xa xa, tiêu hàn đột nhiên ánh mắt biến đổi, lúc này mới nhất thời sung ra, hắn lần này là đạt được khiếu nguyệt thiên lang, rằng cũng là liều mạng. nhưng mà ngay tại hắn lao ra trong ngay mắt, liền bị một đám khiếu nguyệt thiên lang bao vây, mở ra hệ thống giờ khác này tiêu hàn cũng là đống nhiên xuống nhất cá quyết tâm gợi ý của hệ thống chém chết khiếu nguyệt thiên lang vương nhiệm vụ tấn thăng một cái cấp bậc tu vi nhiệm vụ thất bại trừng phạt cái kế tiếp kích động tính nhiệm vụ đem chậm lại đến một tháng sau mẹ cái gì chó má nhiệm vụ thất bại còn muốn đem xuống một cái nhiệm vụ chậm lại đến tháng sau nếu là mình không thể chém chết cái này khiếu nguyệt thiên lang vương đây chẳng phải là đồ phá hoại tiêu hàn khi tức giận trường kiếm trong tay cũng có kiếm quang chớp động tốc độ cực nhanh hướng một đầu khiếu nguyệt thiên lang đánh vào đi qua các vị lang huynh xin thương xót để cho ta giết các ngươi đầu lĩnh đi nếu không ta liền xong đời tiêu hàn cười khổ lúc cũng là tốc độ cực nhanh, hướng cái này Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương trùng đi qua. Dù sao cái này Lang Vương tu vi ở trên hắn, có thể so với Tam phẩm Vũ Vương, nếu là toàn bộ bùng nổ phòng trường có thể đạt tới tứ phẩm Vũ Vương trình độ, đây không phải là để cho hắn đi tìm chết. Theo những thứ này Lang hộ vệ ra tay, Tiêu Hàn cũng là bị vây công, xa xa Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương cũng là gầm két một tiếng, tựa hồ đối với cuộc chiến đấu này, hắn tình thế bắt buộc. Cút ngay cho ta. Tiêu Hàn khí thế toàn bộ bùng nổ, trong nháy mắt liền hướng cái này Khiếu Nguyệt Thiên Lang đàn đánh vào đi qua. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đàn bị xông bay trong nháy mắt, Tiêu Hàn cũng là tốc độ cực nhanh hướng cái này khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương đi trận chiến này là Vương giả trong lúc đó quyết chiến đây cũng là một trận cuộc chiến sinh tử nếu là Tiêu Hàn thắng được thắng lợi như vậy hắn chính là cuộc chiến đấu này chủ thể cũng là chàng này chiến đấu đấu vương người cái này khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương cũng là phát ra một tiếng sói hống ở trên người hắn lại còn có ánh sáng màu bạc nhất thời bùng nổ đáng chết cái này đặc biệt sao là muốn phát đại chiêu ta không có đại chiêu làm sao bây giờ Tiêu Hàn cũng là nội tâm gấp a ta tạo đây là Nguyệt Quang chạm sao cái này như vậy ngươi cha mẹ biết không song ta làm sao bây giờ Tiêu Hàn nội tâm gấp cũng là trong nháy mắt lòng rối như tơ vò. Đáng chết, có hay không đại chiêu a, ngươi cái này phá hệ thống, cho ta đến mấy chiêu a? Tiêu Hàn mặt đầy lửa giận, hướng hệ thống phát tiết đạo. Gợi ý của hệ thống, ký chủ Tiêu Hàn cần thả ra đại chiêu, có hay không tiêu hao tu vi, thả ra thập tự trảm đại chiêu. Vâng, phải phải. Tiêu Hàn mặt đầy lửa giận, nếu là không còn phóng đại chiêu, chết chính là mình. Gợi ý của hệ thống, đại chiêu xúc thế mở ra, cần chủ nhân dọn xong cỏ sơ, liền có thể sử dụng đại chiêu thập tự trảm. Đáng chết, bất quá cái này dọn xong cỏ sơ, ta đến lúc đó có thể thử xem sau một khắc, tiêu hàn cũng là trường kiếm vung lên, tùy tiện hoa mấy cái. gợi ý của hệ thống, họ sợ sai lầm, đại chiêu không đáng thả ra. ta tào ngươi lại ra, cái gì phá hệ thống, cái này đại chiêu lại chiêu thức không đúng, chả, còn vô pháp thả ra. tiêu hàn tạm thời bạo nổ thu tục, may là không có người ngoài nghe được. mà đối diện thiếu nguyệt thiên lang cũng là vẫn ở chỗ cũ điên cuồng xúc thế, nguyệt hoa thôn phệ cũng để cho hắn ngưng tụ ánh trăng lực. cái này nguyệt quang chạm ngưng tụ ra, khoảng trừng một chiều dài, cho dù là tiêu hàn thấy như vậy một màn cũng là sử sờ. ra đây thập tự chạm, thật là hắn nguyệt quang chạm đối thủ sao? Tiêu Hàn đều có chút nghi ngờ, "Chờ xuống, ta hỏi một chút, cái này thập tự trạm có được hay không đem đối phương đánh bại?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, Hao tổn chín thành cựu linh lực có lẽ có thể đánh bại Khiếu Nguyệt Thiên Lam Vương." Nghe nói như vậy, Tiêu Hàn cũng kinh ngạc đến mấy người. "Chín thành cựu đại chiêu, đây không phải là muốn hắn mạng ra, đáng chết, cũng chưa có những biện pháp khác." Tiêu Hàn nội tâm chấn động. "Gợi ý của hệ thống, chủ nhân không có thêm chiến kỹ, vô pháp thêm được chiến lực." "Má bực, điều này có thể được không? Không có đại chiêu thêm được, đây không phải là chơi đùa ta sao?" "Ai, bảo cho ta phát 99% chiến lực, đem đối thủ đánh bại." Tiêu Hàn cười khổ nói, "Sau một khắc, cái này khiếu Nguyệt Thiên lang Vương cũng là tốc độ cực nhanh bùng nổ cái này nguyệt Quang trạm, hướng Tiêu Hàn mà tới. Cho ta phát ra ngoài a, đối phương đã ra tay." Tiêu Hàn nội tâm là gầm thét. Giờ khắc này Tiêu Hàn, cũng là ban tay hay mu bàn tay đều là mồ hôi, nội tâm của hắn lo lắng là rất lớn. Nếu là hắn bại, cái này xong đời, cũng may hắn tạm thời nghĩ đến đại chiêu, bất quá đây coi là cái gì chó má đại chiêu, cũng không phải hao tổn hắn 99% tu vi, mẫu thân, lần sau hắn muốn chính mình tu hành chân kỹ, nếu không đây không phải là tự tìm tự lộ. 99% chiến lực, lưu lại như vậy một chút xíu, chính là một ít khí lực APS, Cổn Vật bi cáo tỷ hiển xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vở ở có thêm động lực làm việc trường 53. Tiêu tiền như nước. Chương 53, tiêu tiền như nước, đương hai đạo chiến lực bùng nổ đánh vào chung một chỗ lúc, cho dù là Tiêu Hàn đều bị khí này lãng trực tiếp cấp đánh bay ra ngoài. Thổi phun một tiếng, Tiêu Hàn phun ra một ngụm tiên huyết, nhất thời lui về phía sau. Nhưng Tiêu Hàn thập tự chạm sụp đổ trong đáy mắt, cái này nguyệt quang trảm cũng là lại lần nữa sụp đổ, xem đến giờ phút này lúc, Tiêu Hàn cũng là tốc độ cực nhanh, cái này thiếu nguyệt tiên lang vương đi. Trường kiếm huy động, Tiêu Hàn cũng là một kiếm chém xuống, cái này khiến Nguyệt Thiên Lang Vương mất đi tất cả lực lượng, cũng không có nửa điểm lực lượng lại lần nữa cùng Tiêu Hàn đụng nhau. Trường kiếm rơi xuống, Tiêu Hàn lúc này mới chém dụng cái này khiến Nguyệt Thiên Lang Vương đầu, chúc mừng chủ nhân, hoàn thành chém chết khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương nhiệm vụ, khen thưởng tu vi tăng lên tới tam phẩm vũ vương. Tiêu Hàn tu vi mặc dù đột phá, nhưng hắn linh khí hao tổn quá nhiều đem cái này khiến Nguyệt Thiên Lang Vương đầu cùng thi thể bỏ vào chính mình lạnh trong nhẫn, Tiêu Hàn mới phun ra nhất khẩu khí. Cũng may chính mình bây giờ có cái này lạnh giới, nếu không nhiều như vậy chiến lợi phẩm liền vô pháp mang đi. Tiêu Hàn cười hắc hắc, lúc này mới đem những thứ này lấy đi. "Gào!" Một đạo sói hung bỗng nhiên bùng nổ, cho dù là Tiêu Hàn đều là sắc mặt dung một cái, "Đáng chết, đây là một đầu khác khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương." Tiêu Hàn nội tâm dung một cái, cũng là tốc độ cực nhanh, hướng xa xa chạy như bay, "Đáng chết, lại là một đầu, không biết người này thực lực đạt tới trình độ nào." "Đầu này khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương tu vi gì?" Tiêu Hàn lập tức muốn hỏi. "Ngũ phẩm Vũ Vương." "Cái gì? Ngũ phẩm Vũ Vương? Ta tạo, ta đây thế nào chạy trốn a, ta tu vi còn không có cơ phục a." Tiêu Hàn nội tâm tức giận. "Chủ nhân còn có 91 vạn linh đá." có thể dùng đến khôi phục tu vi hoặc là cắn mất hết đánh vào đến ngũ phẩm vũ vương có thể chém chết khiếu nguyệt Tiên lam vương hệ thống đột nhiên đề thị, cái này làm cho tiêu hàn cũng là nội tâm chấn động ta tạo ngươi đặc biệt sao lại muốn ham hại ta không có cửa tiêu hàn lấy ra những linh thạch này lúc này mới đem hệ thống đóng bắt đầu tự đi thuôn vệ linh thạch này nếu để cho hệ thống này thôn vệ dù là chín ngàn linh thạch đều tiêu hao sạch sẽ tiêu hàn cho là hắn đều không cách nào đem chính mình tu vi xông phá đến vũ vương đỉnh phong cái này suy giảm sự tỉnh tiêu hàn cũng không phải người ngu tại sao phải đi làm đây Người thông minh mới có thể ở Vũ Thần Đại Lục sống sót, người ngu đều đi an tường đi đi. Tiêu Hàn một tay nắm giữ linh thạch, cũng là điên cuồng vận chuyển tu vi bắt đầu thôn vệ linh thạch này. Tốc độ này quá chậm. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là khoanh chân ngồi xuống, đem linh thạch cũng là chất đống chung một chỗ. Bạo cho ta. Tiêu Hàn toàn bộ tu vi bùng nổ, để cho những linh thạch này cũng là rối rít nổ lên. Hừ, ta cũng không tin, ta đây trả, còn vô pháp thôn vệ đủ. Tiêu Hàn nổ lên những linh thạch này, cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ những thứ này linh khí. Giống như một linh khí kén tâm một dạng, Tiêu Hàn liền bị bao ở trong đó đối với Tiêu Hàn mà nói Những thứ này linh khí sự đáng sợ, cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên chạm được. Đúng, ta tính xuống những thứ này linh khí, kết quả muốn đánh bao nhiêu giảm đi. Tiêu Hàn hấp thu những thứ này linh khí lúc, cũng là đang suy nghĩ pháp tính kế. Không đúng, đây là hắn à, mình bây giờ là Vũ Vương cường giả, hệ thống này ở mình tiên, cái này chắc chắn sẽ không một bước lên trời à. Tiêu Hàn bỗng nhiên cũng nghĩ tới cái này đạo lý. Cái này 900 ngàn linh thạch dù là toàn bộ dùng để đề thăng tu vi, có thể tăng lên bao nhiêu? Sợ rằng đối với những người khác mà nói, cũng sẽ không lựa chọn dùng 900.000 linh thạch để đề thăng tu vi, hao tổn này là đáng sợ dừng nào. Đúng, ta tính một chút. Giống. Một tiếng sói lóng xuất hiện, ở phía xa Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương cũng xuất hiện ở nơi này. Thấy cái này ánh sáng cái tạm, Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương cũng là sửng sở, tựa hồ thế này thời điểm hắn cũng không có bao nhiêu gặp qua. Chính là hắn ở sửng sở thời điểm, Tiêu Hàn cũng là một đạo kiếm quang bay ra, nhất thời hướng xa xa thật nhanh chạy trốn. An tường đi đi. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, mới tốc độ cực nhanh, hướng xa xa chạy trốn đi. Cái này Khiếu Nguyệt Tiên Lang Vương bị một kiếm chém trúng, máu tươi hoa ba liu, trong mắt của hắn căm phẫn, cũng là vô pháp che giấu. Một người mạnh hơn vượt quang chạm lại lần nữa bùng nổ thương tiêu hàn điên cuồng đánh tới, tiêu hàn xoay người trong ngay mắt thấy hai trưởng đại tiểu Nguyệt quang chạm cũng là nhất thời đồng tử co rụt lại, kinh thiên nguy cơ bùng nổ, tiêu hàn cũng là giận cả tóc gáy, đáng chết, cho ta ngăn trở a thập tự chạm, tiêu hàn giờ khắc này gào thét cũng để cho hệ thống lập tức tăng lên, có hay không hao tổn tu vi thi triển thập tự chạm, hoặc là hao tổn linh thạch thi triển thập tự chạm, mẹ nhà nó, sử dụng linh thạch đối mặt giờ khắc này nguy cơ, tiêu hàn cũng không có cách nào, sử dụng linh thạch thi triển thập tự chạm, cho ta diệt cái này nha, ta tảo, ta đây đại giới quá lớn, ta lô lớn, tiêu hàn nội tâm đang gầm thét có thể vì sinh tử, Tiêu Hàn Chỉ có thế này. Cái này con thứ hai khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương lại chính là ngũ phẩm Vũ Vương cấp bậc, nếu là trở lại một đầu vượt qua ngũ phẩm Vũ Vương, hắn không cần suy nghĩ, cho dù là bè đầu trốn chui như chuột, hắn đều không muốn dùng thế này đại giới đi chém chết địch nhân. Hắn tâm chính là thật là đau à, lần trước cho Thanh Hào 100.000 linh thạch, hắn đều không nghĩ ra mình là làm sao làm được đây là Thanh hao chiếm tiện nghi lớn, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ là thế này. 100.000 này linh thạch chế tạo đại chiêu thập tự trảm, đối với Tiêu Hàn mà nói, cái này căn bản là một trận to lớn lắm phí, vẫn là một trận cứu vãn chính mình sinh mệnh phản kích cái này thập tự chạm bùng nổ trong nấy mắt, cái này nguyệt quang chạm cũng là nổ lên, nhưng cái này thập tự chạm lại không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng cái này khiếu nguyệt thiên lang vương đi. mẹ nhà nó, vậy làm sao dừng lại cho ta a? cái này ngũ phẩm vũ vương cấp bậc thi thể còn có thể bán lấy tiền a? ta muốn nếu không liền tổn thất quá lớn, đáng chết ta. tiêu hàn tức giận có thể tưởng tượng được. hồi bẩm chủ nhân, thập tự chạm thì không cách nào thu hồi, trừ phi là hắn lực lượng hao tổn hết sạch, nếu không rất khó tự bản thân thu hồi. cái này làm cho tiêu hàn càng phát điên, hắn thật không biết mình lúc nào có thể có được mình có thể khống chế chiến kỹ nhìn cái này khiến Nguyệt Thiên Lang Vương bị nghiền thành thịt nát lúc Tiêu hàn nội tâm cũng là bị thương ngươi có thể không thể kiên trì thoáng cái à cho dù là thoáng cái đều tốt ta ngươi thi thể thật có thể bán lấy tiền à Thương Thiên Đại Địa nội tâm cũng là sốc đủ hắn địch nhân hắn còn muốn cầu không nên bị giết còn muốn giữ lại thi thể đi bán tiền nhìn trở thành thịt nát khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương Tiêu hàn mặt đầy như đưa đám xem ra vẫn là chính mình thật sớm đi tìm một quyển chiến kỹ không biết Đạo võ đạo tông có hay không có thế này nếu không đã biết dạng hao tổn đi xuống đây không phải là biện pháp à gạo một tiếng sói gống phát ra Tiêu Hán cũng là thân thể du lên Ta tảo, mau trốn mệnh a! Tiêu hàn tốc độ cực nhanh, nhất thời liền hướng xa xa chạy thủ mạng. Giờ khắc này, hắn lại cũng không nghĩ muốn đến chém chết Khía Nguyệt Thiên Lang Vương đến, đánh chết cũng không tới. Tiêu Hạo nhiều linh thạch như vậy cùng tu vi hắn mới đến một đầu thi thể, đây là một đầu tứ phẩm Vũ Vương cấp bậc Khía Nguyệt Thiên Lang Vương. Tiêu Hán nội tâm đã sớm không phục. P.S. Côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng Kim Đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 54. Kinh Thiên Đại Thủ Mút. Trương năm Kinh Thiên Đại Thủ Mút. Khi hắn chạy ra khỏi cái này thiên nhai dãy núi sau. Tiêu Hàn mới lòng vẫn còn sợ hãi, đáng chết ta. Lần này thiếu chút nữa thì đặc biệt sao xong đời. Hy vọng không có lần sau. Mẹ nha nó, đúng còn có cái này cốt hạt không có chém chết. Xem ra ta còn muốn trải qua một lần cái này sinh tử thực tập a. Cái thời đại này thật không phải là lao tài xế có thể chơi đùa. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, lúc này mới đi tới ngoài dãy núi vây bắt đầu khôi phục tu vi. Đường Tiêu Hàn đem tu vi hoàn toàn khôi phục sau, hắn mới phun ra nhất khẩu khí. Ai, cái này chú nhan đan cũng còn không có luyện chế được, mình coi như là một ngàn linh thạch. Ai, tính, nhanh đi bắt cái này cốt hạn. Nếu không chính mình tổn thất liên đại. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, lúc này mới nhìn bản đồ lướt mắt, hướng xa xa đi. Sau khi trời sáng, Tiêu Hàn xuất hiện ở đây độc vụ ngoài hẻm nuôi vây, nhìn về phía cái này sâu bên trong lúc, hắn mới nhìn thấy rất nhiều độc trùng, thật giống như đã biết lần tới nơi này, không, có chuẩn bị sẵn sàng à. Tiêu Hàn nhớ tới những thứ này lúc, mới nội tâm cười khổ, tiêu tìm cái này cốt hạt làm sao bây giờ? Sẽ không nửa đường bỏ cuộc chứ? Tiêu Hàn thở dài một tiếng, mới hướng cái này độc vụ thung lũng sâu bên trong đi, đường Tiêu Hàn đặt chân nơi này lúc, chung quanh độc trùng cũng là điên cuồng hướng Tiêu Hàn nơi này mà tới. Mẹ nhà nó, điều này có thể được không? Ta đây sao được hơn nên? Kỳ thực tiêu Hàn cũng không biết trên người hắn huyết khí cộng thêm thương thế hắn mới là những thứ này độc trùng điên cuồng vọt tới duyên cớ. Mở ra hệ thống, dùng linh thạch mở ra linh khí hộ bọc. Tiêu Hàn chậm rãi mở miệng. Vâng, chủ nhân, linh khí hộ bọc đã mở ra. Hệ thống tiếng vang lên. Lần này quả thật chơi đồ đại, đánh chết những thứ này yêu thú hắn hao tổn linh thạch lại lớn như vậy, còn dùng cao như vậy ngăn tiêu phí, hắn quả thực không chịu nổi a. Linh thạch này quét quét tổn thất, không biết lần này đánh chết cốt hạt lại sẽ tổn thất bao nhiêu. Đường tiêu Hàn xông vào cái này động vụ thung lũng sâu bên trong lúc, độc xà manh thu cũng là điên cuồng hướng tiêu Hàn tấn công. Cốt hạt ở cái gì địa phương? Tiêu Hàn đỗng nhiên hỏi. Hướng tây bắc một nơi thung lũng sâu bên trong, có ba cái màu trắng cốt hạt vương, đang trong chém giết. Hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Được, tòa sơn quan hổ đấu. Tiêu Hàn cũng không lo lắng nhiều như vậy, sửa mái nhà rột đây không phải là hắn luôn luôn phong cách sao. Đương Tiêu Hàn ngồi lên một cây đại thụ lúc, lần này gác chéo chân, ở chỗ này bắt đầu nghỉ ngơi. Giúp ta nhìn một chút, chỉ cần xuất hiện tình huống đặc biệt, kịp thời nhắc nhở ta. Tiêu Hàn cũng không để ý lần này cho dù là tổn thất nhiều hơn nửa linh thạch hắn đều phải đem cái này cốt hạt bắt lại cộng thêm lâm vũ chuẩn bị kia sáu loại đồ vật hắn thê tất yếu đem cái này chú nhan đan tài liệu chuẩn bị xong vâng chủ nhân đương tiêu hàn nhắm hai mắt lại lúc lại cũng là như vậy ngủ không biết qua thời gian bao lâu hệ thống này thanh âm mới lại lần nữa vang lên nguy cơ bùng nổ ba cái cốt hạt đã đến gần hướng chủ nhân tới đều ít ít cợt mở cái quỷ gì chúng nó tại sao hướng ta tới tiêu hàn không hiểu gợi ý của hệ thống ba đầu cốt hạt là thấy chủ nhân ảnh tử xuất hiện cái gì ta ảnh tử Cái này không phải đang nói đùa, Tiêu Hàn phản hỏi. Nhiệm vụ mở ra, chém chết ba đầu cốt hạt vương, khen thưởng tu vi tăng lên một cấp. Hệ thống này thanh âm, giờ khắc này quả thật làm cho Tiêu Hàn hỏa. Thứ gì? Chém chết ba đầu cốt hạt vương mới tăng lên một cái cấp bậc, ngươi đặc biệt sao không đang nói đùa chứ? Tiêu Hàn cả giận nói. Có thể dần dần đến gần cốt hạt vương, cũng nhìn trầm trầm đến. Cái này ba đầu màu trắng cốt hạt vương, cả người đều phát ra cái này sắc cơ, càng là có màu trắng lông tơ, giống như tản ra tỷ độc. Nhất là kia đuôi đâm càng là cực kỳ đáng sợ, cho dù là Tiêu Hàn thấy cũng là giận cả tóc gáy. Ta tạo. Cái này đối Đâm Châu như vậy bức, ta linh khí hộ bọc có thể hay không chịu được à? Tiêu Hàn không biết nói gì. Khải Bẩm chủ nhân, linh khí hộ bọc có thể chịu đựng bọn họ 3 lần tấn công, 3 lần sau đó cần lần nữa tiêu hao linh thạch lần nữa mở ra hộ bọc. Cái gì? 3 lần tấn công? Ngươi, Tiêu Hàn thật là giận. Đáng chết, ta hao tổn hơn 100.000 linh thạch, chẳng qua là chém chết hai đầu khiếu nguyệt thì lang, cái này cốt hạt vẫn là ba đầu, đây là đang buộc ta à? Tiêu Hàn mặt đầy sắc cơ, cũng là cần phải bùng nổ. Xem ra ta không vào địa ngục, sẽ không người vào địa ngục, ta không hy sinh sẽ không có người hy sinh. Tiêu Hàn vung cánh tay hô lên, Sau một khắc cũng là làm ra một cái trọng yếu quyết định. Xem ra, ta thật muốn làm một cái vĩ đại quyết định. Tiêu Hàn có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời làm như vậy. Ai, Lâm Vũ ở liền có thể, thế này cũng có người cho ta khua tay cờ xì a, vĩ đại như vậy thời khắc, lại không người giúp ta ghi chép, cái này quá thương tâm. Nhìn tiếp tục đến gần ba đầu cốt hạt, Tiêu Hàn lần này ánh mắt rũ lên, dùng 300.000 linh thạch bùng nổ đại chiêu, cho ta diệt ba đầu cốt hạt. Nếu là phải chiến, như vậy thì tới một lần một thế kỷ đều không cách nào bù đắp chiến tranh. Dùng 300.000 linh thạch đến tạo nên một cái thân thoại, nhất cử tiêu diệt 3 đầu ngũ phẩm vũ vương cấp bậc cốt hạt. Hệ thống nhắc nhở, tiêu hao 300.000 linh thạch chém chết 3 đầu ngũ phẩm cốt hạt. Tiêu Hàn tốc độ cực nhanh, trường kiếm huy động trong nháy mắt, một khoản siêu cấp thập tự trảm nhất thời bùng nổ, hướng ba đầu cốt hạt nghiền ép đi. Ta tạo, đúng vậy, ta muốn lưu lại cốt hạt huyết dịch cùng đôi đâm a, nếu không ta không phải là lỗ lớn. Tiêu Hàn nội tâm dung một cái. Chủ nhân yên tâm, có thể lưu lại đôi đâm cùng máu tươi. Hệ thống tăng lên để cho Tiêu Hàn lúc này mới thả lòng nhất khẩu khí. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta dùng 300.000 linh thạch, lens sợi cũng không có một đầy, cái này sao có thể được? Tiêu Hàn cười khổ nói. Được, ATP đi, lên a. Tiêu Hàn trợn quát một tiếng, cái này thập tự chạm nhất thời bùng nổ, hướng ba đầu cốt hạt trực tiếp nghiền ép đi. Không đợi ba đầu cốt hạt đến gần, đạo này siêu cấp thập tự chạm bùng nổ, đem ba đầu cốt hạt cũng là trong nháy mắt chém chết. Ha ha, bản thiếu rốt cuộc giải quyết, mã đan. lãng phí ta nhiều linh thạch như vậy, nếu là chú nhan đan không kiếm tiền, bản thiếu liền quỷ. Tiêu Hàn cũng là cười lạnh một tiếng đem những máu tươi này dùng bình ngọc giả trang tốt, Tiêu Hàn mới chậm rãi gật đầu, ừ, cũng còn khá những thứ này vẫn còn, nếu không ta liền thật muốn quỷ. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành chém chết nhiệm vụ, tấn thăng một cái tu vi, đột phá tứ phẩm vũ vương. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng không có tâm tình đi cao hứng. Chính mình chém chết năm đầu ngũ phẩm Vũ Vương yêu thú, hao phí 500.000 linh thạch, còn lại thật có thể không nhiều. Hắn lúc đi trả lại cho Lâm Vũ 100.000 linh thạch để cho hắn mua những thứ kia thảo dược, nếu là mình lại làm không tốt, thật có thể lỗ vốn. Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ, hắn liền mong đợi cái này chú Nhan đan có thể đưa hắn tổn thất cấp vãn hồi đến, ít nhất phải kiếm cái ngàn vạn linh thạch, nếu hắn không là tâm khó an á Tiêu Hàn nhìn nơi này, lần này đem linh khí hộ bọc mở ra, hướng độc vụ ngoài hẻm núi đi, có ai hắn bạo tay như thế, dùng 500.000, không đối ứng nên 700.000 linh thạch đến chế tạo Trú Nhan đan. Đây là nữ nhân dùng, hắn nhớ tới liền có thể cười. Chính mình lúc nào đều không thể rời bỏ những thứ này nữ, đáng tiếc chính là không người coi trọng chính mình. P.S. Cổn Vật bi cảo tỷ yển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 55. Cùng đường. Chương 55, cùng đường đương tiêu Hàn trở lại tông môn sau, cái này Lâm Vũ cũng còn không có trở về, hắn ngược lại cũng không xuất ruột, hắn bây giờ còn cần nghiên cứu một phần, cái này luyện đan thế nào luyện chế, mấu chốt là cái biện pháp này. Liêu Thanh Sơn trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi Vũ Đạo Tông có hay không có quan hệ với luyện đan sách vợ. Tiêu Hàn như một làn khói đi tới nơi này, cũng cười hỏi: "Cái này đương nhiên là có a, Tiêu thiếu chuẩn bị luyện đan." Liêu Thanh Sơn có chút không hiểu. "Đúng vậy, ta chuẩn bị học một ít luyện đan, cái này không phải cũng coi là một môn cầu sinh kỹ năng a?" Tiêu Hàn cười hắc hắc: "Chúng ta Vũ Đạo tông ông hàng trưởng lão, chính là một cái luyện đan tông sư, năng lực cực lớn." Ở nơi này Liêu Thanh Sơn giới thiệu lúc, Tiêu Hàn quả thật không khỏi nội tâm giun lên. Mặc dù không biết tại sao, nhưng đối với Tiêu Hàn mà nói, cái này cũng không là một chuyện tốt. "Chúng ta tông môn ông Hằng trưởng lão." Tiêu Hàn chau mày, tựa hồ có hơi lo lắng. "Ừ." Ông Hằng trưởng lão luyện đan năng lực cực mạnh, bình thường đan dược đều là bắt vào tay, lại có thể luyện chế ra một ít tuyệt đỉnh đan dược, giống như đan dương đan, đây chính là một loại có thể tăng cao tu vi đan dược. Cái này Liễu Thanh Sơn cũng là cực kỳ khâm phục. Đan dương đan. Tiêu Hàn Nội tâm không khỏi suy nghĩ một chút, nếu là mình luyện chế ra thời đại kia một ít vật nguy hiểm, không biết hiệu quả thì như thế nào, đáng tiếc chính là sợ hại đem chính mình cấp làm chết. Tốt lắm, chả, còn, núi xanh trưởng lão mang ta đi tìm ông Hằng trưởng lão, ta cũng muốn học một ít luyện đan chi thuật. Tiêu Hàn lời này cũng đệ cho Liễu Thanh Sơn gật đầu. Dù sao trong mắt của hắn Tiêu Hàn mặc dù có chút lưu manh khí chất nhưng tổng thể mà nói vẫn không tệ. Tiêu thiếu ta xem ngài tu vi này cũng là ngày càng cao một thước ga, không biết ngươi là làm gì đây. Liêu Thanh Sơn cũng là cực kỳ cổ quái nhìn Tiêu Hàn. Thừa, bản thiếu lần này đi ra ngoài thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Tiêu Cốt Hạt cùng khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương Đôn là tứ phẩm vũ vương trở lên, nếu không phải ta trăm phương ngàn kế chạy trốn trốn, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Ma Dan, thấy Tiêu Hàn đang oán trách, Lưu Thanh Sơn cũng không dám nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu mang theo Tiêu Hàn tiếp tục đi tới. Không lâu lắm ở một nơi sân bên ngoài, thì có đan dược mùi thơm truyền tới, càng là không phải là nương theo lấy tiếng bịch bịch thanh âm, đây chính là hung hằng trưởng lão chỗ luyện đan viện, cũng là hắn cá nhân nghiên cứu đan dược địa phương. Nơi này chính là Vũ đạo tông luyện đan viện, tổng kết đệ tử 125 người, trong đó có thể luyện chế Vũ vương đan dược người có 18 người, có thể luyện chế Vũ sư đan dược có 37 người. Được, những thứ này ta không muốn nghe, ta chỉ muốn nhìn một chút hung hằng trưởng lão luyện đan chi thuật. Tiêu Hàn cho mày, cái này không tới thực tế, luôn nói nói nhảm. Được, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm ông hằng trưởng lão. Liêu Thanh Sơn gặp Tiêu Hàn không vui cũng không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói. Vòng qua bất quá lộng đường, tiêu hàn hai người cũng là xông qua hành lang, lúc này mới xuất hiện ở một nơi đan dược phòng cửa nơi, nơi này chính là luyện đan phòng, còn như vương hàng trưởng lão trong ngày thường ở nơi này hướng dẫn luyện đan. được, chúng ta đi vào. tiêu hàn cũng là tiêu tiền như nước, một bước bước vào. tiêu thiếu vân vân, liêu thanh sơn cũng rất bất đắc dĩ. cái này vương hàng trưởng lão trong ngày thường cũng có dở hơi, dù sao thân phận như vậy, cũng chẳng có gì lạ. nếu là tiêu hàn chọc giận hắn, cái này tiền vai có thể to lắm. người là ai? nơi nào đệ tử? đột nhiên một cái đan dược trưởng lão đi ra ngăn lại tiêu hàn đừng đi. bản thiếu là ai? mở ra người mắt nhìn xem. tiêu hàn đem thiếu tông lệnh bài ném ra, đan dược này trưởng lão thấy trong máy mắt cũng là sắc mặt rung một cái. xin chào thiếu tông. được, ta muốn hỏi hỏi vương hàng trưởng lão ở cái gì địa phương. tiêu hàn khẽ mỉm cười. vương hàng trưởng lão đang luyện chế thanh minh đan, phòng trường còn cần? tiếng nói xa xót, dâm một tiếng truyền tới, cho dù là tiêu hàn nghe được cũng là thân thể run lên. cái này hẳn là vương hàng trưởng lão luyện đan thất bại. tiêu hàn phàn hỏi. khải bẩm thiếu tông, hẳn là. Cái này luyện đan thất bại cũng là chuyện thường, cái này thanh minh đan cũng là hiếm thấy Vũ tông đan dược, có thể không phải người bình thường có thể lựa chế, mong rằng thiếu tông thứ lỗi. Cái này trưởng lão không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Được, ta đi nhìn một chút. Tiêu Hàn nói xong, liền một đầu lọt vào nơi nào, cút ra ngoài cho ta. Gầm lên giận dữ lao ra, Tiêu Hàn cũng bị một đạo khí thế trực tiếp cuốn bay ngược mà ra. Cũng may hắn không có bị thương, nếu không hôm nay những người này cũng đều khó khăn bỏ kịp cứu. Tiêu Hàn nội tâm giận một cái, mặt đầy sát cơ thiếu chút nữa bùng nổ, nếu không phải hắn tâm tính cũng tệ, chỉ sợ sớm đã bùng nổ khi này vương hàng trưởng lão đi ra lúc tiêu hàn mới nhìn đi qua chỉ thấy trong mắt đối phương có hàn quang thoát ra cái này làm cho tiêu hàn cũng là nội tâm khẽ biến đồng tử co giụt lại giống như phát hiện cái gì mở ra hệ thống giám định có hay không có ẩn tăng bút tiêu hàn đống nhiên ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía nơi nào hệ thống giám định phát hiện ẩn tăng bút tạm thời chưa có đánh chết nhiệm vụ còn chờ đợi hệ thống chi âm để cho tiêu hàn phun ra nhất khẩu khí vị này là thiếu tông chứ cái này vương hàng trưởng lão tự hổ đối với tiêu hàn sự tình cũng đã nghe nói qua ồ ngươi biết ta tiêu hàn không hiểu Ta tự nhiên nhận biết, ngươi đang ở đây thanh lam quận mà thế, nhưng tiếng tâm lừng lẫy nhân vật, cái này thanh phong buổi đấu giá đẳng địa đều có thân ngươi ảnh, nhất là chi đấu võ thiên gia tộc Vũ quân thiếu gia, đây càng là để cho người truyền tụng tinh điển a. Không biết cái này Vung Hằng là châm chọc vẫn là tán thượng. Được, những thứ này đều là trò trẻ con, so với Vung Hằng trưởng lão cái này đan dược tông sư, Tiêu Hàn cái gì cũng không tính, Tiêu Hàn lần này tới, cũng có chuyện bộ dạng cầu. Tiêu Hàn nội tâm z một cái, rồi mới lên tiếng. Ồ, Tiêu ít có chuyện gì? Nói nghe một chút. Vung Hằng trưởng lão cười một tiếng, để cho Tiêu Hàn có chút lòng ngột lại. Dù sao cái này ẩn tàng bùn ngay tại bên cạnh mình, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Cái này còn không là bình thường vũ vương bùn, nói thật hắn căn bản là không đánh lại. Nếu là phòng chứng trả, còn tạm thời không ai dám giúp đỡ. Cái này, ta nghĩ học tập luyện đan. Tiêu Hàn cười khổ nói, học tập luyện đan. Tiêu thiếu bây giờ là tứ phẩm vũ vương tu vi, cái này đan dược chi đạo cũng không thả qua. Chính là không biết tiêu thiếu thiên phú như thế nào, cái này đan dược chi đạo có thể cực kỳ phức tạp, à, người bình thường cũng sẽ không. Đối mặt ông hàng tố khổ, Tiêu Hàn biết môn hạ này không thấp. Cái kia, tất cả mọi người tán, ta có việc cùng ông hàng trưởng lao thương nghị. Tiêu Hàn cũng là một tay phất lên, hắn biết rõ mình lần này hạ tiện khẳng định không thể làm. Cái này, Vung Hằng trưởng lão, tiểu tử nơi này có 100.000 linh thạch, chả, còn, trưởng lão cười nạp tài là, ta tuy nghèo, nhưng chút linh thạch này vẫn có. Tiêu Hàn cười hắc hắc, lúc này mới lúc không có ai nói. Ồ, linh thạch này có thể là đồ tốt ta, 100.000 linh thạch. Tựa hồ cái này Vung Hằng sớm có hỏi thăm, Tiêu Hàn cũng không phải là chính là đạt được 100.000 linh thạch. Linh thạch này dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, không có người nào chê thiếu. Giá tổng cộng, 150.000, ngươi có thu hay không? Không thu ta liền đi người. Tiêu Hàn cũng tới khí, cái này rõ ràng muốn bắt chết hắn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn. 150000, ngàn. Tiêu Hàn lòng đang gì màu à, hắn lần này chém chết cốt hạt cùng với khiếu nguyệt tiên lang vương hao phí cũng không ít, à, còn có kia ngọc giản cùng với thanh hao ngàn linh thạch. PS, Cổn Vật bi cáo tỷ yển xin đột 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường năm 16. Chuột chạy qua đường người người tiêu đánh. Chương 56, chuột chạy qua đường người người tiêu đánh. đánh. Được, đồng ý. Vương Hằng trưởng lão biết, mình nếu là đem Tiêu Hàn bức bách sợ rằng một khối linh thạch cũng không chiếm được, ngược lại chọc cho một thân tao, cái này vốn thì không cần. Cùng với thế này, còn không bằng để cho Tiêu Hàn tạm thời tiến vào cái này luyện đan viện, dù sao cái này đệ tử bình thường đều được, một cái thiếu tông thế nào không được. Hắn cũng không đốc, nếu là đắc tội Tiêu Hàn, cũng coi là đắc tội tông chủ, hắn đan dược viện phúc lợi có rất nhiều cũng là dựa vào tông môn làm chủ, nếu là tông môn không cho phúc lợi, chỉ sợ hắn đan dược viện cũng phải mở ô tổ. Vậy thì đa tạ trưởng lão. Tiêu Hàn mặc dù ngoài miệng cảm ơn, nhưng trong miệng sớm đã đem cái này uông hàng mắng một vạn lần, cái này quân trời đánh minh tranh tầm cướp, căn bản là không có đưa hắn để ở trong lòng. Sớm biết tìm tông chủ, nhưng cái này chuyện nhỏ hắn cũng làm không được, tìm tông chủ cũng vô dụng. Dùng 180 ngàn linh thạch mới đi vào, cái này căn bản là Silver Veta, được, Tiêu Thiếu ngươi đi tìm Ôn Tuyết đi, nàng là luyện đan sư, cũng là cực kỳ có khoảng không một trong đệ tử, lão phu có chuyện đi trước một bước. Cái này Vương Hằng tiếng nói rơi xuống, nhanh chóng biến mất ở nơi này. Đáng chết, cái này khốn kiếp Vương Hằng, ngươi cấp bản thiếu chờ, ta 180 ngàn linh thạch ta sẽ nhượng cho ngươi cả gốc lẫn lại cho ta phun ra. Tiêu Hàn giận hỏa bạo phát, cũng chỉ đành năn trặn, đi tìm kia Ôn Tuyết. Vị sư huynh này ngươi khỏe, ta muốn hỏi hỏi Ôn Tuyết ở cái gì địa phương. Tiêu Hàn ôm quyền hỏi, rất là khách khí. Ồ, ngươi là ai? Ta thế nào chưa thấy qua ngươi. đệ tử này cho mày. Cái này ngươi đã từng gặp. Tiêu Hàn cũng không muốn lãng phí nữa một khối linh thạch, cho dù là nửa khối hắn đều không nghĩ, tổn thất này quá đặc biệt bao lớn. Xin chào thiếu tông. đệ tử này nhất thời quỳ xuống lại. Được, trước mang ta đi tìm Ôn Tuyết, sau khi tìm được lại nói. Tiêu Hàn cười khổ nói, vâng, thiếu tông. đệ tử này cũng là bị dọa sợ đến sắc mặt xanh mét, mới chính mình còn muốn chen ép Tiêu Hàn, nhưng này lệnh bài đệ tử này mang theo Tiêu Hàn cũng là thất bại bất bại. Để cho Tiêu Hàn cũng là kinh dị, nơi này chính là ôn tuyết chỗ ở. Như vậy thanh U, chả, còn giống như nhà quỷ mở dạ. Cái này, thuộc đệ tử không biết, Thiếu Tông ta đi trước một bước. Đệ tử này tựa hồ đối với nơi này cũng là cực kỳ sợ hãi một dạng đương một con rắn rơi xuống ở Tiêu Hàn trên vai lúc, cho dù là Tiêu Hàn cũng là nội tâm rung một cái, Đờ ít ít cật mở, nơi nào đến lên rắn. Đem xà này ném ra, Tiêu Hàn mới thở phào. Thế nào, ta đây độc sư vì sao không thể nuôi độc xà? Nếu là ngươi mới vừa rồi tổn thương hắn, phòng trường ngươi liền đi đời nhà ma, cái này bảy bức rắn cắn ngươi một cái, ngươi sẽ bảy bức bên trong mất mạng một cái bị luộm mỏng lồng bọc nữ tử, đống nhiên đi ra, cấp tiêu hàn cảm giác cũng là loại kia cực kỳ truyền thống nữ tử một dạng, người chính là ôn tuyết, tiêu hàn cho mày, nói cái gì vậy, ta là trưởng lão, ngươi nên gọi ta ôn tuyết trưởng lão. nữ tử này cặp mắt tức giận, để cho tiêu hàn nội tâm du lên. được, ôn tuyết trưởng lão, cái này có thể được. tiêu hàn thở dài nói, thái độ gì, cô về. nữ tử này nhất thời liền đóng cửa lại, tiến vào trong nhà. đợi ít ít cưỡng mở, tiêu hàn thiếu chút nữa mắng mở, tốt xấu mình cũng là thiếu tông a, lại không cho mặt mũi như vậy. Nguyên Lai Tiêu Hàn không biết, ở Đan Dược Viện có một cái như vậy cách nói, nơi này cũng không phải là bị tông môn quản hạn, bình thường tông môn nơi đều có cái nhân quyền lợi chỗ, tông môn hoàn mỹ nhúng tay cũng bị bọn họ đủ quyền lợi. "Vi vi, Vân Vân, ta có sự tình, ta muốn học tập luyện đan." Tiêu Hàn la lên. "Được, vào đi." Cái này Ôn Tuyết thanh âm lại lần nữa truyền tới, cũng để cho Tiêu Hàn cười khổ, không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa đi vào đối với cái này dạng nữ tử, hắn cũng không hứng thú, cho dù là có hứng thú đều bị hù dọa đâu. "Chỗ này." Tiêu Hàn đúng không, ngươi mặc dù là thiếu tông, dù là ngươi là tứ phẩm vũ vương, nếu ngươi không phải là cửu phẩm vũ vương, ở vũ đạo tông như thường vẫn là không có nhiều người coi trọng ngươi. một khối thiếu tông lệnh là có thể làm mưa làm gió, trang một đại thiếu gia mở dạng kỳ thực đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. cái này ôn tuyết trưởng lão xoay người nói, cái này ta biết ta, ta đây tứ phẩm vũ vương, cũng là hưu danh vô thực, cho nên ta nghĩ kinh doanh điểm phó bản làm ăn, mở đan dược gì tiệm à, cái này phòng trường cũng không tệ. tiêu hàn cắm đầu nói, đan dược điểm, ha ha, tiêu hàn ngươi thật cho là, những thứ này chính là như vậy nhỉ tiêu, ngươi sai, đan dược rất nhiều địa phương đều có. Thật sự nhiệt tiêu cái này căn bản cũng không tính là gì, muốn kiếm tiền cách gì đều có, như cùng ngươi bắt chẹt võ tiên gia tộc một dạng, chuyện này đã sớm truyền ra, còn có kia Lâm Vũ rời đi, cũng bị rất nhiều người chú ý. Cái này không biết là nhắc nhở, vẫn là cảnh cáo, dư luận xôn xao sự tình quả nhiên vẫn là không gạt được bọn họ Phong thanh. Ồ, cái này à, đây là thật à, nếu không phải Vũ Quân đánh ta người, ta làm sao sẽ nói giá không hạn độ, nói thật ta cũng vậy lô vốn người à, vì sinh tổn cái này chết lung hàng cũng lừa ta 180 ngàn linh thạch a. Tiêu Hàn mặt đầy khổ sở. Cái gì? Ngươi cho hắn 180 ngàn linh thạch? Cái này Ôn Tuyết nghe được lúc, cũng là nội tâm dung một cái. Đúng vậy, nếu không phải 180 ngàn linh thạch, hắn làm sao sẽ để cho ta tới tìm ngươi? Tiêu Hàn Thở dài nói, "Được, chuyện này ta biết, cái này 180 ngàn linh thạch ta sẽ nhượng cho hắn phụ ra, đối với chúng ta liên thủ diễn xuất vai diễn như thế nào? Cái này lao ra hỏa cũng là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, người nào cái gì cũng muốn, mượn dùng ngươi thiếu tông thân phận cùng ta liên thủ, đưa hắn sự tích lấy trưởng lão hội, tin tưởng sẽ có người giúp ngươi xuất đầu." Cái này Ôn Tuyết trưởng lão cũng để cho Tiêu Hàn nhướng mày một cái. Thiên hạ có tốt như vậy sự tình? Cái gì gọi là không lợi lộc không dậy sớm, đây chính là. Được, ta đáp ứng. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ vui sướng, ta tạo chính mình linh thạch đi ra ngoài, điều này dạng cũng phải cầm về à, cái này đau lòng không được, không chỉ chữa chỉ sợ cũng hiểu ý sụp đồ à, được, nếu là trưởng lao giúp ta cầm lại linh thạch, ta nguyện ý. Lấy thân báo đáp coi như, linh thạch ta cũng không cần, ta cùng với Ung Hằng có động chạm, nếu không phải bắt tiết điểm này, ta còn thực sự không có biện pháp chỉnh hắn. Ôn Tuyết mặt đầy sắc cơ, nàng đã sớm nghĩ biện pháp xử trị Ung Hằng, lần này đưa tới cửa cơ hội, cũng là Ung Hằng tự chịu diệt vong, nàng cớ sao mà không làm? Vương Hằng cùng ngươi có đột trạng. Tiêu Hàn không hiểu, muốn biết. Được, những thứ này sự tình, các ngươi cũng không cần biết, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi trưởng lão hội. Ôn Tuyết hai mắt tràn đầy nụ cười. Ừ, được. Tiêu Hàn cũng chết chứ không sợ khai thủy năng, bây giờ muốn cầm lại linh thạch thì nhất định phải làm ra hy sinh, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Tiêu Hàn cười hắc hắc, mới theo sau. Cái gì? Vương Hằng lại công khai bắt chẹt Thiếu Tông. Ở Vũ Đạo Tông trưởng lão đường, Ôn Tuyết tiếng nói rơi xuống lúc thì có trưởng lão vô án. Các trưởng lão, đúng vậy, ta cũng chính là muốn học một ít luyện đan chi đạo có thể vô hằng nói ta là tay nghiệp dư, nhất định phải nộp 180.000 linh thạch chi phí, nếu không không đáng ta cơ hội tiến vào a. Cái này vô hằng trưởng lão một tay che trời, ở đan dược viện chúng ta đều là biết, cho nên, được, chuyện này trưởng lão hội hẳn là thiếu tông ra tay. Vũ đạo tông đại trưởng lão cũng là bỗng nhiên mở miệng nói, PS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 57." Cả gốc lẫn lãi phụ ra. Chương 57, cả gốc lẫn lãi phụ ra. Đúng vậy, trưởng lão hội nên cho thiếu tông một cái cơ hội, hắn là như vậy tuổi trẻ không hiểu chuyện. Lần này bị Vung Hằng cấp hãm hại cũng là có thể thông cảm được, mong rằng các trưởng lão là thiếu tông xuất lực. Ôn Tuyết cũng là đổ dầu vào lửa, không sợ đốt lông mày. Hai mắt nhìn nhau một cái, Tiêu Hàn cũng nội tâm tràn đầy đủ cười, chỉ cần trưởng lão hội ra tay, hắn sẽ không sợ xảy ra vấn đề. Được, Chu Hằng trưởng lão ngươi mang theo trưởng lão hội lệnh bài đi một chuyến, để cho Vung Hằng tới nơi này. Trưởng lão hội đại trưởng lão mặt đầy uy nghiêm, mở miệng nói, "Còn như thiếu tông cũng không cần sợ, trưởng lão hội nhiều người như vậy, không tin hắn Vung Hằng dám ra tay với ngươi." Đại trưởng lão cũng là mặt đầy độ cười. "Ừ, đa tạ đại trưởng lão." Tiêu Hàn ôn quyền cảm ơn cái gì, trưởng lão hội tìm ta, đương vông hằng nghe nói như vậy lúc, cũng là cho mày. được, vông hằng trưởng lão đi với ta một chuyến đi, trưởng lão hội trả, còn chờ ngươi lấy. trưởng lão hội quyền lực ở trong tông môn, cũng là trừ tông chủ bên ngoài lớn nhất. cho dù là đan dược viện cũng giống như vậy, ai dám cãi lại trưởng lão hội mệnh lệnh, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng được. vông hằng trong mày cũng không nhớ tới chính mình phạm sai lầm à, chính mình một ít sự tình cũng đều bị lau sạch, cái này, đống nhiên để cho hắn nghĩ đến cái gì, ô tuyết, đáng chết, ta tại sao không có nghĩ đến điểm này, lại bị nàng nắm được cán. vông hằng nội tâm chấn động lúc cũng đúng tiêu hàn có mạnh hơn sắc cơ tiểu tử này không lưu được sớm muộn cũng phải hư lão phù việc lớn vương hằng lúc này cũng rốt cuộc nhớ tới sẽ đối tiêu hàn ra tay hắn cùng với tiêu hàn vốn cũng không có bao nhiêu độ chạm nhưng bởi vì hắn lòng tham để cho tiêu hàn bất mãn ngược lại đưa tới cuộc chiến đấu này đưa vương hằng xuất hiện ở trưởng lão đường lúc cũng là mặt đầy khói mù nhìn về phía đứng chung một chỗ ôn tuyết cùng tiêu hàn tiêu hàn ngươi vương hằng trưởng lão mặt đầy sắc cơ các trưởng lão hắn muốn động thủ giết ta nhanh lên cứu ta ha tiêu hàn thân thể run lên thiếu chút nữa bị dọa sợ đến sụi lơ trên đất cũng may là ôn tuyết trưởng lão đỡ tiêu hàn Cái này diễn xuất tư cách, Tiêu Hàn cũng là có thể nói ảnh đế. Ngươi? Được, Vương Hằng trưởng lão ngồi xuống trước, ở trưởng lão đường ngươi liền dám như vậy, nếu là đối mặt Vũ Đạo Tông là không phải là muốn bị phản. Đại trưởng lão mặt đầy sát cơ bùng nổ, bao phủ Vương Hằng." Vương Hằng không dám, mong rằng đại trưởng lão thứ lỗi, ta đây cũng là. "Được, lần này tìm ngươi đến, chẳng qua là làm một sự kiện. Ngươi nuốt Thiếu Tông ngàn linh thạch, ngươi nên nói như thế nào?" Đại trưởng lão một câu nói để cho tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt. Đây không phải là 180.000 linh thạch, thế nào thành 300.000? Đây không phải là công khai phản bắt chẹn cái này Vương Hằng. Trưởng lão, cái gì 300 ngàn à? Vương Hằng mặt đầy chấn động. Hắn lúc nào nắm Tiêu Hàn 300 ngàn linh thạch? Đúng, giao ra ta 300 ngàn linh thạch, nếu không trưởng lão hội đối với ngươi đem tiến hành nghiêm nghị sự phạt, nếu không phải ngươi lòng tham, làm sao sẽ thu ta linh thạch? Cái này tiến vào Đan Dược viện ta làm thiếu tông là có tư cách biết phí. Tiêu Hàn nghĩa chính ngôn tử. Tiêu thiếu cơm này có thể ăn lung tung, nói không thể nói bậy bạn. Ta lúc nào nắm Tiêu thiếu 300 ngàn linh thạch? Vương Hằng mặt đầy sắc cơ. Hừ, đại trưởng lão thấy không? Ta liền biết ông Hằng sẽ không nhận thức số sách, xem ra ta cần phải đi tìm tông chủ tự mình giải quyết, chứ như vậy chuột lại còn nuôi dưỡng ở đàn dược viện, sớm muộn nên giải quyết mới là, ta làm Vũ Đạo Tông thiếu tông, có cái quyền lợi này trừ ma vệ đạo, là Vũ Đạo Tông làm ra một phần công hiến, ta đây phải đi tìm tông chủ. Chậm, thiếu tông không muốn mất giận, nếu là đi tìm tông chủ, liền đại biểu chúng ta trưởng lão hội vô năng, ta hy vọng ông Hằng trưởng lão chính mình thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, đem cái này 300 ngàn linh thạch phun ra, nếu không chúng ta trưởng lão hội cũng sẽ không bỏ qua ông Hằng trưởng lão. Lần này cũng chính là tìm tới một cái cơ hội, bọn họ trưởng lão hội không chỉ chữa đan dược viện uy phòng, sợ rằng ngày sau đều phải phi thiên. Các ngươi, tốt, ta cấp, không phải là 300.000 linh thạch. Vương Hằng mặt đầy lửa giận, nhìn mọi người. Sau một khắc, hắn nhất thời liền đem 300.000 linh thạch ném ra, toàn bộ trưởng lão đường cũng bị linh thạch tràn ập, Vương Hằng liền trong nháy mắt rời đi nơi này. Thiếu Tông đem những linh thạch này lấy đi đi, hắn cấp liền có thể. Đại trưởng lão có chút mở miệng. Tiêu Hàn mặt đầy kinh ngạc, cái này mới phản ứng được, đợt sau vung lên đem những linh thạch này thu sạch đi. Đa tạ trưởng lão đường là tiêu Hàn khuyết trương chính nghĩa, cầm lại thuộc về ta đồ vật, còn như được, có mấy lời còn nên nói hay không tiêu thiếu tự mình biết liền có thể. Các ngươi đi thôi. Đại trưởng lao khoát tay nói, lần này cũng coi là hắn đưa cho tiêu Hàn một cái thuận tay ân huệ, cái này nhân tiện cả Vương Hàng một lần cũng coi là hạ giận, nhưng đối với Vương Hàng mà nói, đã đối với hắn là lớn nhất tổn thương, đáng chết tiêu Hàn ôn tuyết, các ngươi cái này một đôi cho ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận. Cái này Vương Hàng giận dữ, cũng trong nháy mắt để cho ly trà trong tay hóa thành phấn vụn, hắn lừa giận trong lòng, đã sớm ngút trời, chẳng qua là không có cơ hội phát tiết đi ra ngoài lần này còn bị trưởng lão hội hãm hại đưa hai người đi ra trưởng lão đường lúc tiêu hàn mới phun ra nhất khẩu khí ôn tuyết trưởng lão được ngươi không phải là phải học tập luyện đan cùng ta rời đi ta miễn phí ôn tuyết trưởng lão lần này thấy vương hàng ăn quả đắng nàng liền tâm lý thông khoái dù sao đan dược viện cũng không phải là hắn vương hàng một tay che trời nàng xem cũng không thoải mái mượn cơ hội này cũng coi là hạ lòng hạ dạ vậy thì đa tạ ôn tuyết trưởng lão tiêu hàn cũng là lập tức nói cảm tạ được khắc, đừng ba hoa cùng ta rời đi cái này luyện đan chi đạo bước đầu tiên chính là quen thuộc thảo dược cái này quen thuộc càng nhiều càng tốt, giống như lương sách một dạng. lương sách. tiêu hàn hai mắt tròn tròn. thế nào? người sợ hãi. ôn tuyết phản hỏi. không việc gì, không việc gì. tiêu hàn nhưng là mới học cạn bã, với hắn lương sách năng lực thật đúng là không có mấy người là hắn đối thủ, chính là không biết bây giờ như vậy sẽ như thế nào. tiêu hàn nội tâm có chút kháng cự, nhưng vẫn chỉ có đối mặt, chính hắn một học cạn bã có biện pháp gì? ở chỗ này không sống nổi liền chỉ có một con đường chết mới được. từ lao tài xế luyện tập, cái này trước phải an khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân a cái này tùy tiện đi ra một cái đều là mình không trong nổi. Cái này sinh tồn cũng như trong khe hẹp, đối với, đúng, Tiêu Hàn mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại là hắn nguy cơ. Gợi ý của hệ thống, ẩn tàng bộ thăng cấp, chém chết phân phát nhiệm vụ, chém chết bộ hung hẳng, khen thưởng tu vi tăng lên một cái cấp bậc. Ai, từ từ đi đi, chém chết nhiệm vụ cũng gấp không được. Tiêu Hàn biết, hắn còn thiếu thiếu một cái cơ hội, như vậy thì muốn học được tạo cơ hội, tiêu diệt đối thủ. Lần này vương hằng tấn thăng, đối với hắn mà nói cũng là một trận nguy cơ, nhưng chính là như vậy cơ hội, hắn cũng coi là phú quý hiểm trung cậu, người chính là muốn coi truy cầu, nếu không cái này bỏ lớn linh thạch làm sao sẽ đến tay. Có người giúp ăn lấy tiền, cớ sao mà không làm? Tiêu Hàn cũng là vui cao hứng phải không? PS, Cổn Vật bi cáo tỷ yển xin đột 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 58. Luyện chế chú nhăn đan. Chương 58, luyện chế chú nhăn đan. Đây là vạn cổ phổ, xem thật kỹ một chút đi, ngươi nếu là nhìn hết toàn bộ, phòng trường cũng liền không sai biệt lắm có thể luyện chế một ít sơ cấp đang dược. Tô Tuyết trưởng lão cũng cười khổ một tiếng đối với Tiêu Hàn tình huống, nàng không phải là rất giải. Vạn cổ phổ. Cái này không nói đùa chứ? Khó như vậy? Tiêu Hàn cười khổ nói khó khăn, tiểu tử a, cái này vạn cỏ phổ tính là gì? còn có một trăm ngàn, mấy trăm ngàn, gần như trăm vạn thảo dược phổ đây, ngươi đây chỉ là tính sơ cấp a. ngươi nói một chút ngươi muốn làm cái gì? Ôn Tuyết trưởng lão cũng có chút lửa giận, cái này ta chỉ là nghĩ luyện chế chú nhăn đan. Tiêu Hàn cười khổ nói, chú nhăn đan, đồ chơi này chính là một cái gân gà, có rất ít người đi luyện chế. Ôn Tuyết trưởng lão lắc đầu nói, ồ, tại sao là gân gà? Tiêu Hàn không hiểu, ngươi nói sao? Vật này cần cao đẳng tài liệu đi luyện chế nữ nhân dược nhăn đan, ngươi nói ai sẽ đi mua? Ôn Tuyết trưởng lão tựa hồ cho là Tiêu Hàn chính là một cái kẻ ngu. Thế. Vậy nếu là ta có những tài liệu này đây? Tiêu Hàn phản hỏi. Có tài liệu, kia cũng không giống nhau. Ngươi là có năng lực làm được, còn có một cái vật này là có tiền mà không mua được. Vật này nhất định phải Vương công quý tộc mới có thể có được thực lực mua, hoặc là ngươi cầm đi thanh phong buổi đấu giá tiến hành đấu giá, đều có thể. Ôn Tuyết trưởng lão tựa hồ biết vật này. Thế. Ôn Tuyết trưởng lão, ngươi có phải hay không có chú nhan đan? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Ta, ta là có một viên, đang thiết vật này cần Khía Nguyệt Thiên Lang Vương giang cùng với Cốt Hạt Vi Đâm Chi độc cùng với huyết dịch. Bình thường bằng vào ta tu vi đi độc vụ thung lũng cùng với thiên ngai bình nguyên đều là một con đường chết, ngươi cho là ta có tư cách này? Nhất là còn lại thảo dược, những thứ này ngược lại cũng dễ xử lý, nhưng từ đàn hoa cùng gỗ đen thuộc về, đây đều là vũ vương cấp bậc thảo dược, bình thường vũ vương cũng không chiếm được, ngươi hẳn biết vì sao là có tiền mà không mua được chứ? Ôn Tuyết trưởng lão than khổ một tiếng. Những thứ này, người bình thường nào có tư cách đạt được? Dù sao đây cũng là dựa vào vật khí, làm những thứ này đông tây bình người thường nào có cơ hội? Đối với tiêu Hàn ý tưởng này mà nói là không tệ, Tước trưởng phải đại lượng sinh sản cái này căn bản cũng không khả năng. Ồ cái này chú nhan thuật học đơn giản sao? tiêu hàn cười khổ nói đơn giản a quả thật đơn giản ta cho ngươi biết vật này chỉ cần ngươi luyện chế thành liền có thể đi ôn tuyết trưởng lão thuận miệng nói ồ vậy thì tốt ta đây trước trở về một chuyến ta đi lấy chút đồ vật đến chả còn ôn tuyết trưởng lão chờ ta tính toán thời gian lâm vũ hắn muốn trở về không biết hắn tìm tới cái này sáu dạng thảo dược không có tìm tới có lẽ liền có thể luyện chế thành công không tìm được cái này không có cách nào chỉ có thể hắn tự mình ra tay đưa tiêu hàn nhanh chóng trở lại chính mình địa phương lúc này mới nhìn thấy vết thương khắp người lâm vũ Tiêu thiếu ngươi trở lại. Mặt đầy chán trường Lâm Vũ thấy Tiêu Hàn lúc, cũng là hai mắt tỏa sáng. Ngươi khổ cực, cái gì cũng tìm tới. Tiêu Hàn cũng rất đau lòng, Lâm Vũ mặc dù là chính mình tiểu đệ, nhưng có thể làm như vậy, đã rất không lên. Tiêu thiếu Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, ta sáu dạng thảo dược toàn bộ tìm tới, nhất là kia tử đàn hoa cũng là ta ở đêm trăng tròn rơi xuống đến trong một cái sân động, lúc này mới trong lúc vô tình tìm tới, cái này gỗ đen thuộc về ta cũng bị yêu thú đuổi giết ngàn dặm xa, mới thoát đi rơi. Lâm Vũ nói ở trong miệng, Tiêu Hàn cũng cảm kích ở tâm lý. Vì hắn những thứ này 39, việc lớn 39. Lâm Vũ cũng không thiếu suất lực. Lâm Vũ, ngươi yên tâm, chỉ cần bản thiếu có tiền, ngươi cũng sẽ đi theo ta hưởng phúc. Hiện tại cuộc sống khổ chính là sau đó tương lai. Đa Tạ Tiêu Thiếu nếu không phải Tiêu Thiếu ta Lâm Vũ nào có ngày nổi danh, có thể đi theo Tiêu Thiếu cũng là ta Lâm Vũ phúc phận. Lâm Vũ tâm không lớn, hắn nguyên bản chính là một người bình thường con cháu, cuộc sống ở một cái thôn nhỏ bên trong, nếu không phải tình cờ một cơ hội, hắn cũng sẽ không đến Thanh Dương Tông Tu hành, càng sẽ không trở thành Vũ Vương. Cũng được, ta đi trước một bước, luyện chế chú nhan đan bây giờ cũng bắt buộc phải làm. Ngươi ở nơi này cho ta, không, ngươi hay là theo ta đi đan dược viện. Tiêu Hàn sợ hãi kia bông hằng đối với hắn trả đũa. Suy giảm tới Lâm Vũ, cái này coi như không tốt. Vâng, Tiêu thiếu. Lâm Vũ cũng cởi gật đầu đương hai người xuất hiện ở đan dược viện lúc, lúc này mới cấp tốc hướng Ôn Tuyết trưởng lão cho ở đi. Tiêu Hàn, nhanh như vậy sẽ tới. Ôn Tuyết có chút giật mình. Nơi này chính là chú nhan đan toàn bộ tài liệu, đây là cốt hạt vị đâm cùng máu tươi, đây là khiếu nguyệt tiên lang rung đầu, vật phẩm toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, mong rằng trưởng lão dạy ta luyện chế chú nhan đan. Tiêu Hàn nghiêm trang nhìn Ôn Tuyết ánh mắt này, để cho Ôn Tuyết cũng là hơi đỏ mặt, được, ta trước xem một chút. Ôn Tuyết cũng bắt đầu kiểm tra cẩn thận đứng lên. Những thứ này nàng cũng phải quyết định như thế nào luyện chế đan dược, nếu là dược liệu khác nhau cũng không nên. Làm luyện đan sư, nàng mặc dù là độc đan sư, nhưng nàng cũng giỏi luyện chế đan dược. Từ đan hoa lại có thể có người nhức đầu cười, còn có cái này gỗ đen thuộc về lại cũng to cỡ nắm tay tiểu, là ngươi tìm tới. Ôn Tuyết trưởng lão nhìn vẻ mặt mệt mỏi Lâm Vũ hỏi, "Khải Bẩm trưởng lão, là tiểu tìm tới." Lâm Vũ gật đầu nói, "Ngươi vận khí này, quả thật phi tiên, từ đan hoa là đang ở đêm trăng tròn mở ra, một khi thời gian qua, như vậy thì không có cơ hội, mà gỗ đen thuộc về là tinh phẩm linh vật, có gỗ đen thu trồng." Với ngươi nhị phẩm Vũ Vương tu vi, lại còn sống sót trở về, xem ra ngươi quả thật đủ may mắn. Tiêu Hàn, chúc mừng ngươi có một cái như vậy trung tâm tiểu đệ, cái này chú nhan đan ta giúp ngươi luyện chế, ngươi nhìn cho thật kỹ. Tô Tuyết trưởng lão cũng thở dài một tiếng. Phải biết, những thứ này toàn bộ tài liệu cộng lại, ít nhất đều là 3 triệu linh thạch đồ vật, cho dù là Vũ Đạo tông công hàng nhiều năm như vậy tích xúc, phòng trường không sai biệt lắm cũng liền 3 triệu linh thạch dáng vẻ, cho nên vì sao hắn sát cơ nặng như vậy. Một trong số đó là Tiêu Hàn chiếu ngược một quần, hai chính là nhiều hơn đến 120 ngàn linh thạch, đây cũng là chục hàng vốn. Hắn tự nhiên sát cơ càng hơn. Thứ ba là Ôn Tuyết liên thủ đối phó hắn. Thứ tư cũng là trưởng lão hội đối với hắn sát chiêu đi hiếp, để cho hắn càng căng vẫn. Tiêu Hàn, những thứ này ngàn vạn lần không nên nói cho người thứ tư. Những tài liệu này có thể giá trị rất cao ha, cho dù là luyện chế được, ta cho ngươi biết cái này chú nhan đan giá trị cũng rất cao, hy vọng chính ngươi minh mạch. Ôn Tuyết trưởng lão cũng rất trinh trọng. Được, cái này trả. Còn trưởng lão yên tâm Tiêu Hàn gật đầu nói. Được, đi theo ta. Chúng ta đi mật thất luyện đan. Ôn Tuyết trưởng lão tiện tay thầm một nơi cơ quan ngầm, lúc này mới mở ra lối đi nơi này có ta không biết độc trùng độc xa cơ quan, còn có một chút sát trận, bình thường vũ vương cũng sẽ chết sát mà về, ta cũng không lo lắng bị bọn họ biết bí mật, nhưng cái này luyện chế chúng ta phải đổi một địa phương, không phải là ôn tuyết cẩn thận, mà là phải cẩn thận một chút. cái này chú nhan đan tài liệu, nói trắng ra đều là thiên giới vật, cho dù là tiêu hàn tiêu phí đều không chẳng qua là nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được. cái này chú nhan đan luyện chế được, ít nhất cũng phải giá trị mấy triệu bọn họ mới có thể không lô vốn, đối với tiêu hàn mà nói, tự nhiên cũng phải cần bảo thủ bí mật mới được. P.S. cột vật bi cảo tỷ hiển xin một chín điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm việc.